chương năm trăm chín mươi tám sơn hải tông luyện khí sĩ triệu tư minh bách lý phi hồng chưa bao giờ từng thấy như vậy thuật thúy hùng hậu như vậy đệ tử võ đạo cường giả đế thích tiên so với thiên đế không kém chút nào nhưng võ đạo của hắn cũng đến đỉnh duy nhất con đường chính là từ võ đạo chuyển hóa thành chân đạo chân linh là sinh mệnh cuối cùng lột xác muốn lột xác trở thành chân linh nhất định phải đi chân đạo nhưng bách lý phi hồng lại biết đây không phải tuyệt đối chỉ là chân đạo càng thêm dễ dàng đi rồi mà võ đạo chưa có chân chính con đường cường giả của hàng xa thánh địa lục đ ư c đến bách lý phi hồng chỉ là đem đại hôn tin tức lan truyền đến toàn bộ hàng xa mười và giới vẫn chưa chân chính mời quá bất luận người nào nhưng những cường g i ả này đến vẫn chưa ảnh hưởng tâm tình của bách lý phi hồng rốt cuộc nếu là đến gây sự bách lý phi hồng không ngại ngày hôm nay tiệc cưới bên trên đấm máu tố hoài chân tiến lên l ê n tiếp đế thích thiên đạo hưu rất lâu chưa từng thấy ngươi tố hoài chân hờ hưng nói tố hoài chân đạo hưu hồi lâu không gặp phong thái như cũ không nghĩ tới ngươi cũng ở tìm h i ể u chân đạo là muốn thu nạp chân đạo tuyệt diệu hòa vào tiên đạo bên trong sao đế thích tiên nhạc cười nói hắn cùng tố h o i chân nhận thức bao lâu đã từng bọn họ lẫn nhau là kẻ địch thậm chí đến bất tử bất diệt loại kia nhưng theo năm tháng trôi qua đã không có như vậy k i ự u hận k i ự u hận là có thể làm nhạt nhưng giờ khắc này không có so với nhìn thấy đã từng thời đại người quen càng khiến người ta vui mừng vô tận năm tháng đã để bọn họ hưởng thụ vô tận cô độc g i à n v ậ t nhưng bọn họ biết loại này g i à n v ậ t sẽ tiếp tục nữa đây chính là vinh sinh đánh đổi mà bọn họ duy nhất có thể vui mừng chính là có đạo hữu đổi kịp bọn họ bước tiến trong tương lai nào đó thời đại gặp nhau lần nữa đế thích thiên đạo hữu không cũng là đang vì võ đạo tìm được đường sao tố h o i chân cười nói trong lòng n ư n g mây đã biên mất không còn tâm hơi đế thích thiên đến có thể để nguyên sơ thế giới càng thêm đặc sắc đế thích thiên g ậ t cụ cũng không có phủ nhận vượt qua vĩnh hằng ngưng tụ vĩnh hằng quy tắc bọn họ là vĩnh hằng người thống trị người thống trị vô tận năm tháng nhưng khi bọn họ bước vào bước đi này phía trước đã không đường có thể đi đã từng bao nhiêu người kiên trì muốn s á n g tạo ra sánh ngang luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư nói nhưng không biết bao nhiêu kỷ nguyên đi qua vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ với những thống trị thế giới của bọn họ bọn họ nhất định phải hưởng thụ vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ mang đến thống khổ chứng kiến vô số sinh mệnh hủy diện chứng kiến vô số thế giới hủy diện giờ khác này lại lần nữa gặp mặt tiên đạo cùng võ đạo chi tranh đã không tính là gì thiên địa này sinh cơ bừng bừng tưởng thật khác với tất cả mọi người đế thích thiên nhìn chung quanh nguyên sơ thế giới tán dương đế thích thiên đạo hữu vẫn là khắc chế tốt tâm tình mình chớ muốn làm phiền nhân vương tiệc cưới tố hoài chân cảnh kỳ đế thích thiên nói nhân vương ngày vui chỉ thích hợp uống rượu còn lại sự t ì n h mọi việc không thích hợp đế thích thiên cười nói tố hoài chân đạo hữu đợi lát nữa chúng ta thật tốt uống một chén nhất định tố h à i chân ánh mắt chuyển đến vạn diện sư tín đồ trên thân hất long đế thích tiên theo ánh mắt của tố h à i chân rơi vào trên thân hất long lắc đầu nói không hề nghĩ tới kỳ huyền tông vị lao quái vật này ra tay lại chưa từng đem hắc long bắt nếu là bọn họ cầu giang cầu chúng ta cũng rơi vào ung dung mấy phần đế thích thiên lời nói để hắc long có chút không vui chỉ là hắn giờ phút này đang cùng lâm giật vân liên nói tia điên b à n ư ơ n g sẽ không đánh tới nguyên sơ chứ tâm giật vân luôn mãi xác nhận sư tỷ hắn là sẽ không đến nhưng ta tam sư h u y n h liền không giống nhau hắc long khỏe miệng nhẹ vện đạo diễn liên c á i k i a khắp nơi muốn làm l ã o đại chính mình không có bản lánh gì gia hóa lâm giật vân ngữ khí mang theo chẳng đáng hắn n h ư n g là đánh vỡ ngươi vạn vật luân hồi đưa ngươi dựng cứu ra hắc long hít mắt càng ngày càng quyết định lâm giật vân khẩu vị rất nặng đối vạn yêu nữ mang trong lòng yêu thương ha ha vạn vật luân hồi đã đi tới cuối cùng mà sức mạnh của vạn yêu nữ cũng khôi phục hắn để sản sinh ảo giác lầm tưởng chính hắn có thể đánh vỡ ta vạn vật luân hồi lâm giật vân khinh thường nói không nên coi thường ta vị sư huynh này hắn nhưng mà chuyện gì tình đều làm được đi ra, Hác long lộ ra ý cười. hắn vị sư huynh này nhất định trở về nguyên sơ thế giới đến thời điểm nhất định sẽ cùng bách lý phi hồng phát sinh xung đột nguyên sơ thế giới bây giờ là hàng xa màu mỡ nhất thịt hắn nếu là đ ế n rồi nhất định sản sinh ý đồ xấu muốn diệt nguyên sơ thế giới đem nguyên sơ thế giới ngưng tụ trở thành văn minh đạo quả lâm giật vân sắc mặt nghiêm túc hắc long không tiếp tục nói nữa hắn lo lắng cho mình sẽ bị bách lý phi hồng làm hắn vị sư m i n h này một phái đến thời điểm r ắ c ngay cả mình nhân vương là gan càng lúc càng lớn nguyên sơ thế giới rốt c ụ c đối ngoại mở ra hắc long nhìn tốt đẹp sơn hà mới bao nhiêu năm không, không gặp nguyên sơ thế giới lợi dụng luyện kỹ thuật kiến tạo ra được thành thị đã có mấy phần đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật thế giới hình dạng đây là hắc long không nghĩ tới bởi vì, duy nhất để hắn nhìn không tấu chính là nguyên sơ thế giới bản nguyên lấy hắn chân đạo cảnh giới dễ dàng có thể nhìn ra được đang có thương thiên hải sinh mệnh nước biển chạy vào nguyên sơ thế giới đem nguyên sơ thế giới thai ngén trở thành hàng xa trung tâm chân linh ánh sáng đã sinh ra nhưng bách lý phi hồng tựa hồ khuyết thiếu gấp gáp cũng không phải là hắn chưa đủ tốt mà là bởi vì hắn quá tốt rồi tạo thành bách lý phi hồng muốn hoàn toàn lộ xác trở thành chân linh cần một đoạn thời gian rất dài lâu chúng ta đều nhìn nhầm lúc trước liền hẳn là liều lĩnh ra tay lâm giật vân cười nói không lo lắng bị người nghe được hắn biết bách lý phi hồng nghe được cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì bởi vì khoảng thời gian này là hắn đại ngày thật tốt liền coi như chúng ta ra tay liền thật có thể ngăn cản hắn sao hắc long thấy bực cười hắn là tràn đầy lĩnh hội đến thời khắc cuối cùng hắn rốt cục ra tay thế nhưng lại kèm chút chết ở bách lý phi hồng trong tay hắc long rõ ràng chính mình như không có lao sư lưu lại lá bại tẩy hắn giờ phút này đã trở thành vạn vật quy chân đạo một phần hy vọng hết thể đều thuận lợi ở vạn vật trong luân hồi ta ngược lại thật ra rất nhiều lần trở thành tiệc cưới nhân vật chính ở hàng xa bên trong lại lần thứ nhất tham gia tiệc cưới lâm giật vân xẹp xẹp miệng nhưng hắn biết hết thể từ hàng xa thánh điệu mà đến tầng giả bỏ ra cái giá khổng lồ đánh xuyên qua giới bích tiến vào bắc bộ hư không không phải là vì nhìn bách lý phi hồng tiệc cưới hôn lễ giai đoạn đến nguyên sơ thế giới là an toàn nhất một quãng thời gian những thời gian khác bọn họ đều không dám tới gần nguyên sơ thế giới một tới gần nguyên sơ thế giới liền lập tức bị bách lý phi h ngày hôm nay đến cường giả của nguyên sơ thế giới đều là vì quan sát chân lý thiên đạo mà tới hoặc là nói bọn họ không lọt mắt chân lý thiên đạo mà là hy vọng dựa vào gần bách lý phi hồng quan sát hơi thở của hắn quan sát nguyên sơ thế giới thiên đạo rốt cuộc bách lý phi hồng chỗ sinh ra nơi đây thiên đạo là tiếp xúc bách lý phi hồng bí mật nhiều nhất quy tắc tồn tại chỉ cần tìm hiểu thiên đạo một điểm huyền diệu mở ra bọn họ đối chân đạo hiểu rõ nhất định có thể cho rất nhiều cường giả dẫn dắt lại có thế lực lớn đỉnh tiêm vĩnh hàng siêu việt giả đến rồi không ngừng một vị mà là kết đội mà tới chấn ma ti cũng không dám đắc tội đám người này đều là sắp xếp tốt nhất chiêu đ á i nhưng đối với rất nhiều vĩnh hằng siêu việt giả tới nói bọn họ chỉ có hai cái mục đích quan sát nguyên sơ thế giới huyền liền diệu tiếp xúc bách lý phi hồng bách lý phi hồng không ra mặt bọn họ cũng không hề tức giận đến người tới chỗ này nó tu dưỡng đều là vô cùng tốt đạo tâm kiên định rất nhiều người liếc mắt là đã nhìn ra đông tân thành dị thường bọn họ quan sát một lúc lâu thu hoạch đẹp đẽ đứng ở đông tân thành bên trong là toàn bộ nguyên sơ thế giới g ở ngụy nhất thiên địa bàn nguyên gần g ụ y nhất thiên đạo vị trí nhưng đến người của đông tân thành ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào đông tân thành một cái cũ nát trong sân sân n nạc g đạo vật bố chi đến mức rất vui mừng vạn diện sư tín đồ luân hồi cư sĩ đến tham gia nhân vương thực cưới tự hư không mà đến bộ bộ sinh liên cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản nàng luân hồi cư sĩ rất nhanh sẽ phát hiện hắc long cùng lâm giật vân đứng c h u n g một chỗ luận khí sĩ kỳ huyền tông đến tham gia nhân vương tờ cưới luận khí sĩ trăm kiếp vô biên đến tham gia nhân vương tờ cưới luận khí sĩ triệu tư minh đến tham gia nhân vương tờ cưới lâm giật v â n nghe xong cối u cùng tên đột nhiên quay lại thân nhìn về phía đối phương bởi vì hắn biết vị lão tổ này lai lịch sơn hải tông thanh sơn tiên đế liền xuất thân từ tông môn này mà triệu tư minh đã từng cùng thanh sơn tiên đế quen biết cũng là sơn hải tông đệ tử hiểu rõ quá tam mẫu hà văn minh sử nhất định sẽ hiểu rõ sơn hải tông bởi vì luyện k h í sĩ có thể có khởi đều bởi vì sơn hải tông đạn sinh ra thanh sơn tiên đế nhân vật này mới để tam mẫu h ạ văn minh không bị hủy diệt triệu tư minh là rất trầm ồn một người hắn thời gian rất dài đều ở trạng thái ngủ say lần này hắn quá tới tham gia tiệc cưới nhưng là vừa mới tỉnh lại người này là hàng xa luyện k h í sĩ bên trong ôn hòa phái chủ trương chính là thương nguyên đạo cũng chính là duy trì trật tự thành lập văn minh văn minh sử nghề nghiệp này là đứng ở vạn diệt sư phía đối lập dựa theo hắn đôi thương thiên quy tắc hiểu rõ sẽ chia làm ba loại tồn tại khởi nguyên sáng thế trật tự văn minh trung yên vạn diệt hát long thầm nói tam h sư huynh đã từng không chừa thủ đoạn nào hủy diệt triệu tư minh bồi dưỡng được đến văn minh để hắn kém chút giết chết nếu không có lão sư ra tay ngăn cản triệu tư minh mà triệu tư minh cho lão sư một cái tên tam sư huynh đạo diễn đã sớm chết rồi nhưng liền tính như vậy triệu m tư minh tiên tư không cao cũng dựa vào sơn hải tông tài nguyên quật khởi trở thành chân linh bên dưới tối cường luyện khí sĩ một trong lâm giật v â n nghĩ phải chạy trốn nhưng ánh mắt của triệu tư minh đã rơi vào trên người hắn mà bên cạnh hắn bốn phía nhưng là kỳ huyền tông cùng những phái hệ khác luyện khí sĩ Đám này triệu n khí sĩ tư minh thở i đ dài nói hắn sở di đến h à n g xa một mươi vạn giới đều bởi vì h là n g xa một mươi vạn giới rất nhiều thứ đều cùng tam lỗ hà văn minh rất tương tự một cái, là khai phá ra hư không, một cái là đem dòng thời không đùa bón đến mức tận cùng thế giới kỳ thực triệu tư minh biết chính mình còn lúc còn trẻ nhưng h trên n môn cao nhân, cũng nhân, không Phía thế thủ, được tới giờ. Phía kia thế giới đặc thủ, hiện tại nhưng là thoát ly cảnh còn khó. o hoảng n mình đã ngủ say mấy trăm triệu năm. Nhưng g lúc hốt, trăm triệu t mấy đã say r thực tế ở thương thiên thời gian cũng không có lâu như vậy hàng xa nằm ở không ổn định thời gian tiểu sinh mệnh giới tưởng như vậy thế giới vì gia tốc văn minh trưởng thành bình thường sáng thế sư sẽ điều tiết thế giới này thời gian không nên nhìn thế giới này rất lớn kỳ thực nhỏ bé đến g i ư ờ n g như bụi trần lớn hay nhỏ là đối lập đối lập với tham gia hôn lễ triệu tư minh duy vừa đến nguyên sơ thế giới chính là muốn nhìn một chút tôn g đạo tên kia cùng vạn diệt thần điện một cái vạn diệt sư đánh cược thế giới là hình dáng gì rất tốt triệu tư minh rất rõ ràng nếu không có tôn g đạo hạ thủ lưu t ì n h nguyên sơ thế giới là sẽ không sinh ra như vậy như vậy cường giả một vị chân linh sinh ra chính là một cái truyền kỳ văn minh sinh ra đến mức phải chăng có thể uy hiếp đến tam mẫu hà văn minh đó là không thể trên trời xanh đã từng tu vi cao nhất giả chính là tiết tôn thế nhưng mấy triệu năm đến lại thành tựu mây vị tiên đế vạn vật đạo là thương thiên mang đến p h ậ vinh sáng nguyên đạo phát triển Đồng duy ạ nhất i để triệu tư minh kinh ngạc chính là nguyên sơ văn minh ở quy nguyên tri đạo t h i ệ t để đi ra vạn vật mô hình của đạo không nên xem thường điểm này giải quyết năng lượng phát tác quy tắc vật chất chờ dung hợp công pháp cũng còn có thể khống chế như thường rất nhiều văn minh đều không làm được đến mức này mà nguyên sơ thế giới lớn nhất điểm sáng chính là quy nguyên dung đạo đồng thời là có thể chúa tế quy nguyên dung đạo ta muốn gặp gỡ nhân vương triệu tư minh đối với bên người chân ma ti thành viên nhẹ g i ọ n g nói âm thanh rất ôn lu cũng không có làm người khác khó chịu vị này hư không chân ma s ứ trần chờ dưới cao quý khách ta chỉ có thể báo cáo chấn ma ti ti trưởng để ti trưởng cho nhân vương báo cáo đến mức nhân vương phải chăng cùng ngươi gặp mặt ta không thể xác định rốt cuộc nhân vương khoảng thời gian này cũng không tiện đặc khách triệu tư minh gật cụ không sao chỉ là muốn cùng nhân vương nhận thức một h u i chương năm trăm chín mươi chín chân tướng của thế giới đáng tiếc chính là c h ấ n ma ti thượng tầng từ chối lần này gặp mặt m ờ i triệu tư minh bất đắc dĩ thở dài bất quá hắn biết mình lời nói đã bị bách lý phi hồng nghe thấy hắn nhất định sẽ tới gặp mình giờ khác này hoa c ầ u đã đến dương châu nhận tân lương tiệc cưới tiến hành lúc bách lý phi hồng cùng nhan như ngọc đều là lao phu lao thê dựa theo con gái lời nói chỉ là hoàn thành một cái nghi thức theo ba ngày tiệc cưới đi qua nhưng đi tới nguyên sơ thế giới tham gia tiệc cưới người lại không hề rời đi b á thậm chí i h nguyên sơ thế giới ở trong mắt bọn họ bất quá là trong một ý nghĩ cũng có thể diệt hết thế giới nhưng bọn họ yên tĩnh chờ đợi ở đây kỳ thực chính là vì chờ bách lý phi hồng thư không tứ đại giới thiên đạo đã bắt đầu lan tràn hàng xa thánh địa nhân vương chúng triệu tư minh ngẩng đầu lên nhìn về phía kỳ huyền tông nó lắc lắc đầu kỳ huyền tông đại diện cho thái cổ huyền tông nhưng thái cổ huyền tông nội bộ liền chia làm rất nhiều phe phái trong đó một mạch chính là kỳ huyền tông khắc một mạch lại là tông đạo đệ tử những đệ tử này là bản thổ phái không bị kỳ huyền tông ngoại lai phái tiếp đãi trừ bỏ một phe phái này ở ngoài còn có phái trung gian phái trung gian cũng là khổ tu phe phái bọn họ chỉ là đến thế giới này kiến thức thế giới văn minh trưởng thành chứng kiến một cái sinh mệnh giới q u ó thời tìm hiểu văn minh chỉ đạo không muốn tham gia cái gọi là thế lực cùng trong tranh đấu triệu tư minh rõ ràng kỳ huyền tông vẫn là chịu đến tam mẫu h ạ ảnh hưởng tam mẫu h ạ văn minh bản thân liền tồn tại một loại cổ tính toàn bộ tam mẫu h ạ văn minh chính là cỡ lớn chân tiên cổ thai nhãn trường năm đó có cổ tiên sư ở lam bạch chân tiên trong cơ thể trồng trọt thế giới cũng trồng vào cổ đạo lấy sức mạnh của lam bạch chân tiên dựng dục ra lam bạch thế giới. c sở dĩ từ thời đại đó đi ra tam mẫu h ạ văn minh sinh mệnh đều tồn tại một luồng cổ tính thiếu sát cướp đoạt tranh đấu đây là thâm nhập linh hồn liệt an bất luận người nào đều không thay đổi được kỳ huyền tông cũng không phải cái gì kiệt xuất tu sĩ chỉ là dựa vào năm tháng chậm rãi trường thành nếu không có an huyền hoàng vị diện tiền lãi hắn căn bản đi không tới hôm nay nhưng tiến vào hàng xa mười vạn giới sau từ tam mẫu hà văn minh đi ra người thiên nhiên liền đối thế giới này sinh mệnh tồn tại ưu thế rốt cuộc thế giới này bản thân liền là vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo thử nghiệm dùng sáng thế sư biện pháp mở ra đến thế giới triệu tư minh đứng ở tầng chóc nhìn xuống toàn bộ văn minh tự nhiên có thể nhìn rõ ràng đám này luyện khí sĩ tiến vào hàng xa mười vạn giới sau đã chịu đến hàng xa hồng trần ô nhiễm bọn họ đã tướng thậm chí trở thành hàng xa mười vạn giới phát triển trở n ạ i tông đạo rời đi hàng xa mười vạn giới kỳ thực đã từ bỏ viên này giới châu dưới cái nhìn của hắn, chính mình sáng tạo đi ra thế giới mang theo tam lỗ hà văn minh thói hư tật xấu dấu vết quá nặng thế giới này đã là thất bại phẩm đến mức vạn diệt sư hắn không tồn tại hao tổn hàng xa mười vạn giới phát triển đến mức này coi như cuối cùng thất bại hắn sẽ xuất thủ thanh toán thanh toán ngưng tụ ra văn minh đạo quả nhất định có thể nhòm ngó đến tam lỗ hà văn minh tỉnh thúy dù cho là một tia huyền diệu đối với vị này vạn diệt sư tới nói đều là hắn đột phá c h â n tiên bước vào tầng thứ càng cao hơn hy vọng triệu tư minh tờ giải hắn biết chính mình cần gặp một lần nhân vương bách lý phi hồng hắn là thế giới này hy vọng đến mức tiến vào thế giới này luyện k h í sĩ tham dự tiến vào hàng xa xâm nhập quá sâu người bọn họ cuối cùng vận mệnh đã sớm quyết định bọn họ đã trở thành thế giới này một phần trung yên thanh toán đến khó thoát tử kiếp nhưng triệu tư minh sẽ rời đi thế giới này trước lúc này hắn sẽ đem sư tỷ tín vật mang theo rời đi sẽ không trở thành thế giới này kết cục cuối cùng trở ngại vật bằng không lấy vị này vạn d i ệ t sư phẩm tính hắn là sẽ không đối thế giới này tiến hành thanh toán thanh toán qua sau thế giới cũng không phải là bị vạn diện sư thối vệ đây là ác độc nhất phương thức thậm chí là cổ tiên sư thủ đoạn vạn diệt thần điện đối văn minh thu về phương thức có rất nhiều loại thanh toán chỉ là bước thứ nhất cuối cùng loại bỏ tạp chất đem vạn linh dấu vết lại lần nữa phóng thích hồi thiên tiến vào thương thiên hồi luân ném vào những giới khác châu bên trong để thương thiên sinh ra giới châu theo sáng thế sư mở ra càng nhiều thế giới ở văn minh sư ba dưới thế giới hạt giống cuối cùng viên này giới châu chỉ có hai loại v ậ t mệnh một thành thục trở thành chân linh thế giới hòa vào thương thiên hai thành là một viên nát trái cây giới châu bị hủy diệt vạn diệt sự thu về xử lý nhưng hẳn g x a o mười vạn giới cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa bị sáng thế sư mở ra văn minh sư gieo hạt khỏe mạnh thế giới mà là vạn diệt sư được một viên giới châu tìm tới cùng trung trí hướng tông đạo mở ra thế giới này vạn diệt sư mở ra thế giới thô giáp tông đạo tản văn minh hạt giống tư tâm quá nặng văn minh không đủ thật u k h i ế t can thiệp tính quá mạnh ở tông đạo hoàn thành rồi văn minh gieo hạt sau hắn liền biết mình chúng rồi vạn diệt sư ngữ kế nhưng vì bù đắp thế giới này khuyết điểm liền đem tam mẫu hà văn minh bên trong rất nhiều luyện khí sĩ lôi kéo tiến vào thế giới này muốn lấy luyện khí sĩ văn minh p h ụ khắc ở thế gi vạn d i ệ n sư đương nhiên sẽ không để tông đạo thực hiện được sở dĩ ở tranh đấu trong quá trình hàng xa càng ngày càng nát triệu tư minh tọa chân thế giới này bất quá là lại đây hàng xa chứng kiến một cái văn minh của thời bất luận tốt xấu kỳ thực đều không có quan hệ gì với hắn bất luận là tông đạo vẫn là vị này vạn d i ệ n sư đều sẽ không đối triệu tư minh tồn tại lòng xấu xa bởi vì bọn họ không chịu được nổi đắc tội sơn hải tông hậu quả theo kỳ huyền tông vừa nói toàn bộ đông tân thành bầu trời đều tràn ngập một loại cảm giác á c bách mạnh mẽ kỳ huyền tông chính là luyện khí sĩ chân đạo cảnh bên trong cường già đỉnh cao cứ việc mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người nhưng hơi thở của hắn tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ đông tân thành có thể chống đối bảo vệ phù văn bị kích phát t ư ờ n g thụy chỉ khí bao phủ toàn bộ đông tân thành mách tính bảo vệ bọn họ không chịu đến xâm hại mọi người nhìn ngoài cửa sổ bảo vệ linh tính nhẹ nhũ mày rất hiển nhiên bọn họ đã đánh giá cao nhân vương bách lý phi hồng có thể chém giết người thứ nhất kỷ nguyên chỉ chủ thiên đế còn có thể luyện chế ra tứ đại người của chân lý thiên đạo dưới cái nhìn của bọn họ bách lý phi hồng chí ít là vạn yêu nữ cấp bậc tồn tại nhưng bây giờ nhìn bảo vệ phù văn lập lệ linh tính bọn họ có thể phán đoán ra nhân vương bách lý phi hồng tuyệt đối vượt qua vạn yêu nữ hồi tưởng lại ba ngày qua này bọn họ đối nguyên sơ thiên đạo tìm hiểu cùng với nguyên sơ thiên điệu bản nguyên tử hư không tầng sâu nhất hấp thu lại đây sức mạnh sinh mệnh bách lý phi hồng đã vô hạn tiếp cận trong truyền thuyết chân linh cảnh rất nhiều tu sĩ đều chưa từng từng trải qua chân linh cảnh coi như là kỳ huyền tông tiếp xúc qua rất nhiều chân linh cảnh tri thức nhưng hắn vẫn chưa tiếp xúc gần gũi quá chân linh cảnh luyện ký sĩ tông đạo trở thành chân linh đã sớm cùng kỳ huyền tông không cùng đẳng cấp chân chính tiếp xúc gần gũi chân linh cấp độ sức mạnh người kỳ thực chính là vạn d i ệ t sư tín đồ cùng tông đạo đệ tử mở thanh công bố hắc long trên mặt mang theo trầm trọng kỳ huyền tông giữa hai lông mày dâng lên sắc khí lấy hắn sức mạnh cấp độ đơn thuần lộ ra sắc khí liền có thể tạo thành một thế giới tận thế thiên hai cũng may là đông tân thành tồn ở thủ hộ chân linh phù văn đem sức mạnh của hắn áp chế vạn d i ệ t sư tín đồ đều là tà man g o ạ i đạo lâm dật vân ngươi cùng hắc long cấu kết ta nhất định báo cáo cho tô môn đưa ngươi từ bỏ ra thái huyền đạo tông kỳ huyền tông lạnh lùng nói lâm dật vân lắc, lắc đầu ta xưa nay đều không thừa nhận chính mình là người của thái huyền đạo tông đến mức n g ư ờ i ở thái huyền đạo tông sức ảnh hưởng có hạn không có người sẽ ngu đến mức đắc tội sư phụ ta mà trợ giúp ngươi lời này vừa nói ra nhất thời dức lấy rất nhiều người mỉm cười đối mặt trong mắt kỳ huyền tông lạnh lùng lấp lóe ta sẽ không ngơi lãng phí miệng lưỡi nhưng hàng xa thánh đ i ệ a là chúng ta địa bàn của luyện k h í sĩ tuyệt đối không cho phép chân lý thiên đạo lan tràn đến thánh đ i ệ a một câu nói của hắn lại nói ra rất nhiều người tiếng lòng thư không là tự do nhưng chân lý thiên đạo tồn tại chính là vì bọn họ mang tới gông xiềng hơn n hàng thánh bọn chân thiên nếu lan tràn đến hàng xa thánh địa, đối lợi ích của bọn họ ăn mòn rất nghiêm trọng, rất lớn suy yếu sức mạnh của bọn g chi, cái lực, có ích của ích của sức của thế họ, thật họ họ. h mỗi lợi đối lợi một rất rất yếu lý là ở xa xa địa địa, đều đạo suy nữa không có thích trên đầu mình nhiều một cái cha nếu là hàng xa thánh địa bị chân lý thiên đạo chiếm cứ toàn bộ hàng xa mười vạn giới đều nắm giữ ở bách lý phi hồng trong tay hắn sắp trở thành hàng xa mười vạn giới chân chính người thống trị đến thời điểm toàn bộ hàng xa sống và chết đều đang này là chúa tể giả nhất n i ệ m bên giới bị quyết định từ một điểm này trên đi đến nguyên sơ thế giới tu sĩ trong lòng đều chống đỡ kỷ huế tông mặc dù bọn hắn đến nguyên sơ thế giới bản thân không phải vì việc này mà tới nhưng kỳ huyền tông đã nói ra như vậy có thể áp bức nhân vương bách lý phi hồng nội bộ ba ngày thời gian mang cho bọn họ đối chân đạo là thâm nhập hiểu rõ càng là hiểu rõ liền đối bách lý phi hồng nói cảm giác được hoảng sợ và đạo quy chân trên lý thuyết bọn họ tất cả mọi người chân đạo đến cuối cùng đều sẽ bị bách lý phi hồng thống hợp trở thành hắn chất dinh dưỡng bọn họ đã có thể dự kiến tương lai tương lai không còn sẽ có hư không lượng tiếp tồn tại thiên đạo sẽ trở thành trong thiên địa trí cao quy tắc ràng buộc bọn họ nhất cử nhất động mà bách lý phi hồng chính là cái này thiên đạo người thống trị một tấm to lớn võng đem bọn họ vây quanh không đúng hiện tại đã đem bọn họ vây quanh chầm chậm ăn mòn hàng xa thánh địa hắc long r ự a về sau hắn không có ở phản bác kỳ huyền tông bởi vì hắn biết vị này luyện khí sĩ khí lượng cũng là lớn như vậy ở chế họ hắc long xem ra cái gọi là giàn buộc chính là hạn chế bọn họ không kiên kỵ mà tạo phá hoại hủy diệt vô tận thế giới thu gặt vô tận sinh linh vạn diện sư tín đồ sẽ thu gặt thế giới nhưng đều là mang tính lựa chọn thu gặt thậm chí bọn họ sẽ không xuất thủ can thiệp thế giới vận chuyển đều là ở thế giới này rơi vào cuối cùng trung yên mệnh kiếp sau bọn họ mới sẽ xuất thủ thu gặt thế giới này văn minh đạo quả n ó n g nhìn trong cơ thể văn minh đạo quả thôn vệ cũng không phải là vì triệt để tiêu diệt văn minh mà là ký sinh ở trong cơ thể bọn họ mượn những văn minh này đạo quá sức mạnh đến tăng cường tự thân đối vạn diệt chỉ đạo nội tính nếu là có một ngày h ắ n thành tựu chân linh những văn minh này trái cây cũng sẽ ở trong cơ thể bọn họ nở hóa kết quả trở thành tự thân nội thế giới sinh mệnh chính là như vậy kỳ diệu mỗi một vị vạn diệt sư kỳ thực thân thể của bọn họ chính là một bí mật bất luận mạnh mẽ bao nhiêu vạn diệt sư kỳ t huyền ự c đ ề l tông trong lòng lại rất thỏa mãn hắn hai câu đã đâm chúng hết thảy tâm không có người sẽ bỏ qua lợi ích của chính mình bách lý phi hồng khoan thai đến muộn đã thấy hắn bước vào chấn ma ti tầng cao nhất nhìn mấy chục vị tu sĩ lẳng lặng mà ngồi bách lý phi hồng lộ ra nụ cười ô n quyền nói các vị l ạ o hữu để cho các ngươi đợi lâu đồng thời cảm tạo các ngươi tham gia ta tập cưới c lâm giật vân cùng hắc long đứng lên đến luân hồi cư sĩ cũng đứng lên đến triệu tư minh tố hoài chân đế thích thiên mấy người cũng đứng thẳng lên lấy đó đôi bách lý phi hồng tôn trọng nhưng lấy kỳ huyền tông cầm đầu luyện k h í sĩ lại lạnh lùng nhìn về bách lý phi hồng thần thái cao cao tại tượng h phản phất liền giống như bọn họ đến trong thánh địa tâm trên trời cao vậy bách lý phi hồng một mắt có thể đem tất cả mọi người ánh mắt thậm chí tâm tư của bọn họ đều phân tích ra nhưng nụ cười trên mặt nhưng không có đình chỉ qu rất khách k h í cùng đứng lên đến người biết nhau một phen bách lý phi hồng không nên làm bộ làm tịch trả lời ta một câu nói kỳ huyên tông lạnh lùng nhìn về hắn có thể một giây sau trong hư không dội ra vô số sợi vàng đem hắn trói lại kỳ huyên tông sắc mặt k ị c biến bách lý phi hồng ngươi muốn cùng chúng ta luyện k h í sĩ khai chiến không kỳ huyên tông lạnh lùng nói bách lý phi hồng lại nói ngươi đại biểu không được tông đạo tiền bối hư không trực tiếp mở ra kỳ huyên tông liền bị ném vào hư không bên ngoài ngươi tới là khách cứ việc là ác khách nhưng ta vị chủ nhân này nhà lại không thể ở nhà đối khách nhân đánh đánh giết giết các vị đạo hữu không cần ta đưa tiết chứ nhìn ngồi ở trên ghế x a lồng tu sĩ bách lý phi hồng mặt m ỉ m cười cáo tử bách kiếp vô biên đứng lên đến chắp chắp tay theo hắn đứng lên gần một nửa người rời đi nguyên sơ thế giới từ trong hư không trở về triệu tư minh không có đ ộ n g hắn đồng dạng là luyện k í sĩ chỉ là hiện tại còn không phải cùng bạch liêu phi hồng trò chuyện thời điểm bách lý đạo hữu rất tốt hiện tại ngươi đã triệt để vượt qua ta ta là chứng kiến ngươi t r ư ở n thành hiện tại ngươi lại trở thành ta trên đường chỉ rõ đèn chỉ bằng vào điểm này ta tha thứ ngươi đã từng ra tay với ta h ắ c long thoải mái nói bách lý phi hồng chắp tay đa tạ đen long tiền bối hạ thủ lưu t ì n h ánh mắt của bách lý phi hồng rơi vào đế thích thiên đám người trên thân trên người bọn họ lập lòe vĩnh hằng chi quang khác nào hạo nhật vậy sáng s ủ a đã thấy bách lý phi hồng nói kính xin mấy vị đạo hữu tiếp tục kiên trì hàng xa cần chính là trăm hoa n u i n ở, ta vạn vật quy chân c h i đạo chỉ là đến chân linh một con đường ta tin tưởng võ đạo tiên đạo ma đạo phật đạo chờ chút đạo thống tương lai cũng có thể đến bị n g ạ chỉ là thời gian nhanh c h ồ n thôi đế thích thiên phong thọc nói võ đạo của ngươi rất tốt cũng là của ta chỉ rõ đèn bất quá ngươi nói đúng nhưng ta tự、so、c h bây giờ hắn đã không tìm được bất luận cái gì đấu vết nhưng lâm g i ậ t vân cũng không có cùng bách lý phi hồng sâu đàm luận hắn lần này lại đây trừ bỏ kiến thức nguyên so thế giới biến hóa càng nhiều chính là tránh né vạn yêu nữ vạn yêu nữ là không thể bước vào nguyên sơ thế giới chương sáu trăm đại thế không thể đỡ bản thổ sinh ra cường giả đều là trải qua muôn vàn thử thách đi tới hiện tại bước đi này bọn họ đương nhiên sẽ không ung dung từ bảo đạo của bọn họ hơn nữa chân đạo cũng không phải là không nổi cùng cái khác đạo tường d u n g sở dĩ bọn họ có thể hấp thu bách lý phi hồng chân đạo từ đó thu hoạch được càng nhiều chất dinh dưỡng trở thành chân linh cường giả hy vọng đạo hữu con đường vô lượng bách lý phi hồng đưa lên chính mình chúc phúc đơn giản cùng bọn họ giao lưu một phen bách lý phi hồng liền hóa giải hàng xa sinh ra đại phái thế lực đối sự cựu thị của bọn họ đến mức chân lý thiên đạo phải trăng lan tràn đến chuyện của hàng xa thánh địa bọn họ đều không nhắc tới bởi vì hết thể hàng xa thế lực đều biết bọn họ trở ngại lớn nhất đã đã biến thành luyện k h í sĩ vạn diệt sư tín đồ nhấc lên chiến tranh nhưng vạn diệt sư tín đồ đều là đến từ bản thổ sinh linh bọn họ thiên nhiên tồn tại quan hệ thân mật luyện k h í sĩ thì lại khác bọn họ đều là người ngoại lai ở đối phó người ngoại lai trước mặt chỗ có cựu hận đều có thể thả xuống húng chỉ này dính đến đạo thống chỉ tranh chân lý thiên đạo tồn tại đối luyện k h í sĩ ảnh hưởng là lớn nhất chân lý thiên đạo xuất hiện để bọn họ nhìn thấy từ trong tay luyện ký sĩ cấp đoàn hàng xa thánh địa quyền bính hy vọng kỳ huyền tông sắc mặt âm trầm như nước nguyên sơ thế giới đã trở thành chúng ta hỏa lớn nhất định phải đem nguyên sơ văn minh diệt trừ diệt chân lý thiên đạo hán ở thái huyền đạo tông nội bộ gợi ra rất lớn náo động lần này tùy tùng mà đến luyện khí sĩ tô n g môn đồng dạng cảm nhận được tự thân bị chân lý thiên đạo áp chế thời điểm khó chịu chân lý thiên đạo ở khắp mọi nơi khắp nơi áp chế bọn họ bọn họ biết một khi để tứ đại chân lý thiên đạo lan tràn đến hàng xa thánh địa cấp đoạt pháp tắc của hàng xa thánh địa quyền khống chế hàng xa thánh địa sẽ biến thiên bọn họ không gian sinh tồn sẽ rất lớn bị hạn chế chân chính để bọn họ khiếp đảm chính là bách lý phi hồng kỳ huyền tông thậm chí không có phản ứng chút nào liền bị bách lý phi hồng bắt hoạch đem hắn đổi u ra nguyên sơ thế giới trong này có sân nhà nhân tố nhưng cũng bày ra bách lý phi hồng vô địch chiến l ự c từ luyện k h í sĩ hết thể chân đạo tu sĩ bên trong chọn một vị đi ra cũng không tìm tới có thể chống đỡ thậm chí tương lai có thể vượt qua người của bách lý phi hồng vật đây mới là để bọn họ chân chính kinh hồn bạt vĩa nguyên nhân chúng ta phải làm như thế nào bách k i ế p vô biên trầm giọng hỏi hắn đến từ huyền hoàng tông môn vô biên vân bước vào nơi đây bản thân liền là vì thành tựu chân linh thuộc về thỏa thỏa chủ chiến phái vô biên vân tông môn này rất đặc thù bọn họ ngưng tụ sự vô biên kích khí sở dĩ rất nhiều đệ tử đều bị ban tặng trăm tiếp họ thống n h ậ t hàng xa đem hàng xa thánh địa vững vàng mà nắm giữ ở trong tay của chúng ta dĩ vãng chúng ta đối với bọn họ quá k h á c h khí vạn diệt sư tín đồ tồn tại cũng hạn chế chúng ta phát triển sở dĩ biện pháp tốt nhất đem vạn diệt sư tín đồ đều giết chết lần trước chúng ta ra tay đưa tới mấy vị vạn diệt sư tín đồ ra tay thế nhưng sức mạnh của thái huyền đạo tông đối lập vạn diệt sư tín đồ vẫn là thiếu nghiêm trọng chúng ta nếu là liên hợp lại đầy đủ đem vạn diệt sư đổi tận giết tuyệt một khi vạn d i ệ t sư tín đồ đều chết rồi hàng xa thánh địa đem không người nào có thể chống lại chúng ta tiến công bao quát những n à y quật khởi tông môn đại phái kỳ huyền tông buộc lộ ra dã tâm của hắn đồng thời cũng đối với hàng xa tông phái đánh mất kiên trì hiện tại các luyện khí sĩ rốt cục lộ ra răng nhanh sắp bén bắt đầu đối hàng xa ra tay toàn lực hắn tin tưởng nếu là luyện khí sĩ đều liên hợp lại này hàng xa bên trong không có người là đối thủ của bọn họ ngươi làm muốn ở hàng xa một lần nữa thành lập chúng ta huyền hoàng chân tông liên minh hội sao triệu tư minh đột nhiên dò hỏi kỳ huyền tông xứng sở lập tức phản ứng lại thời gian quá mức dài lâu hắn đã quên đã từng huyền hoàng vị diện vì ứng đối đến từ thời không cùng trong hư không uy hiếp thành lập chân tông liên minh hội cái gọi là chân tông chính là huyền hoàng mười tám chân tông có thể nói luyện k h í sĩ lần này tiến vào hàng xa thánh địa tô n g môn liền đầy đủ mười bốn nếu là thật xây dựng lên chân tông liên minh hội xưng ơ bá hàng xa thánh địa ngay trong tầm tay dưới cái nhìn của bọn họ vạn diệt sư tín đồ cũng chính là thu được so với bọn họ nhiều tư nguyên hơn mới trở thành bây giờ ác liệt như vậy nhân vật đương nhiên trong này cũng có bọn họ nhân tố tồn tại bọn họ đối với thế giới này quá mức hữu hảo triệu đạo hữu nhưng là nói đến điểm mấu chốt trên chúng ta ở hàng xa thành lập chân tông liên minh hội đem luyện khí sĩ thống hợp ứng đối tương lai xuất hiện hàng xa nguy cơ không thể thích hợp hơn chân tông liên minh hội quy củ chỉ cần sử dụng chúng ta đều quen thuộc có thể trực tiếp đem ra dùng kỳ huyền tông trở nên hưng phấn trong mắt triệu tư minh né qua một tia chẳng đáng hãn lại tất cả mọi người sau khi rời đi rốt cuộc tìm được cùng bách lý phi hồng trò chuyện cơ hội triệu tư minh đạo h ư u còn xin yên tâm ta đối diết tuyệt luyện khí sĩ loại chuyện ngu xuẩn này không có này tâm ta duy nhất mục đích chính là để hàng xa trở thành chân linh cấp thế giới để thế giới này kết thúc dung chuyển nên đón càng to lớn hơn phát triển sở dĩ cái gọi là chiến tranh khả năng cũng là bị ép h o à n thủ bách lý phi hồng với trước mắt vị này luyện khí s i rất khắc khí từ triệu tư minh tiến vào nguyên sơ thế giới một khắc đó bách lý phi hồng liền có thể cảm ứ n g được trên người triệu tư minh tồn tại một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh nguồn sức mạnh này ẩn giấu rất tốt đối bách lý phi hồng cũng là một cái uy hiếp có đạo hữu bảo đảm ta cũng giải sầu rời đi hàng xa mười vạn giới triệu tư minh lộ ra mỉm cười triệu đạo hữu là dự định trở về thương tiên không sai là trở về thương tiên nhưng ta không phải chân linh sinh mệnh ở thương thiên trên đợi thời gian sẽ rất ngắn vẫn là trở về tam mẫu hà văn minh lần này ở hàng xa ta kiến thức quá đủ loại kiểu dáng thế giới kiến thức đại lượng văn minh sinh ra cùng hủy diệt chứng kiến vô số sinh mệnh bị hoan ly hợp gốc gác đã tích lũy đầy đủ sở dĩ không có cần thiết lưu tại hàng xa mười v ạ n giới triệu tư minh cao giọng nói vậy thì chúc tiền bối thắng ngay từ trận đầu trở thành chân linh sinh mệnh triệu tư minh lắc lắc đầu thành cựu chân linh sao lại đơn giản bất quá lần này trở về tam mẫu hà gốc gác đã tích lũy đủ chính lựa chọn tốt bế quan trở thành chân linh cơ hội cũng rất cao triệu tư minh cùng bách lý phi hồng hàn huyên rất lâu triệu tư minh cũng không cất giấu chính mình bản thân biết tin tức đều đem đầy đầu hoa quả khô đều cho bách lý phi hồng trở về trên trời cao một lần cuối cùng tham gia luyện k h í sĩ tụ hội nhưng triệu tư minh đã phát hiện kỳ huyền tông nội tâm rất nôn nóng hắn muốn mau chóng thành cựu chân linh tốt nhất con đường chính là phát động chiến tranh đem kẻ thù của bọn họ rất gác đánh ngà đến kỳ huyền tông đã mê hàng xa sẽ không là cơ hội của hắn hắn thậm chí không có là hàng xa mười vạn giới mang đến bất luận cái gì văn minh tăng lên làm sao thu được chúng sinh trí n i ệ m văn minh k i ê n thiết là sinh ra chân linh nhanh nhất con đường nhưng rất hiển nhiên kỳ huyền tông đã o không ít vạn diện sự việc thành lập chân tông liên minh hội c h u y ệ n này chúng ta sơn hải tông sẽ không tham dự ta sắp trở về tam Mẫu hà văn minh các người nếu là muốn rời đi hàng xa có thể tới tìm ta nhưng kế tiếp hàng xa chuyện to nhỏ sơn hải tông đều sẽ không hỏi đến triệu tư minh từ t ổ n nói ở trên trời cao như là thả một đạo tử tiêu thần lôi tất cả mọi người đều nhìn về triệu tư minh thân phận của hắn rất đặc thù sơn hải tông phái khiển lại đây hàng xa thế giới đệ tử triệu tư minh rất ít tham dự tiến vào hàng xa mười vạn giới nội nhưng hắn xác thực gieo xuống không ít văn minh h ạ t g i ố n g nâng đĩ hội rất nhiều tông môn đại thống để những tông môn này trở thành hàng xa thánh địa thế lực cường đại triệu tư minh tuyên cáo rời đi hàng xa điều này làm cho rất nhiều luyện khí sĩ không phản ứng kịp dưới cái nhìn của bọn họ bây giờ hàng xa mười vạn giới đã thành t h ụ c rồi là thời điểm bắt đầu thu gặt chỉ cần thu được hàng xa thánh địa ở tại quyền hạn coi như bách lý phi hồng thu được tứ đại hư không quyền hạn đối với hàng xa thánh địa tới nói thể lượng vẫn là rất nhỏ triệu đạo hữu sơn hải tông hiện tại lui ra hàng xa kỳ huyên tông phản ứng lại sắc mặt có vẻ nôn nóng sơn hải tông tồn tại là luyện khí sĩ trụ cột triệu tư minh thậm chí có thể trực tiếp đối thoại vạn diện sư cùng luyện khí sĩ tông đạo ba người bọn họ đều lấy đạo h ư u tương xứng đều bởi vì bọn họ biết lai lịch của triệu tư minh không sai chúng ta sơn hải tông rời đi hàng xa đến rồi hàng xa nhiều như vậy năm chưa từng xây dựng lên óng ánh văn minh c h i hoa chính là ta lớn nhất thất trách lần này trở về tam mẫu h à cũng sẽ không lại đến hàng xa mười và giới triệu tư minh hờ hưng nói h Kỳ huyền triệu ô không n luận năng vẫn lớn. g bất thế t là lực, là lực sau Đều có phía tư minh tốt. Thậm thể một Triệu tư chí họ không minh bậc. có cùng cấp nói, bọn ở đứng lên đến nghe ta một lời khuyên chư vị chớ quên sơ tâm nếu không sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng hậu quả xấu triệu tư minh rời đi trên trời cao hắn biết câu nói này ở hết thể luyện k h í sĩ bên trong không được t ắ t dụ bởi vì những người này đã kiếp khí quân quân người có lẽ chỉ có bách kiếp vô biên mới có thể vượt qua này trường k ế p nạn dĩ vang tạo xuống hậu quả xấu hiện tại bọn họ muốn trả lại Khi huyền tông kiếp khí huyền quanh cuốn hậu quả xấu tông người, sở ắ hắn hắn p hiển hồ cũng cảm giác được điểm này, thế nhưng không cam lòng, để hắn không chịu giác điểm cũng này, lòng, tung lộ, tự cảm được cam để tay. s dĩ tương lai hắn sẽ có một hồi đại kiếp những này đều không có quan hệ gì với triệu tư minh triệu tư minh lôi lệ phong hành mang theo sơn hải tông đệ tử trực tiếp rời đi hàng xa mười và giới thông qua kênh c ạ c thủ trở về tăng mẫu hà văn minh đến mức cái khắc luyện khí sĩ tiếp tục bọn họ ngư lược dựa theo ý nghĩ của bọn họ tồn tại hàng xa thánh địa tông môn thế lực lớn đã trở thành bọn họ trở ngại trên thực tế bọn họ rõ ràng trong lòng dĩ vãng vĩnh h à n g pháp tắc là rất khó chống đối bọn họ luyện khí chân đạo sức mạnh nhưng hiện tại chân lý thiên đạo xuất hiện để đám người này nhìn thấy hy vọng nếu là bọn họ đều chuyển biên tu vi tu luyện chân đạo sẽ sinh ra một đám chân đạo cờ ư n giả g lấy tông môn thế lực lớn cao thủ hàng đầu tồn tại nhân số tương lai các luyện khí sĩ đều rất khó lại chống lại hàng xa bản thổ thế lực cái này cũng là bọn họ lựa chọn đối tông môn thế lực lớn ra tay chiến tranh ở mật mưu cũng không có tiết lộ ra ngoài vĩnh hằng siêu việt giả số lượng rất nhiều bọn họ đều tìm hiểu chân đạo chỉ là không chịu từ bỏ đạo thống của chính mình sở dĩ vẫn chưa bước vào chân đạo nếu là hiện tại bại lộ mục tiêu đám người này không ngại chuyển biến đạo thống trở thành chân lý thiên đạo người ủng hộ v õ đạo điện hàng xa v õ đạo đạo thống cao nhất tông môn chính là v õ đạo thánh đường vậy tồn tại đế thích thiên từ nguyên sơ thế giới trở về nội tâm liền phun trào một sự bất an linh cảm hắn lập tức triệu tập hết thệ vĩnh hàng siêu việt giả từ kỷ nguyên thứ ba đến, đến nay đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua v õ đạo điện từ đế thích thiên bắt đầu sinh ra tám vị kỷ nguyên chỉ chủ bọn họ vẫn luôn đang ngủ say đi ra kỷ nguyên chỉ chủ ở ngoài còn sinh ra mấy chục vị vĩnh hàng siêu việt giả không giống với thiên đế thiên đế vị này kỷ nguyên chỉ chủ là muốn đem thiên giới thành lập trở thành chư thiên vạn giới trung tâm do đó chiếm đoạt hàng xa thiên đế nếu không là gặp phải vạn diệt sư chen ép hắn nói không chắc đã thành công đến cuối cùng ruột r u t cổ ở phương đông hư không cuối cùng chuyển biến trở thành chân đạo nó sức mạnh cường hãn đã không kém hơn vạn diệt sư tín đồ nhưng cuối cùng cũng bị bách lý phi hồng chỗ chém giết sau này tranh đấu là đạo thống rừng n g o ạ i tranh chúng ta đã lạc đơn vị sở dĩ kẻ thù của ta tạm thời không phải bách lý phi hồng đế thích thiên trầm mặc hồi tường lại các luyện khí sĩ thái độ rất có thể luyện khí sĩ sẽ lấy cực đoan thái độ đến ứng đối nhân vương lấy đế thích thiên đối đám này luyện khí sĩ hiểu rõ rất rõ ràng đám người này rất có thể là luyện khí sĩ trô đến thế giới r ấ t r ư ỡ i ở thế giới của bọn họ không có bất luận cái gì sức cạnh tranh đến hàng xa làm mưa làm gió nhưng luyện khí sĩ mạnh mẽ không cần hoài nghi không được nhất định phải lấy biện pháp tốt hơn đến bảo vệ võ đạo đế thích thiên đột nhiên rõ ràng tìm hiểu bách lý phi hồng vạn vật quy chân đạo cũng không phải là không dùng được có thể để cho một nhóm người đem vĩnh hằng quy tắc chuyển hóa thành vạn vật quy chân đạo chỉ cần đem hết t h ể vĩnh hằng quy tắc chuyển biến trở thành chân đạo võ đạo điện tình cảnh sẽ xoay chuyển lưu lại đứng đầu nhất thiên phú người tiếp tục tìm hiểu võ đạo để phần lớn người làm võ đạo hộ đạo giả đế thích thiên lúc này làm ra quyết định sở dĩ hắn triệu tập hết t h ể võ đạo điện chỗ có đạo hữu bây giờ đặt tại trước mặt chúng ta chỉ có một con đường đó chính là chọn lựa ra phần lớn người cảm lộ chân đạo một nhóm người khác tiếp tục tìm hiểu vĩnh hằng võ đạo đế thích thiên đúng tiếng nói hắn vừa nói kỳ thực rất nhiều vĩnh hằng siêu việt giả trong lòng đã xóm có quyết định thậm chí bọn họ rất rõ ràng chỉ có con đường này mới có thể ở chỗ này trường hàng xa thánh địa kiếp nạn người trung gian tổn đạo thống đạo chủ chúng ta tư chất ngu dốt vĩnh hằng võ đạo con đường này đã đi tới phần c u ố i sở dĩ lựa chọn tìm hiểu chân đạo bây giờ đã có c ả n lộ chỉ là lo lắng nói chủ đối với chúng ta có ý kiến sở dĩ vẫn luôn không có chuyển hóa thành chân đạo ra đời người là một vị kỷ nguyên c h i chủ tám vị kỷ nguyên c h i chủ kỳ thực rất nhiều người đã lựa chọn chân đạo bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ chân đạo chỉ là một loại cảnh giới võ đạo đồng dạng có thể đi chân đạo chỉ là muốn bỏ qua vĩnh hằng quy tắc thôi đối mặt đế thích thiên lời nói rất nhiều võ đạo siêu việt giả cúi đầu bọn họ cảm giác được xấu hổ lần này ta ở nguyên sơ thế giới ngưng lại bảy ngày tiếp xúc gần gũi đến nhân vương bách lý phi hồng đạo của hắn bao quát vào trượng nhưng chân tụy nhưng lại lấy quy nguyên ta đem tự thân đối nguyên sơ thiên đạo cảm nộ g ban tặng các ngươi cũng không đây ế thế đế Đế n nỗi người đơn người không này tiên Trường tiên bung tay lên, từng đạo từng đạo kinh văn màu vàng, tràn ngập Đại giờ hiểu trời. để đỡ, đạo đạo đ thể cho các lạc khác. khác thích thích vị tay màu bầu ra. ở chính là ta đối nguyên sơ thiên đạo cảm lộ các ngươi mau chóng hấp thu chuyển biến trở thành chân đạo tu sĩ ta lo lắng luyện khí sĩ sẽ ra tay đối phó chúng ta Đối mặt đế thích thiên thanh âm chấm thấp. Võ đạo điện đổ tiên mọi người, nội diệt mặt âm chấm tâm bay lên tâm thích thanh thấp. tình bất tín khí cùng lên an. Vạn diệt sư tín đổ cùng luyện bay Võ sư ngoài ra còn có một chuyện chúng ta đã cùng cái k h á c vĩnh hằng tông môn kết minh chống đôi đến từ hư không l ư ợ n g kiếp đế thích t i ê n âm thanh vang vọng võ đạo điện đồng thời toàn bộ vĩnh hằng giới đều đang di động lấy vĩnh hằng tiên đế cung làm trung tâm bắt đầu tụ tập hết thẻ vĩnh hằng tông môn lần này di động thẳng đưa tới hàng xa thánh địa hết thẻ thế lực sự chú ý nguồn sức mạnh này tập hợp đã ảnh hưởng đến hàng xa thánh địa kết cục thậm chí có thể nói là toàn bộ hàng xa bên trong sức mạnh lớn nhất tụ tập lấy vĩnh hằng tiên đế cung làm trung tâm tụ tập một trăm linh tám hàng xa thế lực lớn mà những hàng xa thánh địa này thế lực lớn tông môn mỗi một vị đều có một cái đặc điểm. đó chính là từng sinh ra kỷ nguyên trị chủ từ hàng xa sinh ra đến nay tổng cộng tồn tại ba trăm sáu mươi b ố kỷ nguyên mỗi một kỷ nguyên là một trăm hai mươi chín sáu nghìn năm có thể tưởng tượng hàng xa thánh địa gốc gác đến t ộ t cùng khủng bố đến mức nào chứ bỏ mấy cái đặc biệt chủ lưu đạo thống đã từng sinh ra nhiều vị kỷ nguyên trị chủ ở ngoài mỗi một con đường thống sinh ra kỳ thực chính là một cái kỷ nguyên trói mắt nhất văn minh sinh ra hiện nay thế giới kỷ nguyên trị chủ đã sinh ra chính hợp đại chu thiên số lượng đây là hư không hỗn loạn thời đại vị cuối cùng kỷ nguyên trị chủ hắn chính là nhân vương bách lý phi hồng nhưng hắn t r u n g kết tiên đế kỳ thực hàng xa thánh địa các tu sĩ đều biết kỷ nguyên hoàn toàn mới c h i chủ sinh ra đế thích tiên ngồi ở vĩnh h à n g tiên đế cung mà bên tay phải của hắn là thứ hai kỷ nguyên c h i chủ phật đà một vị vắng lặng mấy trăm triệu năm vĩnh h à n g siêu việt giả mà phật đà bên người lại là vĩnh h à n g tiên đế cung cung chủ tiên long hắn cũng vĩnh h à n g tiên đế cung người khai thác nhưng là vĩnh h à n g tiên đế cung nhân tài mới xuất hiện thậm chí lai lịch của hắn cực kỳ thần bí ngày hôm nay tụ tập ở vĩnh hằng tiên đế cung đều bởi vì vĩnh hằng tiên đế cung đều bởi vì vĩnh hằng tiên sơ thế giới nữ nhân bây giờ nàng đã ngưng tụ vĩnh hằng quy tắc thế nhưng trên người nàng chân linh ánh sáng so với bọn họ bất luận người nào đều không kém cô xạ thiên tử trong thời gian ngắn được vĩnh hằng tiên đế cung to lớn chống đỡ người đời tiếp theo vĩnh hằng tiên đế cung người thống trị kết minh việc kỳ thực tiên hành rồi rất lâu chỉ là bọn họ đều thiếu nợ một vị người tâm phúc hiện tại vị này người tâm phúc đã xuất hiện đó chính là cô xạ thiên tử nàng được vĩnh hằng tiên đế cung thần bí nhất luyện khí sĩ truyền thừa một cái tượng đá so với thâm viên đại thế giới vạn diện tượng thần còn muốn tồn tại khủng bố chính là bởi vì có kiện món đồ này tồn tại một trăm linh tám đạo t ô n g môn mới đồng ý di chuyển vĩnh hằng giới quay chung quanh vĩnh hằng tiên đế cung bây giờ hàng xa là khó lường c h i cục bọn họ rất rõ ràng nếu là tùy ý vạn d i ệ t sư tín đồ cùng luyện khí sĩ chiến tranh xuống bọn họ cuối cùng đều không có quả ngân an đoàn kết mới có thể thắng tương lai tương lai vận mệnh tuyến đã phát sinh thay đổi to lớn do vận mệnh vần đục không rõ cũng không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì phật đà trầm âm thiên long cũng biên thành trầm mặc làm kỷ nguyên chỉ chủ bản hẳn là bên trong đất trời người mạnh mẽ nhất nhưng luyện khí sĩ xuất hiện vạn diệt sư tín đồ xuất hiện để bọn họ những ngày vĩnh hằng bá chủ nên phải rất bất thức bọn họ cũng không phải là chưa hề nghĩ tới thay đổi tất cả những thứ này nhưng văn minh hồng câu xếp ở bên kia hiện tại là thời điểm làm giá thay đổi chúng ta kết minh sẽ đem liên quan với chân đạo trên tất cả đều phó thác truy đuổi chân đạo tu sĩ để bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn do đó che chở đạo thống của chúng ta đế thích tiên đúng tiếng nói ánh mắt của hắn rơi vào cô xạ trên người tiên tử nàng là nguyên sơ thế giới đi ra người rời đi nguyên sơ thế giới sau do đó gia nhập vĩnh hằng tiên đế cung Trừ bỏ c ô xạ tiên t ử bên ngoài, còn có vài vị nhân vương của nguyên sơ thế giới, cũng gia nhập đạo t h ố n g của bọn họ. Tư c h ấ t của bọn họ rất mạnh mẽ nhưng tu luyện thời gian q u á n g ắ n tích lũy đến hiện tại cũng chỉ là hàng c ổ cấp độ. s ở dĩ, bọn họ không có đem h y vọng đặt ở đ ã t ừ nguyên n g sơ trên người nhân vương. Tất cả mọi người đều hiểu đ ã t ừ nguyên n g sơ nhân vương, bất quá là ma t h ầ n c ả n h Bọn họ r ờ i đi nguyên sơ, truy đ ổ i bất hủ từng bước một đi tới hiện tại. Nếu là đặt ở đ ã t ừ nguyên n g sơ thế giới, bọn họ độc nhất vô nhị thiên tài. Nhưng đặt ở toàn bộ hàng xa n ư ờ i vào g ớ i thiên tài này liền có vẻ phổ biến nguyên sơ văn minh tính đặc là bởi vì nguyên sơ văn minh sinh ra bách lý phi hồng cho nên nói toàn bộ nguyên sơ văn minh từ bách lý phi hồng bắt đầu thuộc về đ ứ t gây thức phát triển hướng lên nghiên cứu nguyên so lịch sử duy nhất có thể đem ra được dĩ nhiên là cô xạ tiết tử bởi vì nàng gia nhập vĩnh hằng tiên đế cung cũng ở tổ địa được một tôn kia thần bí tồn tại truyền thừa hiện tại nắm giữ tượng đ ã truyền thừa nàng có thể nói là hàng xa thánh địa nhất không thể chọc nhân vật các ngươi phải nhớ kỹ cũng không phải là các ngươi phản bội đạo thống của chính mình mà là làm người mở đường đi ở chân đạo trên cũng tìm hiểu ra chân lý thiên đạo cùng chúng ta nói điểm giống nhau do đó để đạo thống của chúng ta nên đón càng thêm tương lai huy hoàng âm thanh của đế thích thiên vang vọng toàn bộ vĩnh hằng tiên đế c u n g địa vực cùng lúc đó kỳ huyền tông cũng biết rồi tông môn đại phái kết minh tin tức phản trời thật cho là chúng ta liền không có cách nào đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt sao kỳ huyền tông tức giận nói luyện k h í sĩ phe phái bên trong kết minh đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là tốt đẹp tin tức nếu là luyện k h í sĩ kết minh coi như là vạn diện sư tín đồ cũng phải tách ra bọn họ mũi nhọn từ tam mẫu hà văn minh bước vào hàng xa mười vạn giới tu sĩ bọn họ đều là bước vào trân cảnh bắt đầu truy đổi chân lính trí luyện k h í sĩ văn minh bản thân liền tồn tại tu luyện như thế nào thành chân linh c h i pháp cái này cũng là luyện k h í sĩ ưu thế vạn yêu nữ thu tay lại đạo diễn xuất thế b á c h kiếp vô biên trầm giọng nói đạo diễn kỳ huyền tông hơi xứng sở đây là vạn d i ệ t sư đệ tử thứ ba thực lực không thể khinh thường dù cho đối mặt lâm dật vân đạo diễn cũng chưa chắc thất bại có thể nói tôn này vạn d i ệ t sư tín đồ xuất hiện hãn độ nguy hiểm một điểm đều không kém hơn vạn yêu nữ hàng xa thánh địa nguy hiểm nhất còn không phải vạn diện sư tín đồ mà là một đám kia tự nhận là, là vạn diện sư người theo đổi tà đạo tồn tại bắt kiếp vô biên nói một cách lạnh lạnh nhưng g ư ơ i p ả cảnh i biết, giờ giới thiên tại, việc bây đến từ thành chân đạo tu sĩ, kỳ thực tồn tràn thánh chân Chân chuyển hàng hàng cũng không không hàng hoặc vĩnh hóa khó. h là vẫn lan n cổ, cứ có đạo đạo lý sĩ, xa điệp. kỳ chỉ cần hóa ra nguyên thần xuyên qua bình phòng tiên vào tứ đại hư không bọn họ liền có thể thông qua nguyên thần chỉ pháp tìm hiểu chân lý thiên đạo tuyển diệu thu được nhìn thấy chân đạo huyện liền diệu vạn diệt sư tín đồ không đáng sợ rốt cuộc nhân số của bọn họ rất ít nhưng đám này truy đổi sức mạnh người trong tà đạo sẽ không tiếc bất cứ giá nào chuyển biến trở thành chân đạo tu sĩ chúng ta luyện khí sĩ cùng bản thổ tu sĩ hồng câu sẽ ở chỗ này biến cách bên t r o n càng ngày càng nhỏ điều này cũng chính là kỳ huyền tông lo lắng sự t ì n h vì lẽ đó chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường hàng xa thánh địa bên trong đại phái bọn họ rất nhiều kỷ nguyên tri chủ đều từ trong ngủ mê tỉnh lại n g h ĩ phải nhanh chóng công hám hàng xa thánh địa tông môn thực lực là một cái g i ả i đằng đăng sự t ì n h trên mặt kỳ huyền tông lại mang theo mỉm cười nhưng nhân vương bách lý phi hồng quá mức u m ộ i đem đạo của hắn khắc họa ở chân lý thiên đạo bên trên cứ việc chỉ là một một phần huyền diệu đối với chúng ta luyện khí sĩ tới nói nhưng là giúp đại ân bách tiếp vô biên lộ g a nghi hoặc biểu tình chúng ta luyện khí sĩ bản thân liền là luyện hóa vạn vật đem tất cả nói hòa vào chúng ta đạo trùng bên trong nhưng ngươi phải biết cũng không phải người nào cũng giống như tiên đế như vậy không nhìn bất luận cái gì năng lượng phát tác quy tắc tương sinh tương khắc đặc tính nguyên sơ thế giới sinh ra lớn nhất c ô n g hiến chính là vạn vật quy chân đạo chúng ta lĩnh ngộ vạn vật quy chân tri đạo liền có thể lớn nhất hạn chế phóng thích luyện khí sĩ công pháp cung cấp bên trong hàng xa thánh địa không người nào có thể thất địch chúng ta Kỳ kiế huyền bách tông nói, một lời để công pháp của hắn cứ việc có bộ phận lưu t r u y ề n tới nhưng chân chính công pháp chỉ có huyền hoàng hoàng thất mới có thể tu luyện coi như cho bọn họ tu luyện bọn họ cũng không dám tu luyện nhưng chân lý thiên đạo xuất hiện lại làm cho người nhìn thấy tất cả khả năng hoàn mỹ dung hợp bất luận cái gì năng lượng bất luận cái gì phát tắc bất luận đạo thống gì phản phất chân lý thiên đạo là tất cả tội n g u ồ n ta tin tưởng các ngươi cũng tìm hiểu nguyên sơ thiên đạo nhìn thấy một ít cất đoạn quy nguyên chỉ đạo đến mức luyện hóa chỉ đạo bọn họ đều có thể nhìn ra được bách lý phi hồng là ở luyện khí sĩ trên công pháp được linh cảm sở dĩ luyện khí sĩ ở luyện hóa một đạo nắm giữ người ngoài khó có thể sánh ngang l ưu thế chúng ta nếu là lấy luyện hóa thành hạt nhân tìm hiểu cấp đoạt cùng quy nguyên chỉ đạo quy chân chỉ pháp đối với chúng ta mà nói sẽ không là bí mật gì kỳ huyền tông lời nói móc lên hết thể luyện khí sĩ nội tâm điên cuồng có thời điểm kẻ địch chính là chúng ta tài nguyên vạn diệt sư người theo đuổi nhất định phải hủy diệt chúng ta muốn thống nhất hàng s a thánh địa đầu tiên muốn tiêu diệt rơi chính là vạn diệt sư tín đồ chỉ cần bọn họ không ngăn cản chúng ta hàng xa thánh địa triệt để rơi vào tay của chúng ta chỉ là vấn đề thời gian v ừ vặn đám này người trong tà đạo nhảy ra liền để bọn họ khi chúng ta đá n à i g a o Diệt diệt c sở dĩ kỳ huyền tông bọn họ đám này luyện khí sĩ không cảm thấy hủy diệt thế giới này sẽ sản sinh cái gì xấu ảnh hưởng coi như hàng xa hủy diệt đối với đến từ tam mẫu hà luyện khí sĩ bọn họ đồng dạng không sẽ phải chịu bất luận cái gì liên lệ cùng ảnh hưởng tìm ra đám này người theo đuổi hàng xa thánh địa tụ tập vĩnh hàng giả quá nhiều chúng ta muốn c ư ớ p đoạt hàng xa thánh địa cũng không phải là nghĩ muốn hủy diệt hàng xa thánh địa sở dĩ tụ lại nhân tâm là một chuyện rất trọng yếu kỳ huyền tông sắc mặt né qua mù mịt sau này chúng ta luyện khí sĩ cùng quy chân chỉ đạo chiến tranh phòng chừng chính là đạo thống chỉ tranh dĩ v ã n g chúng ta đem đạo thống của luyện khí sĩ trộm vào trong tay không bị lòng bỏ truyền t ụ xuống nhưng hiện tại hình thức không giống tương lai đám này vĩnh hàng giả còn cần tìm hiểu chúng ta luyện khí sĩ chỉ đạo mới không còn chúng ta bị đuổi ra hàng xa kỳ huyền tông về nghĩ tới chính mình bị xỉ nhục hã biết lần này chiến tranh đã vượt qua sức mạnh chiến、đấu. mà là đạo thống chi tranh h ắ n đ ố i với luyện khí sĩ chi đạo t i ề n cảnh tràn ngập tự tin mặc dù bọn hắn luyện khí sĩ chi đạo cũng không phải tam m l u hà đứng đầu nhất truyền thừa nhưng đầy đủ treo lên đánh quy chân chi đạo vậy thì động thủ đi bách kiếp vô biên lộ ra giữ tận nụ cười xé rách hư không đi thẳng tới một chỗ vĩnh hàng giới n à y vĩnh hàng giới hoàn mỹ dung nhập vào hư không bên trong hỗn đ ộ i là thế giới này tốt nhất bình phong rất xuất sắc che lấp thế giới này tung tích nhưng bách kiếp vô biên lại có thể cảm ứng rõ ràng đến thế giới này tồn tại kích khí xé rách hỗn nội giết vào vĩnh hàng giới này m ê n ngông vĩnh hàng vũ trụ sinh ra mấy trăm triệu tính toán ma thần ma thần một tộc bản thân liền là tốt nhất cơ thể sống bọn họ trời sinh tỉnh thông phát tắc sử dụng hư không thậm chí có thể thu nạp cấp đoạt vô cùng tận năng lượng trưởng thành bất luận cái gì sức mạnh đều là bọn họ lương thực đồng thời bọn họ mạnh mẽ cơ thể sống để bách kiếp vô biên thèm nhỏ d ã i Giết! Từng đạo từng đạo khí biên thành Xỉng xích xẹt qua không, sống kiếp biên chui thành xẹt thân thể của ma thần Bắt đoạt thần thể đạo đạo đầu vào khí cấp xích hư của cơ qua ma ma bất luận cái gì năng lượng tiến vào thân thể của bọn họ đều sẽ chuyển hóa thành tự thân chân đạo dinh dưỡng mà cái này vĩnh hằng giới liền thuộc về đạo diễn người theo đuổi bách kiếp vô biên người tìm chết một tôn khủng bố ma thần từ vĩnh hằng giới hạt nhân c h i địa tức h tỉnh h ắ n đ ố i với bách kiếp vô biên gào thét vạn diệt quang huy phối hợp ma thần hủy diệt phát tắc thế lực mạnh mẽ không thể so bất luận cái gì một vị kỷ nguyên c h i chủ kém thậm chí hắn bản thân liền là một vị kỷ nguyên tri chủ diện tuyệt tử quang khủng bố hào quang oanh kích tượng bách kiếp vô biên một đó lọng che bao phủ ở bách kiếp vô biên đỉnh đầu điều này làm cho bách kiếp vô biên rất giật mình xem ra ngươi là được đạo diễn chỉ điểm tu luyện vạn diện sư chi pháp trước mắt vị này ma thần mạnh mẽ để bách kiếp vô biên càng thêm hưng phấn chính là bởi vì ngươi mạnh mẽ sở dĩ bản tọa hiện tại càng thêm nghĩ muốn hủy diệt các ngươi đám này ma thần uy thế khủng bố c h â n áp vĩnh h à n g giới phong tỏa hư không trên người bách kiếp vô biên kiếp khí lan tràn ra như quần quận mây đen bao trùm toàn bộ hỗn độn đều cho bản tọa hủy diệt đi luyện hóa chỉ quang bắt nguồn từ tiên đế đã từng kinh khủng nhất chiêu thức năng lượng lan tràn chỗ vạn vật đều bị luyện hóa chương sáu trăm linh hai ngươi rất mạnh nhưng ngươi thua rồi thua đánh đổi chính là toàn bộ văn minh nga xuống tỏa ra vô tận hủy diệt uy thế bách kiếp vô biên k h á c h tiếp vô biên hưởng thụ cái cảm giác này cái cảm giác này quá mức tươi đẹp hắn thậm chí có thể tưởng tượng nếu là tiếp tục như vậy xuống tương lai hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu lấy vô tận năng lượng nương tụ một đạo sức mạnh chân linh ánh sáng đồng dạng là đánh vỡ chân linh cấp độ phương pháp lấy lực chứng đạo năm đó tiên đế đi chính là lấy lực chứng đạo con đường bách tiếp vô biên làm huyền hoàng tử tôn cứ việc ra đời rất muộn nhưng cũng đã từng nghe nói tiên đế các loại truyền thuyết bây giờ hắn đi vào con đường này luyện hóa chỉ quang từ dưới chân bắt đầu lan tràn vạn vật hóa thành năng lượng từng đạo từng đạo năng lượng bị bách k i ế p vô biên cướp đoạn luyện hóa trở thành trong cơ thể hắn chân đạo một phần hỗn độn là tốt nhất bình phong che l ớ p bách k i ế p vô biên tội không có người sẽ đáng thương này hủy diệt văn minh cũng không có người sẽ đáng thương này hủy diệt chúng sinh khi bọn họ hết thể tung tích đều bị xóa đi thế giới này sẽ không có bọn họ tồn tại chứng minh đây chính là hư không chỉ đạo tàn k ố c bước vào hư không quan trọng nhất giã tâm cùng tham lam đều là vì c ư ớ đoạn ác ma trốn a l u y n kỹ ta không cam lòng ngươi so với vạn diệt sư còn độc ác vạn diệt sư xin t r ư ở n g cứu con dân của chúng ta đạo diễn đại thần xin cứu vớt chúng ta con dân vô số ma thần phát ra kêu gen tuyệt vọng bọn họ muốn chạy ra này vĩnh hàng giới nhưng toàn bộ vĩnh hàng giới đều bị bách kiếp vô biên chỗ phong tỏa bách kiếp vô biên g i ữ tợn nhìn bọn họ màu đỏ tươi con ngươi chỉ có thô bạo chi khí bất luận bọn họ làm sao kêu gen bách kiếp vô biên đều bỏ mặc nhìn sinh ra từng đạo từng đạo kiếp khí hãn lọng tre bắt đầu hấp thu kiếp khí kiếp nạn mới là vô biên vân tông môn hạt nhân đã từng huyền hoàng vị diện kiếp khí chính là để bọn họ s hiện tại vô biên vân đệ tử ở thương thiên hải là cực kỳ ăn ngon bọn họ tiến vào rất nhiều thế giới là chính là cướp đoạt kiếp khí đặc thù kiếp khí đã sớm bọn họ đặc thù đạo thống năng lượng chỉ là để gốc gác của hắn càng hùng hậu nhưng chỉ có kiếp khí mới có thể làm cho bọn họ chân đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn kiếp chỉ chân đạo kiếp chỉ chân linh đây chính là bách kiếp vô biên biết rõ ràng kỳ huyền tông không thể thành sự tình huống còn muốn chống đỡ kỳ huyền t ô n g thống lĩnh luyện kỹ sĩ đối hàng xa thánh địa phát động chiến tranh toàn diện thử vong sinh ra kiếp khí mới là thuần phí nhất lại lần nữa nhìn về phía thế giới này thái dương trở nên lờ mờ hôn đ ộ n bắt đầu trở nên vắng lặng têu trên âm thanh cũng dần dần lắng lại đầy đất bạch q u ố t không nhìn thấy phân c u ố i đại địa khô héo vạn vật khô héo bầu trời trở nên mê man sông lớn hải nước bắt đầu mất đi hoạt tính năng lượng đất trời không ngừng phong thích bị bách kiếp vô biên t h ô n vệ viên này vĩnh hằng giới đang ở hướng đi tử vong tan no rồi bách kiếp vô biên bị t r ố n g hắn cất tiếng cười to âm thanh rung động thế giới này dường như tận thế người thắng tiếng ca bàn theo tiếng ca thế giới này bắt đầu tan võ bị hư không chỗ vứt bỏ chia năm xẻ bậy vào hư không hình thành bạo bụi q u y ề n tịch hư không b á c h kiếp vô biên một bước bước ra trở về trên trời cao hắn biết vạn diệt sư tín đồ đang ở đổi tới nhưng đã muộn hắn đem đạo diễn quan trọng nhất thế lực vĩnh hằng giới hủy diệt thậm chí phá hủy trong thánh địa ma thần thánh địa ma thần thánh địa bị hủy diệt vạn diệt sư đệ tử thứ ba đạo diễn đ ạ p lên hư không mà tới sắc mặt hắn nghiêm nghị nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ ma thần thánh địa là đạo trường của hắn thậm chí hắn đã từng chỗ ngủ say liền lựa chọn ma thần thánh địa hàng xa thánh địa bên trong bất luận cái gì thế lực đều biết đây chính là địa bàn của hắn nhưng lần này luyện khí sĩ hung hãn ra tay triệt để đem hắn trọc giận đây chính là luyện khí sĩ một loại so với chúng ta vạn diệt sư còn muốn tà ác tồn tại âm thanh của vạn yêu nữ rốt c ụ c xuất hiện giờ khác này nàng đã thu lại mị thái sắc mặt rất nghiêm túc cả người tỏa ra thánh quang thánh quang bên trong mang theo linh tính để người chú ý khoảng thời gian này truy sát lâm i ậ t vân hai người ở trong hư không liên đói rất lâu nhưng mỗi một lần chiến đấu vạn yêu nữ đều có thu hoạch thậm chí nàng còn tìm hiểu chân lý thế nào tứ đại hư không chân lý thế nào làm cho nàng hiểu ra vạn, vạn diệt chỉ niệm chúng ta hiện tại nên làm như thế nào vạn diệt s yêu, yêu,、si、yêu nữ rất bình tĩnh nàng thậm chí có thể nhìn ra được ma thần thánh địa chúng sinh có bao nhiêu tuyệt vọng nàng mới không quản chết rồi bao nhiêu sinh linh nhưng không bao gồm vạn diễn sư truy tìm giả bởi vì đây là bọn hắn các tín đồ căn cơ ma thần thánh địa hủy d i ệ t chính thức tuyên cáo luyện khí sĩ tham chiến hơn nữa là không c h ừ thủ đoạn nào chiến tranh đã mở ra một vòng mới thanh tẩy công tác đã bắt đầu hiện tại hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới lớn nhất ưu ác tính chính là đến từ tam mẫu hà văn minh luyện khí sĩ vạn yêu nữ u n g tiếng nói sự tồn tại của bọn họ đã trở thành hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới văn minh trở ngại vậy thì mở ra chiến tranh đem đám này kẻ xâm lấn triệt để đem bọn họ đổi u ra ngoài chiến tranh kèn lệnh thổi lên thi công hàng xa thánh địa bên trong ẩn giấu đi người trong tà đạo bắt đầu đối luyện khí sĩ không chế vĩnh hàng giới phát động chiến tranh đồng thời vạn diệt sư người theo đ u ổ i cũng bắt đầu ra tay với bọn họ vĩnh hằng tiên đế cung tọa quan thiên hạ đế thích thiên phật đà tiên long ba vị tông môn lãnh tụ nhìn quyển tịch hàng xa thánh địa kiếp khí luyện ký sĩ giã tâm đã không che giấu bọn họ đã cảm thấy được chính mình ở thế giới này cuối cùng kỳ hạn bọn họ nếu là không muốn chạy trở về tam mẫu hà văn minh biện pháp duy nhất đó chính là độc chiếm hàng xa thánh địa trở thành hàng xa thánh địa chân chính người thống trị do đó chống cự tứ phương hư không chân lý thiên đạo xâm lấn thiên long nhìn xuống hàng xa thánh địa chấm g i i nói đế thích thiên vật cũ đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt chúng ta cần thời gian dùng đến giúp đỡ trong tông môn các đạo hưu chuyển biến trở thành chân đạo tu sĩ đây là chúng ta ở sau đó trong chiến tranh người tâm phúc phật đ ã trách trời thương người sinh linh đồ thán hàng xa thánh địa tày bài luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư đều là đại ma bên trong chân ma nhưng bất kể như thế nào ma thần thánh địa hủy diệt đối với tông môn đại phái tới nói đây là một chuyện tốt cứ việc ma thần là nguyên thủy bản thổ sinh ra sinh linh nhưng sự tồn tại của bọn họ uy hiếp chư thiên vạn giới v ạ tộc chết không hết tội h ư không trưởng thành cần kiến tốt mới có thể chống đối vạn diện sư tín đồ cùng luyện khí sĩ đối với chúng ta xâm lấn chúng ta cần thời gian chỉ cần hết thể đồng ý chuyển hóa thành chân đạo tu sĩ đ ề u thành công chuyển hóa thành chân đạo tu sĩ chúng ta liền có thể bảo vệ cuộc chiến tranh này cũng cuối cùng thắng được cuộc chiến tranh này tố hoài t r â n cũng tỉnh táo nói có lẽ chúng ta lấy vĩnh hằng tiên đế cung làm cơ sở kết tấn tứ đại hư không chân lý thiên đạo bao phủ toàn bộ vĩnh hằng tiên vực cô xạ tiên tử lên tiếng tứ đại chân lý thiên đạo ngưng tụ ta lưu ý tượng đã làm hạt nhân nhất định có thể hình thành vĩnh hằng tiên vực thiên đạo do đó khống chế tiên cơ cô xạ tiên tử đề nghị nhất thời r ư ớ lây rất nhiều vĩnh hằng siêu việt giả nhìn kỹ bọn họ biết tượng đã uy lực nếu làm mượn tứ đại sức mạnh của chân lý thiên đạo ngưng tụ ra vĩnh hằng tiên vực hư không thiên đạo coi như luyện k h í sĩ muốn công hám đi vào cũng không dễ dàng đi hơn nữa sáng lập ra hoàn toàn mới hư không thiên đạo bọn họ sẽ không lo lắng bách lý phi hồng hoàn toàn k h ô n g chế bọn họ hư không thiên đạo ảnh hưởng vĩnh hằng tiên vực pháp này khả thi không sai nếu là lấy chúng ta vĩnh hằng tiên vực làm trung tâm hư không thiên đạo lan tràn toàn bộ thánh địa tương lai thậm chí đ ổ i khách làm chủ ảnh hưởng tứ phương hư không chân lý thiên đạo chúng ta nhất định có thể trở thành hàng xa mười vạn giới trung tâm chân chính để bọ làm ra quyết định chính là cô xạ tiên tử đồng ý l làm tứ đại hư không chân lý thiên đạo đan dạy hạt nhân gánh chịu cũng coi đây là cơ sở phóng xạ toàn bộ vĩnh hằng tiên vực lấy tượng đ á sáng lập ra hoàn toàn mới hư không thiên đạo không thể so với bách lý phi hồng luyện chế chân lý thiên đạo kém thậm chí ở trên hắn rốt cuộc tượng đ á sức mạnh hòa vào vĩnh hằng tiên vực trong hư không cũng hình thành thiên đạo tuyệt đối là so với tứ đại chân lý thiên đạo còn cường đại hơn vậy thì phiền phức cô xạ đạo hữu đế thích thiên mở miệng ngày hôm nay hắn chỉ là kỷ nguyên thứ ba chi chủ thế nhưng hắn dưới chướng đạo thống mới là hàng xa thánh địa mạnh mẽ nhất đạo thống ngoại lai đạo thống không tính、Thiện. phật đà lời ít mà ý nhiều vì sinh tồn kỳ thực trừ bỏ số ít người kiên trì ở ngoài phần lớn người lựa chọn sinh tồn đạo thống sẽ không bị diệt hết thể hộ đạo người đều trở thành tủi lửa không ngừng đốt cháy đạo thống của bọn họ n ư ơ n g luyện ra mạnh mẽ nhất đạo thống võ đạo tiên đạo phật đạo thần đạo trờ trút tương lai nhất định có thể đản sinh ra độc thuộc về bọn họ chân linh hiện tại bọn họ liền muốn là bước đi này đang cố gắng cô xạ tiên tử đứng lên đến đối với tứ phương hành lễ nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời trở thành tông môn đại phái bên trong lớn nhất nổi tiếng truyền kỳ nữ nhân đồng thời tứ phương chân lý thiên đạo hội tụ va chạm đi ra chân đạo ánh sáng có thể làm cho tông môn tiền bối càng dễ dàng cảm lộ chân lý thiên đạo bên trong quy chân t h í đạo tìm hiểu chân đạo tự nhiên muốn tìm hiểu hiện nay thiên hạ đệ nhất cao thủ nhân vương bách lý phi hồng quy chân trí đạo con đường này đã bị mở ra chứng minh con đường này là có thể thành tựu chân linh nhân vương bách lý phi hồng chính là ví dụ tốt nhất cứ việc hắn hiện tại còn không phải hoàn toàn chân linh thể cũng đã bước vào tầng thứ này cô xạ tiên tử cho gọi ra tượng đá một tôn phổ thông điêu khắc thô giáp tượng đá xuất hiện cô xạ tiên tử đỉnh đầu tông môn đại phái bên trong hết thệ tu sĩ đều đối với tượng đá chậm rãi quỳ xuống theo bọn họ quỳ xuống tượng đá phóng ra một đạo ánh sáng dịu dịu thải đem tượng đá bọc hiển nhiên là thái độ đối với bọn họ rất hài lòng đi thôi cô xạ tiên tử đem tượng đá ném đi tượng đá chui vào hư không đặt chân hư không tầng sâu nhất đây là nhân loại không đạt tới hư không chiều không gian này hư không chiều không gian chỉ cần pháp tắc cùng nói tồn tại không nhìn bình phong không nhìn khoảng cách tượng đá tỏa ra bốn đạo khí tức đâm vào chân lý thiên đạo bên trong chân lý thiên đạo dọc theo tượng đá khí tức quy tắc bắt đầu lan tràn cũng d á n g lâm vĩnh hằng tiên vực đến rồi hư không phảng phất bỗng dưng sinh ra từng cái từng cái hốn l ư ợ n g nói ở trong hư không đan dẹp trở thành mạng lưới toàn bộ hàng xa thánh địa ngầm đầu lên nhìn hướng về bầu trời nhìn về phía hư không bọn họ nhìn thấy chân lý thiên đạo lan tràn đến toàn bộ hàng xa thánh địa hạt nhân chỉ đ i ệ cũng bắt đầu hình thành hư không thiên đạo bởi vì tượng đá tồn tại lấy tượng đá làm cơ sở nhanh chóng lan tràn hướng hàng xa thánh địa mỗi một tấc góc bách lý phi hồng lưu l u y ế n không rời từ thê tử trong lòng bứt r a đi ra bọn họ mở ra hưởng tuần trăng mật lữ hành trận chiến đầu tiên là cốc vũ thế giới trạm thứ hai nhưng là thiên lam thế giới bọn hắn giờ phút này là ở cốc lương tiên bên trong hoàng cung nhan như ngọc bị giật mình tỉnh dậy nàng mặc quần áo tử tế nhìn về phía y ê u sầu bên trong trợ phu làm sao rồi hàng xa thánh địa triệt để r ố i loạn bách lý phi hồng hơi thở dài bản thổ sinh ra rất nhiều thời đại truyền kỳ bắt đầu tiếp nhận chân lý thiên đạo của hắn tìm hiểu hắn quy chân trí đạo đối với bách lý phi hồng tới nói đây là chuyện tốt trên người hắn linh quang không ngừng tăng trưởng đây chính là đạo thống đến phục dưỡng hàng xa thánh địa không phải đã dối loạn sao n h ă n như ngọc không rõ vì sao hỏi dĩ vãng là tranh tài nhưng khắp nơi đều có điểm mấu chốt hiện tại không giống nhau là mở ra chiến tranh chân chính thậm chí so với chiến tranh càng đáng sợ bách lý phi hồng phóng tầm mắt tới hàng xa thánh địa lấy hắn hiện tại tầm mắt quan sát hàng xa thánh địa không phải một cái việc khó gì chỉ là hắn không hề nghĩ tới cô xạ tiên tử như vậy có quyết đoán nếu là một cái không được đánh mất tượng đá vĩnh hàng tiên vực sẽ rất nguy hiểm h ã n cô xạ tiên tử cũng sẽ rất nguy hiểm tuyệt đối sẽ đưa tới luyện khí sĩ đối truyền thừa của nàng tranh cướp hàng xa thánh địa chiến tranh nhan như ngọc sắc mặt nghiêm túc nàng biết một cuộc chiến tranh đối với vĩnh hằng thánh địa sản sinh hậu quả gì hàng xa thánh địa sáng trói nhất văn minh đều sẽ hủy hoại trong chốc lát thậm chí đã từng thời đại kiêu tử kỷ nguyên chỉ chủ đều sẽ chết ở cuộc chiến tranh này chứ vĩnh hằng tiên vực có thể rút sao nhan như ngọc dò hỏi bách lý phi hồng lại lộ ra nụ cười s á l ạ cô xạ tiên tử tìm tới một biện pháp hay nhưng bất luận làm sao hàng xa thánh địa bên trong đạo thống không thể không có bách lý phi hồng tâm nhậu gian. điều động tứ đại chân lý thiên đạo thần nghiệm thông qua chân lý thiên đạo tiến vào vĩnh hằng tiên vực hết sức giúp đỡ cô xạ t i ê n tử một tiên này thần nghiệm làm xong những thứ này lại cảm nhận được đến từ tượng đá đang ở nhìn mình chằm chằm cười bách lý phi hồng trong lòng bị định đến sợ hãi hắn biết nếu là tượng đá muốn đối với mình sản sinh sát tâm bách lý phi hồng khả năng thật chết với hang sinh thánh đ i ệ m loại này tượng đá rất thô giáp nhưng trên người nó sức mạnh lại kinh khủng đến mức d o a người bách lý phi hồng trong lòng biết nếu là nó đối với mình hạ sát thủ hắn là không chống đỡ được bảo vật như vậy nhưng là để bách lý phi hồng mê t í c mắt một đạo ý chí n đang thất tình đó là quy tắc cùng trật tự lan rệch sinh ra vĩ đại nhất ý chí vĩnh hằng tiên vực đản sinh ra rất đặc thù thiên đạo nó là như vậy hoàng ánh như vậy tinh khiết sạch sẽ đến nhìn nhiều nội tâm hết thể tất cả đều quên phản phất nó là tất cả linh khởi nguyên phản phất nó sinh ra chính là vì thanh tịnh nhân gian vĩnh hằng chân linh thiên đạo sinh ra dần dần hào quang n óng ánh tàn đi từng đạo từng đạo trật tự ở chuyển vào trong cơ thể nó nó có không xương có tư tưởng có văn minh tình khiết hào quang dần đẩn tàn đi giết hủy diệt này đáng chết thiên đạo kỳ huyền tông nổi giận như lôi hắn giờ phút này nội tâm vô tận dục vọng đang lăn lộn xem thêm này đáng chết thiên đạo một mắt hắn liền có từ bỏ trước mắt tất cả phóng nhựa nam sơn kích động tương đạo tương đạo của sáng nhảy vào vĩnh h à n g tiên vực các vị đạo hữu kính xin ra tay đế thích thiên đứng thẳng lên tiến lên liên tiếp làm võ tổ đế thích thiên ra tay hắn thậm chí không hề do dự chút nào kỳ huyền tông nơi này là vĩnh h à n g tiên vực mà không phải ngươi trên trời cao c ũ n về nắm đấm dơ lên nhưng là ngưng tụ thế gian võ đạo ngưng tụ thành dòng sông quấn quanh ở quả đấm của hắn võ đạo kỳ huyền tông lạnh lùng nhìn về đế thích tiên phía sau luyện khí sĩ đại quân ra tay phía trước đánh về phía vĩnh hằng tiên vực thái huyền đạo một trưởng bàn tay ở giữa cầm lấy nhưng là thái huyền luyện khí chân đ Hòa anh! đế thích thiên bị oanh kích lùi về sau ở trong hư không liền lùi lại mấy trăm dặm mới đứng vững dòng sông dài của võ đạo lờ mờ đây chính là đạo thống của người lực lượng sao tập hợp hàng xa võ đạo lực lượng cũng không thể cùng thái huyền của ta chân đạo chống lại một phế vật kỳ huyền tông kiệt ngạo thần sắc tràn ngập c h ẳ n g đáng nhưng đế thích thiên nhưng không có bị tức giận thậm chí ngắn ngủi giao thủ được kết quả này là hắn tốt nhất biểu hiện võ đạo cũng không thể so bất luận cái gì chân đạo kém đế thích thiên ngắm nhìn vòm trời nơi sâu xa vô tận hư không p ó n g ánh t i ê n đạo đ ạ ảm đạm thế nhưng hấp thu trong vĩnh hàng tiên vực hết thể đạo thống nói kỳ huyền tông chúng ta vĩnh hằng tiên vực cùng luyện khí sĩ nước giếng không phạm nước sông vì sao phải tiến công vĩnh hằng tiên vực đế thích tiên lạnh lùng đáp lại kỳ huyền tông kỳ huyền tông khinh thường nói các ngươi muốn ở tại hàng xa thánh địa chúng ta luyện khí sĩ không cho phép thiên đạo này không nên tồn tại thế gian này chờ hủy diệt thiên đạo này chúng ta sẽ đem tứ đại chân lý thiên đạo đều hủy diệt giờ k h ắ c này được luyện k h í sĩ tông môn chống đỡ kỳ huyền tông đã không sợ thế gian tất cả vốn định muốn đối phó vạn d i ệ t sư tín đồ mới tới thu thập hàng xa thánh địa tông môn nhưng hiện tại hắn xác định thay đổi mục tiêu đem hàng xa thánh địa hết thảy đạo thống đều thành tẩy hết sạch bọn họ luyện k h í sĩ nhất định có thể hoàn thành l u t sắc cuối cùng đứng ở chân linh giới hạn trên thậm chí chính hắn cũng có thể tu luyện thành l i chân linh đến thời điểm thu thập vạn d i ệ t sư tín đồ không phải tay đến bắt sự tình à hủy diệt vĩnh hằng tiên vực một cái cũng không đúng tha kỳ huyền tông lời nói mang theo vô tận sắc cơ quấn lên vô tận kiếp khí lúc này toàn bộ hàng xa thánh địa hư không lượng tiếp cũng bạo phát đến mức t ậ c cùng luyện khí sĩ thống ngự dưới vĩnh h à n g giới cũng bắt đầu bùng nổ ra năng lượng khổng lồ bắt đầu vây công vĩnh h à n g thiên vực đ ế thích thiên rõ ràng ngày hôm nay chính là bọn họ vĩnh h à n g tiên vực quyết phân thắng thua thời khắc thất bại bọn họ dùng ba trăm cái kỷ nguyên thành lập hết thể đều sẽ hóa thành phế tích nếu là thành công từ nay về sau hàng xa thánh địa sẽ không là luyện khí sĩ thiên hạ bách lý phi hồng đứng lên hắn vạch một cái hư không phía sau chính là nguyên sơ thế giới như ngọc ngươi trước về nhà chờ ta trong mắt bách lý phi hồng lấp lóe quá quyết tuyệt đầu góc của hắn lại né qua vạn diệt sư cùng tông đạo nói chuyện mười triệu năm không thành công vậy thì đem hàng xa hủy diệt ánh mắt của hắn buông xuống nhìn thấy vô tận thế giới vạn gia đèn đuốc giờ khắc này bách lý phi hồng nhớ tới thân phận của chính mình trấn thủ sứ h ắ n không còn là đại nguyên trấn thủ sứ không còn là nguyên sơ trấn thủ sứ càng không phải b ắ c bộ hư không trấn thủ sứ h ắ n giờ phút này đã là tứ đại hư không là hàng xa chúng sinh trấn thủ sứ vạn diệt sư luyện k h í sĩ ta đến rồi xin nhớ thế giới này còn tồn tại trấn thủ sứ trong mắt nhan như ngọc tất cả đều là ôn nhu cùng sùng bái đi thôi ta ủng hộ ngươi phu quân không nên lại để chúng sinh bị thương bất luận là đại nguyên vẫn là những thế giới khác chúng ta chúng ta vận mệnh vẫn luôn nằm ở trong gian khổ ngươi là anh hùng của ta càng là chúng sinh nhân vương âm thanh của nhan như ngọc len ken mạnh mẽ cứ việc âm thanh rất ônu nhưng quyết tâm của nàng lại vượt qua mọi người bọn họ đều là c h ấ n ma sứ đi ra sứ mệnh chính là bảo vệ chúng sinh để tất cả yêu ma quỷ quái đều hoàn toàn biến mất yên tâm nên kết thúc bách lý phi hồng dù gì nói văn minh không nên là như vậy đau khổ bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ hàng xa mười vạn giới đ ạ i sao rất lớn rất lớn nhưng ở bách lý phi hồng trong mắt kỳ thực cũng chính là to bằng bàn tay t â m mắt nhận thức để hắn một lần nữa nhận thức hàng xa bọn họ bi thảm đi qua không nên trở thành chúng ta tồn tại nguyên tội bách lý phi hồng nhìn về phía luyện k h í sĩ trong mắt lộ ra vô tận sắc cơ lại nhìn về phía vạn diệt sư đồng dạng là lạnh lùng ta nửa đời trước nghiệp chướng nặng nghề lấy vạn giới lực lượng cung dưỡng nô thân bây giờ là thời điểm cọ rửa trên người ta tội nhiệt nhìn phía kỹ năng chỉ thư đã từng hắn vì mạng sống vì đại nguyên vì nguyên sơ tạo xuống vô biên tội nhiệt Ngón bây giờ hắn điểm sở kỳ hiệu đã đạt đến ước ước cấp bậc mỗi thời mỗi khác điểm sở kỳ hiệu đều đang tăng trưởng đã rất lâu không có sử dụng kỹ năng chi thư nhan như ngọc trở về nguyên sơ lẽ ra nên tia sáng văn trượng soi sáng hàng xa nguyên sơ thế giới giờ khác này mất đi tất cả hảo quang thủ hộ chân linh ánh sáng đem nguyên sơ thế giới bao lấy đưa vào tầng sâu nhất hư không chiều không gian đó là ngay cả cùng chân đạo cao thủ hàng đầu đều khó mà tìm được hư không thế giới bốn đạo chân lý thiên đạo quấn quanh ở nguyên sơ thế giới võ đạo kỳ thực cũng không kém bách lý phi hồng dù gì nói thời suy nghĩ võ đạo luyện huyết chỉ pháp hòa vào võ đạo bản thân hắn tu luyện chính là võ đạo đến mức vạn vật quy chân đạo bản thân liền là từ võ đạo diễn sinh ra đến chân đạo vĩnh hằng tiên vực liên tục bại lui nhưng cũng gian khổ bảo vệ vĩnh hằng tiên vực hơn hai trăm vị kỷ nguyên chỉ chủ trong đó bốn phần năm chuyển hóa thành chân đạo bọn họ trở thành lần này chống lại luyện khí sĩ chủ lực s ơ n hàng như đ ổ vạn vật phá nát thưa không hỗn đ ộ t chiến tranh dư âm lan tràn đến toàn bộ hàng xa thánh điệp đế thích t i ê n đầu hàng đi ta cho phép ngươi trở thành ta người hầu thậm chí cho phép ngươi gia nhập luyện khí chân đạo kỳ huyền tông tay không đem đế thích t i ê n võ đạo kim thân đánh nát võ đạo làm mãi mãi cũng không thể sánh ngang luyện khí chân đạo âm thanh bao trùm chiến trường kỳ huyền tông khí thế càng ngày càng lớn mạnh khí thôn vĩnh hằng tiên vực là điều chắc chắn sức mạnh của hắn cũng ở liên tiếp nhảy lên cao khủng bố luyện khí chân đạo không ngừng cấp đoạt bốn để tự thân huyền tiền chân đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn đế thích tiên lau khô khỏe miệng dòng máu hắn đã mấy trăm triệu năm không có bị thương cảm thụ trong cơ thể tàn tạo võ đạo chi hỏa trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị kỳ huyền tông ý chí võ đạo ở với bất khuất bất khuất ý chí đang t i ê u đốt một luồng đặc biệt huyết khí quân quanh ở thân thể của đế thích thiên đế thích tiên hơi s ữ n g sở tại lộ ra c ư ờ i khổ nguyên lai võ đạo chân lý ở với huyết khí đây là võ đạo chỉ cơ là ta đi lầm đường cảm thụ trong cơ thể võ đạo hỏa diễm ở đốc cháy giờ khắc này võ đạo, đạo thống được sức mạnh hoàn toàn mới huyết khí vạn linh căn cơ nguồn sinh mệnh suối đế thích thiên đầu v ó c hiện lên nhưng là nguyên sơ thế giới bây giờ nguyên sơ thế giới kỳ thực không cần phải ở đi cái gì võ đạo huyết khí bách lý phi hồng hoàn toàn có thể sáng tạo ra càng thêm khủng bố c ô n g pháp để nguyên sơ nhân loại một bước lên trời ra nhanh chóng trở thành chân đạo tu sĩ thế nhưng bách lý phi hồng lại kiên trì tất cả mọi người đều cần tu luyện luyện huyết q uy nguyên công nguyên sơ trụ cột nhất c ô n g pháp bất luận cái gì sinh mệnh đều có huyết khí chỉ là mạnh yếu vấn đề võ đạo lấy huyết khí làm gốc sau đó mới lấy được lớn như vậy thành thử nhưng mình bây giờ đã quên võ đạo căn cơ truy cầu cái gọi là chân đạo nhất cầu cái gọi là vĩnh hằng võ đạo thất phu lực lượng nếu là đơn thuần truy cầu hai người này còn có thể xem như là võ đạo sao trên người đế thích thiên huyết khí hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt đạo của hắn đang ngưng tụ trở thành huyết khí khủng bố huyết khí bắt đầu lan tràn một ít ở hắn p h ụ cận tà đạo vĩnh hằng giả ở huyết khí bên dưới phát ra thống khổ kêu r ê n bọn họ muốn chạy trốn lại bị đế thích thiên thần n i ệ m g khóa lại lấy huế luyện võ đạo chân sát kỳ huyên tông chúng ta lại đến đế thích thiên lộ ra nụ cười sán lạn hắn biết hòa vào võ đạo đạo thống lực lượng hoàn toàn mới nhất định là đến từ người kia. lúc trước hắn huyết khí ngang dọc phương đông hư không h ư không cự thú ở huyết khí của hắn giới trực tiếp chấn sát bị tinh chế đây chính là bách lý phi hồng huyết khí khủng bố huyết khí ở làn tràn kỳ huyền tông sắc mặt nghiêm nghị hắn rất rõ ràng trên người đế thích thiên phun trào sức mạnh đó là võ đạo căn cơ huyết khí kỳ huyền tông đã từng cũng là võ sĩ hắn là từ thái huyền đạo tông đệ t ử ngoại môn từng bước một đi tới hiện tại coi như biết đây là bách lý phi hồng võ đạo dung nhập vào đạo thống lớn mạnh đế thích thiên nói nhưng kỳ huyền tông nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi chết đến nơi rồi vậy thì triệt để đưa người diện đế thích thiên ng hai con mắt đỏ thắm đầy trời huyết khí thu lại hòa vào thân thể của hắn rèn đúc hắn bất diệt võ đạo chân thân hơi suy nghĩ chót mắt đi đến kỳ huyền tông phía sau kỳ huyền tông cười nhạt không chậm không vội xoay người tiếp khí lọng che bao phủ tự thân vê anh bọn họ nơi sâu xa vĩnh hằng giới trực tiếp hóa thành phế tích sức mạnh kinh khủng lan tràn hất bay bốn phía chân đạo tu sĩ chiến tranh đã không còn đường quay đầu bách lý phi hồng c h ắ t tay hắn này cổ lộ từng bước một hướng đi hàng xa thánh n i ệ hắn đi rất chậm nhưng con đường này đối với bách lý phi hồng tới nói lại không cần bao nhiều thời gian đây chính là hàng xa thánh địa sao vĩnh hằng c h i đ ị a cảm thụ hàng xa thánh địa hạt nhân một cái to lớn chữ thiên phủ văn làm hạt nhân ngưng tụ vùng hư không này đem vùng hư không này trở thành vĩnh hằng quy tụ thiên đế đã từng vô hạn tiếp cận thành công hắn lấy tự thân đế đạo đặt chân ở thiên giới ngưng tụ chân linh nhưng hắn gặp được vạn diệt sư đà kích kém chút chết hết nếu không có con trai của hắn gia nhập vạn diệt sư hàng ngũ thiên đế là không thể dành thôn hậu thế giới lâu như vậy bình phong ngăn cản lên hạo tiếp quấn lên thủy triều không ngừng xung kích bách lý phi hồng đáng tiếc không thể thành công một cước bước vào hàng xa thánh、địa. thiên địa nổ vang vạn giới thất sắc một luồng trầm trọng cảm áp chế ở trong lòng của tất cả mọi người bất luận là xem cuộc vui vạn d i ệ t sư tín đồ vẫn là sắp nên đón thắng lợi luyện k h í sĩ vẫn là khổ sở chống lại bên trong vĩnh hằng tiên vực giờ khác này trái tim của bọn họ pha hạng phất đẻ xuống một tôn tồn tại khủng bố từ trong hư vô đi tới chấn áp ở trong lòng bọn họ ta đến rồi ngăn ngắn b a chữ để nằm ở trong chiến tranh hàng xa thánh địa nhất thời yên tĩnh bách lý phi hồng ánh mắt x ẹ qua tư phương tâm n i ệ m gian lập tức biết vĩnh hằng giới số lượng mười vạn giới cứ việc rất nhiều thế giới đã hủy diện thế nhưng vĩnh hằng giới văn minh hòa diễm còn ở trong hư không tùy thời má sinh hàng xa mười vạn giới đây mới thực sự là hàng xa mười vạn giới mười vạn vĩnh hằng giả có lẽ càng nhiều là ai trở ngại vĩnh hằng giả con đường đây là bách lý phi hồng cái ý niệm đầu tiên có thể trở thành vĩnh hằng giả tồn tại đều là một cái hàng cổ giới thiên tài tuyệt thế vạn năm không ra thiên tài tuyệt thế thế nhưng nhiều như vậy vĩnh hằng giới tồn tại nhiều như vậy vĩnh hằng giả mới bao nhiêu người trở thành vĩnh hằng siêu việt giả mới bao nhiêu người chạm tới luyện khí sĩ chân đạo cảnh biên giới bách lý phi hồng trong lòng thắt nhẹ một bước bước ra vượt qua thiên sơn và thủy lúc này ở đây hết thể luyện khí sĩ sắc mặt thâm trầm như mực nước luyện khí sĩ bồi dưỡng được đến vĩnh hàng siêu việt giả đồng dạng có vẻ trầm mặc thậm chí mang theo vài phần hoảng sợ bởi vì người đàn ông kia đến rồi thứ nguyên sơ thế giới b ư ớ c ra bây giờ hàng xa đệ nhất cao thủ thành lập tứ đại người của chân lý thiên đạo hắn nếu là ra tay đại diện cho luyện khí sĩ rất nhiều tu sĩ đều sẽ rất nguy hiểm kỳ huyền tông cùng đế thích thiên tranh tài hai người thế lực đều đang nhảy lên cao nhưng trước sau là thế lực ngang nhau điều này làm cho kỳ huyền tông rất là khiếp sợ bách lý phi hồng võ đạo đến t ộ t cùng khủng bố đến mức nào để tiến vào đạo hợp cấp độ đế t h í c h t i ê n nắm giữ cùng mình chống lại sức mạnh khủng bố ý nghĩa ở đầu v ó c sinh sôi nếu là bách lý phi hồng thành c h â n linh thành hàng xa người thống trị chúng ta còn có thể tự sao kỳ huyền tông rất rõ ràng kẻ xâm lấn một khi thua hạ tràng sẽ rất bi thảm bách lý phi hồng huyền ý áo mãng bảo phục ở thân từ trong hư không đi tới xuất hiện tại vòng ánh thiên đạo bờ phía lơ lửng nhìn thẳng nhìn về phía tâm sinh thiên đạo thiên đạo lại lần nữa cách tỏa sáng nhu hỏa thiên đạo ánh sáng rơi vào trên người bách lý phi hồng hắn cảm giác được rất thân thiết thế nhưng ngày hôm nay hắn không dự định can thiệp thiên đạo ánh mắt rơi vào trên người kỳ huyền tông kỳ huyền tông lạnh lùng đáp lại nhân vương đây là ngô luyện khí sĩ cùng chuyện của vĩnh hằng tiên vực kính xin rời đi bách lý phi hồng lộ ra cười yếu ốp này hàng xa nên kết thúc trò k h ô i hải chương sáu trăm linh bốn sô đổi cuộc nháo kịch này nên kết thúc theo bách lý phi hồng một câu nói lan truyền đến toàn bộ hàng xa thánh địa tất cả mọi người đều tất cả xôn xao không liệt như vậy chiến tranh ở bách lý phi hồng trong mắt chính là một cái trò khơi hải sao bao nhiều người chống lại liền bị một câu nói này xóa đi thống trị hàng xa mười vạn giới hơn ba trăm kỷ nguyên trên trời cao luyện khí sĩ ở nhân vương vị này nhân tài mới xuất hiện trước mặt chính là một cái trò khôi hài kỳ huyên tông sắc mặt tâm trầm giờ khắc này hết thể luyện khí sĩ đều đình chỉ chiến đấu nhìn về phía bách lý phi hồng một câu nói của hắn đem tam mẫu hà văn minh luyện khí sĩ hết thể tông môn đều đắc tội duy nhất không có đắc tội sơn hải tông lại rời đi hàng xa mười và giới nhân vương đừng tưởng rằng n g ư ơ i vô hạn tiếp cận chân linh liền có thể đối với chúng ta luyện khí sĩ như vậy làm cản tam mẫu hà văn minh vĩ đại là người khó có thể tưởng tượng kỳ huyên tông n ạ o n g trả lời bách lý phi hồng lắc lắc đầu t ă n âm thanh m i n lại đại, đ rất hở hữu có thể lan truyền ngữ khí lại mang theo không gì sánh được mãnh liệt phản loạn ý chí tuyệt ký sĩ ở vĩ đại cũng là người ngoại lai vạn diện sư cùng tông đạo cứ việc mở ra thế giới này nhưng nếu như bọn họ sáng thế mục đích chính là đem chúng sinh mang đến gian khổ bách lý phi hồng cũng không mong muốn thừa nhận đối phương ân tình bọn họ đều là nắm giữ độc lập ý chí sinh mệnh bất luận người nào đều không nên cao cao tại thượng quyết định sinh mệnh sinh tử cho các ngươi cơ hội rời đi hàng xa ta không nhắc chuyện cũ bách lý phi hồng đứng chắp tay mà bên cạnh hắn ngưng tụ một đoàn thuần túy đến mức tận cùng linh đây là vĩnh hằng tiên vực thiên đạo nhưng thiên đạo chi linh lại đối bách lý phi hồng dị thường thân thiết hoặc là nói thiên đạo chi linh năng sinh ra bách lý phi hồng chiếm cứ tám mươi công lao tứ đ ạ i chân lý thiên đạo tồn tại thay n g é n trừ bỏ tôn này đặc thù linh tượng đá huyền ảo tựa hồ quá mức cao cấp cùng thiên đạo không dung thuần túy thiên đạo chi linh là bách lý phi hồng mang đến cảm giác thần bí hắn phảng phất là một vị người rất bình thường loại liền lơ lửng hư không nhìn xuống bọn họ tất cả mọi người có thể trên người hắn không có bất luận cái gì khí thế biểu lộ càng không có cái gọi là bá tuyệt khí thế chính là này nhân loại bình thường đem thiên địa khí cơ đều c ấ p đi chiếm cứ hết thẻ cường giả tầm mắt l u y ệ n k h í sĩ đối vĩnh hằng tiên vực ra tay l u y ệ n k h í sĩ trần hình cùng với vạn diện sư tín đồ trần hình cũng bắt đầu đọc lên luận ký sĩ cùng vĩnh hằng tiên vực chiến tranh đã chiếm cứ thơ phong nhưng tất cả mọi người đều biết hàng xa bên trong sinh linh ở bách lý phi hồng ra tay thời kh bọn họ chiếm cứ cảm mạo tứ đại chân lý thiên đạo tồn tại đã để vô số luyện khí sĩ phóng đoán đến bách lý phi hồng châu đứng ở đỉnh cao đến tột cùng cao bao nhiêu rời đi hàng xa là chúng ta luyện khí sĩ tài sản riêng coi như là vạn diệt s u đều không dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy người căn bản không biết đối địch với chúng ta tương lai vận mệnh sẽ nhiều bi thảm kỳ huyền tông lạnh lùng đáp lại bách lý phi hồng khoát tay h á o một cái ta chỉ là biết các ngươi hiện tại không rời đi chính là đối địch với ta đối địch với ta hạ tràng sẽ rất bi thảm coi thường ngã mạ để tồn tại ở hàng xa thánh địa hơn ba trăm kỷ nguyên luyện k h í sĩ nội tâm tràn ngập phẫn nộ nhưng bọn họ không phải không thừa nhận bách lý phi hồng đã đứng ở hàng xa văn minh đình chỉ cần bước ra một bước hắn là có thể thành tựu này hàng xa người thống trị chân chính chúa tể thế giới này bất luận người nào phản kháng đều không có tác dụng duy nhất có thể hủy diệt hàng xa chính là thương thiên bên trong có cường địch đem hàng xa xóa đi nhưng bình thường thành tựu chân linh thế giới đều sẽ bị thương thiên thế lực lớn chiêu nạp trở thành bọn họ một viên hủy diện chân linh giới chính là đối với bọn họ thế lực lớn khai chiến ở những thế lực lớn này trước mặt luyện kỹ sĩ căn bản không đáng nhắc tới duy nhất có thể dành cho bọn họ chống đỡ tam mẫu hà văn minh đừng nói là bọn họ coi như là phía sau bọn họ tông môn đều ngồi không được chủ tam mẫu hà văn minh nắm giữ ở huyền hoàng đế quốc trong tay mà huyền hoàng đế quốc là thuộc về tiên để dòng roi bản thân quản lý sở dĩ toàn bộ tam mẫu hà văn minh đều nắm giữ ở tiên đế chỉ thủ bọn họ rất nhiều tông môn đã từng là sơn hải tông kẻ địch chỉ là tiên đế chạy quá nhanh sơn hải tông quay đầu lại đã thành l ã o đại không thể lại bắt nạt huyền hoàng vị diện bên trong tông môn đạo hữu điểm ấy mặt bọn họ hay làm lớn bách kiếp vô biên giờ nào khác nào cũng đang hấp thu kiếp khí nhưng theo bách lý phi hồng xuất hiện k i ế p khí bắt đầu tiêu tan điều này làm cho bách k i ế p vô biên lòng tràn đầy đều là sắc cơ nhưng hắn không sẽ chủ động ra tay t r e o chọc bách lý phi hồng mà là cúi đầu khoe miệng lộ ra nụ cười kỳ huyền tông làm lần này t r ầ n tông liên minh hội người đứng đầu hắn nếu là không thể gánh vác đến từ bách lý phi hồng uy hiếp kỳ huyền tông này người đứng đầu cũng không cần làm tông đạo chính là ngô thái huyền đạo tông đệ tử bách lý phi hồng ngươi thật muốn cùng ta thái huyền đạo tông là địch kỳ huyền tông lại lần nữa lệnh giọng nói hiện tại hắn là c ư i hồ khó xuống thế nhưng vì mặt mũi hắn không thể lùi bước nay lùi lại co Thất lệ c kỳ huyền tông nắm chặt chúa tế hàng xa thánh địa trừ phi chân chính chân linh giáng thế bằng không căn bản không người nào có thể thắng được hắn coi như đưa người cha gọi ra cũng vô dụng bắt lý phi hồng hò hương nói phía sau chui ra từng đạo từng đạo xiềng xích trật tự ở phía sau vương vẩy nguy cơ tử vong phân tán toàn trường trong mắt kỳ huyền tông né qua mù mịt ngươi như m ù n chiến vậy thì chiến kỳ huyền tông khí vận ngập trời quyền tịch toàn trường trên người hắn sức mạnh như mưa to gió lớn thậm chí gốc gác mạnh hơn bách lý phi hồng trên mấy chục lần nhưng gốc gác vật này nhiều hơn nữa không có chuyển hóa thành chiến lược đều là không có tác dụng nhưng đối với cái khác hàng xa tu sĩ tới nói sức mạnh của kỳ huyền tông không ngừng ở kéo lên hắn khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ hàng xa thánh địa phản phất thành thai nạn đầu mượn trấn áp thế gian này bách lý phi hồng động chỉ là về phía trước hắn một bước phía sau hắn chính là vô tận lô đen s i ê n g s í c h trật tự cắt phá trời cao chui vào hư không tầng sâu nhất từ kỳ huyền tông sau l ư n g chui ra kỳ huyền tông cảm thụ tử vong nguy cơ đến triển khai một loại quy tắc nào đó bóng d á n g trực tiếp biến mất không còn t ă m hơi một giây sau hắn đã thoát ly vĩnh hằng tiên vực p h m v i bất luận bất luận người nào chỉ cần đối người vọng ra tay ta thái huyền đạo tông hết thể luyện khí truyền thừa đều đối với người khai phá chỉ là đơn giản một câu nói lại mang theo vô tận sức mệt hoặc thái huyền đạo tông đệ tử tông đạo hy vọng đủ khiến hết thể hàng xa tu sĩ đều phát điên chỉ có trong truyền thuyết mới có thể nghe được tên của hắn tông đạo bách lý phi hồng lại lắc lắc đầu. người trốn không t h o á t người nhóm đều trốn không t h o á t vung tay lên thứ phương thiên đạo phong tỏa hàng xa thánh địa vĩnh hằng tiên vực thiên đạo hiện lộ ra tỏa ra vạn đạo phát tắc từng đạo từng đạo xiềng xích trật tự đem toàn bộ vĩnh hằng tiên vực hư không đều khóa lại thủ hộ chân linh lập loại linh quang dường như một chiếc võng đem hàng xa thánh địa đem vĩnh hằng tiên vực một tầng có một tầng bao lấy ngày hôm nay không giải quyết các ngươi ai cũng không muốn rời khỏi nơi đây lược đoạt chi tia lên cấp sau cấp đoạt trật tự chi tắc không nhìn thời không, không nhìn vận mệnh mang theo cuối cùng khóa chặt kỳ huyền tông nhân quả điên cùng truy kết án kỳ huyên tông không ngừng chạy trốn Đã không có bách ấ t luận c i gì tiếp b vô biên lạnh lùng nói hắn tự thân thể móc ra một tấm màu đen phụ lục mà cái khắc luyện khí sĩ đồng dạng từ trong cơ thể lấy ra các loại kỳ bảo từng đạo từng đạo khí tức của chân linh lan tràn toàn bộ hư không cũng bắt đầu sụp xuống hàng xa thánh địa cũng không thể chịu được những ngày tàn tạ chân linh khí tức bọn họ lấy ra lá bài tẩy cứ việc tàn tạng nhưng đối với hàng xa tu sĩ tới nói nhưng là từng tòa từng tòa lắng động núi lớn đặt ở trên người bọn họ khí thế khủng bố để bọn họ kém chút lúc trước bạo thể mà chê huyết khí tràn ngập bao phủ vĩnh hằng tiên vực chống lại những n à y đến từ tam mẫu hà văn minh chân linh tín vật bách lý phi hồng khó được sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía những luyện khí sĩ này xem ra bọn họ tiến vào hàng xa thế giới là mang theo tam mẫu hà chân linh tín vật tiến vào nơi đây chẳng trách vạn diệt sư sẽ không t r e o chọc bọn hắn coi như là tông đạo cũng không thể thuần túy dựa theo ý niệm của chính mình dựa theo hắn ý nghĩ trong lòng sáng tạo thế giới bởi vì đám này luyện khí sĩ phía sau đồng dạng đứng chân linh đại năng hơn nữa rất nhiều chân linh tồn tại thậm chí không đem tông đạo để vào trong mắt chẳng trách vạn diệt sư sẽ đáp ứng cùng tông đạo đánh cược bởi vì hắn biết có đám này luyện khí sĩ ở hàng xa mười vạn giới mãi mãi cũng không thể có thành tựu i hỗn độn khí thế đem thiên đạo phong tỏa đánh nát thùng trăm ngàn lỗ vĩnh hằng tiên vực sinh ra thiên đạo chưa trăm phần trăm ngưng tụ thành hình ở tam mẫu hạ chân linh khí thế chủng tích vào kém chút tự hủy các ngươi lựa chọn ra tay với ta chớ nói chi ta không có cho các ngươi sống sót cơ hội nếu không muốn trở về các ngươi thế giới vậy ta liền tự mình ra tay đưa không cho các ngươi đ o ạ n đường l ư ợ c đoạt chi tiêu biến thành siềng xích trật tự không ngừng tăng nhanh vô cùng vô tận vậy từ thân thể của bách lý phi hồng t r i ra không hề do dự chút nào thậm chí không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào từng đạo từng đạo cấp đoạt siềng xích trật tự cắt phá trời cao lấy không thể làm trái nhân quả chân đạo khóa chặt luyện khí sĩ Giết, bách vô chống kiếp biên tre. ị. Bách bu lọc chỉ Hôn khí vô độn ra cảm thấy vị này luyện khí sĩ kiếp khí ngưng tụ thần thống so với chính mình thủ hộ chân linh thậm chí càng mạnh mẽ mấy phần trong tay bách kiếp vô biên chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường đao trường đao phóng ra màu đen sương ngủ sương ngủ tiếp xúc được tất cả đều bị nát tan khủng bố vì thế thậm chí còn mạnh hơn vạn d i ệ n quang hơn phân ta ác đến cực hạn thai nạn chi nhận xuất hiện nhất thời bách lý phi hồng lông tơ dựng thẳng lên hắn biết cây trường đao này có thể lấy mạng của hắn đây là thai nạn tất cả thai nạn đầu mòn coi như là vạn vật quy chân đạo cũng có thể sẽ bị trước mắt thai nạn lực lượng chỗ ô nhiễm để bách lý phi hồng bị trở thành thai nạn g i á thú bách kiếp vô biên lạnh lùng vô tình ánh mắt lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng nhân vương vô địch cái gì gọi là vô địch người nào dám xưng vô địch trừ bỏ tam mẫu hà đi ra ngoài tiên đế không có bất kỳ người nào dám xưng vô địch mà trường đao trong tay của hắn chính là thu thập vô số thế giới thai nạn chỉ nguyên luyện hóa trở thành một cây đao vì luyện thành cây đao này vô biên vân tông nhưng là tiêu tốn cái giá cực lớn tiến vào thương thiên bên trong rất nhiều thế giới thu thập kiếp nạn chỉ khí một đao xảy ra cướp đoạt trật tự công x i ề n bị chất đức bách lý phi hồng căn bản không dám đối cây đao này sức mạnh tiêu lực càng không muốn sách đem nguồn sức mạnh này đồng hóa h ò a vào chính mình thân vạn đạo bên trong hắn đối này đao rất k i ê n kỵ nhân vương nạp mạc đi trên người bách kiếp vô biên khí thức càng ngày càng lớn mạnh so với kỷ huyền tông mạnh mẽ mười mấy lần hắn chân đạo ở diệt ma thần thánh địa sau đã hướng đi thai nạn chân đạo cực hạn bách lý phi hồng không ngừng né tránh hắn triển khai ra xiềng xích trật tự đã thu hồi trong cơ thể cả người bốc lên huyết khí một làn sóng tiếp một làn sóng chống đối trên người bách kiếp vô biên thai nạn khí t ứ c tinh khiết đến mức tận cùng võ đạo huyết khí, lại khắc chế thai nạn chi khí. tinh chế không ngừng tinh chế chỉ là hai người không có tiếp xúc đều là sức mạnh của bản thân ở so đấu bách kiếp vô biên sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị đối phương từ vừa mới bắt đầu k i ê n kỵ từ từ thành thạo điêu luyện cái này thai nan ma đao thật để người t h a n phục bách lý phi hồng mở miệng lần nữa hắn đưa tay thai ngén ở trong người đã cực kỳ lâu huyết hải trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn bây giờ cây đao này chất liệu đã sớm thay đổi mỗi một hạt nguyên tử đều ẩn chứa vô cùng, huyết khí y zết, y. Màu máu cùng hát quang đem hàng xa thánh địa hư không đều xe rách đang một tiếng, tiếng vang lanh lành chuyển đến bách kiếp vô biên sửng sốt hắn hai nạn chi nhận đức đoạn mất vạn vật ở giữa đều tồn tại cái hở húng chi lấy sức mạnh của ngươi cũng không phát huy ra cây đao này chân chính uy năng bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại bách kiếp vô biên cầm nửa đoạn đoạn đao hơi suy nghĩ nửa kia thân đao tụ hợp hai nạn chi nhận khôi phục như lúc ban đầu đúng là ta bất cẩn rồi ta cũng biết chính mình lại thành t i ể u chân linh trên con đường này cũng không bằng ngươi nhưng hiện tại ngươi một thân một mình mà chúng ta luyện khí sĩ tất cả mọi người bất luận cái gì một vị đều là trấn áp chư thiên vạn giới cừng giả ngươi kia cái gì đến cùng ta đấu thật sao lượt đoạt chỉ tia từ trên người bách lý phi hồng lan tràn đi ra ngoài xiềng xích trật tự tồn tại rất lớn thiếu hụt xem ra ta chỉ có thể sử dụng lượt đoạt chỉ tia vô thanh vô tức tiếp cận hết thẻ tu sĩ những tu sĩ này rõ ràng nhìn thấy lượt đoạt chỉ tia thậm chí biết nó độ nguy hiểm nhưng liền là tránh không tránh khỏi phản phật nhìn thấy lượt đoạt chỉ tia ở bách lý phi hồng tầm mắt tiếp xúc được bọn họ thời điểm đã cắm vào trong cơ thể bọn họ giờ k h ắ c này bọn họ mới biết có khả năng nhìn thấy lượt đoạt chỉ tạ chỉ là một cái khái niệm hiện ra trên thực tế tia sáng nhưng sức mạnh chân chính nhưng là vạn vật quy chân thuật bọn họ đều trúng rồi bách lý phi h ư n g thuật nhất thời chân đạo bạo phát vô số sức mạnh oanh kích trong cơ thể lược đoạt chi tiêu đáng tiếc bất luận bọn họ dễ d u ổ i như thế nào chỉ có thể gia tốc bọn họ bị cướp đoạt khả năng sức mạnh không ngừng trôi qua mấy trăm vị luyện khí sĩ mấy trăm vị chân đạo tu sĩ ngự trị ở vĩnh hằng siêu việt giả bên trên luyện khí sĩ liền như vậy bị lược đoạt chi tiêu q u ố n quýt lấy đem trên người bọn họ hết thể đều cướp đoạt bách k i ế p vô biên cả người phát t ư n g i ề n xích trật tự chính là quy tắc ngưng tụ chân đạo hiện ra nhưng lược đoạt chỉ t i ê khủng bố vốn là vô hình không có gì chỉ là một cái cướp đoạt tất cả khái niệm không ngừng chạy trốn kỳ huyền tông móc ra một viên quả cầu thủy tinh tàn nhẫn mà bóc nát thân hình của hắn bị hư không thối h ệ hoàn toàn biến mất vô tung từ thế giới này xóa đi hình bóng cái khác luyện k h í sĩ thấy thế vì bản m ệ n h đồng dạng lấy ra quả cầu thủy tinh trực tiếp bóc nát rời đi hàng xa lấy này đến t r á n h né bách lý phi hồng một chiêu này đạo thuật rốt cục đều đi rồi chỉ có còn lại bách k i ế p vô biên đầy mắt đều là không cam lòng bọn họ đã trở về tam mẫu hà văn minh nhân vương ngươi không nên để bọn họ rời đi giới cùng giới cuộc chiến đã mở ra đám người này phía sau các người nếu chính mình lập xuống thiên đạo vậy sẽ phải tuân thủ quy tắc nếu là không tuân thủ quy tắc chớ có trách ta đối với các ngươi cũng không khép ký bách lý phi hồng hờ hưng nói đối với vĩnh hằng tiên vực thiên đạo thời điểm nhẹ hắn đem toàn bộ vĩnh hằng tiên vực thiên đạo đánh vào hàng xa thánh địa hư không nơi sâu xa nhất đồng thời thiên đạo bắt đầu cùng với những cái khác chân lý thiên đạo liên tiếp hình thành đặc biệt một chiếc võng hàng xa thánh địa kiết khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu yếu đi đế thích thiên phục hồi tinh thần lại chậm rãi hành lễ cảm tạ nhân vương giúp đố cảm tạ nhân vương giúp đỡ rất nhiều tu sĩ cùng nhau bài giới bách lý phi hồng chịu bọn họ đại lễ nhìn chung quanh một tuần nhìn hàng xa thánh đ i ệ đem phá nát hàng xa thánh địa thu hết đ á n mắt dĩ vãng hàng xa thánh địa chính là chúng sinh vĩnh hằng chỉ đ i ệ nhưng hiện tại hàng xa thánh địa đã rách tạc ơi cao cấp tu sĩ chiến tranh mỗi một vị sức mạnh đối thế giới tạo thành thương tổn đều là cực kỳ đáng sợ trợ ngươi là bởi vì các ngươi đều là hàng xa thánh địa c h ú n g sinh ta lập xuống lời thề muốn bảo vệ quê hương hiện tại luyện khí sĩ bị đuổi ra ngoài tương lai nhất định sẽ quay đầu trở lại sở dĩ lưu cho các ngươi thời gian không nhiều bách lý phi hồng cao giọng nói hắn không có giết luyện khí sĩ bởi vì hắn biết cùng luyện khí sĩ văn minh so với hàng xa mười vạn giới thật quá yếu đối mặt luyện khí sĩ kèm k ỏ i nhất một đám người bọn họ đều không có sức lực chống đỡ lại tương lai, h à n g s a nguy hiểm không thể để hắn một người đến bảo vệ hơn nữa h à n g s a là chúng sinh văn minh mà không phải hắn bách lý phi hồng một chuyện cá nhân sở dĩ hắn hy vọng h à n g s a mười vạn giới văn minh tương lai sẽ càng mạnh mẽ hơn chỉ có h à n g s a tự cường chân chính đi ra bản thân chân đạo sinh ra rất nhiều chân linh tồn tại mới có thể chân chính thoát khỏi vạn diệt sư không chế luyện ký sĩ trước sau là thai nạn một cái khe mà vạn diệt sư mới là cuối cùng k ế t nạn bách lý phi hồng không thể đem chính mình cùng người nhà sinh mệnh đặt ở vạn diệt sư trong một ý nghĩ chiến tranh đã đến mức này nên rõ ràng địa phương bọn họ đã rõ ràng hiện nay chân đạo cũng cho bọn họ chỉ rõ bọn họ còn không tìm được lối thoát coi như là hủy d i ệ t bách lý phi hồng cũng không thẹn với lương tâm chỉ là hy vọng sau này bọn họ không chịu thua kém một ít bách lý phi hồng xoay người rời đi không có lưu tại hàng xa thánh địa nơi này cũng không phải quê hương của hắn hắn chân chính quê hương là nguyên sơ thế giới hắn không thích địa phương xa lạ đế thích tiên thở phảo nhẹ nhõm nhân vương đại ân chúng ta cần ghi nhớ trong lòng âm thanh của hắn lan truyền đến mỗi một vị võ đạo điện tu sĩ bên hai vĩnh h à n g tiên đế cũng rất nhiều tu sĩ cũng thở mờ hơi thậm chí mỗi một vị người của vĩnh hằng tiên vực đều thở phào nhẹ nhõm nhân vương bách lý phi hồng khủng bố dường như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng bọn họ trên đặc biệt là hắn cướp đoạt chi đạo nếu là hắn muốn đối phó chính mình hết thể gục lại không hẳn có thể chống đỡ được nhân vương bách lý phi hồng tiêu quỷ dị lược đoạt chi tiêu so với luyện khí sĩ càng thêm khó đối phó tất cả mọi người tập hợp đối kháng bách lý phi hồng cũng chưa chắc có thể dính thân thể của hắn rốt cuộc bị lược đoạt chỉ tiêu c n lấy đường ra duy nhất chỉ có một con đường chết bị trở thành bách lý phi hồng món ăn trên bàn nhưng bây giờ nhân vương bách lý phi hồng đã ít đi sắt nếu là dựa theo dĩ vãng tuần sắt bắc bộ hư không nhân vương tính tình bọn họ có lẽ đều sẽ bị bách lý phi hồng thanh tẩy từ cấp đoạt chuyển biến trở thành bảo vệ chiều ngang q u a to lớn bọn họ đều không chuyển biến được đế thích thiên đạo hữu hiện tại chúng ta nên làm như thế nào vĩnh hằng tiên đế cung dò hỏi phật đà đồng dạng nhìn đế thích thiên bây giờ đế thích thiên đạo thống tăng mạnh võ đạo đã vượt lên ở chư đạo bên trên chỉ có bách lý phi hồng chân đạo mới có thể vượt qua hắn đế thích tiên nhìn về phía người theo đuổi luyện khí sĩ thế lực càng nhìn thấy vạn diệt sư tín đổ những người theo đuổi đang ở xâm lấn vĩnh hằng tiên vực kết thúc chiến nhưng không thể quá độ r ế t chóc đế thích t i ê n biết nếu làm u ố n thống nhất hàng xa thánh địa đến tiếp sau bọn họ sẽ đối mặt càng mạnh mẽ khiêu chiến đó chính là vĩnh hằng tiên vực nội bộ sẽ xuất hiện hỗn loạn hàng xa thánh địa cần thanh n m bất đồng mới có thể làm cho mình võ đạo không ngừng tiến lên thiên long phật đà hiển nhiên nghe được cũng được đem bọn họ đổi ra vĩnh hằng tiên vực si khí như cầu vồng vĩnh hằng tiên vực tu sĩ bản thân liền mạnh mẽ căn bản không phải hai thế lực lớn lưu lại ở hàng xa thánh địa những người theo đuổi có thể sánh ngang bây giờ vạn diệt sư tín đổ mất đi hình bóng rất hiển nhiên đây là bị bách lý phi hồng sợ đến trốn đi luyện k h í sĩ tang nộ đã đại diện cho bách lý phi hồng chân chính vô địch với hàng xa trừ bỏ trong truyền thuyết vạn diệt sư cùng tông đạo hàng xa đã không có bất kỳ người nào cùng thế lực có thể đối nhân vương sản sinh uy hiếp chiến tranh đến một bước này bọn họ cần dừng lại bởi vì bọn họ đều tìm tới đạo của chính mình bọn họ nhìn thấy tương lai ánh sáng bách lý phi hồng mạnh mẽ cũng nói chân đạo là khả thi là chân chính có thể chống đỡ luyện k h í sĩ chống lại vạn diệt sư một cái thông thiên đại đạo nếu là có thể thành công tương lai không có bất luận cái gì ngoại lai văn minh có thể đứng ở trên đầu bọn họ bọn họ đem nên đón kỷ nguyên hoàn toàn mới triệt để vứt bỏ đi qua nên đón tân sinh lâm giật vân trở lại trên trời cao đứng ở thái huyền đạo tông đỉnh phong c h i sơn thần s á c phức tạp bách lý phi hồng không có đổi u tận giết tuyệt lâm giật vân chỉ là xua đổi u ngoại lai sinh mệnh rời đi hàng xa m ư ờ i vạn giới chúng ta đám này luyện k h í sĩ người truyền thừa cũng không có bị bách lý phi hồng chết ép đây là đem chúng ta xem là cá nheo tâm giật vân rợ khóc dợ cười chưa bao giờ từng nghĩ một ngày này sẽ giáng lâm thậm chí hãn quan sát vô số lần hàng xa m ư ơ i vạn g i i tương lai thời không đều chưa từng xuất hiện ngày hôm nay hình ảnh rất hiển nhiên tương lai vận mệnh đã thay đổi không đúng không thể nói vận mệnh thay đổi bởi vì vận mệnh còn chưa có xảy ra hết thể đều sẽ tràn ngập khả năng nhưng điều này làm cho lâm giật vân rất bất ứ c đứng ở thuộc về luyện khí sĩ trên trời cao đứng vững lên tông môn đỉnh núi dĩ nhiên còn tồn tại luyện khí sĩ chỉ là những luyện khí sĩ này là không thể rời bỏ hàng xa bởi vì bọn họ bản thân liền thuộc về hàng xa mười vạn giới người bọn họ được truyền thừa lại không phải luyện khí sĩ chân chính hạt nhân truyền thừa lâm giật vân không giống hắn là tông đạo đệ tử trừ bỏ lâm giật vân bên ngoài hắn còn có rất nhiều sư đệ các sư、thỉ. chỉ là đám này sư đệ sư tỷ cũng không có tham dự chiến tranh thậm chí không có bước ra trên trời cao dựa theo lão sư lý niệm giám thị nhân gian nhất c ử nhất động quan sát văn minh diễn biến đây chính là bọn họ tu hành lâm giật vân cùng bọn họ không giống ở hắn nhìn thấy thanh sơn tiên đế một khắc đó hắn liền biết mình mệnh không nên theo khuôn phép cũ chỉ là hàng xa m ư ờ i vạn giới bể nước này độc thuộc về luyện khí sĩ cùng diệt vạn diệt sư tín đồ vạn diệt sư tín đồ đến hiện tại m ư ờ i vị tín đồ đều không có toàn bộ xuất hiện bọn họ vẫn như cũ nắm giữ hủy diệt hàng xa sức mạnh dĩ vang chân đạo là truy đổi chân linh đại đạo bây giờ chân đạo nhưng là quy chân chỉ đạo chân đạo h o à n h hành tương lai sẽ làm cho cả hàng xa càng ngày càng t ố t lâm giật vân lộ ra nụ cười sán g lạ điều này cũng có một phần của hắn công lao hắn có thể cảm giác được chính mình vạn vật chỉ đạo đang tăng trưởng này tăng trưởng tốc độ là hắn dĩ vãng mấy trăm triệu từ năm đó tổng hòa trên người bách lý phi hồng món vật phẩm kia thật rất t h ầ n dị nhưng lâm giật vẫn biết sáng tạo ra món vật phẩm kia không hẳn là ý chí của chính mình ở chủ đạo mà là đến từ tiên đế vận mệnh chi thuật dẫn dắt đưa nó sáng lập ra hắn đây là mượn tay của chính mình lại sáng tạo một cái sự không chắc chắn lại như chính hắn một dạng đồng dạng là sự không chắc chắn vận mệnh tràn ngập sự không chắc chắn người mới có thể chân chính đánh vỡ thương thiên c h i mệnh bước vào t ầ n g thứ càng cao hơn rất hiển nhiên hàng xa bên trong chỉ có tự mình biết hiểu bí mật này có lẽ coi như là lao sư tông đạo hắn cũng không biết đi hiện tại lâm dật vân đột nhiên nhớ nhung lao sư đáng tiếc bọn họ thầy cho hai người tương lai muốn gặp mặt thật rất khó lao sư tiếp tục ở chân linh của hắn chỉ đạo tiến lên hắn muốn thành tựu tiên tôn nghĩ muốn thành tựu tiên đế lâm dật vân nhìn ra được lao sư là một vị lòng dạ cực cao người trong mắt của hắn chỉ có chính mình đã từng đối thủ thanh sơn tiên đế hàng xa càng ngày càng thú vị có lẽ quy chân chỉ đạo có thể trở thành trong cơ thể ta vạn vật vạn diệt chỉ đạo điều h ò a tế lâm dật vân quyết định bế quan không ra tìm hiểu bách lý phi hồng quy chân chỉ đạo cương giả chân chính trừ bỏ tìm hiểu đạo của chính mình ở ngoài càng cần phải học tập người khác nói tập hợp bách g i a chi trường kiến thức vạn đạo vẻ đẹp mới có thể lựa chọn chính mình chân linh bây giờ bách lý phi hồng nếu là muốn trở thành chân linh hắn ngưng tụ ra chân linh ánh sáng nhất định thiên hướng bảo vệ nhưng hiện tại bách lý phi hồng hiển nhiên chỉ là làm bảo vệ là trách nhiệm của chính mình cũng không phải là hắn chân chính nói người này lòng dạ rất cao sở dĩ bách lý phi hồng nhu cầu chính là sau này thương thiên hải thậm chí thương thiên sau sự tỉnh hàng xa là hắn thai ngén nói địa phương hiện tại không, trở thành sự thật linh, là không hướng đưa tới càng nhiều người chú ý lén lút phát triển chờ hàng xa văn minh chân chính có thể đứng ngạo nghề thương thiên thế giới chỉ dừng bách lý phi hồng mới sẽ biểu diễn năng lực của chính mình bước vào thương thiên hải đây là lâm giật vân suy đoán vạn diện sư các tín đồ các ngươi hiện tại hẳn là hối hận rồi lúc trước nêu là thật không sợ hãi luyện k h í sĩ ra tay đối phó nguyên sơ thế giới tương lai chia cắt hàng xa nhất định là vạn diện sư tín đồ vạn diện sư đối hàng xa điểm ấy thịt là không l ọ p mắt nhưng có thể để đồ đệ của hắn đều có thể thành tựu chân linh đáng tiếc đã m u ộ n vận mệnh là không thể đang l ể chuyển bách lý phi hồng liền không cho phép bất luận người nào phá hoại này tốt đẹp cục diện năm cái thiên đạo tồn tại đã thành lập trở thành một cái lưới lớn đem chúng sinh bọc ở bên trong này trương thiên vong tre chở chúng sinh càng che chở chúng sinh sinh lợi chi điện thế giới tồn tại không nên dễ dàng bị người chỗ phá hoại phá hoại tất cả người không nên bất luận cái gì trừng phạt đều không chịu đến lâm giật vân ngồi khoanh chân toàn bộ trên trời cao xuất hiện phù văn t r ậ n pháp đem cao thiên đ n g kín đây là trên trời cao hậu chiêu tăng mẫu hà luyện khí sĩ còn có thể trở về trên trời cao tụ tập vạn giới tài nguyên coi như luyện khí sĩ biên mất rồi khối này thổ địa vẫn như cũng là hàng xa màu mỡ nhất thổ đ ị ệ có thể dựng dục ra đại lượng cao thủ bách lý phi hồng dọc theo cổ lộ rời đi hàng xa thánh đ i ệ vừa đi vừa nghỉ c ũ n g không vội trở về nguyên sơ thế giới hắn lại lần nữa du lịch vạn ngàn thế gian chứng kiến vô số thế giới sinh ra văn minh tuyệt diệu trong cơ thể cấp đ o ạ t luyện k h í sĩ rất nhiều sức mạnh cũng trong khoảng thời gian này bị bách lý phi hồng chỗ phân tích tràn đầy hòa vào hắn chân đạo bên trong ba ngàn chân đạo đã triệt để đến chín mươi chín kỹ năng chi thư tin tức biểu hiện đã nói rõ tất cả nhưng bách lý phi hồng cũng không có vội vã đột phá hắn không lo lắng cho mình không đột phá được kỹ năng chi thư tồn tại bất cứ lúc nào cũng có thể để hắn trở thành chân linh cường giả thậm chí một bước lên trời trở thành chân tiên nhưng đột phá chân linh mang ý nghĩa cần bước vào thương thiên hải mang ý nghĩa bách lý phi hồng cần muốn rời khỏi hàng xa mười v à n giới hàng xa cùng thương thiên thời gian không thành tỷ lệ thuận cách biệt rất lớn bách lý phi hồng lo lắng cho mình rời đi hàng xa lại lần nữa trở về hàng xa đã là nhân gian ngàn vạn năm tàng thương khi đó nguyên sơ đã không tìm được dấu vết của hắn thậm chí sẽ để vợ mình một mình trong phòng ngàn vạn năm đây là bách lý phi hồng không chịu rời đi nguyên sơ thế giới một trong những nguyên nhân hán ở hàng xa có ràng buộc thương thiên hải trên mặt biển bình tĩnh một đám người đột nhiên xuất hiện nhất thời bọn họ phát ra tiếng kéo thảm mạnh mẽ thương thiên hải sức sống đang ở ăn mòn tính mạng của bọn họ đem bọn họ đồng hóa là thương thiên hải một phần bọn họ chân đạo chống đối trong lát nhanh sắp trở lại tam mẫu hà văn minh kỳ h u y ề n tông hô thân thể của hắn rất suy yếu trong cơ thể chân đạo bị cướp đoạt không ít cái này cũng là bọn họ thống khổ như vậy một trong những nguyên nhân không có trở thành chân linh tùy tiện xuất hiện tại thương thiên là rất nguy hiểm càng không muốn sách thương thiên hải chính là thương thiên nguồn sinh mệnh nơi lây sức sống chi dồi dào căn bản không phải bình thường sinh mệnh có thể chịu đự cho gọi ra phù lục ở phù lục dẫn dắt giới cảm ứng tam mẫu hà văn minh tiếp dẫn ánh s c h i ế mà quay chung t quanh tam mẫu hà văn minh kéo đã trở thành thương thiên hải mạnh mẽ nhất văn minh khởi nguồn trị địa mà quay chung quanh tam mẫu hà ngôi sao thế giới chính là tam mẫu hà rất nhiều cường giả mở ra đến chân linh giới hàng xa mười vạn giới ở tam mẫu hà văn minh ảnh hưởng phạm vi khu vực biên giới cũng không có bị xếp vào tam mẫu hà văn minh phạm chủ một trong kỳ huyền tông rời đi tam m ẫ u h ạ văn minh thời gian chân linh giới ít ỏi hiện tại lệ thuộc về tam m ẫ u h ạ văn minh chân linh giới đã ngàn tỷ nhiều kỳ huyền tông hồi tưởng chính mình lại hàng xa mấy ngày nay nhất thời nội tâm tràn ngập khổ não biết sớm như vậy liền không tiến vào hàng xa m ư ờ i vạn giới cùng những chân linh giới này so với hàng xa m ư ờ i vạn giới lu mở ảm đạm thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị cuộn sóng cho quế tịch triệt để tiêu hủy bách k i ế p vô biên sắc mặt âm trầm như mực nhưng hắn không hề nói gì tiến vào tam n ẫ u hà văn minh sau triển h a i đã mới lạ giới vị bí thuật đạp lên dòng thời không trở về huyền hoàng vị diện bây giờ huyền hoàng vị diện đ chương sáu trăm linh sáu học tập hàng xa tất cả đạo thống truyền thừa vô biên vân chân giới giờ khác này vô biên vân đã ở tam mẫu hà huyền hoàng vị diện thành lập to lớn chân giới lúng vào huyền hoàng vị diện bên trong bọn họ không sẽ rời đi huyền hoàng vị diện nhưng không rời đi huyền hoàng vị diện bọn họ tông môn tổng bộ liền có vẻ quá mức chật hẹp sở dĩ chỉ có thể đối chân giới tiến hành chỉnh đốn và cải cách rốt cuộc chân giới còn dính đến đạo trùng t h a nghén b á c h kiếp vô biên trở lại xa lạ huyền hoàng vị diện lúc này mới biết huyền hoàng vị diện đã qua mấy trăm ngàn năm khắp nơi tang thương hắn lặng lẽ trở lại chính mình đ ộ c phụ vẫn chưa báo cho bất luận người nào rốt cuộc từ hàng xa mười vạn giới mật hứng mà về chuyện này nói ra quá mức mất mặt kỳ huyền tông mới là lớn nhất người thất bại hắn em sẽ trở thành luyện khí sĩ chuyện cười thành lập chân đạo liên minh biết thành người phụ trách thế nhưng là dẫn dắt tất cả mọi người tiến hành rồi một lần thất bại chiến lĩnh dịch nếu không có hắn ra tay với vĩnh h à n g tiên vực đến cuối cùng chúng ta cũng chưa chắc thất bại nhưng bách lý phi hồng tồn tại quá mức kinh người mấy chục năm cuộc khỏi trong thời gian ngắn thành t i ự u chân linh nói ra huyền hoàng vị diện rất nhiều luyện khí sĩ chân linh tiền bối đều sẽ không tin tưởng dĩ vãng tồn tại kinh khủng như thế thiên phú nhân tộc tu sĩ chỉ có thanh sơn tiên đế bây giờ thanh sơn tiên đế khai sáng tiên đế cảnh giới vô hạn tiếp cận thương tiên chính là thương tiên tối cường một trong người nhưng thương tiên bên trong lão quái vật quá nhiều thì như thủy tổ của khai thiên tộc thì như thủy tổ của cự linh tộc thì như tiên tộc thủy tổ thì như vạn diệt thần điện điện chủ vạn vật đạo đạo chủ v â n v â n đều là thương thiên bên trong lao quái vật ở thanh sơn tiên đế đột phá tiên tôn cấp độ mở ra tiên đế cấp độ đám này lao quái vật lập tức phá cảnh trở thành tiên đế vậy tồn tại bây giờ hết thể tầng thứ này người đều đang làm một việc lớn đó chính là phá tan thương thiên giang buộc bước vào trên trời xanh liếc mắt nhìn vượt qua thương thiên phong cảnh hết thể tiên đế bên trong trẻ trung nhất chính là thanh sơn tiên đế điều này cũng làm cho tam mẫu hà văn minh c u ộ thời trở thành thương nguyên đạo thế lực lớn ta tích lũy đã đầy đủ hiện tại liền lưu tại huyền hoàng bên trong tìm hiểu thiên đạo hiểu ra chân linh tuyệt diệu liền có thể b á c h kiếp vô biên lộ ra nụ cười sán g lạ nhất thời được mất đối với hắn mà nói đều không quan trọng trọng yếu chính là chính mình tích lũy đã đầy đủ hiện tại hắn cần lắng đ ọ n g chuyện cười chính mình những năm này thu hoạch kỳ huyền tông nhất định bị tâm ma khó khăn hàng x a việc ta sẽ không lại tham gia trong đó việc không liên quan tới mình treo lên thật cao b á c h kiếp vô biên phát ra nụ cười trong sáng thất bại đối với tâm cảnh của hắn cũng có trợ giút lời lẽ tầm thường một cái đề tài thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân lần này rất nhiều luyện khí sĩ đều trở về liên nhìn bọn họ đối xử làm sao chuyện này hàng xa mười vạn giới là triệt để mất đi sự k h ô n g chế dựa theo thỏa thuận vậy thì đem thế giới này để cho vạn diệt sư đi bách lý phi hồng muốn trở thành người thống trị muốn chúa tể toàn bộ hàng xa mười vạn giới hắn nhất định phải đối mặt vạn diệt sư cửa hải này giới châu là thuộc về vạn diệt sư nếu như bách lý phi hồng lựa chọn vạn diệt đạo vậy thì k h á c nói nhưng bách kiếp vô biên nhìn ra được bách lý phi hồng lựa chọn chính là văn minh sư con đường ở thương thiên hải khu vực này văn minh sư cùng vạn vật đạo tốt nhất đạo thống chính là thương nguyên đạo chiến tranh mới vừa bắt đầu nhân vương không nên để chúng ta thất vọc rồi mọi người chúng ta đều thành ngươi đá cây trần nếu ngươi vẫn không có bảo vệ cẩn thận toàn bộ hàng xa chỉ có thể nói các ngươi quá để ta thất vọng rồi nên tiếp các ngươi vận mệnh chỉ có hủy diện bách k i ế p vô biên dù gì nói hắn cũng không phải là không có thu hoạch nhân vương bách lý phi hồng quy t r â n chỉ đạo nếu là hòa vào luyện khí sĩ hệ thống bên trong sẽ cho luyện khí sĩ càng to lớn hơn trợ giúp sở dĩ hắn thua thua cam tâm kỳ huyền tông trở về thái huyền đạo tông lúc này thái huyền đạo tông đã không phải lúc trước trân giới đạo thứ nhất tông cái sau vượt cái trước quá nhiều thế lực dĩ vãng bọn họ đều xem thường mày cao núi trân giới bây giờ cũng thành bọn họ không t r e o chọc nổi tồn tại rốt cuộc kiếm tôn la thiên tiến là bất luận người nào cũng không dám chọc tồn tại mà la thiên tiến chính là từ mày cao núi đi ra người mẫu thân hắn đồng dạng là mày cao núi đệ tử đều không cần đế s o đứng ra vô số tụ lại ở huyền hoàng đế quốc dưới t r ư ớ n g chân linh giới cũng đủ để cho thái huyền đạo tông ăn một b ì n h kỳ huyền tông trở về thái huyền đạo tông đầy đâu đều không xoay chuyển được đến liền dễ dàng như vậy thua thậm chí hắn chạy trốn chật vật tư thái nói vậy sẽ truyền bá toàn bộ huyền hoàng vĩ diện thậm chí t ă n mẫu hà văn minh hắn thành tăng ra h u y ể n không được nhất định phải c h a ư ơ i b hàng xa bên trong đối với rất nhiều văn minh tới nói duy nhất sức hấp dẫn chính là quy chân c h i đạo điều này văn minh con đường tu luyện tiềm lực không cần hoài nghi là kỳ huyền tông gặp qua kinh khủng nhất con đường tu luyện bây giờ hắn đã đánh mất đối hàng xa sức ảnh hưởng nhưng lại có thể mượn n g o ạ i lực đối vị nào vạn diện sư tạo áp lực đồng thời lại lần nữa giết vào hàng xa thế giới cướp đoạt nhân vương bách lý phi hồng tu luyện được quy chân chỉ đạo hết thệ đều hướng đi trung yên đây mới là hàng xa cuối cùng quy tụ sắc mà tâm chấm đáng sợ kỳ huyền tông không có hướng tông môn báo cáo hàng xa chuyện đã xảy ra hắn tin tưởng thái huyền đạo tông luyện kỹ sĩ cũng sẽ không nói ra hàng xa bất luận cái gì bí mật quy chân chỉ đạo là thật mạnh mẽ mạnh mẽ như vậy đạo thống lại không gì sánh được phù hợp luyện khí sĩ nếu là có thể đem hoàn chỉnh quy chân chỉ đạo cấp đoạt tới tay cùng luyện khí sĩ đạo thống dung hợp thành công kỳ huyền tông tin tưởng tương lai hắn trở thành chân linh thậm chí thành t i ể u chân tiên đều không phải sự tỉnh thương tiên thiếu hụt không phải sức mạnh mà là trí tuệ khai sáng ra đến văn minh con đường tu luyện dĩ vang hắn là mê mắt vẫn luôn cảm giác mình luyện khí sĩ chi đạo vô địch thiên hạ vô địch thiên hạ sự luyện khí sĩ chi đạo mà không phải bọ thái huyền đạo tông luyện khí sĩ chi đạo càng không phải hắn kỳ huyền tông vô địch nói kỳ huyền tông lặng yên rời đi huyền hoàng đặt chân tam mẫu hà văn minh cấm kỵ chi điện tam mẫu hà văn minh mạnh mẽ cũng làm cho nó nội bộ không gian có vô hạn lớn diện tích hắn tiêu tốn ba tháng mới đến hắn muốn đến địa phương nhân vương bách lý phi hồng ngươi chuẩn bị xong chưa nguyên sơ thế giới bách lý tư phồng q u a y h à m rất không vừa ý phụ thân đem hắn lưu lại bách lý tư không rõ vì sao hỏi phụ thân ngươi để ta trở về là vì cái gì bách lý phi hồng lộ ra nụ cười xán l ạ tự nhiên là nghĩ con gái ngoan của ta bách lý tứ mắt chọn trắng lên ngươi mới sẽ không phụ thân đại nhân vẫn là thẳng thắn điểm nói đi không phải vậy ta đi tìm mẫu thân cáo ngươi hình đều học được uy hiếp phụ thân rồi có xuất sắc bách lý phi hồng ha ha cười nói bách lý tư bông thấy không nói gì ta muốn đưa ngươi đưa vào vĩnh h à n g tiên vực nội tu được bách lý phi hồng nói ra mục đích của hắn ta tu luyện phụ thân công pháp đã đầy đủ vĩnh h à n g tiên vực còn không bằng ta ở bắc bộ hư không lam bạn cho ta trưởng thành không g i a n cường bách lý tư từ chối bách lý phi hồng lại lắc đầu tương lai vĩnh hằng tiên vực nhất định sẽ mở ra vĩnh hằng chân đạo tồn tại ngươi hiện tại tiến vào hàng xa thánh địa theo vĩnh hằng tiên vực nhóm người kia tu luyện đối với ngươi vạn đạo tìm hiểu có giúp đỡ rất lớn sở dĩ không muốn từ chối ta chỉ là hy vọng ngươi tương lai có thể vượt qua ta bách lý phi hồng biết mình sắp xếp con gái tiến vào vĩnh h à n g tiên vực chính là để nữ nhi mình mở mang tầm mắt chứng kiến chư thiên vạn đạo t h ị n h cảnh mà không phải đơn t h u ầ n nhìn mình chằm chằm chân đạo chính mình chân đạo nói một câu không e m t h a y lời nói đó là kỹ năng chi thư thôi diễn ra đến đạo thống bách lý tư xác thực không chịu đi tới vĩnh hằng tiên vực vĩnh hằng tiên vực hiện tại là hàng xa thánh địa hạt nhân ngươi tiến vào vĩnh hằng tiên vực hết hệ vĩnh hằng siêu việt giả t h bách chân lý phi hồng nói rõ chân chính tình huống bách lý tư biến môi lợi của phụ thân đều vô căn cứ không chính là muốn đẩy ra ta tốt hơn một cái nhàn nhân sinh hoạt người nếu là có tâm phụ thân không bằng cùng ta đi vĩnh hằng tiên vực nói vậy rất nhanh toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều sẽ trở thành c h ấ n ma ti thiên hạ ta nếu là đi vĩnh hằng tiên vực sẽ đưa tới không cần thiết hiểu lầm bách lý tư trắng t r a mình một mắt vĩnh hằng tiên vực hiện tại ở hàng xa thánh địa đã không có đối thủ tương lai các đại đạo thống nhất định sẽ giải tán chỉ cần phụ thân không hề làm gì vĩnh hằng tiên vực cũng sẽ phân giải không cần p h ả i chính mình đến vĩnh hằng tiên vực đột nhiên bách lý tư trận t o m mắt tốt ta liền biết phụ thân ngươi không mang lòng tốt đây là muốn để ta đi làm hạt nhân sao ta nhưng là con gái của ngươi tương lai tài sản của ngươi người thừa kế ta nếu là có chuyện ngươi có phải là muốn sinh thêm một cái tới lấy thay ta quá để ta thương tâm bách lý phi hồng nhất thời không nói gì nữ đại không khỏi người đi tới vĩnh hằng tiên vực lấy thiên phú của ngươi tương lai thành tựu chân linh độ khả thi rất lớn ngươi tiếp tục lưu ở chỗ này sẽ chỉ làm ngươi hưởng công vô ích bách lý phi hồng bất đắc di nói đạo thống của vĩnh hằng tiên vực đều là thiên hạ đứng đầu nhất đạo thống ngươi nếu là có thể đem những đạo thống này thu nạp cũng hình thành chính mình đặc biệt chân đạo phối hợp vạn vật quy chân công mới có thể đi ra con đường của chính mình thiên phú của ngươi rất mạnh mẽ nhưng ở hàng xa bên trong cũng không phải là độc nhất vô nhị so với ngươi thiên phú người mạnh mẽ nhưng ngươi thở nhỏ tu luyện công pháp của ta sở dĩ đây là ưu thế của ngươi vị trí húng chỉ n g ư ơ i đến vĩnh hằng tiên vực sẽ làm vĩnh hằng tiên vực vẫn tiếp tục giữ vững nội tâm của bọn họ nếu là không có tính cảnh giác không có cảm nhận được ngoại lai uy hiếp rất khó đang bạo phát ra càng mạnh mẽ hơn sức sáng tạo sáng tạo ra hàng xa khác một cái chân linh chỉ đạo đây mới là bách lý phi hồng mục đích thực sự hàng xa thánh địa rất lớn so với tứ đại hư không độc lại đều không kém ở hàng xa sinh ra hơn ba trăm cái kỷ nguyên bên trong đ ạ n sinh ra không gì sánh được có ánh văn minh những văn minh này đều là tiền đồ vô lượng chỉ là bị vạn diệt sư tín đồ hoặc là luyện khí sĩ cho che đậy hai mắt để văn minh bị long đong để trí tuệ ảm đạm ngươi n ế u là có thể được ba trăm sáu mươi b ố cái kỷ nguyên văn minh truyền thừa hơn nữa ta quy chân chỉ đạo chính là đem toàn bộ hàng xa đạo thống đều học tập song thành đều là tôi luyện ra chân đạo là hoàn mỹ nhất chân đạo là hàng xa mạnh mẽ nhất chân đạo chính là vì phụ cũng không bằng ngươi sở dĩ không muốn cảm cái ngươi nếu là không muốn đi vậy thì để ở nhà giữ nhà đi bách lý phi hồng bất đắc dĩ nói đối với con gái của chính mình bách lý phi hồng không có bất kỳ biện pháp nào đứa nhỏ này thả ở kiếp trước khả năng đã đem bà ngoại nhưng hiện tại ở bách lý phi hồng trong mắt khác nào h ô m qua tiểu hải tử tùy hứng ta mới không nên nhìn nhà đây bách lý tư vừa nghĩ tới chính mình muốn bảo vệ này phá sân nhất thời tức giận nội tâm ngay lập tức phản kháng được ngươi hiện tại đưa ta đi vĩnh hằng tiên vực bách lý tư lập tức đáp ứng bách lý phi hồng tiện tay c h ả o một cái lấy ra một khối ngọc lệnh bài ném cho bách lý tư cầm ngọc lệnh bài đi tới vĩnh hằng tiên đê cung tìm tới tiên long hắn sẽ an bài tốt tất cả Đến mức tiên long phải trăng cho mặt mũi của chính mình, bách lý phi Hồng hoàn toàn không có cân nhắc. Cũng không cần cân nhắc. Chính như bách lý tư nói, mức mặt mũi cho của Bách có Bách Tư phải Phi Lý Lý sở ự vực tồn tại tiên hắn làm cho cả vĩnh hàng tiên đều kiên của cho cả làm đều kỵ. s dĩ bất luận đối phương là hoảng sợ chính mình vẫn là báo đáp chính mình đại ân đều sẽ không từ chối chính mình ý chỉ. này hàng xa mười và giới đã không người nào có thể vi phạm mệnh lệnh của nhân vương coi như là một c ố khác thế lực lớn nhất vạn diệt sư tín đồ đều không dám vi phạm mệnh lệnh của bách lý phi hồng đắc tội tông đạo bọn họ còn có vạn diệt sư lấy lại công đạo đắc tội rồi bách lý phi hồng bọn họ sẽ bị bách lý phi hồng lược đoạt chi tiêu hốt khô bách lý tư tiếp nhận ngọc lệnh bài một bước bước ra một cái hư không cổ lộ trực tiếp đưa nàng đưa đến vĩnh hằng tiên đế cung vẹn vẹn trong nháy mắt người tới người phương nào dám xông vào dùng vĩnh hằng tiên đế cung cấm địa vĩnh hằng tiên đế cung bản thân liền là cảnh giới nghiêm ngặt không nói tới gần nhất luyện khí sĩ đối vĩnh hằng tiên vực phát động công kích hiện tại đã có người xông vào đến bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí bách lý tư cũng bị người xung quanh sợ hết ổn ta gọi bách lý tư gia phụ nhân vương bách lý phi hồng bách lý tư không có bất luận cái gì phí lời tự giới thiệu nàng la đến học tập không phải đến đánh nhau càng không phải đi tìm cái chết thủ vệ vĩnh hằng tiên đế cung trong cấm địa mấy vị vĩnh hằng siêu việt giả nhất thời cả kinh cảm thụ trên người bách lý tư khí t ứ c thuần khiết vạn vật quy chân khí t ứ c lập tức để bọn họ biết người tới không có nói láo hóa ra là bách lý công chúa giá lâm không có từ xa tiếp đón tố hoài chân bóng dáng lóe lên nàng từng thấy bách lý tư chính là nghe được vĩnh hằng tiên đế cung bên trong động tĩnh mới đổi tới bách lý tư ánh mắt nhìn chung quanh nơi đây là nơi nào vì sao có thể trở thành vĩnh hằng tiên đế cung cấm đ i ệ tố h o i chân cười khổ nhưng đến một bước này nàng cũng ẩn giấu không được nơi đây là tàng đạo c á t tàng đạo c á t đúng bất luận đạo thống gì đều là đứng ở vô số đạo thống dưới chậm dãi trưởng thành tố hoài t r â n không có ẩn dấu ở trước mắt vị này bách lý ra công chúa trước mặt cũng không ẩn dấu được quá lâu vậy thì có ý tứ bách lý tư hai con mắt tỏa ánh sáng phản p h ấ t bị trước mắt tàng đạo c á t hấp dẫn đồng thời còn không quên đem ngọc lệnh bài ném cho tố hoài t r â n cha ta nói rồi nay ngọc lệnh bài ném cho tiên long liền được hắn sẽ an bài tốt ta ở vĩnh hằng tiên vực học tập ba trăm sáu mươi b ố kỷ nguyên tối cường văn minh bách lý tư lập tức đem phụ thân bắn đi rất hiển nhiên phụ thân ra mặt so với mình còn muốn lớn hơn tố hoài chân tê cả ra đầu tiếp nhận ngọc lệch bài vĩnh hằng tiên vực cứ việc dung hợp lại cùng nhau thế nhưng các gia đạo thống hạt nhân đều là tuyệt đối cơ mật mà bách lý tư nhưng phải học tập bọn họ hạt nhân cơ mật công pháp cha ta nói rồi ta tồn tại vĩnh hằng tiên vực có thể bảo đảm các ngươi bùng nổ ra càng nhiều sức sáng tạo sở dĩ liền ném ta lại đây linh mặt khác cha ta còn nói chờ ta học tập x o n g thành ba trăm sáu mươi b ố kỷ nguyên sinh ra tối cường chỉ đạo dung hợp ta chính mình quy chân chỉ đạo liền có thể mạnh mẽ hơn hắn bách lý tư không có cất dấu tiếp tục bán phụ ta biết rồi tố hoài t r â n biết lúc này cần phải báo cho vĩnh hằng tiên vực hết thể đạo thống c h i chủ nhưng bách lý tư lời nói lại làm cho tố hoài t r â n hai con mắt tỏa ánh sáng nếu là bách lý tư là bọn họ đạo thống truyền nhân tương lai thành t i ệ u chân linh nhất định sẽ không đối phó đạo thống của chính mình nhưng bách lý phi hồng liền không giống nhau lắm đạo của hắn là vạn vật quy chân bước thứ nhất chính là cướp đoạt tất cả sở dĩ dạy tốt bách lý tư đạo thống của bọn họ liền có hoàn mỹ người thừa kế thậm chí vĩnh hằng tiên vực hết thể đạo thống đều sẽ không bị bách lý phi hồng uy hiến đến rốt cuộc nữ nhi của hắn chính là hết thể đạo thống đ ạ tử đây chính là chuyện tốt một cái chương sáu trăm linh bảy nhan như ngọc bước vào chân đạo tiên long nghe được tố hoàn chân lời nói còn tưởng rằng nàng đang cùng mình bổ dỡn này ngọc lệnh bài là thật tiên long đem ngọc lệnh bài cầm ở trong tay phòng đoán lập tức cảm nhận được ngọc lệnh bài bên trong khủng bố ân ký quy chân t r i đạo không người nào có thể như vậy hoàn mỹ mô phỏng ra quy chân t r i đạo bách lý tư là nhân vương con gái nàng muốn học tập đạo thống của vĩnh hằng tiên đế cung truyền thừa bổn cung không có ý kiến nhưng cái khác đạo thống hạt nhân truyền thừa còn cần bổn cung cùng một đám đạo hữu cầu thông liền có thể vĩnh hằng tiên đế cung cung chủ tiên long túi đầu đồng ý. Đây là một chuyện tốt. đối với vĩnh hằng tiên đế cung tới nói dạy tốt bách lý tư chính là tìm tới hoàn mỹ nhất người truyền thừa đến mức đạo thống hạt nhân bị người học đi đối với tiên long nhân vật như vậy tới nói một điểm đều không lo lắng tố hoài chân nói nhân vương bách lý phi hồng thành t i ệ u chân linh thân thể đã là tâm thép đỉnh sự tỉnh dưới cái nhìn của ta nếu là bách lý tư học tập hết thể đạo thống của hàng xa thánh địa bách lý phi hồng đều thừa ân tình của chúng ta đại diện cho bách lý phi hồng sẽ không đối hàng xa thánh địa đặc thù tiên long đặc g ủ nếu là nhân vương bách lý phi hồng thật muốn chiếm lĩnh vĩnh hằng tiên đế cung hắn cũng sẽ chắp tay nhùng cho bởi vì bọn họ vĩnh hằng tiên đế cung thật không chống đỡ được nhân vương bách lý phi hồng tiến công lúc này cần cùng các vị đạo h ư u thương nghị luyện k h í sĩ nguy cơ tạm thời giải trừ thế nhưng trên trời cao đối với chúng ta vĩnh hằng tiên vực vẫn là uy hiếp rốt cuộc tông đạo chiêu thu đệ tử chưa ra tay cứ việc rất nhiều luyện k h í sĩ đã bị ép rời đi hàng xa nhưng thái độ của bọn họ rất trọng yếu đồng dạng vạn d i ệ t sư tín đồ nằm nghiêng ở chúng ta bên người nếu là vạn d i ệ t sư tín đồ thật ra tay với chúng ta bách lý phi hồng không chỉ chúng ta lấy thực lực của chúng ta cứ việc chống đối chủ vạn diện sư tín đồ xâm chiếm nhưng chúng ta vĩnh hằng tiên vực sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn thiên long lại nhìn rất đấu vạn diệt sư tín đồ cùng với bản thổ phái luyện khí sĩ tồn tại đối với hàng xa thánh địa tới nói vẫn như cũng là to lớn uy hiếp thậm chí vạn diệt sư tín đồ ở bọn họ đã từng thị giác uy hiếp cường độ còn đang luyện khí sĩ bên trên vạn diệt sư tín đồ người theo đuổi không phải là người hiền lành luyện khí sĩ rời đi sẽ làm đám người này càng thêm hung hăng ngang ngược bọn họ vĩnh hằng tiên vực hiện tại không thể tán cũng không thể đắc tội nhân vương bách lý phi hồng thời khắc nguy hiểm nhất đã giải trừ nhưng vĩnh hằng tiên vĩnh hằng tiên vực còn c n nhiều thời gian hơn chuẩn bị sẵn sàng. tố hoài t r â n đồng dạng cân nhắc đến tầng này lúc này còn cần c u n g chủ đứng ra cùng những đạo hữu khác nói rõ lợi và hại tố hoài t r â n chắp tay nói bách lý tư tiến vào vĩnh hằng tiên đế cung b ộ n cung là đồng ý nhưng muốn học tập đạo thống của vĩnh hằng tiên đế cung truyền thừa còn cần người giáo dục nàng thiên long nhìn tố hoài t r â n nói việc này do ta lo tố hoài t r â n lập tức đáp ứng bây giờ nàng không để ý nhiều một vị bách lý tư làm là đệ tử giáo dục nàng ở cô xạ trên người tiên tử tập trung rất nhiều tâm huyết hiện tại bách lý tư gia nhập liền làm cho các nàng đồng thời ở chính mình dưới trường học tập làm p i ê n đạo hữu tiên long bóng dáng dần dần hư hóa hắn cần liên lạc vĩnh hằng tiên vực những đạo hữu khác trong đó liền có đê thích tiên cùng phật đà đê thích tiên bên này còn nói được nhưng phật đà bên kia cần hắn tự thân xuất mã thuyết phục phật đà nhân vương bách lý phi hồng ngọc lệnh bài hắn không có trả cho tối hoài chân mà là lựa chọn cất đi ngọc lệnh bài bên trong tồn tại nhân vương bách lý phi hồng ấn ký kiện món đồ này cứ việc rất phổ thông nhưng chính là nhân vương ấn ký tồn tại để ngọc lệnh bài trở thành vô thượng trí bảo nhưng ở tiên long trong mắt đây là đặc thù vật phẩm có vật ấy phẩm ở đại diện cho hắn có thể cùng nhân vương bách lý phi hồng sản sinh rất sâu nhân quả. tương h lai hàng xa thiên hạ đều là nhân vương bách lý phi hồng sự tồn tại của hắn nhất định soi sáng đen k ị t hư không che chở hàng xa không hề bị đến người ngoại lai xâm phạm cứ việc vạn diệt sư cùng luyện k h í sĩ tông đạo đối với hàng xa tới nói rất đặc thù nhưng bọn họ cao cao tại thượng bất cứ lúc nào đều có thể hủy diệt hàng xa sức mạnh đã để hàng xa thánh địa vĩnh hàng giả nhóm sản sinh to lớn uy hiếp không người nào nguyện ý đi chết coi như đối mặt vạn diệt sư cùng luyện ký sĩ tông đạo uy hiếp bọn họ đều sẽ không đồng ý thiên long xuất hiện tại võ đạo điện đạo hữu quay dối đế thích t i ê n đang lúc bế quan bên trong thiên long đến. hắn g á n đoạn bế quan đi ra tiếp đón tiên long tiên long chính là vĩnh hằng tiên đế cung tối cờ ư n giả g mặt mũi này còn cần cho húng chỉ vĩnh hằng tiên vực minh chủ chính là tiên long tiên long đạo hữu vội vã mà đến nói vậy là có việc gấp thương nghị cái gì tới quáy g i à y câu chuyện đế thích tiên đem tiên long mời tiến vào đạo cung của mình bên trong tiên long lại nói nhân vương đem nữ nhi của hắn bách lý tư đưa vào vĩnh hằng tiên đế cung học tập vĩnh hằng tiên đế cung đạo đế thích tiên con mắt mờ sáng chúc mừng đạo hữu nhân vương con gái bách lý tư thiên tư xuất sắc nghĩ đến vĩnh hằng tiên đế cung là có người nối nghiệp tiên long lại lộ ra cời khổ nếu là đơn thuần muốn học tập vĩnh hằng tiên đế cung hạt nhân truyền thừa b ộ n cung không có bất luận cái gì ý kiến lẽ nào trong này còn tồn tại cái gì kỳ lạ hay sao đế thích thiên nhẹ to mày điều này hiển nhiên không muốn là phong cách của nhân vương bách lý phi hồng cũng không phải là như vậy là nhân vương muốn học tập hàng xa sinh ra tới nay tối cường ba trăm sáu mươi b ố đạo kỷ nguyên tối cường tri pháp thiên long bất đắc dĩ nói cứ hà biết trong đó có chừng mười loại truyền thừa đã tuyệt tích không hiện ra hậu thế người muốn học tập x o n g thành ba trăm sáu mươi b ố đạo kỷ nguyên tri pháp căn bản không thể đế thích thiên hai con mắt mờ sáng cười to nói cỡ này chuyện tốt trong a mắt tiên long tỉnh mang lấp lóe phật đa là một vị đại trí tuệ người nhưng nội tâm nhưng là cực kỳ bá đạo người phật đa bên kia sẽ không từ chối phật đa là người thông minh rất rõ chàng từ chối kết cục của nhân vương đế thích thiên trầm ngâm chốc lát tiếp tục nói chẳng lẽ đây là nhân vương đối với chúng ta thăm dò muốn xác nhận này hàng xa thánh địa hết thể tông môn thánh địa người có ai ở từ chối hắn đế thích thiên lời này vừa nói ra tiên h long tâm đều lạnh n ử a đoạn bách lý tư vị này nhân vương con gái gia nhập vĩnh hằng tiên vực nhất định tồn tại một số nào đó bí mật chẳng lẽ thật tượng bách lý tư nói như vậy nhân vương đưa nàng thả đến hàng xa thánh địa là vì để cho vĩnh hằng tiên vực tiếp tục sáng tạo càng mạnh mẽ hơn đạo tiên long không dám xác nhận nhưng đế thích thiên lời nói lại cho hắn một lời nhắc nhở nếu là thao tác được đến hoàn toàn không lo lắng vĩnh hằng tiên vực bên trong sẽ xuất hiện có đạo thống thánh đ ị a sẽ từ chối nhân vương hảo ý vẫn là đạo h ư u thấy rõ thiên long chậm rãi đứng dậy lộ ra nụ cười sán g lạng đế thích thiên cũng đứng lên đến thở dài nói vẫn là tự thân mạnh mẽ mới là c ă n bản hắn nói không có sai nhỏ yếu chính là nguyên tội nhưng bây giờ hàng xa so sánh với d i vãng n h i ề u một phần tính chất công bằng đây chính là cái gọi là công bằng sao tâm giật vân rốt cục lại lần nữa bước vào hàng xa thánh đ ị a rời đi trên trời cao hắn ngầm đầu nhìn thiên đạo trật tự trật tự tồn tại từ một loại ý nghĩa nào đó chính là bảo đảm vạn vật tính chất công bằng nhưng lâm dật vân nói ra vạn vật đạo vạn diệt đạo luân hồi đạo ở ngoài hắn còn có một cái chân chính hạt nhân đại đạo đó chính là công bằng đại đạo hắn tìm hiểu thời gian không công bằng lấy không công bằng chứng đạo công bằng nhưng rất hiển nhiên chính hắn tư duy vẫn còn chưa hoàn toàn đ ả o ngược sở dĩ ta ở trên người thanh sơn tiên đế chứng kiến văn minh trật tự trong đó trật tự tồn tại chính là bảo đảm vạn vật tuyệt đối công bằng sao nếu là vạn vật mất cân đối vạn vật khó có thể hiện ra thế gian nếu là vạn vật cân bằng vạn vật trật tự độc lập không thu chúng sinh can thiệp đó chính là quy tắc là tuyệt đối quy củ rất khó nói không phải công bằng pháp tắc tồn tại vậy thì lại đi hàng xa mười vạn giới một lần chứng kiến giới thiên đạo và giới là có tồn tại hay không công bằng trật tự lâm giật vân bóng dáng hơi động đi đến bắc bộ hư không hắn cũng không lo lắng bách lý phi hồng sẽ gây bất lợi cho hắn tượng bách lý phi hồng cỡ này cảnh giới người nếu là động thủ thanh trừ hết thể luyện khí sĩ không chứa được luyện khí sĩ tồn tại bọn họ hết thể luyện khí sĩ đều sẽ tuyệt tích với hàng xa mười vạn giới nhưng bách lý phi hồng chỉ là b ư ớ c lui ngoại lai xâm lấn người cái khác luyện khí sĩ sẽ không ra tay với bọ điều này đại biểu bách lý phi hồng ngầm thừa nhận bọn họ luyện khí sĩ chỉ đạo đã trở thành hàng xa mười v tâm giật vân lại lần nữa đi đến vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a cứ việc hắn biết món vật phẩm kia truyền thừa đã bị cô x ạ tiên tử được nhưng khi hắn biết long cựu từng ở nơi đây dừng lại hắn vẫn là không nhịn được đi tới nơi này thế giới thân phận của long cựu rất đặc thù cứ việc hiện tại vẫn là chân tiên tồn tại nhưng nàng mạnh mẽ đặt ở thương thiên chân tiên cấp độ đều có thể xếp hạng trước mười vị thấy rõ nàng khủng bố rốt cuộc nàng là thanh sơn tiên đế sư tỷ thậm chí cùng thanh sơn tiên đế dây dưa rất sâu lâm g ậ t vân bắt lý phi hồng nhẹ giọng n h ỉ non đối với lâm g ậ t vân vị này tông đạo đệ tử bắt lý phi hồng kỳ thực đã biết từ lâu. rốt cuộc lâm giật vân từng ở nguyên sơ thế giới dừng lại rất lâu cứ việc l à ở nguyên giới nhưng bách lý phi hồng là biết đến lần trước lâm giật vân d á n g lâm nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng không có đứng ra cùng hắn trò chuyện với nhau nhưng đối lâm giật vân đặc biệt quan tâm sự xuất hiện của hắn để kỹ năng chỉ thư xuất hiện một loại nào đó d ị động điều này đại biểu kỹ năng chỉ thư có lẽ cùng lâm giật vân có chỗ liên quan quên đi nhiều một chuyện không bằng bót một chuyện bách lý phi hồng lắc, lắc đầu hắn đã rất lâu không có sử dụng kỹ năng chỉ thư nhưng cũng không trở ngại hắn đối kỹ năng chỉ thư cảm kích nếu là không có trong cơ thể bản này kỹ năng chỉ thư bách lý phi hồng là không sống được tới giờ thậm chí bách lý phi hồng hoài nghi mình xuyên qua việc này cũng cùng kỹ năng chỉ thư hữu quan địa cầu là thật tồn tại sao như vậy ta vì sao không có ở hàng xa tìm tới tương tự địa cầu thế giới nho nhỏ một thế giới nếu là sinh ra văn minh là có thể chống đỡ lấy một cái đặc biệt vũ trụ tồn tại trong miệng bách lý phi hồng thế giới theo một ý nghĩa nào đó chính là một cái to lớn vũ trụ thì như nguyên sơ thế giới đi ra ngoài vũ trụ cứ việc là hoàn toàn hoang l ư ơ n nhưng nó không gian là vô cùng vô tận nhìn như là vũ trụ nhưng là một cái đặc biệt chiều không gian không gian xây dựng mà thành nguyên sơ thế giới h á n vị trí đại lục hoặc là nói là tinh cầu theo bách lý phi hồng kỳ thực không thể gọi là nguyên sơ thế giới chỉ có thể nói là nguyên sơ đại lục là toàn bộ nguyên sơ thế giới chân chính hạt nhân vũ trụ là lấy nguyên sơ thế giới làm hạt nhân hiện ra đến một loại đặc biệt chiều không gian không gian nhưng vào lúc này đông tân thành độc cư bên trong khu nhà nhỏ lan truyền ra một luồng mạnh mẽ chân đạo khí tức bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ nhan như ngọc rốt c u c đột phá hàng cổ cảnh giới bước vào tiểu chân đạo cấp độ tìm hiểu ra thuộc về chính mình chân đạo cứ việc tìm hiểu chân đạo n ế u là số liệu hóa khả năng không đủ một phần trăm nhưng nhan như ngọc trước sau bước ra bước đi này nàng bất luận người nào đều phải đi trước cảm thụ vợ mình chân đạo chuyển đến hơi thở quen thuộc bảo vệ chân đạo sao đối với bảo vệ chân đạo bách lý phi hồng là nhất có lĩnh hội rốt cuộc bảo vệ chân đạo là hắn sớm nhất tu luyện đến trăm phần trăm chân đạo ngưng tụ ra thủ hộ chân linh ánh sáng đạo rất hiển nhiên nhan như ngọc là được chính mình chân linh ánh sáng rút vào đồng thời nàng tâm cũng thiên hướng với bảo vệ sở dĩ bước vào bảo vệ chân đạo cũng tốt tương lai ta còn có thể dạy nàng làm sao trở thành chân linh bách lý phi hồng theo bản năng mà ngầm đầu nhìn về phía nguyên sơ thiên đạo công dương diễm lại lần nữa cùng nguyên sơ thiên đạo dung hợp nhưng bởi vì công dương diễm tìm hiểu chân đạo cực kỳ mạnh mẽ cũng chỉ là vớt chân đạo ngưng ỡ cửa vẫn chưa tiến hành bật phá nhưng sức chiến đấu của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể mượn nguyên sơ thiên đạo thậm chí hư không thiên đạo lực lượng tiến hành vượt cấp chiến đấu thiên phú của nàng t à i t ì n h ở bách lý phi hồng nhận thức nữ nhân bên trong tuyệt đối là cao nhất một vị bảo vệ chân đạo khí t ứ c trói lọi toàn bộ nguyên sơ thế giới vương hậu nương, nương nhan như ngọc bước vào chân đạo nguyên sơ thế giới có thể tu luyện ra ch ngoại trừ bách lý phi hồng bên ngoài nguyên sơ thế giới vẫn không có một vị tu luyện thành là chân đạo tu sĩ nhưng ngày hôm nay nguyên sơ thế giới nhiều một vị nhan như ngọc rốt cục bước vào chân đạo tu sĩ trên lý thuyết nàng đã cùng chồng mình bách lý phi hồng nằm ở cùng một cấp độ kích động nhất vẫn là chân ma ti đặc biệt là đông tân thành chân ma ti nhân vương sau bọn họ đều quen thuộc một quang thời gian rất dài nàng đều bảo vệ ở đông tân thành chân ma ti chỉ là yên lặng mà phụ trách công tác của chính mình cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù nhưng nàng đúng là đông tân thành hiện tại còn sống trên đời chấn ma xứ bên trong n g u y lão thậm chí nàng gia nhập đông tân thành trấn ma ti còn đang bách lý phi hồng trước một vị bên cạnh bọn họ người quen thuộc bước vào trong truyền thuyết chân đạo này gọi bọn họ làm sao không kích động chân đạo ánh sáng soi sáng nguyên sơ đầy đủ nửa tháng dị tượng này mới biến mất không còn tâm hơi nhưng bất kể như thế nào lại để c h ấ n trái tim tất cả mọi người thậm chí ở nhan như ngọc đột phá chân đạo khi thế cùng thiên địa gặp nhau đạo của nàng đã bị nguyên sơ thiên đạo hấp t h u lấy trở thành nguyên sơ thiên đạo một phần bách lý phi hồng đạo mạnh mẽ quả đáng coi như là nguyên sơ thiên đạo múa từ trên người hắn tìm hiểu đạo vận đều là chuyện rất khó nhưng nhan như ngọc không giống nhau. nàng đột phá cũng là thế giới này đi về phía trước một bước phu quân rốt cuộc đổi kịp bước chân của ngươi ta cũng không có khiến ngươi mất m ặ t đây nhan như ngọc lộ ra nụ cười đại ý nàng ở con đường tu lượt trên vẫn luôn không có t ổ n tại cảm nhưng nàng đối với đạo đi theo chỉ đứng sau bảo vệ ở bách lý phi hồng bên người mà nàng đấy lòng hy vọng nhất chính là tương lai không quản thời gian quá khứ bao dài đứng ở bên người bách lý phi hồng người vẫn như cũng là chính mình chương sáu trăm linh tám bảo vệ chân đạo tốt tương lai liền để vợ chồng chúng ta hai người liên thủ bảo vệ nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng lộ ra ó n g ánh nụ cười như kim cương vậy trói mắt nhan như ngọc nắm lấy bách lý phi hồng như thép đúc đại thủ đầy mắt đều là nhu tình mật ý chúng ta t h ắ n g trung yên đánh cuộc vốn là hẳn là hưởng thụ thắng lợi trái cây bất luận người nào đến rồi cũng không thể đối nguyên sơ thế giới tạo thành bất cứ thương tổn gì nhan như ngọc sức lực mười phần nói nàng không có nói sai trung yên đánh cuộc bọn họ đã thắng lẽ ra nên hưởng thụ thắng lợi trái cây bất luận người nào cũng không thể lại đối với bọn họ tạo thành thương tổn hiện tại nguyên sơ thế giới tứ hải thanh bình không có yêu ma quỷ quái càng không có kẻ xâm lấn nếu là những kia đã t ừ n g đối với bọn họ tạo thành to lớn thương tổn các ma thần xuất hiện chỉ có thể bị trở thành nguyên sơ thế giới chúng sinh tôi tớ bây giờ chân ma ti đối phó ma thần không muốn quá ung dung nguyên sơ thế giới chính đang nhanh chóng phát triển an bách lý phi hồng sáng lập ra thịnh thế tiền lãi bọn họ thành tựu ma thần cảnh giới bước vào bất hủ cảnh truy đuổi hư không phải chăng có thể hàng cổ trường tồn vậy thì nhìn bọn họ nỗ lực rốt cuộc bách lý phi hồng lưu lại đạo thống là có thể dễ dàng để bất luận người nào đều trở thành hàng cổ cờ giả chân ma ti chấn ma xứ liền hưởng thụ độc thuộc về bách lý phi hồng đạo thống tiền lãi nhan như ngọc đột nhiên hỏi bách lý phi hồng hiểu ý nợ nụ cười ta đưa nàng đưa đi đào tạo sâu cô gái nhân ra không thể tượng con khỉ vậy chạy loạn không ra t h ể thống gì bách lý phi hồng cứ việc lời nói mang theo trách cứ nhưng nhan như ngọc lại nhìn ra được trượng phu tâm con gái lớn hơn phải đem nàng đ i ra tư nhi tâm tư cẩn thận n à y của ngươi điểm trò vặt căn bản không gạt được nàng nhan như ngọc bất đắc gì nói ngươi nói bách lý phi hồng cũng có sáu mươi tuổi nếu là thả ở dĩ vãng gia đình bình thường đã là lao già một cái nhưng đặt ở bọn họ sự sống vĩnh hàng thể bên trong quả thực không muốn tuổi quá trẻ nàng tiến vào hàng xa thánh địa cầu đạo lấy công pháp của ta làm hạt nhân dung hợp kỷ nguyên tri pháp tương lai nhất định có thể ở chân đạo trên đi được càng xa hơn thậm chí vượt qua hiện tại ta ta rất xem trọng tư nhi tương lai thành t i ể u chân linh tim ta cũng tung ra bách lý phi hồng biết con gái bách lý tư hiểu lắm đến suy nghĩ người nàng biết mình giúp nàng lựa chọn con đường này là một cái đối với nàng tốt nhất con đường muốn học bách lý phi hồng như vậy của thời hư không thiên đạo sinh ra sau đã là không thể các nơi thế giới đều bị hư không thiên đạo bảo vệ bây giờ nghĩ muốn hủy diệt một thế giới là cực kỳ gian nan sự tình không giống di vãng chỉ cần sức mạnh đủ mạnh một vị cường giả của hư không lục cảnh liền dám cướp đoạt một cái đại thế giới thậm chí dẫn dắt thế giới này văn minh hướng đi hủy diệt nhưng hiện tại hư không thiên đạo đối đại thế giới bảo vệ coi như là chân đạo tu sĩ đều cần nghiêm túc cân nhắc hủy diệt một thế giới thậm chí can thiệp một thế giới văn minh phát triển gợi ra nhân quả sẽ lớn bao nhiêu hạ xuống tội phạt cũng đủ để cho chân đạo tu sĩ hủy diệt đây là hư không thiên đạo chỉ phạt nếu là gieo xuống văn minh đem này văn minh phát triển lớn lên đối với những tu sĩ này sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn tỷ như tích lũy công đức mà công đức lực lượng có thể rất tốt mà tìm hiểu chân lý thiên đạo liên một điều này liền đủ để thay đổi tương lai hàng xa thế giới các h cục tương lai thế giới là đạo thống chi tranh thế giới thay đổi thế giới càng lớn đạt được lợi ích liền càng nhiều như vậy như vậy cạnh tranh mới có thể bảo đảm thế giới phát triển văn minh gen đúc càng mạnh mẽ hơn hàng xa để hư không càng thêm phồn vinh đạo chi tranh địa thế cũng sẽ thay đổi chiến tranh đã không phải duy nhất thủ đoạn mở rộng đạo thống mới là tương lai đường ra duy nhất cũng là nhanh nhất lối thoát đương nhiên người muốn đi tà ác con đường hư không thiên đạo cũng sẽ không chắm chết nhưng người chỗ muốn chịu đựng hậu quả xấu chính là khó có thể tưởng tượng hư không thiên đạo sắp hóa thành hàng xa pháp la đại võng tâm võng lớn này nếu là thành công chúng ta liền không cần tiếp tục canh giữ ở nguyên sơ thế giới nhan như ngọc đột nhiên nói bách lý phi hồng nắm chặt nhan như ngọc tay nắm t h ậ t chặt cười nói chuẩn bị kỹ càng ra ngoài hư không du lịch sao nhan như ngọc vui vẻ nói đương nhiên ta rất sớm trước đã nghĩ ra ngoài hư không thiên đạo đi du lịch một chuyên nhìn một cái vô ngẩn hư không nhìn một cái thiên hình vạn trạng thế giới nhìn một cái không giống phong tục văn minh thưởng thức hàng xa hết thệ thế giới phong thổ bách lý phi hồng đưa nàng ôm vào trong ngực vậy cũng là là chúng ta tân hôn hưởng tuần trăng m ặ chứ、ừ. từ này nói nhan như ngọc biết nguyên sơ thế giới những năm này phát triển rất cấp tốc đại nguyên đế quốc rất biết điều không ngừng mở ra chính sách thậm chí tiến vào một loại vô vi mà trị trạng thái bách tính không có vì vậy mà loạn trái lại văn minh bùng nổ ra to lớn sức sáng tạo những năm này luyện kim thuật phát triển rất nhanh ở bách lý phi hồng trong mắt nguyên sơ thế giới đã có đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật văn minh trình độ nhưng bởi vì nguyên sơ thế giới rất to lớn nhân khẩu bạo phát rất lợi hại nhưng không có bởi vì lãnh thổ cùng tài nguyên vấn đề g à n buộc nhân loại sở dĩ bọn họ đối thế giới thăm dò còn đang không ngừng mà tiến hành mà nguyên sơ thế giới cũng không ở không ngừng trưởng thành so với nguyên sơ nhân loại trưởng thành còn nhanh hòn đơn thuần từ khoa học kỹ thuật tới nói ở rất nhiều nơi đã vượt qua bách lý phi hồng k i ế p trước địa cầu trình độ chỉ là khoa học kỹ thuật sức mạnh ở tuyệt đối võ đạo pháp thuật chân đạo trước mặt không đáng nhắc tới chân chính làm được phục vụ mọi người t hưởng thụ cuộc sống tốt hơn ung dung k h ưu nhàn sinh hoạt để bách tính tư tưởng cũng tiên vào một loại cao tốc giai đoạn phát triển thưởng tuần trang mật từ này nói đã xóm ở nguyên sơ thế giới lưu hành cấp vũ thiên lam hai đại thế giới chính là nguyên sơ nhân loại thích nhất quá khứ thế giới thậm chí, có tông môn không tiếp thành lập ổn định hư không tri môn để người bình thường đều có thể xuyên thấu hư không tri môn trong nháy mắt xuyên qua đến hai đại thế giới ở chỗ này phản diện cốc vũ thế giới không bằng thiên lam thế giới rốt cuộc thiên lam thế giới kẻ thống trị nhưng là đại nguyên đế quốc khai quốc thủy tổ đối với nguyên sơ nhân loại tới nói đi tới thiên lam thế giới chính là ở quốc nội cất bước vậy Vậy chỉ thu nhặt hành lý chúng ta lên đường đi bách lý phi hồng nói làm liền làm nhan như ngọc suy nghĩ một chút chúng ta trước tiên du lịch tứ đại hư không cuối cùng đi hàng xa thánh địa du lịch thuận tiện thăm viếng con gái nhìn nàng phải trang học có thành tự phủ bách lý phi hồng tự nhiên đồng ý thế là hai người trẻ tuổi vui vẻ thu thập hành lý bắt đầu xuất hành đến mức chuyện của t r ấ n ma ti bách lý phi hồng đã sớm giao cho trấn ma ti xử lý hắn đã rất lâu không có can thiệp chuyện của trấn ma ti trấn ma ti đã quan sát toàn bộ hàng xa hư không tương lai sẽ trở thành hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới lớn nhất tổ chức đây là bách lý phi hồng tôi diễn thúc đẩy phát triển văn minh là võ đạo công hội chức trách bọn họ rất tình nguyện làm như thế thanh hỏa tiên cô nhìn thư trên tay bỗng thấy không nói gì ta cũng muốn lữ hành thời đại này đồng thời nàng liền không ngừng được chấn ma tứ lao phục sinh chừng m ộ ư ơ i năm đã thích hứng thế giới này đồng thời bọn họ ở chính mình ủng hộ bước vào hư diệt cảnh sở dĩ hiện tại thanh hòa tiên Cô không cần đang lo lắng bốn vị ca ca hơn nữa chấn ma ngũ lao địa vị đặc thù làm chấn ma ti người sáng lập bọn họ ở chấn ma ti đẳng cấp là cao nhất coi như là tư mã ngạn đều không có bọn họ cao tư mã ngạn theo một ý nghĩa nào đó chính là bọn họ đồ đệ là chuyển thừa của bọn họ người nhưng rất nhanh thanh hòa tiên Cô liền lắc đầu nàng ở thời khắc m ấ chốt đã đặt chân hàng cổ tầng thứ đỉnh phong nàng đối mặt hai đại lựa chọn trực tiếp đi quy chân tri đạo vẫn là đi hàng xa đường xưa trở thành vĩnh hằng giả lại do vĩnh hằng giả chuyển chân đạo tu sĩ từ vĩnh hằng giả chuyển thành chân đạo tu sĩ con đường này càng thêm b ổ t thỏa cảnh giới cũng không phải duy nhất luy thừa hằng cổ trước chế tạo ra đến thể phách cùng linh hồn đã đầy đủ bọn họ tìm hiểu cao cấp hơn đạo vĩnh hằng chỉ đạo yếu hơn chân đạo đây là sự thực từ hằng cổ đỉnh phong bước vào vĩnh hằng cảnh giới đối với thanh hòa t i ê n cô tới nói là một chuyện rất đơn giản mà thanh hòa tiên cô lo lắng chính là nàng nếu là lên cấp vĩnh hằng giả liệu sẽ có để nguyên sơ thế giới l ộ sắc hướng vĩnh hằng giới có lẽ ta cần thử nghiệm một phen nguyên sơ thế giới đạo so với vĩnh hằng giới thiên đạo còn cường đại hơn thậm chí nguyên sơ thế giới theo một ý nghĩa nào đó đã đột phá hàng cổ giới trở thành rất đặc thù chân giới hiện tại hàng xa là không có để chúng ta ma thần sống tiếp con đường sao hắc thiên ma thần dù gì nói hắn ẩn giấu ở hư không chỗ cực sâu bây giờ hắn sớm đã trở thành hàng cổ cấp ma thần nếu là dĩ v ã n g hắn nhất định sẽ mừng rỡ như liên nhưng kẻ địch trưởng thành đã vượt qua nhận thức của hắn nhìn xuống ám hắt thế giới hắc thiên ma thần chân thân liên giấu ở hư không này biên giới nơi sâu xa nhất hóa thân của hắn ngàn, ngàn vạn thậm chí một lần trở thành rất nhiều thế giới chúng sinh tín giữ nhưng hư không tiên đạo xuất hiện hắn biết mình cuộc sống tương lai rất khó vượt qua nguyên thủy ma thần đã chết rồi hàng xa ma thần thánh địa hủy diệt chúng ta ma thần bản thân liền là trời sinh trời nuôi tiêu tử nhưng cũng bị trở thành này hàng xa nhất không bị người tiếp đãi vật trùng Bê t h ư ơ n g ở h ắ c thiên ma thần nội tâm chảy xôi hắn truy đuổi đen tiên chỉ đạo ở chân đạo trước mặt chính là c ặ t bã h ắ c thiên ma thần nhìn về phía hàng xa hư không, không biết khu vực biên giới đó là còn chưa mở mở ra hư không không có sinh ra thế giới thổ nhưỡng hỗn độn ta tìm hiểu quy chân chỉ đạo một tia huyền diệu liền để ta bước vào hỗn độn mở ra độc thuộc về ma thần hỗn độn chân đạo là ma thần loại đi ra một con đường hắc thiên sống cực kỳ lâu hiện tại trong lòng hắn rốt cục có càng càng hùng vị trí lớn không quản tương lai có thể thành công hay không hắn có hoàn toàn mới truy cầu hàng s a không nên có biên cảnh sở dĩ hỗn độn sau nhất định có càng thêm to lớn thế giới chờ chúng ta ma thần đi mở mang hỗn độn mới là hàng s a bản nguyên nhất sức mạnh hắc thiên ma thần bước vào hỗn độn theo hắn bước vào vô biên hỗn độn phản phất âm u đầy từ khí hỗn độn chuyển vào một tia sinh khí ầm ầm ầm đạo và o hỗn độn vô biên hung hiểm đánh về phía hỗn độn ma thần quy chân hát tiên c u ầ n c u ầ n mà đến hỗn độn chi khí rơi vào hát tiên trong cơ thể hắn đã nghĩ vô biên hát tiên thôn phệ tất cả lỗ đen ma thần thật trong thân thể sinh ra một vòng màu đen thái dương soi sáng nội thiên địa của hắn một tiếng khai thiên tích địa nổ vang truyền đến nội thiên địa bị hắn mở ra đến hắn có thể chịu đựng càng nhiều hỗn độn chỉ khí rèn luyện cũng có thể thôn phệ càng nhiều hỗn độn chỉ khí rèn đúc hắn hỗn độn chân thân chỉ có không cam lỏng rèn đúc vô địch ma thần chân thân hát thiên ma thần rơi vào vô tận trong thống k cứ việc hắn tìm hiểu một tia quy chân chỉ đạo có thể để cho hắn chuyển hóa hỗn độn chỉ khí là tự thân ma thần bản nguyên thế nhưng hỗn độn chỉ khí vào thể trực tiếp chính là để hắn thống khổ không thể tả trên người mỗi một tấc tế bào phản phất đều bị hỗn độn chỉ khí ngàn đ a o bầm thây nhưng chính là hát thiên ma thần không cam l ò n g để hắn chịu đựng quá khứ chống thống khổ hát thiên ma thần tiếp tục thâm nhập sâu hỗn độn hắn cũng không biết chính là hắn mỗi thâm nhập một bước hỗn độn liền mở rộng gấp trăm lần trong nháy mắt năm mươi năm trôi qua ta hoài nghi chúng ta coi như dùng mười ngàn năm đều đi không ra bắc bộ hư không nhan như ngọc nằ nhẹ giọng nói không cần quan tâm đến những n à y chúng ta là đi ra du lịch đem trong lòng hết thẻ buồn phiền cùng tâm tư đều thả xuống chỉ có nội tâm tinh khiết một lòng thả không mới có thể hưởng thụ sinh hoạt bách lý phi hồng nằm ở trên cỏ nhìn nguyên sơ mỹ cảnh hắn lúc này trên người không có nửa điểm tu vi khí tước nhưng nhan như ngọc rõ ràng nhất giờ khác này bách lý phi hồng mới là chân thật nhất d a vẻ mình trái lại thành không người chân thật nhưng nàng biết này chính là chồng mình hàng xa tối cường giả năm mươi năm bách lý phi hồng không có tu luyện nhưng tu vi của hắn đã sâu không thấy gáy không có ai biết cảnh giới của hắn đạt đến cái gì cấp độ nhưng toàn bộ hàng xa mười vạn giới hư không cảnh trở lên người đều biết toàn bộ hư không đều sống lại dĩ vãng hư không là vô tận đen không có bất kỳ ánh sáng gì tràn ngập các loại năng lượng thủy chiều mai phục hư không tự thú phiêu lưu giả rất nhiều tạp chất nhưng hiện tại hư không chiều không gian nơi sâu xa nhất chiếu ra từng đạo từng đạo linh quang đem hư không đều rọi sáng để hư không trở nên m u ô n màu m u ô n mẻ hoa mắt mê ly bọn họ càng thêm hoài niệm dĩ vãng hư không bởi vì tồn tại cổ lộ sở dĩ bọn họ không sẽ bị lạc nhưng hiện tại hư không tâm trí không kiên định giả coi như đạc ở hư không cổ lộ đều rất dễ dàng lạc lối ở hư không rơi vào hư không liền rất khó từ lóa mắt linh q u a n g trong trận đi ra hiện tại hư không trái lại càng thêm nguy hiểm nhưng đối với lập trí với chân đạo người bọn họ mừng rỡ như điên đặt chân hư không tìm hiểu thiên đạo có thể so với lưu ở thế giới bên trong tìm hiểu thiên đạo càng thêm rõ ràng càng thêm dễ dàng chỉ là năm mươi năm trôi qua t ư nhi hiện tại thế nào rồi suy nghĩ một chút t ư nhi đã hơn bảy mươi tuổi chúng ta cũng số tuổi hơn trăm nhưng phản p h ấ t hết thể đều ở ngày hôm qua còn đang tuổi trẻ rất khó mà tin nổi nhan như ngọc dù gì nói bách lý phi hồng nhất thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nha đầu này ở hàng xa thánh địa trải qua rất tự tại rất tiêu dao ngăn ngắn năm mươi năm bách lý tư đã trở thành chân đạo cường giả hiếm có thế nhưng đạo của nàng vẫn không có hiện lộ ra bởi vì nàng mới học được năm mươi điều kỷ nguyên chỉ đạo dựa theo tốc độ này chờ nha đầu này tốt nghiệp đã mấy trăm năm sau nhưng mấy trăm năm nay thời gian đối với hàng xa thánh địa tới nói kỳ thực là rất ngắn ngủi một quang thời gian bọn họ bế quan tu luyện khả năng nhắm mắt lại mở mắt chính là ngàn năm chúng ta muốn học ở trong thời gian trưởng thành bằng không vĩnh sinh đem sẽ trở thành chúng ta người rửa bách lý phi hồng khuyên giải nói ta cũng không có người suy nghĩ một chút bên trong yếu đuối nhan như ngọc không vui nàng chỉ là nội tâm cảm khái này tinh linh thế giới thật đẹp bách lý phi hồng bắt tay vào làm nhìn trên vòm trời ngao du bộ k ẹ m mẩn không buồn không lo bay lượn thậm chí không biết cái gì gọi là bờ p h i ề n sinh ra được chính là thiên địa đặc thù nhất chủng tộc tinh linh bọn họ không có sinh ra mạnh mẽ văn minh nhưng các nàng dán gần thiên đạo bất chi bất giác liền trở thành mạnh mẽ sinh mệnh chúng ta ở chỗ này tinh linh giới sinh hoạt một năm không biết giá tâm bừng bừng tinh linh nhã đầu tương lai liệu sẽ co hối hận phá hoại như vậy tự nhiên trạng thái nhan như ngọc đem tinh linh giới phát triển đặt ở trong mắt văn minh n à y sinh với gia tâm dục vọng điều động tinh linh tộc tương lai sẽ rất bi thảm rốt cuộc đã từng rất nhiều thế giới từng sinh ra tinh linh trùng tộc này bọn họ đều trở thành hàng xa trên chợ đen dễ bán nhất hàng hóa bách lý phi hồng thở dài nói nhan như ngọc chết lòng không đành nếu không phu quân đem thế giới của bọn họ đóng bách lý phi hồng biết thê tử nội tâm thiện tâm bắt đầu tràn lan ngươi có thể trở thành bọn họ bảo vệ trị thần che chở chỉ dẫn bọn họ tiến lên ta tin tưởng tương lai thế giới này sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ bách lý phi hồng suy nghĩ một chút phảng phất nhìn thấu tương lai vận mệnh vậy ngươi có thể muốn ở chỗ này t ỉ n h linh giới lưu rất lâu chỉ cần ngươi ở bên người ta mỗi ngày đều có thể thưởng thức được đẹp nhất phong cảnh bách lý phi hồng trừng mắt nhìn ngươi nói ta có thể hay không trở thành các nàng tương lai trong mắt kẻ xâm lấn nhan như ngọc lo lắng hỏi sẽ không các nàng tương lai sẽ cảm kích ngươi làm trực diện ám hắc sau có một vài thứ mới có vẻ càng thêm quý giá bách lý phi hồng ánh mắt sáng quát nhan như ngọc trầm tư chốc lát vậy được ta sẽ ở tinh linh giới gieo xuống đạo thống của chúng ta ư như nhưng g n n n h ọ c khi thế giới này bị hồng trần chỗ ô nhiễm tinh linh giới vì duy trì chính mình tính toàn vẹn cùng sức cạnh tranh liền cần học tập những văn minh khác chi đạo sẽ bị dục vọng chỗ ô nhiễm cuối cùng l u ô n v ì bọn họ một dạng là dục vọng chỗ điều động chủng tộc nhưng nhan như ngọc là phu nhân của hắn bách lý phi hồng tự nhiên chống đỡ nàng chỗ làm tất cả năm mươi năm đều qua đợi thêm mấy năm cũng không sao t i ê n t í n h lại bách lý phi hồng không hề rời đi tỉnh linh giới mà là rơi vào một loại thành tu trạng thái mà nhan như ngọc cũng học truyền thụ văn minh đạo thống cho tỉnh linh tộc nàng mỗi ngày đều rất phong phú thậm chí rất vui vẻ nhưng b a qua s á n g năm nhan như ngọc nụ cười dần dần biến mất rồi là ta sai lầm rồi sao nhìn chia năm xẻ bảy tỉnh linh giới nhan như ngọc dù gì nói nàng có chút thông tin này chính là mình dưới sự dẫn đường văn minh không phải người sai rồi đây là văn minh phát triển quy luật càng là tinh khiết văn minh một khi bị ô nhiễm liền rất khó lại trở lại quá khứ nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt chiến tranh thời gian nhất thời chỉ có kiến thức chiến tranh b ả n mặt mới có thể ý thức được chân thiện mỹ đến quý giá bách lý phi hồng kết thúc ba năm công pháp thôi diễn khuyên bảo thê tử của chính mình là ta làm sai ta không nên nhúng tay chuyện của tinh linh giới vụ không nên truyền thụ văn minh con đường tu luyện cấp cho tinh linh tộc hiện tại các nàng chính đang sử dụng ta truyền thụ tri thức đồng loại tương tản nhan như ngọc tịch mịt nói bách lý phi hồng xoay xoay eo lười biến nói không tinh linh tộc nội bộ tranh chấp đã sớm nảy sinh ngươi chỉ là thôi phát quá trình giảm thiểu bọn họ tương lai dài lâu chiến tranh bách lý phi hồng phảng phất nhìn thấu vận mệnh lộ ra vẻ mỉm cười đây là một chuyện tốt không thể chỉ nhìn hiện tại quá trình cần muốn nhìn thấy tương lai vận mệnh kết quả thế giới này là n h ạ t được bảo các nàng tương lai sẽ trở thành hàng xa thánh địa điểm sáng khi các nàng đứng ở hàng xa thánh địa sau người đ ờ i đều sẽ thán phục với thế giới này vĩ đại bách lý phi hồng nắm lấy nhan như ngọc tay nhẹ giọng an ủi nàng đi thôi chúng ta tiếp tục du lịch nhan như ngọc thở dài nói nàng là thật yêu thích tình linh giới nhưng bởi vì chính mình tham gia ngăn ngắn ba năm thuần khiết tỉnh linh tộc đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau nhưng nàng từng trải qua quá nhiều văn minh tranh chấp tỉnh linh tộc vấn đề nội bộ bản thân liền tồn tại chỉ là ở thuần khiết tầng g i a này dưới bị áp chế tương lai nhất định sẽ bạo phát đến thời điểm không có người chỉ dẫn bị ngoại giới có cơ hội để lợi dụng được toàn bộ tỉnh linh giới đều sẽ luôn làm đầy tớ thư không chỉ môn xuất hiện lần nữa bách lý phi hồng nắm nhăn như ngọc tay tuy cơ bước vào những thế giới khác đến mức tinh linh tộc đã nằm ở nội loạn thậm chí nội loạn dị thường máu canh dĩ vãng có bao nhiêu t h u ầ n khiết bị áp chế ở đấy lòng p h ụ năng lượng liền lớn bấy nhiêu bạo phát lực vĩnh hằng tiên đ ế cung b á c h lý tư xem rất nhiều đạo thống truyền thừa chi sách nàng lúc này trên người nhiều hơn một loại tinh khí vĩnh hằng tiên vực trải qua năm mươi năm phát triển tám phần m ộ ư ơ i người ở chân đạo bên trên đi ra con đường thuộc về chính mình giờ khác này vĩnh hằng tiên vực càng ngày càng không vừa lòng với t r ợ ở nho n h ỏ vĩnh hằng tiên vực b á c h lý tư đem thư tịch thả xuống hàng xa thánh địa lại muốn dối loạn vĩnh hằng tiên vực cũng phải giải tán sao bắt lý tư thở g i i nói nhưng nàng cũng không có ra tay ngăn cản chỉ là lẳng mà xem sách sách chính là văn minh tốt nhật v ậ t dẫn ba trăm sáu mươi b ố kỷ nguyên đạo thống nàng đều học tập một lần cứ việc cũng không tỉnh thông với hết thệ đạo thống truyền thừa nhưng cũng đã nhập môn những năm gần đây vĩnh hằng tiên vực không có ngoại lai thế lực uy hiếp rất nhiều cường giả của vĩnh hằng tiên vực theo bọn họ tu luyện ra chân đạo càng ngày càng trở nên t i ê u ngạo điều này cũng tạo thành vĩnh hằng tiên vực nội bộ rất nhiều đạo thống phân liệt bọn họ đã không thừa nhận vĩnh hằng tiên vực liên minh này tồn tại thậm chí rất nhiều chân đạo tu sĩ bắt đầu thành lập đạo thống của riêng mình rời đi vĩnh hằng tiên vực đi tới hàng xa thánh địa rất nhiều thế giới truyền bá đạo thống Bọn họ biết họ rồi đại o đạo mong thống có thể lớn mạnh đạo của chính mình. Sở dĩ, cũng không mong muốn lớn cũng nguyên có của l a Sở ở dĩ, đạo thế ố n g t i p t ụ chi tiếp tục c ờ đ ợ Bọn họ cần phải đi ra độc đi đạo ra tranh h mình, cũng đem đạo của chính mình u ộ c cũng của về đem đạo thế chi tranh, đã đến chiến tranh cũng không phải lập tức duy nhất thủ đoạn trái lại đạo thống chi tranh mới là t r ă m hoa luôn ở. tiên long nhìn xuống vĩnh hằng tiên vực so với d i vãng náo nhiệt vĩnh hằng tiên vực hiện tại vĩnh hằng tiên vực đã rất tiêu điều đại lượng đỉnh tiêm chân đạo tu sĩ rời đi vĩnh hằng tiên vực cũng đi tới hàng xa thánh địa các đại thế giới thành lập đạo trưởng của chính mình truyền bá độc đạo thuộc về mình h à n đế thích thiên ớ i đạo hưu hôm nay tới đây có thể có chuyện gì tiên long, long đạo hưu những ngày qua vĩnh hằng tiên vực tình huống bây giờ là rất khó ở duy trì lúc trước chúng ta tụ tập cùng một chỗ là vì chống đối luyện khí sĩ thu gặt nhưng hiện tại trên trời cao lưu lại bản thổ đệ tử bọn họ vẫn luôn ở trên trời cao bế quan từ không màng thế sự sở dĩ luyện k h í sĩ nguy cơ đã giải trừ chúng ta cũng đến tách ra thời điểm võ đạo điện cần phát triển cũng đản sinh ra chân linh sinh mệnh tách ra đối với chúng ta là tốt nhất đế thích tiên trầm rãi giải, giải thích thiên long vẫn chưa trách cứ đế thích tiên trái lại nói đế thích tiên đạo hưu muốn đem võ đạo điện chuyển về nguyên lai hư không chi địa sao đúng thế đế thích tiên không có ẩn dấu đạo hưu không tiễn thiên long đạo hưu cáo tử đế thích tiên thậm chí không hề ngồi xuống đến mà là nói đơn giản hai câu liền rời đi rời đi còn có toàn bộ võ đạo điện tiên long l ắ c lắc đầu đế thích tiên giã tâm mạnh mẽ hơn hắn hắn là không cam lòng tương lai dần dần bị trở thành vĩnh hằng tiên đế cung phụ thực phẩm nhưng hiện tại vắng lặng hơn 50 năm mươi năm vạn diệt sự t í n đồ bọn họ cũng không có tìm được bóng người của bọn họ chỉ là lấy góc độ của tiên long tới nói vạn diệt sư nguy hiểm thậm chí luyện khí sĩ nguy hiểm đều không có tiếp xúc chỉ ít trên trời cao một đám kia luyện khí sĩ vẫn như cũ có thể đem vĩnh hằng tiên vực ép một đầu càng không muốn sách những năm gần đây toàn bộ hàng xa mười vạn giới tu sĩ trình độ đều nên đón đại phát triển đi về đỉnh núi con đường đã bị mở ra điều này đại biểu bọn họ hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới đỉnh điểm đã không phải chân đạo mà là chân linh giới đại diện cho nhân vương bách lý phi hồng đã trở thành chân chính chân linh sinh mệnh chỉ là n à y năm mươi năm đến chưa từng có ai nhìn thấy bách lý phi hồng phu thê chỉ là truyền đến tin tức nghe nói bách lý phi hồng mang theo thế tử du lịch toàn bộ chư thiên và giới cũng còn tốt bách lý tư còn đang vĩnh hằng tiên đế cung bên trong học tập thiên long dù gì nói hắn bây giờ mới rõ ràng bách lý phi hồng đem con gái đưa tới đây là cho mình đưa một mặt miễn tử k i bài chỉ cần bách lý tư còn đang vĩnh hằng tiên đế cung liền không người nào dám đối vĩnh hằng tiên đế cung đ ộ n thủ hơn nữa bách lý tư thật không đơn giản bây giờ nàng đã là đứng đầu nhất chân đạo tu sĩ ba trăm sáu mươi b ố kỷ nguyên tuyệt học nàng đều xem qua hiện tại cần chính là thời gian lắng động tương lai nàng sẽ đi ra một cái kinh tiên h động địa đạo khiếp sợ người đời thiên long không khỏi cảm thán có một cái tốt cha thật rất trọng yếu đế thích tiên mang theo võ đạo điện rời đi vĩnh hằng tiên vực tin tức truyền bá rất nhanh chỉ chốc lát toàn bộ hành các thánh địa cũng biết đế thích tiên không chuẩn bị ẩn giấu hắn cũng lo lắng vĩnh hằng tiên đế cùng một nhà độc đại phật đà phật môn thậm chí đem toàn bộ phật giới di chuyển đến tây bộ hư không c h i t để rời xa hàng xa thánh địa ở phật đà trong mắt hoành c á t thánh địa tương lai chưa chắc sẽ so với cái khác tứ đại hư không tốt hơn nữa phật đà cũng không muốn bị tiên long đẻ ép một đầu phật môn liên hẳn là có chính mình sức lực bây giờ trong hàng xa mười vạn giới tây bộ hư không đều rơi vào phật đà trong tay hắn rõ ràng chỉ bằng vào trong tay tây bộ hư không đầy đủ phật môn phát triển rất tốt thậm chí so với bất luận người nào đều tốt toàn bộ hoành các thánh địa đều không phải đạo trường chỉ, địa. chỉ có tây bộ hư không mới là hắn phật đà tương lai đạo trường phóng tầm mắt chư thiên có thể đem một cái hư không chiếm cứ thế lực chỉ có bọn họ phật môn một nhà những thế lực khác cũng rõ ràng làm tây bộ hư không bá chủ bọn họ muốn nhúng tay tây bộ hư không thế giới là căn bản không thể theo phật môn di chuyển toàn bộ hàng cổ thánh địa đều sôi trào phật môn cũng rời đi vĩnh hằng tiên vực võ đạo điện đại diện cho đứng đầu nhất võ đạo chuyển thừa thánh địa nó rời đi vĩnh hằng tiên vực là lựa chọn chính xác nhất nhưng phật đà rất nhanh bọn họ phát hiện này năm mươi năm đến phật môn không có một khắc không đúng tây bộ hư không bao t r thế lực của bọn họ đã đem toàn bộ tây bộ hư không chiếm cứ Lại m、so、sở dĩ chiếm cứ tứ đại hư không so sánh với đó so với chiếm cứ hoành cắt thánh địa còn dễ dàng hoành cắt thánh địa vẫn như cũng là toàn bộ hoành cắt trung tâm vô cùng vô tận vĩnh hằng chi quang soi sáng năng lượng độ tinh khiết cùng với nồng độ vẫn là vượt qua tứ đại hư không nhưng tứ đại hư không ở chân lý thiên đạo dưới hơn năm mươi năm bên trong phát triển quá nhanh không được chúng ta có thể di chuyển đạo thống tiến vào tứ đại hư không nhưng vần quanh một tuần lễ sau phát hiện tứ đ ạ i trong hư không bắc bộ hư không là chấn ma ti đại bản danh o càng là nhân vương bách lý phi hồng vị trí bọn họ căn bản không thể xâm lấn chiếm cứ bắc bộ hư không tài nguyên mà tây bộ hư không bị phật môn chiếm cứ không có chứa đựng bọn họ một vị trí v õ đạo điện một tòa khủng bố thế giới đánh vỡ hoành c ắ t thánh địa bình phong rơi vào phương đông hư không từ tiên bắt đầu phương đông hư không chính là chúng ta vo đạo thiên h ạ đế thích thiên bá khí nói đến đối với phương đông hư không đế thích thiên đã mưu đồ đã lâu hơn nữa lúc trước hạo kiếp bắt đầu Phương đế ô thích p tiên ế đạo đạo thở í g dài nói hơn năm mươi năm trước một trận chiến rõ ràng trước mắt lúc trước hắn đối chiến kỳ huyền tông bị đối phương đệ lên đánh sau đó là dựa vào bách lý phi hồng võ đạo đạo thống lực lượng đế thích tiên tự tin nói phương đông hư không bị đế thích tiên bá đạo tuyên bố giữ lấy nhất thời dức lấy toàn bộ hàng xa thánh địa rất nhiều thế lực chú ý toàn bộ hàng xa thánh địa tồn tại to to nhỏ nhỏ mới lấy hàng ngàn tính đạo thống nhưng chân chính có thể cùng võ đạo đạo thống sánh ngang cũng không nhiều trong đó tam ba chủ chính là võ đạo tiên đạo phật môn hiện tại hàng xa thánh địa bên trong hai thế lực lớn hung hăng ra tay đem tây bộ hư không phương đông hư không giữ lấy lưu cho bọn họ chỉ có hàng xa thánh địa cùng phương nam hư không hàng xa thánh địa bên trong lẩn giấu đi vạn d i ệ t sư tín đồ trên trời cao càng có rất nhiều luyện khí sĩ còn đang mắt nhìn chằm chằm các đại đạo thống ở giữa cũng không hòa thuận húng chỉ hàng xa thánh địa bên trong lớn nhất chỗ hỏng chính là có thể ở hàng xa thánh địa thế giới đều là vĩnh hằng giới cương giả của vĩnh hằng giới đều nộ g ra đạo thống của riêng mình sở dĩ liền có như bọn họ muốn chiếm cứ những thánh địa này đều rất khó thiên long sắc mặt trở nên đông trầm đế thích tiên quả nhiên lợi hại bởi vì phương đông hư không là tiên long coi trọng thậm chí hắn còn để lại rất nhiều hậu chiêu ở phương đông hư không hiện tại đều bị võ đạo điện cho nhổ nay ngậm b ù hòn vĩnh hằng tiên đế cung chỉ có thể yên lặng chịu đựng hơn nữa vĩnh hằng tiên đế cung không thể tượng võ đạo điện cùng phật môn như vậy nói rời đi vĩnh hằng tiên vực liền rời đi vĩnh hằng tiên vực bởi vì vĩnh hằng tiên vực chính là địa bàn của vĩnh hằng tiên đế cung còn có to to nhỏ nhỏ mấy trăm đạo thống tông môn bám vào vĩnh hằng tiên vực xoa xoa cái chán t i ê n long sợ náo đau nhiều như vậy thế lực tồn tại với vĩnh hằng tiên vực hắn khó có thể khu đ Mà những trên h vĩnh hẳng vĩnh hẳng ế đế lực bực, cấp cung này tồn tại với vĩnh tiên bực, đồng dạng giật vĩnh tiên đế cung đệ tử tài nguyên. tài tại giật tử t với đệ trời cao một tòa cao vào trong mây đỉnh cao đỉnh điểm thành lập t o lần đạo trường thân xuyên đạo bào màu xám thanh niên tứ trong đạo trường chậm rãi đi ta mà phía sau hắn thái huyền đạo tông bốn chữ lớn là như vậy trói mắt đạo bào màu xám thanh niên rối rối lười eo lại nhìn trên trời cao chỗ quan sát được tình huống để hắn giật này cả mình luyện ký sĩ bên trong đặc thù vị tiền bối cũng đã rời đi trên trời cao lẽ nào bọn họ là bước vào tứ đại hư không thu gặt trái cây đi rồi cỡ này hành vi để thiên ca hành rất bất mãn nhưng hắn không nói cái gì kỳ huyền tông tính ra vẫn là lao sư sư thúc của tông đạo đây làm sao quản không đúng thế giới này không đúng hắn bế tử quan say mê ở chính mình chân đạo bên trên ngưng tụ chính mình chân linh sở dĩ ngoại giới phát sinh rất nhiều đại sự hắn đều không rõ ràng ngần đầu nhìn trời vô tận thâm viên hư không d ư ớ i đáy rực rỡ hào quang để thiên ca hành rất giật mình chân đạo thiên đạo chương sáu trăm m ư ơ i thiên ca hành nhìn yên tĩnh trên trời cao trong lòng đột nổ sinh ra một loại cảm giác k h ô n n đến từ tam mẫu hà luyện kỹ sĩ la sẽ không dễ dàng rời đi hàng xa thế giới ở trong sự nhận thức của hắn đám này xài lang không tới cuối cùng thu hoạch được thắng lợi trái cây là sẽ không rời đi hàng xa mười vạn giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra thiên ca hành trầm giọng hỏi nhưng không có người trả lời vấn đề của hắn trên trời cao còn thừa lại rất nhiều luyện k h í sĩ nhưng bọn họ đều đang bế quan trong trạng thái thậm chí là bế tử quan sở dĩ hắn muốn tìm người hỏi dò tin tức cũng không biết tìm a i tâm giật vân đây cái tên này là nhất đ ị ngọn h n hắn nhất định biết xảy ra chuyện gì nhưng lâm giật vân không ở trên trời cao hoặc là nói hắn vẫn đều không thích trên trời cao bầu không khí bắt bộ h ư không sao Thiên ca hành muốn ca bắc ư ớ c vào b bộ hư không n h ư n g g trực bộ hư không hẳn là đầu mườn nhưng h thể đối với hiện tại ta tới nói tồn tại nguy hiểm có lẽ vạn diệt sư đã trở về đến hàng xa mười vạn giới hay hoặc là thiên đế tri tử hắn trở về đến hàng xa mười vạn giới làm vạn diệt sư đại đô đệ vị này thiên đế tri tử thiên tư không cần phải nói tuyệt thế vô song nhưng thiên ca hành lại biết hắn là rất căm ghét hàng xa mười vạn giới đối với vị này vạn diệt sư tới nói hàng xa mười vạn giới chính là thối hồ nước để hắn buồn nôn chứ bỏ hắn còn có ai chẳng lẽ còn có một người khác trở thành chân linh đã trở thành hàng xa mười vạn giới người thống trị sao nếu không là người thống trị xuất hiện thiên đạo này chi vong tính là gì toàn bộ hư không đều bị thiên đạo bao trùm hắn đ ế n tột cùng muốn làm gì đem luyện k h í sĩ một lưới bắt hết sao thiên ca hành sắc mặt dần dần không tốt nhưng hắn bế quan quá lâu đối với tin tức của ngoại giới hoàn toàn là đóng kín bất kể như thế nào nắm lấy một vị có thể cung cấp tin tức tu sĩ để hắn báo cho ta này hàng xa phát sinh tất cả bằng không hiện tại ta hai mắt tối thui h o à n g sợ thường thường đến từ chính không biết đối với thiên ca hành như vậy đ ạ t đến chân đạo đỉnh điểm thậm chí bước ra nửa bước chân linh khủng bố tu sĩ tới nói bất luận cái gì đối t ự thân tạo thành kẻ nguy hiểm cùng sự hắn đều phải cẩn thận ứng đối bởi vì hắn biết chỉ cần mình không chú ý rất có thể nỗ lực một đòi tu hành đều sẽ hủy hoại trong chốc lát chân linh chưa thành thiên ca hành không muốn chết coi như chân linh thành thiên ca hành cũng không muốn chết hắn là t ụ nhân bước lên tu hành con đường này cũng là bởi vì sợ chết hắn bây giờ lẽ ra nên cao cao tại thượng không sợ tất cả có thể chuyện phát sinh trước mắt nói cho hắn hắn cần hoảng sợ cần khắc chế hàng xa thánh địa vĩnh hằng tiên đế cung tiên long nhất định biết tình hình cụ thể thiên ca hành hồi tưởng lại vĩnh hằng tiên đế cung tiên long giữa bọn họ tồn tại mâu thuẫn nhưng bởi vì thiên ca hành là tông đạo đại đệ tử sở dĩ tiên long coi như đối với mình có oán niệm đều sẽ không giấu giếm chính mình bởi vì hắn biết t ẩ n giấu chính mình hậu quả nói xong thiên ca hành một bước bước ra trên trời cao thân n i ệ m khóa chặt tiên long thiên ca hành một bước bước ra đi đến vĩnh hằng tiên đế cung biên giới Ồ, thiên ca hành ngầm đầu nhìn về phía hàng xa thánh địa thiên đạo phản phất nhìn thấu hư không nhìn thấy vĩ đại thiên đạo tồn tại hắn có thể cảm nhận được đến từ thiên đạo uy hiếp lực cứ việc cố uy hiếp này lực cũng không thể giết chết chính mình nhưng muốn hạn chế tu vi của chính mình nhưng là có thể làm được đối với ta mà nói có ý nghĩa gì sao ta nếu là không muốn chịu đến ràng buộc thiên đạo cũng không ngăn được ta thiên ca hành đúng tiếng nói miệt thị nhìn thiên đạo phản phất câu nói này chính là nói cho thiên đạo nghe thiên đạo vẫn chưa phẫn nộ nhưng toàn bộ sức mạnh của vĩnh hằng tiên vực bạo phát đem vĩnh hằng tiên vực bảo vệ đại trận kích hoạt ngăn cản thiên ca hành tiếp tục tiến lên nếu như ta nhớ không lầm vĩnh hằng tiên đế cung không có như vậy mạnh mẽ đem hàng xa thánh địa đứng đầu nhất đạo thống đều di chuyển đến vĩnh hằng tiên đế cung hư không lĩnh vực đây là người nào vô cùng bạo tay thiên ca hành càng ngày càng hiếu kỳ nhưng tiêu ngạo như h á n giả căn bản không có đem vĩnh hằng tiên vực phòng ngự để vào trong mắt thiên long đây chính là ngươi đạo đãi khách sao thiên ca hành tạm dừng bước chân đối với vĩnh hằng tiên đế cung phương hướng nói vĩnh hằng tiên đế cung bên trong tiên long đang ở là phật đà võ đạo điện thoát ly vĩnh hằng tiên vực mà đau đầu trừ bỏ hai cái đứng đầu nhất đạo thống ở ngoài còn có cái khác đạo thống tiên tông cũng ở rời đi thanh âm quen thuộc chuyển đến thiên long sắc mặt nhất thời khó coi đây là luyện k h í sĩ tông đạo âm thanh của thiên ca hành thiên ca hành người rốt cuộc xuất quan lại không xuất quan phòng chừng người đời đều quên sự tồn tại của ngươi bao quát chính ta thiên long đáp lại nhưng cũng không có mời thiên ca hành đi vào tiên h long ngươi vĩnh hằng tiên đế c u n g phạm vi thống trị tựa hồ lớn lên các ngươi những đại đạo thống này tụ tập cùng nhau làm cái gì vì sao phải chặn lại đường của ta thiên ca hành trực lai trực vãng không có cảng tiên long k h á c h khí thậm chí lấy mệnh lệnh ngữ khí đối với tiên long nói tiên long lập tức rõ ràng cái tên này bế quan quá lâu đã sai qua trận này hàng xa thực biến thư không lượng kiếp đã kết thúc cái tên này vẫn không có biết bọn họ luyện khí sĩ bị đuổi ra hàng xa thiên ca hành kỳ huyền tông mang theo các ngươi hết thể luyện khí sĩ lại đây vây công chúng ta vĩnh hàng tiên vực ta chỉ có thể tự thân xuất mã đem bọn ngươi luyện khí sĩ trục xuất ra hàng xa trên mặt tiên long mang theo vài phần trầm trọc thiên phú của thiên ca hành kỳ thực một điểm đều không thể so vạn d i ệ t sư thủ đồ kém thậm chí một số nào đó phương diện thiên ca hành so với vạn d i ệ t sư tín đồ càng mạnh mẽ ngay s n g tiên long lời nói hắn lập tức ý thức được có lẽ bọn họ tam mẫu hà văn minh luyện khí sĩ đã rời đi còn có mặt mũi nói các ngươi luyện khí sĩ nhưng là muốn đem chúng ta liền xương đều n u ố t xuống nhưng cuối cùng các ngươi chịu khổ hậu quả xấu đối với ta mà nói là đáng giá chúc mừng sự tỉnh rốt cuộc mấy chục năm qua các ngươi luyện khí sĩ đều chưa từng từ tam mẫu hà trở về thiên long khỏe miệng n g t ra cứ đến càng ngày càng hài lòng ha, ha, ha. hiện ủ y d tại trong vĩnh hằng tiên vực chân đạo khí tức nhiều đủ khiến thiên ca hành giật mình bởi vì hắn biết coi như là thời kỳ cường thịnh luyện khí sĩ đều không từng có lớn như vậy quy mô chân đạo tu sĩ cái gọi là chân đạo chính là đạo của bọn họ làm được cực hạn bắt đầu tìm hiểu chân linh đạo rất hiển nhiên vĩnh hằng tiên đế cung bên trong chân đạo tu sĩ liền đầy đủ để thiên ca hành uống một b ì n h chó đừng nói chỉ là nếu là tiên long có thể đem kỳ huyền tông đổi đi cũng kết thúc chiến loạn sức mạnh kinh khủng như vậy tuyệt đối là ở hắn thiên ca hành bên trên không đúng không phải các ngươi ra tay đem luyện ký sĩ đổi ra hàng xa thánh địa mà là có một người khác thiên long người này phải t r ă n g ở bắc bộ hư không thiên ca hành trong lòng hơi một c h ậ m bắc bộ hư không chẳng lẽ là trung yên đánh cuộc xuất hiện biến cố đúng rồi trung yên đánh cuộc đã kết thúc sáu mươi năm chứ thiên ca hành đều nhớ không rõ thời gian quá mức dài lâu lúc trước hắn cũng là đánh cuộc người chứng kiến hắn là biết bắc bộ hư không tồn tại một cái cực kỳ thú vị địa phương đó chính là hạ xuống trung yên đánh cuộc thế giới thiên ca hành nghe ta một lời khuyên trở về trên trời cao thật tốt treo lơ lửng ở trên vòm trời hư không thiên đạo hắn có thể mang cho ngươi vô cùng linh cảm tiên long khoát tay háo một cái từ chối để thiên ca hành tiến vào vĩnh hằng tiên vực vĩnh hằng tiên vực hiện tại không phải là vĩnh hằng tiên đế cung đơn thuần lãnh thổ đơn giản như vậy hiện tại vĩnh hằng tiên đế cung xuất hiện nhiều như vậy đạo thống đối với những đạo thống này tới nói mẫu thế giới vị trí hư không chính là quê hương đến mức bên ngoài hư không lãnh th bản thiên â n l long tồn lạnh n rốt thể cục lùng đáp lại vĩnh hằng tiên vực toàn thể đồng nghiệp đều đang chờ ngươi xông vào đến thiên c a hành tính cách của ngươi quá cẩn thận ta nếu là ngươi lập tức đánh vỡ vĩnh hằng tiên vực bình phong khiêu khích thiên đạo đem hết thể trước mắt không hợp mắt đều phá hỏng tiên h long càng là nói như thế thiên ca hành càng là cẩn thận đến tiên h long mức này tồn tại hắn là rất ít sẽ nói nói dối cũng không phải là cái gì đặc t h ủ thuần tuy là chẳng đáng với làm nếu là không dám vậy thì mời n g ư ờ i rời đi vĩnh hằng tiên n ự c tiên h long không có che giấu âm thanh của mình bách lý tư đem sách vợ trên tay thả xuống lộ ra mấy phần nghi hoặc biểu tình nàng có thể cảm ứ n g được ngoại giới có một tôn tu sĩ rất mạnh mẽ mạnh mẽ hơn tiên h long quá nhiều thậm chí vượt qua nàng nhận thức bên trong hết thẻ cường giả tu sĩ phòng chừng này hàng xa mười vạn giới nội cường giả chỉ có phụ thân có thể vững vàng thẳng đối phương ta đã nói rồi nhưng xa như ta, ta những... thế n giới u phát này h b cơn giả hàng cũng không có vì vậy mà cảm giác được hàng sợ hóa ra là luyện khí sĩ đại nhân không biết ta có thể dành cho ngươi cái gì phục vụ nay vĩnh hằng giới tối cường giả trầm giọng hỏi thư không phát sinh rất nhiều chuyện nhưng ta bế quan quá lâu sai qua này đặc sắc hoàn cảnh đạo hữu có thể nói cho ta biết không thiên ca hành lộ già phơi p h ớ i nụ cười biết gì nói n ấ y ngôn vô bất tẫn vị này cường giả của vĩnh hằng giới cười nói hắn đã nhận ra này là thân phận của luyện khí sĩ luyện khí sĩ tông đạo thủ tịch đệ tử thiên ca hành bản thổ ra đời sinh linh bị tông đạo xem trọng đều xem trọng điểm bồi dưỡng sự xuất hiện của hắn phải chăng mang ý nghĩa trên trời cao lại muốn mở ra một vòng mới đối hàng xa thánh địa thống trị công lược hắn đem những năm gần đây hàng xa mười vạn giới chuyện đã xảy ra từng cái nói cho thiên ca hành khác nào ma huyễn tiểu thuyết vậy tin tức để thiên ca hành nội tâm đại nhận chấn động nhân vương bách lý phi hồng bắc bộ hư không bá chủ không đúng phải nói hàng xa mười vạn giới hoàn toàn mới bá chủ vạn d i ệ t sư tín đồ sẽ không có ra tay ngăn cản nhân vương bách lý phi hồng đối hàng xa mười vạn giới cân bằng phá hoại sao thiên ca hành bất mãn nói trước mắt vị này chân đạo tu sĩ c ư ờ i cận không hề trả lời thiên ca hành dưới cái nhìn của hắn coi như là vạn d i ệ t sư tín đồ ra tay vậy thì như thế nào phải làm người thất bại người cuối cùng vẫn là người thất bại hiện tại bọn họ rốt cục rỡ xuống sự uy hiếp của cái chết thiên ca hành tiền bối thư không thiên đạo đang xem lấy sức mạnh của ngươi giết ta rất dễ dàng nhưng nếu là đối với chúng ta mẫu thế giới tạo thành hơi lớn phá hoại h ư không thiên đạo nhất định sẽ hạ tràng là ta lấy lại công đạo vị này chân đạo tu sĩ tựa hồ đã đem sinh tử không để ý rất tốt học được chân đạo hiểu ra con đường tương lai các ngươi đều rất xuất sắc thiên ca hành nội tâm lại ở nội nháo hắn cảm nhận được đến từ thiên đạo áp lực chính như trước mắt vị này chân đạo tu sĩ、si、nói tới hắn nếu là ra tay hậu quả rất nghiêm trọng thay đổi thay đổi đều thay đổi thiên ca hành thở d à i nói nhưng hắn rõ ràng muốn hiện tại đi tìm bách lý phi hồng là một cái chuyện rất ngu xuẩn hắn cũng không ngốc thiên ca hành trở về trên trời cao nhìn xuống toàn bộ hàng xa mười và g ớ i phảng phất nhìn thấy phật đà thống ngự tây bộ hư không mà đế thích thiên nắm giữ phương đông hư không quyền thống trị nam bộ hư không trái lại rất bình tĩnh nhưng thiên ca hành nhìn thấy bình tĩnh nhưng là vô số đạo thống chi tranh nó hung hiểm chi lớn rất dễ dàng liền đem đạo của chính mình cho bẻ đi như vậy xuống chúng ta luyện khí sĩ đem không có một vị trí chờ năm đại hư không cường giả đều sinh ra sau thiên ca hành phản g phất nhìn thấy luyện khí sĩ ở hàng xa chân chính tập thế bọn họ trở thành không nhà để về vô gia cư thiên ca hành là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy thiên ca hành bắt đầu lần lượt từng cái đem luyện khí sĩ từ bế quan bên trong lồi kéo đi ra trong này có luyện khí sĩ tông đạo đệ tử sở dĩ kỳ huyền tông thất bại thiên ca hành bao nhiêu không thể tin được đúng kỳ huyền tông thua ở nhân vương bách lý phi hồng trong tay nhưng bọn họ đều không có chết bị bách lý phi hồng trục xuất khỏi hàng xa được chính mình đáp án thiên ca hành cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình tình cảnh rất nguy hiểm nếu là nhân vương bách lý phi hồng thật đối tự mình đọc thủ ta lại nên làm gì các vị đạo hữu nếu là tiếp tục kéo dài như thế chúng ta thậm chí ngay cả hàng xa thánh địa cũng không thể bước ra bọn họ đám này người truyền thừa sẽ đem chúng ta sẽ rách thiên ca hành trầm giọng nói đây là sự thực tương lai tỉ như vĩnh hằng tiên đế cũng có cơ hội nhất định sẽ b ư ớ chương vào việc cao. trên trời cao. Cứ việc ta Cứ k ô n nhân g biết vì v sao b á c có chiếm cao, chúng h Phi Hồng không có chiếm linh nhưng Lý trên trời cao, nhưng chúng ta u trăm h ế đã đ một mươi ờ n nhất, chính g ra duy nhất, đó chính là một tiên h ca hành dẫn dắt luyện khí sĩ đi già cao thiên trí thượng bọn họ cũng phải bắt đầu truyền bá luyện khí sĩ chi đạo thiên hạ này chân đạo không rõ xác thực về thực chất chỉ là lấy hàng xa pháp la đại vong là phiên bản tìm hiểu bao nhiêu chân đạo đều là nhìn bọn họ nộ tính của chính mình muốn chân chính đem chân đạo tìm hiểu đến đỉnh điểm chỉ có ba con đường là hoàn thiện trong đó một cái là bách lý phi hồng quy chân t r i đạo nhưng quy chân t r i đạo coi như là nguyên sơ thế giới cũng không từng chuyển thừa dưới chân chính đạo thống còn lại hai cái một cái là vạn diệt sư đạo thống một cái là luyện khí sĩ đạo thống lại lấy đạo thống của luyện khí sĩ hoàn thiện nhất thậm chí con đường của luyện khí sĩ chỉ nhánh là nhiều nhất tiến vào hàng xa luyện khí sĩ mỗi người đều nắm giữ thành tựu đạo thống của chân linh chỉ là thiên tư của bọn họ nội tính không đủ để để bọn họ thành tựu chân linh thôi hàng s a nếu là dựa theo dĩ vãng sách lược tương lai không có chúng ta một vị trí đường ra duy nhất đó chính là đem đạo thống chuyển thừa tiếp chân chính sáng tạo ra hàng s a thị n h thế đem hàng s a đĩa lớn lên hiện tại bách lý phi hồng đã mở ra lỗ hồng này chúng ta cũng không có cái gì tốt kiên kỵ bọn họ đã rời đi hàng s a tiếp đó chúng ta liền trở thành hàng s a chân chính luyện khí sĩ lao tổ trong miệng tiên h ca hành bọn họ chính là chân chính luyện khí sĩ bọn họ từ t ă n mẫu hà văn minh mà tới t ă n mẫu hà văn minh mạnh mẽ thiên ca hành là từng trải qua nhưng cao thiên tri thượng rất nhiều luyện khí sĩ nhưng lại không biết tam m â u hà văn h i ể u rõ chân tướng là cường đại c ỡ nào n h â n là sư phụ của bọn họ cũng không phải cái gì chân linh cường giả sở dĩ không thể đem bọn họ dẫn dắt đến thương thiên hải từng trải qua tam m â u hà văn minh vĩ đại thiên ca hành đối với bách lý phi hồng xuất hiện kỳ thực cũng không lo lắng trở thành chân linh là một cái rất gian nan sự t ì n h thế nhưng ở thương tiên h trở thành chân linh cũng không phải việc khó gì chỉ là thiên ca hành không thể tượng t i ê n đế tri tử giữa lưng vạn diện thần điện một bước lên trời thành là chân chính chân linh chỉ có thể dựa vào chính mình ở thương thiên bên trong dừng lại tháng này g nghe thấy mộ ra nỗ lực bắt đầu truy đuổi chân linh c h i đạo hắn cũng không lo lắng cho mình có thể thành hay không là chân linh bởi vì hắn tích lũy bởi vì hắn nắm giữ thực sự trở thành chân linh hạt nhân công pháp đây là chúng ta cơ hội tốt nhân vương bách lý phi hồng không có đ ổ i tận giết tuyệt đối với chúng ta mà nói hàng xa hay là chúng ta m â u thế giới là chúng ta chỗ sinh ra sở dĩ hắn lựa chọn đối với chúng ta công bằng cái này cũng là chúng ta ưu thế lớn nhất rốt cuộc chúng ta nhưng là luyện ký sĩ luyện ký sĩ khủng bố là người ngoài khó có thể tưởng tượng hàng xa bên trong có thể có thể s ư n g tụng chân chính người của luyện khí sĩ chỉ có một vị đó chính là sư phụ tông đạo hắn là dựa vào bản lãnh của chính mình chân chính rết ra một con đường trở thành chân linh sinh mệnh cũng nỗ lực trở thành c h â n tiên đ ặ t ở toàn bộ tam mẫu h ạ văn minh tông môn bên trong thế giới sư tôn đều là đỉnh tiêm thiên tài tồn tại điều này cũng làm cho đạo tâm của thiên ca hành không có dao động chư vị dựa theo hiện tại hàng xa pháp la đại vong quy tắc chúng ta chỉ cần truyền đạo liền có thể không cần đối những văn minh này sản sinh phá hoại thậm chí cấp đặt những thế giới này chỉ cần chúng ta an phận thủ thường thành lập đạo thống của luyện khí sĩ vươn mình đem quy chân tri đạo vạn diệt tri đạo vĩnh hằng chân đạo đặt ở dưới thân thuộc về chúng ta đã từng thời đại sẽ lại lần nữa trở về âm thanh của thiên ca hành tràn ngập sức mê hoặc để một đám luyện khí sĩ nhiệt huyết sôi trào cũng may là lúc trước kỳ huyền tông tấn công vĩnh hằng tiên vực lo lắng bọn họ đám này bản thổ bên trong luyện khí sĩ q u ấ y phá không có đem bọn họ mang tới hiện tại bọn họ chờ ở cao tiên h tri thượng phản mà tránh được một kiếp thiên ca hành tạm thời tin tưởng ngươi rốt cuộc ở chúng ta đám này luyện khí sĩ bên trong ngươi là duy nhất từng trải qua chân chính trời từng trải qua ngoại giới người càng là tông đạo đệ tử chúng ta nghe từ ngươi. nhưng ngươi nhất định phải trở thành chúng ta lãnh tụ bất luận là vĩnh hằng tiên vực vẫn là bắc bộ hư không chấn ma ti phật đa phật tông võ đạo võ đạo điện bọn họ đều đang cuộc thời một vị vô biên vân đệ tử nói như thế thiên ca hành rất rõ ràng làm luyện khí sĩ lãnh tụ cũng chưa chắc là tốt công việc nhưng đây là bọn hán luyện khí sĩ còn có thể sừng sững ở cao thiên trí thượng đường ra duy nhất ta đáp ứng các ngươi không phải làm cho các ngươi lãnh tụ mà là làm cao thiên luyện khí sĩ thủ lĩnh hàng xa thánh địa luyện khí sĩ lãnh tụ chỉ có một vị vậy chính là ta sư phụ t ô n g đạo thiên ca hành hờ hưng nói được chúng ta nghe ngươi không sai hiện tại ta tràn ngập cảm xúc mãnh liệt dị vang ở cao thiên trị thượng đánh mất động lực chúng ta thực sự là quá hưu nhàn nên để người l ờ i nhìn nhìn cái gì là chân chính luyện khí sĩ chỉ đạo quy chân trí đạo cũng tồn tại chúng ta luyện khí sĩ cái bóng không quy chân trí đạo chính là bằng vào chúng ta luyện khí sĩ hạt nhân mà thành lập cái gọi là c ấ p đoạn luyện hóa quy nguyên bất quá là hắn bách lý phi hồng lừa gạt là người siếc dùng một chữ để hình dung quy chân trí đạo đó chính là luyện truyền thơ luyện chi văn minh chúng ta xưa nay sẽ không lạc hậu với người quân tinh mãnh liệt rất hiển nhiên bọn họ khoảng thời gian này bị nhân vương bách lý phi hồng khí phách trô áp chế đạo tâm đều chịu đến ảnh hưởng hiện tại ở thiên ca hành mấy câu nói sau bọn họ lại lần nữa tìm tới thuộc với sự tự tin của chính mình luyện khí sĩ đ ặ t ở thương thiên vậy cũng là cao quý danh tử không thể ở chưa hoàn thiện chân linh văn minh hàng xa bên trong liền đã biến thành lạc hậu chúng ta chân chính kẻ địch xưa nay đều không phải nhân vương bách lý phi hồng thiên ca hành trong lòng tham thảm thở dài h ắ n lại hàng xa thánh địa quay một vòng đã rõ ràng bản thổ tông môn của thời chỉ là vấn đề thời gian bách lý phi hồng chỉ cần bắc bộ hư không hắn sẽ không xâm chiếm toàn bộ hàng xa nếu như hắn nếu mà mướn không người nào có thể chống cự hắn nhưng ở trong mắt hắn duy nhất trọng yếu chỉ có nguyên sơ thế giới đi bởi vì đây là địa bàn của hắn đây là hắn mẫu thế giới đến mức hàng xa bên ngoài địa phương đối với hắn mà nói không có bất luận cái gì tác dụng sở dĩ bắt cái gọi là hàng xa thánh địa hắn không có bất kỳ hứng thú gì rốt cuộc đạo của hắn đã chiêu nạp toàn bộ hàng xa mười vạn giới đạo thống của hắn đã truyền bá toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người đều có thể tìm hiểu đạo của hắn thiên đạo tồn tại địa phương đó chính là hắn đạo ở truyền bá hắn nhưng là thành lập hàng xa pháp la đại v o n g nam nhân là thiên hạ ngày nay hư hư thực thực cường giả của chân linh được rồi đều xuống hàng xa thánh địa lễ phép một ít cũng coi như là cho hiện tại vĩnh hàng giả nhóm một cái khách khí đi thiên ca hành rất rõ ràng toàn bộ người của hàng xa thánh địa đều đối với bọn họ luyện khí sĩ tồn tại rất lớn ý kiến nhưng vậy thì như thế nào luyện khí sĩ mạnh mẽ vẫn còn ở đó bọn họ đắc tội rất nhiều người nhưng bởi vì tự thân mạnh mẽ đồng dạng sợ hãi người của bọn họ cũng rất nhiều theo luyện khí sĩ xuống núi đám này luyện khí sĩ bắt đầu tiến vào một thế giới sẽ đưa vào bãi t i ế p bất luận cái gì thế lực lớn đều chiếm được tin tức các luyện khí sĩ muốn bắt đầu truyền bá đạo thống đ ư ờ n g hoàng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đây là dương hưu b á i thiếp đưa lên đây là khắc khí nếu là ngăn cản vậy thì so tài xem hư thực lần này nhân vương bách lý phi hồng là sẽ không vì bọn họ đứng ra bởi vì đám người này cũng là hàng xa người truyền bá đạo thống g i a o hoa trung sinh vốn là hàng xa pháp la đại vong tồn tại ý nghĩa một trong nhân vương bách lý phi hồng chỉ có thể cho phép bọn họ làm như vậy mà không phải từ chối bọn họ sở dĩ bất luận người nào đều ngăn cản không được đại thế Cứ sở dĩ truyền thụ đạo thống cho chú sinh thu được hàng xa pháp la đại vong ban tặng công đức là bọn họ có thể nhanh chóng tìm hiểu hư không thiên đạo chân chính huyền diệu biện pháp tốt nhất hiện tại luyện không sánh bằng luyện khí sĩ tương lai là làm sao cũng không ai biết chỉ có ở chiến bên trong thành đạo bước vào chân linh cảnh giới mới thật sự là đại ý nghĩa không sai không sợ hãi không kiết đảm vậy thì chiến đấu đi vĩnh hằng tiên đế cung bên trong một đám vĩnh hằng siêu việt giả trong bọn họ không ít người chuyển hóa chân đạo trở thành đỉnh tiêm chân đạo tu sĩ thế nhưng đạo của bọn họ càng nhiều là đến từ tìm hiểu chân lý thiên đạo mà nhập môn chân chính tinh thông chân đạo còn cần tháng năm dài đằng đắng thiên hàng tường thụy hàng s a thánh địa kim liên tỏa ra trong hư không tỉa sáng va chạm phóng ra để người lóa mắt mê ly sắc thái đạo hà quang không ngừng thay đổi lóa mắt mê ly sắc t h i đạo h u a n y tử khí hàng xa mười và giới gọi lại sinh cơ những năm gần đây hư không lượng k i ế p đ ố i hư không ăn mòn là cực kỳ nghiêm trọng chỉ là rất nhiều tu sĩ chưa từng phát hiện hiện tại đạo chỉ chiếu sáng trói chư thiên và giới để chúng sinh càng thêm dễ dàng cảm ứng được chân chính đạo đồng thời hư không cũng ở chữa trị bách lý phi hồng mang theo nhan như ngọc một đường đi tới rốt cục đi tới bắc bộ hư không p h ầ n cuối phía trước chính là vĩnh hằng thánh địa vượt qua bình phòng chúng ta liền tiến vào hàng xa thánh địa bách lý phi hồng giới thiệu về thực chất hắn liền tiến vào một lần hàng xa thánh địa thanh quang từ bình phong bên trong chiếu rọi mà tới đạo âm bị mờ để nhan như ngọc c à n thán hàng xa thánh địa mạnh mẽ b、so、người nói tư nhi hiện tại trải qua làm sao chúng ta hơn năm mươi năm chưa từng gặp mặt cũng không biết gặp mặt sau có thể hay không sản sinh cảm giác xa lạ nhan như ngọc thu lại trong lòng đối đạo gió xét trái lại đem để tài chuyển hướng con gái trên người nàng vui đến quên cả trời đất bách lý phi hồng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ con gái bách lý tư này năm mươi năm đến đều đang làm con một sách nàng quan duyệt bao nhiêu đạo thống văn minh tu luyện pháp hạt nhân coi như bách lý phi hồng cùng nàng so với ở con đường tu luyện bác học trên cũng không bằng con gái của chính mình ở phương diện này bách lý tư là vượt qua hắn vị này phụ thân rồi đều do ngươi khỏe mạnh để tư nhị lưu tại vĩnh hằng tiên đế cung học đạo gì nhan như ngọc u á n giận nói nàng cũng không có cái gì tâm tư chỉ là muốn gặp con gái của chính mình những năm gần đây bọn họ hai vợ chồng đều muốn tái sinh đứa bé nhưng đội hồ ông trời chọc ẹ o cũng không có mang thai kỳ thực lấy thủ đoạn của bách lý phi hồng chỉ cần hắn triển khai một ít thủ đoạn nhan như ngọc vẫn là có thể mang thai trên giữa bọn họ tồn tại thỏa thuận đó chính là không thể lợi dụng thủ đoạn khác can thiệp muốn tới hải tử mà là hy vọng thông qua nguyên thủy nhất phương thức hoàn thành sinh sôi nảy nở đời sau có lẽ sinh mệnh leo lên đến đỉnh điểm được vĩnh sinh tế bào đã hoàn thành rồi lột sắc cuối cùng đã không cần thông qua sinh sôi nảy nở đến kéo dài do đó thực hiện vĩnh h à n g mục tiêu tư nhi trung quy muốn học trưởng thành hơn nữa nàng cũng không phải bé gái bách lý phi hồng lắc, lắc đầu chính mình nga đầu lòng dạ rất cao nhưng thiên phú không thể chê lây à m là n h lúc này sức mạnh của bách lý tư vĩnh hằng tiên đế cũng chỉ có nàng bắt nạt người phần không người nào có thể bắt nạt nàng thậm chí phóng tầm mắt chư tiên có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp người sẽ càng ngày càng ít nắm nhăn như ngọc tay bách lý phi hồng bước vào hàng xa thánh địa trong dây lát này hào quang vạn trượng soi sáng toàn bộ thánh địa vạn vật phản phất rơi vào yết điểm hắn trở thành thánh địa duy nhất vĩnh hằng trị quang hắn đến rồi bách lý phi hồng bước vào thánh địa sức mạnh thật là khủng bố sâu không thấy đấy đây không phải chân linh kia chân linh mạnh mẽ đến đâu ta cảm giác toàn bộ hàng xa thánh địa tồn tại chỉ ở chỗ hắn trong một ý nghĩ năm đó đội đi luyện khí sĩ cũng coi như là đối luyện khí sĩ hạ thủ lưu tình đi thân nhiệm ở giao lưu vô số cơ giả đều biết bách lý phi hồng đến nhưng bọn họ không dám lại nhìn kỹ vị này vĩ đại tồn tại chỉ có thể nhỏ giọng đàm luận đây chính là nhân vương bách lý phi hồng sao thiên ca hành túi đầu đây chính là nhân vương bách lý phi hồng sao. hắn lại bắc bộ hư không thời điểm là rất bình thản rất một mạc một người nhưng khi hắn bước vào hàng xa thánh địa toàn bộ thánh địa đều đang vì hắn hoan hô không cần hết sức phóng thích khí thế chỉ dựa vào tên của hắn sự tồn tại của hắn liền để hàng xa thánh địa phóng ra vô lượng vĩnh hằng chỉ quang soi sáng thánh địa hoan nên hắn đến đây chính là bách lý phi hồng hàng xa nhân vương nhan như ngọc sắc mặt kinh ngạc nhìn trượng phu hắn biết trượng p u không phải kêu các người nay không phải là ta làm ra đến thanh thế hàng xa thánh địa đã từng dừng lại quá hai vị chân linh cường giả Ta hết thở chế hơi sức sự sống, cũng gáp không gạt được bọn hề ọ lưu lại dấu vết. Bách Lý linh. Lý Nhưng dấu đạo Phi Hồng bất đắc di nói. bất vết. hết chế trở thành chân linh. Nhưng Bách Bách Hán, đắc chân sức gáp chế đạo của chính Hồng Phi Hồng mình. Không h gáp nghĩ tới lần này bước vào hàng xa thánh địa dĩ nhiên kích phát rồi ẩn nút ở hàng xa thánh địa nơi sâu xa nhất dấu ấn chân linh vạn diệt sư cùng sức mạnh của tông đạo đã thẩm thấu thánh địa bằng không thánh địa sao lại bởi vì thiên đế tồn tại mà trở nên càng ngày càng lớn mạnh thiên đế chưa có bản lãnh như vậy để vạn ngàn lính hàng giới ngưng tụ trở thành thánh địa lưu lại dấu vết là vì bọn họ chế tạo ra chân tiên đạo trường ư ơ nhưng g ú a Sa Dựa của Nhan Tể theo thê tử Hàng h n ý ọ bọn họ c có mức căng, con lặng tiến Hàng Thánh không ảnh hưởng đến con gái. Nhưng thể thể lẽ gái. kiêu vào Sa Địa, quá rất hiển nhiên hiện tại toàn bộ hàng xa thánh địa tu sĩ đều biết bách lý phi hồng bước vào hàng xa thánh địa cứ việc bách lý phi hồng đổi u đi luyện khí sĩ nhưng cũng không phải người nào đều yêu thích hắn đặc biệt là vạn diệt sư tín đồ cùng bọn họ người theo đuổi bách lý phi hồng tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến lợi ích của bọn họ năm mươi năm trôi qua vạn diệt sư tín đồ vẫn luôn ở phát triển k i ê m tốn coi như là dĩ vang không sợ trời không sợ đất vạn yêu nữ giờ khác này đều ở bế quan tu luyện hiện tại không có đối hàng xa thánh địa tiếp tục phát động chiến tranh thư không lượng k i ế p ở bách lý phi hồng hàng xa pháp la đại vong bao phủ xuống đã bị giải trừ bọn họ người người đều chịu đến bách lý phi hồng đại ân có thể ở hàng xa thánh địa bên trong tu sĩ cũng cảm nhận được bách lý phi hồng áp bức đi thôi hy vọng tư nhỉ tró trách chúng ta nhan như ngọc bất đắc dĩ nói những năm này mẹ con các nàng kỳ thực cũng thông qua một loại nào đó đặc thù bí thuật đang trao đổi thân phận của bách lý tư ở vĩnh hàng tiên vực bên trong đã phạm vi nhỏ truyền lưu nhưng ở toàn bộ hàng xa thánh địa còn thuộc về bảo mật trạng thái rốt cuộc vĩnh hằng tiên đế cung là không thể đem thân phận của bách lý tư công khai h à n g x a t h á n h địa thế lực vẫn như c ũ rất hỗn loạn trừ bạo luyện khí sĩ bên ngoài d ị v ã n g cái khác thế lực t à ác vẫn không có bị tiêu diệt bọn họ nếu là biết thân phận của bách lý tư nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó bách lý tư ai có thể hiểu được đầu của bách lý tư phải t r ă n g trang bách lý phi hồng chân chính truyền thừa s ở dĩ nếu là có thể đem bách lý tư cấp đ o ạ t tới cấp đ o ạ t trong đầu của nàng truyền thừa đám này ta ác thế lực là sẽ mạo hiểm như vậy nhân vương hôm nay tới đây hằng sa thành địa vì chuyện gì thiên long hiếu kỳ hỏi t ô hoàn chân lắc lắc đầu nhân vương tâm tư nàng phỏng đoán không ra nhưng tố hoài t r â n có một việc có thể xác định đó chính là nhân vương nhất định trở về vĩnh hằng tiên đế cung con gái của nàng còn đang vĩnh hằng tiên đế cung tiềm t u hy vọng nhân vương sẽ không để ý tới hàng xa thánh địa thế cuộc thiên linh trầm giọng nói vĩnh hằng tiên đế cung ở một trận này trong tình thế hỗn loạn đã lấy được tiên cơ coi như luyện khí sĩ hạ tràng đối phó bọn họ vĩnh hằng tiên đế cung cũng sẽ không sợ so tài xem hư thực thôi lấy bách lý phi hồng cảnh giới hắn sẽ không nhàn rỗi tẻ nhạt nhúng tay hàng xa thánh đ i ệ tố h o i chân nhẹ giọng nói nàng là tiếp xúc qua bách lý phi hồng h ắ n không phải một cái tiểu nhân. thay đổi thất thường những năm gần đây cứ việc hắn không có tỏ thái độ nhưng sẽ không đối hàng xa thánh địa nhúng tay tất cả mọi người đều đang suy đoán đồng thời ở trong lòng độc t h ầ m hy vọng nhân vương bách lý phi hồng không muốn nhúng tay hiện tại hàng xa thánh địa coi như là t i ê u ngạo luyện k h í sĩ cũng có vẻ đặc biệt khẩn trương thiên ca hành trơ mặt thần kinh kéo căng hắn hiện tại lo lắng nhất chính là nhân vương bách lý phi hồng đối luyện k h í sĩ tồn tại mâu thuẫn gì nhân vương bách lý phi hồng như tiếp tục đối phó luyện ký sĩ thiên ca hành là không chịu được nữa luyện ký sĩ cũng không chịu được nữa làm sao chống bây giờ nhân vương đã bị hàng xa mười vạn giới tán thành trở thành hàng xa sinh ra chân linh rất nhanh hàng xa mười vạn giới cũng sẽ thăng cấp thành chân chính chân linh giới đạn sinh ra chân chính chân linh chi đạo chúng ta phải chăng muốn tiếp xúc bách lý phi hồng tỏ rõ lập trường của chúng ta có luyện khí sĩ hỏi dò thiên ca hành không cần thiên ca hành lắc lắc đầu hắn tin tưởng bách lý phi hồng nếu thật sự đối với bọn họ độc thủ bọn họ tìm bách lý phi hồng tỏ rõ lập trường cũng không có tác dụng gì ta để đạo h ư u nhóm đều yên tính điểm có luyện khí sĩ trầm giọng nói、ừ. thiên ca hành rõ ràng đây là biện pháp duy nhất không thể cứu vãn tương lai hàng xa đã không cần phải suy nghĩ nhiều liên hy vọng hàng xa tương lai có thể sinh ra càng nhiều chân linh xuất hiện một vị đuổi trên cường giả của bách lý phi hồng chỉ có như vậy hàng xa mới sẽ không bởi vì cá nhân ý chí dẫn đến toàn bộ văn minh xuất hiện suy yếu bách lý phi hồng không có làm bất luận cái gì dừng lại tiếp tục thâm nhập sâu hàng xa thánh địa chỉ là lần này bách lý phi hồng không phải du sơn ngọc o thủy mà là mang theo phu nhân của chính mình thẳng đến vĩnh h à n g tiên đế c u n g mà đi vĩnh h à n g tiên đế c u n g tàng đạo các bách lý tư đem quyển sách trên tay thả xuống trên mặt mang theo thần sắc kích động nhìn về phía xuyên tấu hư không trực tiếp tiến vào tàng đạo các cha mẹ phụ thân mẫu thân đã lâu không gặp bách lý tư không n oan thăm hỏi nhưng có vẻ có chút xa lạ điều này làm cho nhan như ngọc rất đau lòng nàng tiến lên nắm bách lý tư tay quan sát tỉ mỉ những năm này khổ cực ngươi nhan như ngọc đầy mặt tự ái bách lý tư lại cười nói ta cảm thấy ta là may mắn phụ thân đưa ta đến vĩnh hằng tiên đế cung để ta cảm nhận được chư thiên văn minh vĩ đại trí tuệ của bọn họ đã cô động ở văn minh sử thông qua văn tự liền có thể cảm nhận được này so với bất luận cái gì đều trọng yếu bách lý tư ánh mắt hiện ra lệ nàng rốt cuộc không còn k i ể m chế cha mẹ có thể tới thăm nàng nàng tâm một hồi liền vỡ ngoan có mẫu thân ở sẽ không để cho tư nhị lại nhận văn ước nhan như ngọc tàn nhẫn mà trừng mắt bách lý phi hồng bách lý phi hồng lắng lặng đứng nhúng núi b a i một mặt bất đắc dĩ hắn không được ở tàng đạo cát nhì bị vĩnh hằng tiên đế cung cất i ấ u văn minh chỉ đạo không khỏi hiếu kỳ xem lên vạn ngàn văn minh ở trong tuyệt vọng bắn ra trí tuệ sáng lập ra bọn họ huy hoàng nhất văn minh sử trong một ý nghĩ đem tàng đạo các bên trong kỷ nguyên công pháp hết mức thu nhận ở nguyên thần bên trong p h ả nhưng p ấ thấu t vật nhìn dòng mệnh, đem quá khứ cùng khứ quá đem ơ lai, đều quan chiếu đều nguyên thần bên ở t rất o trong n bên trong thân thể của hắn vạn vật quy chân đỉnh, tỏa ra vô lượng linh quang, sáng pha tan vòng trời, qua hư không. Nhưng g Mà thể vật tỏa cột trời, ra r pha hư của vô quy qua sẹt nhanh bách lý phi hồng ở giữa đ ứ t đoạn mất trạng thái như thế này ngắm nhìn v ĩ n h h à n g tiên đế c u n g bên trong cô xạ tiên tử nắm giữ tượng đ á truyền thừa nàng công lực càng ngày càng lớn mạnh nàng đã vào chân đạo thậm chí ở chân đạo bên trên đi rồi rất xa rất xa tượng đã chính là nàng tốt nhất chỉ rõ đèn bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ hắn cùng t i ê n đố nữ trướng giờ khác này ở trong lòng tiểu trừ người người đều cho rằng bách lý phi hồng là lòng dạ rộng rãi nhân vương chỉ có hắn biết hắn là rất tâm nhãn nhỏ người thiên đố nữ cái nước này vượt qua từ đó về sau bách lý phi hồng trong lòng cũng không còn bất luận cái gì thù hận vĩnh hằng tiên đế cung tàng đạo các ở ngoài tiên long đã thủ lĩnh trong cung phần lớn cao thủ hàng đầu chờ đợi ở tàng đạo các bên ngoài bách lý phi hồng gặp nhan như ngọc cùng con gái tán gấu đến mức rất vui vẻ hắn vị này làm trả giá nam nhân trái lại không chen lợi vào bất đắc dĩ đi ra tàng đạo các không sai các người tiên đạo thân cận luyện khí sĩ chỉ đạo đa dạng bách biên phần này gốc gác để cho các ngươi ở chuyển hóa thành chân đạo tu sĩ thời điểm rất dễ dàng liền bước vào chân đạo bách lý phi hồng tán dương lấy hắn địa vị bây giờ tuyệt đối có ca ngợi bất luận người nào tư cách vĩnh hằng tiên đế cung tiên long lộ ra nụ cười xa lạ như thái dương vậy trói mắt nhân vương năm mươi sáu năm trước một trận chiên ngươi ra tay đã cứu vớt chúng ta tất cả mọi người làm vĩnh hằng tiên đế cung c u n g chủ vĩnh hằng tiên vực người thống trị dẫn dắt các vị đạo hưu đến cảm tạ nhân vương đại ân cảm tạ nhân vương đại ân tiếng hô chấn động vĩnh hằng tiên đế cung bách lý phi hồng nói cao tiên tri thượng Đáng kêu ngoại、like、kẻ xâm lấn kêu kẻ lai xâm bước đi này thật quá khó khăn bách lý phi hồng cảm thán ở rất lâu trước hắn đã vô địch thiên hạ nhưng còn muốn tiêu tốn thời gian dài thu dọn đạo của chính mình cuối cùng dựa vào kỹ năng chỉ thư kinh nghiệm tích lũy đ ộ tiên phá đến chân linh. Kỹ năng chỉ long cảnh giới không sánh được bách lý phi hồng nhưng ở nhân sinh phương diện bách lý phi hồng bất luận làm sao đều không đổi kịp tiên long ta khuyết ngư một lần ân tình tiên long người hiện tại có thể nói đi ra bách lý phi hồng đột nhiên ánh mắt xao khắc nhìn tiên long tính xin nhân vương đem chân linh của ngươi chỉ đạo ở chúng ta trước mặt diễn dịch một lần tiên long cung k í n h mà nói hắn biết bách lý phi hồng một tân h tình đến tột cùng quý trọng c ỡ nào nhưng đối với tiên long tới nói nếu có thể nhìn tận mắt gặp bách lý phi hồng chân linh tri đạo nhất định có thể làm cho mình tìm hiểu ra chân linh tri đạo huyền diệu ta này chân linh tri đạo hơi nhiều đem những chân linh này tri đạo hiện ra đến quá mức phiền phức bách lý phi hồng vung tay lên sức mạnh ngưng tụ ra một tôn vạn vật quy chân đình tọa lạc sau l ư n g tiên long đây là ta vạn vật quy chân đình bọn ngươi muốn tìm hiểu đạo của ta có thể từ vạn vật quy chân đình tìm hiểu ta sẽ đem vạn vật quy chân đỉnh bóng mở quyền khống chế giao do con gái của ta khống chế bọn ngươi nếu là có chuyện trực tiếp cùng với nàng đàm luận liền có thể thiên long chờ một đám cường giả của vĩnh hằng tiên vực hân hoan quá làm người ta bất ngờ đây chính là bách lý phi hồng chân chính hạt nhân bí mật hắn liền dễ dàng đem hình chiếu đưa lên đến vĩnh hằng tiên đế cung to lớn đỉnh đồng tau sừng sững ở tàng đạo các trước linh quang lưu chuyển bao bọc vạn vật quy chân đỉnh toàn bộ hàng xa thánh địa linh khí cùng phát tắc ở đây đỉnh hiện thế sau đều chầm chậm cùng vạn vật chiếc đỉnh này trở thành hàng xa thánh địa trung tâm trở thành hàng xa mười vạn giới trung tâm đại lượng linh khí cùng pháp tắc mạnh vỡ bị nuốt trừng vào vạn vật quy chân định bên trong để phần này kinh hỷ đã biến thành mấy phần kinh hãi một giây sau nguyên đỉnh mẫu khí nhảy dâng trào ra hòa vào hàng xa để hàng xa nhiều một phần chân lý đạo vận đây chính là quy chân chi đạo sao thiên long dù gì nói hắn hiện tại ánh mắt bị chiếc đỉnh này hấp dẫn hắn nhìn ra đây là bách lý phi hồng sức mạnh chân chính hạt nhân hình chiếu coi như là hình chiếu đã vượt qua thế gian này bất luận cái gì thần khí thậm chí bách lý phi hồng trong một ý nghĩ liền có thể phát động vạn vật quy chân đỉnh đem toàn bộ hàng xa thánh địa đều l ú t hết đúng đây chính là quy chân t r i đạo ánh mắt rơi vào vạn vật quy chân đỉnh bách lý phi hồng cảm thán hắn rất ít sử dụng vạn vật quy chân đỉnh nhưng vạn vật quy chân đỉnh là hắn sáng tạo ra đến quan trọng nhất pháp sự tồn tại của nó để bách lý phi hồng đi tới ngày hôm nay vạn vật quy chân đỉnh tầm quan trọng theo bách lý phi hồng đã vượt qua kỹ năng chỉ thư là đối với hắn mà nói cũng là đối hàng xa mà nói thiên long nhìn chăm chú vạn vật quy chân đỉnh phảng phật nhìn thấy đạo khởi nguyên đạo trung yên hoàn mỹ luân hồi tuần sâu đồng thời đều q hắn sâu trong nội tâm nói cho hắn nhất định phải đứng ở vạn vật quy chân đỉnh phía dưới tìm hiểu một phen có lẽ hắn có thể tìm tới chính mình chân linh tồn tại mà chiếc đỉnh này hiện tại đang ở làm một chuyện thay thế thế giới này năng lượng đem năng lượng đẩy hướng một cái càng cao hơn chiều không gian chất lượng mức độ bách lý phi hồng nhẹ giọng nói nô đạo bên dưới cho phép trăm hoa đua nở t r ă m nhà đua tiếng chỉ có vạn đạo leo lên đến đ ỉ n h phong mới có thể đem nô đạo đẩy hướng cực h ạ n bách lý phi hồng không có che giấu dã tâm của mình đem đạo của chính mình thoải mái lấy ra vạn đạo quy chân vạn đạo là chỉ tật cả đạo chỉ có đem hết thể đạo thống đẩy hướng chân linh cực độ đạo của hắn mới có thể lại thành có lẽ khi đó hắn đứng ở vạn diệt sư hoặc là trước mặt luyện khí sĩ tôn đạo mới có từ chối quyền lợi đã từng hai vị truyền thuyết bóng mờ đối thoại ở bách lý phi hồng vang lên bên hai bọn họ đối hàng xa thất vọng sở dĩ muốn hủy diệt hàng s a chúng sinh đem hết thẻ đều chuyển hóa thành đặc thù đ ạ o quả bị vạn diệt sư t i ê n hành xử trí cuối cùng thu về giới c h â u cầm lại thành phẩm ở trong mắt của bọn họ chính mình hoặc là chúng sinh đều là dung đế loại thái độ này để bách lý phi hồng nội tâm không phục đồng thời cũng đối với bọn họ rất khó chịu hàng s a không còn lá các ngươi sau đó hàng s a là ta bách lý phi hồng bất luận người nào đến rồi đều cầm không đi ta đem chúa tể hàng s a tất cả bảo vệ hàng s a chúng sinh nếu đã bại lộ chính mình là thân phận của chân linh bách lý phi hồng cũng không đang lật nuốt được vậy thì dẫn dắt chúng sinh tuấn kiệt leo lên chân linh ngọn núi cao này khủng bố vì thế đang suy nghĩ năm đại hư không lan tràn một tôn vạn vật quy chân đỉnh hình chiếu rơi xuống đất để vĩnh hằng tiên vực thành vì toàn bộ hàng xa mười vạn giới trung tâm thiên ca hành đầy mặt bi thương luyện k h í sĩ không trở về được quá khứ ở bách lý phi hồng đứng ra một khắc đó luyện k h í sĩ thời đại đã kết thúc vạn d i ệ t sư thời đại cũng kết thúc được rồi hiện tại bách lý phi hồng muốn chúa tể thế giới này cứ việc hắn cách làm đối với chúng sinh đối với hàng xa tới nói đều là chuyện tốt nhưng đối với bọn hắn đám người này tới nói nhưng là thời đại bi a y thời đại của bọn họ đã hạ màn nhan như ngọc cùng bách lý tư đình chỉ trò chuyện các nàng từ tàng đạo các đi ra đứng ở bách lý phi hồng hai bên nhìn trước mắt thị cảnh bách lý tư đầy mặt chấn động nàng coi chính mình học tập hàng xa tất cả k ỳ nguyên pháp đã có thể đổi kịp phụ thân bước tiên giờ khác này lại lần nữa nhìn thấy tôn n à y vạn vật quy c h â n đ ỉ n h bách lý tư trầm mặc đầu góc của nàng hiện lên nguyên sơ thế giới cảnh giới tu luyện trong đó có một tầng cảnh giới gọi là nguyên thai cảnh nam đó mẫu thân đã nói phụ thân nguyên thai cảnh là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất cảnh giới nguyên thai cảnh thời điểm vừa lúc ở phi nguyên đảo làm trấn ma ti chính là một khắc đó bắt đầu phụ thân bắt đầu hắn bảo vệ con đường phụ thân đây chính là vạn vật quy nguyên đỉnh sao vạn vật quy nguyên đỉnh vạn vật quy chân đỉnh kỳ thực đều là một cái tên nó mới bắt đầu gọi là vạn vật đỉnh bách lý phi hồng cười cận chương sáu trăm m ư ơ i ba lấy công pháp trao đổi ký ức bách lý một nhà người liền đứng ở vĩnh h à n g tiên vực nhưng bọn họ uy nghiêm lại truyền bá toàn bộ hàng xa nhân vương bước ra một bước mấu chốt nhất mà bách lý phi hồng dựa vào vĩnh hằng tiên đế cung cơ hội mở miệng đem hắn đạt đến hạt nhân lấy ra chúng sinh trước mặt vạn vật quy chân đỉnh liền đặt ở vĩnh hằng tiên đế cung nhưng vĩnh hằng tiên đế cung cấm chế cũng không che giấu được vạn vật quy chân đỉnh như thế phụ thân ngươi để cho ta tới làm chủ lời nói k i a con gái chỉ có thể đem vạn vật quy chân đỉnh ứng lưu ở chỗ này b á c h lý tư r ố t cục lên tiếng sau này đạo thống của ta còn cần ngươi đến gánh chức trách lớn này sở dĩ này vạn vật quy chân đỉnh xem như là cho chân linh của ngươi hạng i ố n g ngươi lúc nào có thể đem vạn vật quy chân đỉnh luyện hóa ngươi lúc nào rời đi vĩnh hằng tiên đế cung bắt lý phi hồng hờ hưng nói nhan như ngọc nghe xong chừng chồng mình một mắt phụ thân vì sao nhất định phải đem ta lưu tại vĩnh hằng tiên đế cung bắt lý tư dốt cục hỏi ra câu nói này. luyện k h í sĩ đứng đầu nhất truyền thừa tượng đá ngay ở vĩnh hằng tiên đế cung hàng xa hủy diệt vĩnh hằng tiên đế cung đều sẽ không hủy diệt bách lý phi hồng nói ra một cái sự thật tăng cốc tượng đá nhân vật sau lưng là bất luận người nào đều không t r e o chọc nổi tồn tại không nên bách lý phi hồng bước vào chân linh nhưng hắn biết chính mình xua đổi luyện k h í sĩ rời đi hàng xa món nợ này nhất định sẽ bị thanh toán bách lý tư không rõ vì sao phụ thân muốn đem chính mình lưu tại vĩnh hằng tiên đế cung coi như tượng đá tồn tại có thể che chở nàng nhưng hàng xa đã n ê n đón cục diện hoàn toàn mới phụ thân còn lo lắng cái gì đáng tiếc bách lý phi hồng sẽ không bởi vì nàng muốn về đến nguyên sơ thế giới mà thay đổi tâm thái của chính mình lưu tại vĩnh hằng tiên đế cung đối với n g ư ơ i có chỗ tốt hơn nữa lúc trước ta cho mục tiêu của n g ư ơ i n g ư ơ i đến hiện tại còn chưa hoàn thành bách lý phi hồng tiếp tục nói n g ư ơ i nếu là trở thành chân linh sinh mệnh ta đương nhiên sẽ không còn ngươi thiên long phục hồi tinh thần lại ngay bách lý phi hồng cùng nữ nhi của hắn đối thoại thâm tư bắt đầu sinh động h ắ n tự nhiên biết thần bí tượng đá lai lịch rất lớn thậm chí vĩnh hằng tiên đế cung có thể sống đến hiện tại không bị luyện khí sĩ chỗ can thiệp ở mức độ rất lớn vĩnh hằng tiên đế cung sau lưng liền có chính mình chỗ dựa nhưng kỳ huyền tông đã bị ép đến cuối cùng đường lui hắn đã không để ý vĩnh hằng tiên đế cung sau lưng là ai thậm chí kỳ huyền tông tự thân liền nhận thức vị nào lòng cựu tồn tại năm đó vị này sơn hải tông trưởng giáo đệ tử cũng không có hiện ở như vậy vì phong chỉ là kỳ huyền tông rõ ràng lấy bây giờ lòng cựu chân tiên địa vị căn bản sẽ không quan tâm hàng xa này nho nhỏ giới châu bên trong thế giới phát sinh cái gì lớn biến động vĩnh hằng tiên đế cung ở kỳ huyền tông trong mắt chính là long cựu nhất thời hưng khởi thành lập tiên đạo đạo thống sở dĩ hắn mới dám đối vĩnh hằng tiên đế cung hung hắn ra tay bắt lý phi hồng là nhìn thấy tương lai sở dĩ mạnh như vạn diệt sư như vậy mạnh mẽ c h n tiên ở bức tượng đá này trước mặt chẳng là cái thá gì bách lý phi hồng đối này cảm thụ sâu sắc vạn diệt sư khủng bố đã thâm nhập nhân tâm không biết từ lúc nào bắt đầu vạn diệt sư danh tự này không ngừng xuất hiện tại bách lý phi hồng l ố hai hắn rõ ràng muốn chân chính thoát khỏi vạn diệt sư đối hàng xa ảnh hưởng cũng đem vạn diệt sư cùng tông đạo hai người ở hàng xa mười vạn giới quyền bính hết mức bắt ở trong tay của mình cần đem hàng xa lệ thuộc về người thống trị quyền bính tranh đoạt lại b â n g không bách lý phi hồng thành vì bản thổ sinh ra người thứ nhất c h â n linh cũng chưa chắc là hai người đối thủ kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét trừ phi chim nhỏ này là c ố n bằng bay lượn với cửu tiên vô địch dáng người nói cho bất luận người nào bọn họ ai cũng không sợ thật đến nghiêm trọng như vậy mức độ sao nhan như ngọc thấp giọng hỏi dò vĩnh hằng tiên đế cung mạnh mẽ chân đạo tu sĩ đã từ chấn động bên trong phục hồi ngay bách lý phi hồng lời nói nội tâm tràn ngập dày vỏ bọn họ hiện tại biết bách lý phi hồng đã vô địch với hàng xa đồng dạng cũng có thể nhận biết được hắn thực lực tương đại nếu là bách lý phi hồng đều chuyện không giải quyết được bọn họ càng thêm không giải quyết được quan trọng nhất chính là bọn họ thậm chí không có phát hiện hàng xa rơi vào nguy hiểm dấu hiệu bách lý phi hồng cười nhạt một tiếng có ta ở các ngươi lo lắng cái gì đây nụ cười tự tin nhưng bách lý phi hồng nội tâm lại nói trừ phi ta có thể nhanh chóng cướp giật hàng xa của bính chúa tể toàn bộ hàng xa thế giới đem hắn biến thành chính mình tư nhân lãnh địa bằng không bị xua đổi luyện khí sĩ nhất định sẽ không cam lòng vắng lặng vạn diệt sư tín đồ cũng sẽ không cam lòng ánh mắt của hắn hiểu rõ toàn bộ hàng xa mười v ạ n giới rốt cục nhìn thấy hai quy tắc tồn tại hai cái này quy tắc thuộc về vạn diệt sư dấu vết thuộc về tông đạo dấu vết đây là bọn hắn sòng bạc thuộc với đạo trường của bọn họ thuộc về bọn họ đấu pháp pháp đản hai người bọn họ thật có thể chắp tay nhường cho sao bách lý phi hồng không biết cũng không muốn biết hắn cần phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị chiến tranh đã bắt đầu rồi đây là hắn cùng người mở đường chiến tranh là hàng xa thuộc về chiến tranh là người thống trị quyền bình chiến tranh có lẽ cũng là hai vị tiền bối cao nhân dành cho chính mình thử thách đúng đấy có người ở chúng ta lo lắng cái gì nhan như ngọc lộ ra tự tin biểu tình người đàn ông của nàng chưa từng có khiến người ta thất vọng bách lý phi hồng ở vĩnh h à n g tiên đế cung dừng lại m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i ngày này bọn họ đi rồi rất nhiều cảnh điểm quan sát vĩnh h à n g tiên vực không ít rộng rãi đại khí cảnh sắc cũng làm cho bách lý phi hồng một chuyến này không có trắng chạy ngày thứ m ư ơ i sau bách lý phi hồng đem nhan như ngọc đuổi về nguyên sơ thế giới mà tự thân hắn ta lưu tại hàng xa thánh địa không có ai biết hắn ở nơi nào mới bao lâu quá khứ hắn đã thành tựu chân linh ghê gớm t a thua không thể nói được gì hát long thở dài nói bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào kính tròn thuật đem vĩnh h à n g tiên đế cung bên trong vạn vật quy chân đỉnh chiếu d ọ i ở trước mặt hát long c ẩ n thận phỏng đoán vạn vật quy chân đỉnh trên vách đỉnh minh văn những này minh văn rất đặc thù mỗi một chữ liền đại diện cho một cái chân linh chỉ đạo minh văn rất nhiều cụ thể bao nhiêu hát long thậm chí đến không hết phản phất tồn tại nhất định giới hạn ngăn cản hắn tiếp tục nghiên cứu vạn vật quy chân đỉnh bình thường nội đạo không tồn tại giới hạn. nhưng muốn phân tích vạn vật quy chân đỉnh minh văn sẽ cảm nhận được một luồng sức cẩn mạnh đem bọn họ ngăn cách phi hồng đạo hữu rất lâu không gặp hắc long họ hưng ơ nói bách lý phi hồng lại như là trở lại chính mình sân vậy ở hắc long đạo phủ không chút khách khí pha trà đen long đạo hữu tiến bộ thần tốc không lâu tương lai sẽ thoát khỏi vạn diện sư đạo đi ra độc đạo thuộc về mình bách lý phi hồng nâng c h u n g trà lên uống lên hắc long xoay người ngồi ở bách lý phi hồng đối diện phi hồng đạo hữu đến ta đạo phủ không nên chỉ là uống trà chứ hơn nữa như vậy kẻ dung tục gian quen thuộc ta có thể thưởng thức không đến nhưng hắc long lại bưng lên bách lý phi hồng vì hắn ngã xuống trà cẩn thận gửi một cái sắc mặt mang theo vài phần kinh hỉ trà ngon hắc long uống một hớp tận không có lập dị cứ việc hắn biết bách lý phi hồng sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn hắn giám thị bách lý phi hồng rất lâu tự nhiên biết tính cách của bách lý phi hồng hắn không phải đặc biệt thân cận người nhân vương thậm chí không thích giao tiếp không thích kết bạn cuộc đời của hắn quyết định tính cách của hắn từ chân ma ti bắt đầu hắn vẫn luôn ở chiến đấu những năm này mới yên ổn mà hắc long chính mình chính là bách lý phi hồng đã từng kẻ địch bọn họ chỉ là đứng ở không giống lập trường có chính mình không giống lý niệm cùng cầu t h ầ n sở dĩ kẻ địch không tính được chỉ có thể nói không quá quen hàng xa đột nhiên yên tính lại ta trái lại không quen bách lý phi hồng cười nói hắn tâm thái của chính mình chuyển biến cũng rất trọng yếu kỹ năng chi thư tồn tại đã bị hắn c h ó i quên d i vãng hắn phân thân mấy trăm chính là vì khai phá kỹ năng chi thư đảm đương hắn đi đến một bước này đột nhiên quay đầu lại đột nhiên phát hiện điểm sở k ỳ không đáng giá trái lại chính mình nội đạo tu luyện e ít tờ so với điểm sở kỵ hữu đáng giá hơn nhiều nhân vương ta làm c à n nói một câu người mới sống bao lâu bất luận cái gì sinh linh đều sẽ sản sinh một loại cô độc cô quạng tâm thái hát long người làm bách lý phi hồng cử hành hôn lễ cũng là bởi vì chính hắn quá mức kẻ nhạn quá mức độc cô cho nên muốn để cho mình náo nhiệt lên bằng không lấy cảnh giới của hắn không có cần thiết kết hôn sinh con cũng may là bách lý phi hồng tuổi còn nhỏ quá tuổi bất quá trăm điều này làm cho hắn có đầy đủ thời gian quy hoạch tương lai của chính mình đương nhiên hắc long người làm muốn thoát khỏi cô q u ả n cô độc tâm thái biện pháp tốt nhất chính là ngộ đạo đem hết t h ể sự chú ý đặt ở tìm hiểu chính mình chân linh chỉ đạo trên có truy cầu có cho hết thời gian càng có không suy nghĩ lung tung bao lâu đại khái một trăm hai mươi tuổi đi nói đến ta là thật sự già rồi bách lý phi hồng một lời nói để hắc long thổ hết một trăm hai mươi tuổi hắc long không muốn tán gấu xuống hắn hy vọng bách lý phi hồng mau chóng rời đi động p h ủ của hắn nhân sinh trăm năm thất thập cổ lai hy ta đã hơn một trăm tuổi đủ già rồi bách lý phi hồng thở dài nói hắc long đã không thể nói được gì đối với rất đúng nhân tộc sinh mệnh tới nói tính mạng của bọn họ chính là một trăm tuổi sống được lâu một chút cũng là một trăm hai mươi tuổi nếu không là đi lên tu luyện con đường này hiện tại ta đã là tuổi già đánh vỡ nhân sinh t cực hạn mới có thể chứng kiến kỳ tích bách lý phi hồng dù gì nói nhưng hắc long nội tâm rất buồn b ự c hắn không muốn nghe bách lý phi hồng phí lời nhưng hắn rõ ràng một cái đạo lý hiện tại hắc long mười cái đều đánh không lại bách lý phi hồng được rồi lần này lại đây ngươi động phủ tìm ngươi là muốn gặp gỡ một hồi thương thiên hải bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm túc lấy bản lanh của ngươi muốn đi vào thương thiên hải hoàn toàn là không có bất kỳ vấn đề gì hắc long tỉnh thần chấn động hắn biết nhân vương tiến vào để tài chính ta không muốn bước vào thương thiên hải lại về hàng xa thời điểm người quen thuộc cùng sự đều thay đổi thương hải tăng điện năm tháng b i ế n thiên người ở bên cạnh ta ở thất vọng bên trong vượt qua tháng năm dài đằng đăng cái này cũng là bách lý phi hồng bị r à n g buộc ở hàng xa nguyên nhân bằng không hắn sớm đã dùng kỹ năng chi thư phá cảnh bước ra hàng xa đồng tiến vào thương thiên chứng kiến thương thiên tuyển diệu ngoại giới đối với hắn mà nói sức hấp dẫn là có nhưng không có nguyên sơ thế giới đối với hắn sức hấp dẫn đại hắc long nghe xong triệt để sửng sốt hắn không rõ bách lý phi hồng vì sao tự mình ràng buộc ngươi không muốn ra thương thiên hải ta không có cách nào khiến ngươi kiến thức thương thiên hải đến tột cùng là cái gì hắc long bất đắc dĩ nói bách lý phi hồng lại cười nói ta chỉ nghĩ thông qua trí nhớ của ngươi liếc mắt nhìn thương thiên hải liếc mắt nhìn thương thiên bách lý phi hồng phản phất đ ổ vật hắc long tâm hắn phản phất biết được vạn diệt sư đệ tử đều đã từng bị mang tới quá thương thiên hải hắc long nội tâm bốc lên nghị vân là ai nói cho hắn trí nhớ của ta rất quý giá không cho phép bất luận người nào quan sát nhân vương mời trở về đi chuyện này ta không năng lực, lực. hắc long tuyệt đối từ chối trí nhớ của hắn thuộc về hắn việc riêng tư là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào quan sát coi như là đánh đổi mạng sống đều không cho phép bất luận người nào chấm mút trí nhớ của chính mình đây là nguyên tắc vấn đề yên tâm ta đối với ngươi việc riêng tư không có hứng thú chỉ cần đem ngươi thấy thương thiên hải nhìn thấy thương thiên đầu tiên nhìn lấy cảnh tượng hình thức hiện ra trước mặt ta đã đủ rồi bách lý phi hồng cũng không có bởi vì hắc long từ chối mà tức giận trái lại ôn tổ nói hắn cũng không có ép buộc hắc long mở ra trí nhớ của chính mình quan sát sở dĩ hắn đưa ra một cái hắc long nhất có thể tiếp thu kiến nghị hắc long trầm giọng nói tại sao đúng tại sao liếc mắt nhìn hình ảnh lẽ nào hắn liền có thể từ trí nhớ của chính mình bên trong xuyên thấu qua mẫu ký ức quan sát đến thương thiên hải vĩ đại quản nhìn thấy thương thiên vĩ đại vì sao ứng đối tương lai hàng xa sắp xuất hiện nguy hiểm lý do này đủ đủ chưa bách lý phi hồng nghiêm túc nói hát long trầm mặc hắn không dám đánh cược ngồi ở hắn nhân vương trước mặt là hàng xa hiện tại duy nhất chân linh sinh mệnh coi như là sư tôn để cho lá bài tẩy của hắn đối với bách lý phi hồng cấp bậc này sinh mệnh tồn tại là không có bất luận cái gì uy hiếp ngươi muốn cái gì làm trao đổi xin cứ việc nói bách lý phi hồng mở ra điều kiện của chính mình hắc long động lòng vạn vật quy chân công đây là bách lý phi hồng hạt nhân chỉ đạo là hắn ngang dọc hàng xa vô địch công pháp có thể bách lý phi hồng không hề do dự chút nào đến bách lý phi hồng bước đi này công pháp chỉ là chính mình đã từng quá khứ tu luyện kinh nghiệm truyền thụ cho người cũng không đáng đau lòng người thật đem vạn vật quy chân công truyền thụ cho ta hắc long rất kích động cũng mang theo vài phần không thể tin tưởng đây chính là vạn vật quy chân công nếu là có thể tìm hiểu ra vạn vật quy chân đạo tương lai nhìn thấy chân linh sinh mệnh nằm chặt sẽ càng to lớn hơn thậm chí hắn có thể từ vạn vật quy chân đạo tìm tới bách lý phi hồng được điểm đương nhiên là thật bách lý phi hồng không hề do dự chút nào ngón tay ngưng tụ một hạt c h â u ném cho hát long đây là vạn vật quy chân công công pháp ngươi nếu là có thể tìm hiểu thấu ta có thể bảo đảm ngươi có thể bước vào chân linh coi như ngươi là vạn diện sư đệ tử nhưng xấu hổ đạo của ta chính là cường đại như thế hát long hít sâu một hơi học bách lý phi hồng bắt đầu ngưng tụ thuộc về chính mình ký ức hạt trâu ký ức châu ném cho bách lý phi hồng hắn sát mặt trịnh trọng ta đem ta tiến vào thương tiên đoạn thời gian đó ký ức đều cho ngươi nhưng ngươi không thể nói cho bất luận người nào thậm chí người nhà của ngươi cũng không được thành g i a o bách lý phi hồng cầm lấy ký ức châu không có dừng lại trực tiếp trở về nguyên sơ thế giới chương sáu trăm m t ư ơ i bốn hắc long một khẩu đem ký ức hạt châu cho n vớt đại lượng tin tức vinh thụy thần hồn của hắn bên trong nhân vương không có gà ta hắn muốn thương thiên hải ký ức làm cái gì hắc long kinh h ỉ qua đi trong lòng tất cả đều là nghi hoặc lấy nhân vương bách lý phi hồng hiện tại thế lực kỳ thực chờ hắn chúa tể hàng xa hắn hoàn toàn có thể đem thế gian trôi qua thay đổi cùng thương thiên nối đường dây cùng thương thiên nối đường dây hoàn toàn là có thể dung nhập vào thương thiên bên trong nhưng hắc long sẽ không nói cho hắn tin tức này bất cứ tin tức gì đều là vô giá vô cùng vô tận vậy tin tức dòng lũ ở trong đầu phun g trào hắc long đối chân đạo trên sản xuất một loại thấu triệt cảm giác trong lòng vạn ngàn nghỉ hoặc nhưng vào lúc này mở ra coi như là lão sư vạn diện sự cũng chưa từng dành cho cơ duyên của hắn nhân vương bách lý phi hồng lại dễ dàng đem truyền thừa của chính mình hạt nhân gọi ra học tập cùng truyền thụ đó là hai chuyện khác nhau bất kể như thế nào lần này ta xem như là kiếm b ộ rồi có vạn vật quy chân công ta liền có thể nhìn thấy hàng xa mạnh mẽ nhất quy chân chỉ đạo đây mới là thích hợp nhất hàng xa người công pháp tu luyện hắc long là hàng xa sinh linh sở dĩ quy chân chỉ đạo mới là thích hợp hắn nhất công pháp tu luyện ta sẽ đi ở tất cả mọi người phía trước trở thành hàng xa người thứ hai chân linh nhớ tới này hắc long nội tâm hủy diện tâm ý chính đang rất t ỉ n h nhưng rất nhanh sẽ bị hắn chân áp xuống bởi vì hắn biết coi như được quy chân chỉ đạo hạt nhân công pháp tu luyện chính mình lại trước mặt bách lý phi hồng căn bản là không phải là đối thủ của hắn môn công pháp này đối với hắc long tới nói rất trọng yếu nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói chỉ là quá khứ tương lai tương lai của ta là ở thương tiên hàng xa mười vạn giới quá nhỏ chờ ta thành tựu chân linh lập tức liền rời đi hàng xa mười vạn giới chỉ có thương thiên mới có thể chống đỡ ta tương lai tiếp tục tìm hiểu càng cao hơn đạo hắc long bắt đầu bế quan tu luyện đem động thiên của mình đóng chặt hoàn toàn không cho bất luận người nào tìm tới cơ hội hắn tin tưởng hàng xa mười vạn giới trừ bỏ bách lý phi hồng bên ngoài bất luận người nào đều lại khó mà tìm tới hắn lần bế quan này hắn chính là muốn s u n g kích trong truyền thuyết chân linh cảnh giới hắc long bắn rất tốt bách lý phi hồng dù gì nói lại lần n ữ a trở lại tiểu viện của mình bách lý phi hồng lộ ra nụ cười vui vẻ hắc long ký ức sẽ cho hắn tiết lộ đại lượng tin tức những tin tức này đối với cái khắc chân đạo tu sĩ tác dụng không lớn nhưng đối với nắm giữ kỹ năng chỉ thư bách lý phi hồng nhưng có thể ở bây giờ vạn vật quy chân công cơ sở trên thôi diễn ra càng mạnh mẽ hơn công pháp có hắc long ký ức làm miêu điểm bách lý phi hồng tin tưởng sáng tạo ra đến công pháp sẽ không lệch khỏi thương thiên bên trong chủ lưu công pháp từ trong ký ức ngầm nhìn thương thiên từ thương thiên bên trong chứng kiến chân chính đại đạo cũng tìm hiểu ra thuộc về chính mình chân tiên pháp đây chính là bách lý phi hồng cần làm một bước công tác mà kỹ năng chi thư có thể vì hắn tầm mắt mục đích này phu quân chuyện của hàng xa thánh địa xử lý tốt sao nhan như ngọc quan hệ hỏi chuyện của hàng xa thánh địa đã xử lý tốt bách lý phi hồng gật gù nhan như ngọc suy nghĩ một chút cuối cùng không có hỏi ra nghi vấn trong lòng không phải nghĩ nhiều tư nhi ở vĩnh h à n g tiên đế cung l à an toàn bất luận người nào đều đối phó không được hắn bách lý phi hồng an ủi nhan như ngọc gật gù lại xem như là yên lòng nhưng trước sau là chính mình nữ nhi duy nhất làm mẫu thân nàng tự nhiên là lo lắng sau này ta sẽ mở ra một cái hư không cổ lộ ngươi chỉ cần mở ra hư không cờ lớn liền có thể đến vĩnh hằng tiên đế cung cũng có thể thường thường đến xem tư nhi bách lý phi hồng cam kết việc này đối với hắn mà nói cũng không khó vẫn là quên đi ở nguyên sơn ộ i bộ mở ra hư không chỉ môn thế giới của chúng ta phòng ngự đem sẽ phải chịu phá hoại nhan như ngọc lắc lắc đầu bây giờ nghĩ lại phu quân l ờ i nói là chính xác đem t ư nhị lưu tại vĩnh hằng tiên đế cung đối với nàng mà nói là tốt nhất nhan như ngọc nhìn ra này hơn năm mươi năm đến tư nhi là thật trưởng thành lại cũng không phải là mình bên người bé gái nàng bây giờ đã nắm giữ cuộc đời của chính mình chính mình lại đi can dự cuộc đời của nàng nàng không hẳn chịu đáp ứng bách lý phi hồng không có đang nói cái gì ô n thê tử của chính mình vĩnh hằng tiên đế cung bên trong lúc này tiên long bắt đầu đau đầu vạn vật quy chân đỉnh tồn tại đối với vĩnh hằng tiên đế cung tới nói là một cái chuyện thật tốt thế nhưng vô số cường giả bắt đầu xin tiến vào vĩnh hằng tiên đế cung tìm hiểu vạn vật quy chân đỉnh rất nhiều lao cái vật thậm chí số tuổi so với tuổi tác của hắn còn lớn hơn thiên long cũng không tốt công khai từ chối bách lý tư lệnh nhặt mặt nhìn vô số chân đạo tu sĩ vì phụ thân vạn vật quy chân đỉnh mà điên cuồng đây là phụ thân để cho nàng chân đạo hạt giống là đi về chân linh quan trọng nhất bảo vật nhưng nàng nhìn ra được rất nhiều người muốn mượn tiếng n g ộ đạo tên muốn luyện hóa vạn vật quy chân đỉnh vì bọn họ sử dụng nếu như phụ thân ta lưu lại đồ vật các ngươi đều có thể c ư p đi đó là có vẻ hắn rất vô năng bách lý tư lệnh lùng nói h ắ n ở vĩnh hằng tiên đế cung vang lên để vĩnh hằng tiên đế cung rất nhiều lao bất tử sắc mặt vào ừ n g nhưng cũng có ra tâm hạng người rất tức giận nhìn nàng nhưng nếu có lần sau nữa phụ thân ta vạn vật quy chân đỉnh ta đem thu hồi đến bách lý tư một câu nói nhất thời để hết thể chân đạo tu sĩ cầm đặc biệt là trên người bách lý tư khí tức kinh khủng huệ tịch vĩnh hằng tiên đế c u n g thời điểm bọn họ cũng đều biết nhân vương con g á i không phải là dễ c h ơ i thiên long cảm kích nhìn bách lý tư nhưng nếu bách lý tư thật đem vạn vật quy chân đỉnh thu hồi đến tiên h long chính mình cũng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc bởi vì hắn lại vạn vật quy chân đỉnh trên bách nhìn thấy ghi chép chính hắn con đường tư luyện minh văn điều này làm cho trong lòng hắn giận không dễ chịu nếu là cái khác chân đạo tu sĩ từ vạn vật quy chân đỉnh trên tìm hiệu đại diện cho đối phương có thể từ đạo của hắn bên trong tìm tới nhược điểm đối phó chính mình đây cũng không phải là thiên long hẹn h ỏ i mà là vì tự thân an nguy thậm chí vĩnh hằng tiên đế c u n g an nguy cũng không thể để cho bất luận người nào tìm hiểu đạo của bọn họ trong lòng ta đã có đáp án liền lấy bách lý tư đoạn văn này làm được có từ chối hết t h ể đạo thống tiến vào vĩnh hằng tiên đế c u n g câm địa tu luyện bọn họ muốn tu luyện vậy thì bằng bản lãnh của mình từ những thế giới khác quan sát vạn vật quy chân đình thiên long hiện tại cũng có niềm tin bách lý phi hồng chuyên môn đến rồi vĩnh hằng tiên đế cùng một chuyện tiên long liền biết tương lai hàng xa thánh địa bất luận cái gì thế lực cũng không dám đối vĩnh hằng tiên đế cùng đánh đến mức vĩnh hằng tiên vực những tông môn khác lấy vạn vật quy chân đỉnh vì thế bọn họ ở từng người môn phái đều có thể càng độ tới gần càng độ không hẳn đối với bọn họ có chỗ tốt lúc này tiên long từ chối tất cả mọi người xin đồng thời sẽ ở cấm địa tu luyện người toàn bộ đổi đi chỉ để lại bách lý tư ở tàng đạo các bên trong những người khác chỉ có thể từ chính mình động phụ tìm hiểu vạn vật quy chân đỉnh bách lý phi hồng bước vào chính mình nguyên giới có thể nói là nguyên giới cũng có thể nói là động thiên phúc đ i ệ chính mình sân vẫn là to nhỏ không t i ệ n cứ việc chín mươi chín thời gian bọn họ là trụ ở trong sân nhưng gặp phải bế quan tu luyện đều sẽ tiến vào này nguyên giới tu luyện bất luận là nhan như ngọc vẫn là con gái của chính mình bách lý tư đứng ở trống rông t ỉ n h cầu bách lý phi hồng tâm tình rất phức tạp hắn dựa theo trí nhớ của chính mình hết thệ tin tức đem địa cầu phục chế ra nhưng toàn bộ t ỉ n h cầu đều là trống r ô n g không có bất cứ nhân loại nào chỉ có một ít linh thú thần thú ở này động tiên phúc địa sinh tồn nhưng bách lý phi hồng biết lấy hắn hiện tại sức mạnh có thể trực tiếp sáng tạo địa cầu thậm chí đem hắn xuyên qua trước địa cầu xã hội đều sáng tạo ra đến v nhưng Bèo i h sinh, hoàn n toàn có thể có m địa đầu nữa cầu phục khắc lại lần nữa trong đầu tiên. Nhưng lại tiên. trong bách lý phi hồng không có làm như vậy đông tân thành vẫn còn có thể từ dòng thời không lấy ra tất cả mọi người hình chiếu chiếu đến tương lai nhưng địa cầu không được sáng tạo ra đến địa cầu sinh tồn trên địa cầu sinh mệnh đều là bách lý phi hồng đùa bỡn vận mệnh quân c ờ không phải chân chính địa cầu địa cầu đến tột cùng ở phương nào bách lý phi hồng dù gì nói ta tìm khắp hàng xa cũng không tìm tới vũ trụ này thế giới dựa theo địa cầu đẳng cấp nó toàn bộ vũ trụ đều dừng lại ở tiểu thế giới cấp độ ta lo lắng nó ở hư không lượng kết g i ớ i đã lặng yên không một tiếng động hủy diệt bách lý phi hồng tầm h nói hắn đã từng bước vào dòng thời không muốn tìm được bất luận cái gì q u a n vào địa cầu tin tức nhưng dòng thời không bên trong cũng không tìm được địa cầu bất luận cái gì c á i bóng bách lý phi hồng hoài nghị địa cầu không còn hàng xa mà là ở k h á c một chỗ cùng hàng xa đồng dạng bên trong thế giới bách lý phi hồng không thể nào khảo chứng chỉ có đem viên tỉnh cầu này chế tạo ra nhớ lại trí nhớ của chính mình nhan như ngọc cùng bách lý tư đối với phụ thân sáng lập ra động tiên phúc địa không có bất kỳ hoài nghị gì chẳng qua là cảm thấy phụ thân là ở sáng tạo một cái tiểu thế giới đây đối với phụ thân tôi nói là một chuyện rất đơn giản ngồi xếp bằng ở đỉnh thái sơn bách lý phi hồng một khẩu đem hắc long ký ức hạt châu thôn vệ hắn đem hắc long rất nhiều ký ức đều loại bỏ mang tính lựa chọn thu nạp hắn tin tức cần đây chính là thương thiên sao đây chính là tam mẫu hà sao treo lơ lửng ở thương thiên hải tam mẫu hà lộ ra để người khí tức kính cùng xuyên thấu qua hắc long ký ức bách lý phi hồng không ngừng ước định thực lực của tam mẫu hà cuối cùng trong lòng ủ Coi như cho mình một trăm i triệu năm đều không thể đem hàng xa dẫn dắt đến tam mẫu hà văn minh như vậy mạnh mẽ giờ khác này tam mẫu hà văn minh đã trở thành thương thiên hải bá chủ một trong thậm chí nếu là được tiên đế cho phép toàn bộ thương thiên hải đều có thể chiếm lấy bách lý phi hồng nhắm hai mắt thông qua mẫu ký ức cùng với hắc long t à n quan hắn đang ở đưa vào hắc long thị giác đến xem thương thiên đến xem thương thiên hải đến xem tam mẫu hà đương nhiên hắc long cũng đem hắn trong ký ức vạn diệt thần điện cho chia sẻ nhìn thấy pho tượng này bách lý phi hồng nhất thời gặp hắn đối pho tượng này khuôn mặt cảm giác được có mấy phần quen thuộc hắn là không phải bách lý phi hồng lắc lắc đầu nhưng tên của tiên đế rất quen thuộc suy nghĩ một chút bách lý phi hồng đem ý niệm này vứt bỏ bắt đầu thông qua hắc long thị giác quan sát thương thiên từng tí từng tí không hung tha bất luận cái gì một điểm có thể làm cho mình quan sát được thương thiên c h i đạo độ khả thi thực sự là vĩ đại thương thiên lại so sánh hàng xa quả thực là từ thế giới hai dê nhìn thấy sáu triệu thế giới hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đám kia kẻ xâm lấn luyện kỹ sĩ trả giá bất cứ giá nào đều muốn tìm hiểu ra chân linh đến nhìn thấy thương tiên sau lại v ề nhìn hàng xa khó coi mục đích của ta là thôi diễn ra chân tiên pháp hiện tại thương tiên nhìn thấy cũng rõ ràng thương tiên c h i đạo vĩ đại chính là không biết kỹ năng chỉ thư có thể không thôi diễn ra càng mạnh mẽ hơn công pháp có thể để cho ta tu luyện thành là chân tiên nếu là có thể sáng tạo ra chân tiên pháp bách lý phi hồng chỉ cần phải mượn điểm sở kỳ hiệu liền có thể làm cho mình nhanh chóng trở thành chân tiên cấp độ đến lúc đó vạn diệt sư cùng tông đạo cũng cẩm chính mình không có bất luận cái gì biện pháp bởi vì bọn họ đều cùng chỗ với một cảnh giới c ù người n g sáng lập đồng nhất tầng cảnh giới suy nghĩ một chút liền kích động trong cơ thể vạn vật quy chân đ ỉ n h bắt đầu phát sinh thay đổi vạn đạo chân linh đều bị ném vào bên trong đ ỉ n h huyết khí chỉ d i ễ m bắt đầu đốt cháy hắn hết thể đạo tất cả tin tức s ô n g lên đầu bách lý phi hồng đã rất lâu không có hưởng thụ quá như vậy thuần túy võ đạo thức tu luyện nhất thời h a m sâu trong đó dĩ vạn hắn tu luyện đều sẽ giữ lại mấy phần dư lực cùng cảnh giác nguyên sơ thế giới nếu là phát sinh đại sự gì hắn lập tức kết thúc bế quan bảo vệ nguyên sơ hiện tại nguyên sơ đã không cần hắn đến bảo vệ nguyên sơ văn minh đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ thậm chí so với lúc trước bắc hàng cổ lòng giới đều cường đại hơn tổng thể thực lực đã trở thành bắc bộ hư không thứ nhất chân đạo giới thêm trên bách lý phi hồng chế tạo c ấ m chế phát tắc coi như là vạn diện sư tín đồ đi vào đều muốn lột một lớp da mới có thể đi ra ngoài sở dĩ bách lý phi hồng lần này tu luyện rất dậu tâm cốc lương tu xa xôi thở dài hán giờ phút này cảm nhận được đến từ chính mình bọn tử tôn từ dưới lên trên lực các bách liền không người nào có thể tới đón ta bàn sao phụ thân trẻ tuổi như vậy hài nhờ không dám cùng phụ thân cướp giật hoàn toàn chính mình lập xuống thái tử lại tại chỗ từ chối chính mình thậm chí thái tử nhi tử cháu trai đều từ chối chính mình các người tình nguyện gia nhập c h ấ n ma thi đều không hy vọng chấn chỉnh lại chúng ta cốc lương hoàng thất huy thế sao cốc lương tứ hỏi ngược lại hắn dưới thân ngồi các con trai đều cúi đầu thời đại này ai làm hoàng đế ai ngốc nhất người hoàng đế này trước vị chính là cả đời chế muốn rời khỏi cũng khó khăn hơn nữa hoàng đế là không thể cách cung nếu như không thể cách cung bọn họ làm sao đi ngoại giới làm a bạn phụ thân không bằng để cốc lương thư láo tổ tiếp vị cốc lương tú sau khi nghe nao nhân đau đớn để cốc lương thư làm đại nguyên hoàng đế này đại nguyên đế quốc cũng là xong đời cốc lương thư chính là cốc lương hoàng thất thiên tài hắn khai sáng pháp thuật hệ thống đã dung nhập vào từng nhà mà cốc lương thư cũng trở thành pháp thuật tri tổ hắn mỗi ngày ở thiên tâm thế giới truyền thụ chính mình pháp thuật cho tiểu hải tử những chuyện khác một mực không quản điều này làm cho cốc lương tú rất đau đầu rõ ràng lúc trước tìm hắn thời gian không phải thuyết pháp như vậy cốc lương tu thực sự không có cách nào hai đ ờ i dám chính là không thể gánh chức trách lớn này cốc lương tư trực tiếp từ chối đại nguyên để quốc ngôi vua ta sẽ lấy rút tham phương thức a có thể rút chúng số độc đắc ai chính là đại nguyên đế quốc hoàng đế cốc lương tu tàn nhận tiếng nói làm hoàng đế ở nguyên sơ thế giới thật không phải lựa chọn tốt nhất chương 615, huyền k h ô n đạo tông cốc lương tú rất rõ ràng làm đại nguyên đế quốc hoàng đế cũng không phải một cái tốt công việc lúc trước v ì lên làm đại nguyên hoàng đế đã từng đã xảy ra náo loạn nhưng ngay ở trước mặt thế giới bị mở ra sau bọn họ tiến vào hàng xa thời đại đại nguyên đế quốc bất quá là thời đại một viên bụi trần bám vào c h ấ n ma tì giới mới tồn tại nhân g i a n hoàng triều đã không thể quyết định nguyên sơ thế giới nhân loại tương lai hắn làm hơn một trăm n ă m hoàng đế đã là đại nguyên đế quốc tại vị g i i đẳng đắng nhất đế vương nhưng cốc lương tú cũng k h vui hắn còn rất trẻ đã trở thành hàng cổ tu sĩ hắn đã động truy cầu chính mình chân đạo ý nghĩ đại nguyên đế quốc hoàng đế đã trở thành hắn trở ngại liền như này quyết định mặc cho số phận cốc lương tứ khoát tay háo một cái phía dưới đứng hắn hơn một trăm cái nhị tử con lớn nhất đã có một trăm mười tuổi thân là thái tử hắn t h ở p h à o nhẹ nhõm bản thân hắn liền không muốn làm đại nguyên đế quốc hoàng đế làm người hoàng đ ế này rất khó cứ việc c h ấ n ma ti chưa từng cướp đoạt đại nguyên đế quốc về bính nhưng đại nguyên đệ quốc đối với hắn mà nói quá nhỏ hắn tùy tiện tìm một cái đại thiên thế giới đem nó cống hãm xưng vương xưng bá đều so với làm đại nguyên đế quốc người hoàng đế này mạnh mẽ sở dĩ hắn đối với ngôi vua là từ chối phu hoàng tâm ý hai tử không có bất kỳ ý kiến đến gì nếu là ta lấy r a ký đúng là ta làm người hoàng đế này hải nhi cũng nhận thái tử hành lễ nói hết thể hoàng tử dùng cựu thị ánh mắt theo dõi hắn vị trí này bản thân liền là thái tử nếu là hắn tới đảm nhiệm chính mình cũng sẽ không bị lưu lạc tới rút tham có một phần trăm cơ sẽ trở thành đại nguyên đế quốc hoàng đế cho biết trong lòng các ngươi suy nghĩ nhưng đại nguyên đế quốc trước sau là chúng ta cốc lương gia tộc xứng xứng với nguyên sơ thế giới căn bản nếu là đại nguyên đế quốc tản đi các ngươi cũng không thể tượng ngày hôm nay như vậy t hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên sở dĩ các ngươi a i tới làm đại nguyên hoàng đế cũng không nên nghĩ đem đại nguyên đế quốc chơi đ ầ u chính mình giải phóng ra cốc lương tú ánh mắt như mắt ưng nhìn chằm chằm các con của hắn bọn họ đều đã lớn rồi thâm cơ rất nhiều nhưng cốc lương tú rõ ràng đại nguyên đế quốc chính là bọn họ sừng x ứ với nguyên sơ thế giới căn bản bọn họ so với bất luận người nào đều hưởng thụ đến càng nhiều nguyên sơ thế giới tài nguyên tú luyện đều bởi vì bọn họ đều là bị thiên địa thừa nhận đại nguyên hoàng tử đại nguyên đế quốc khí vẫn là thứ tốt chờ bọn hắn lên làm hoàng đế sau Liền sẽ không mình còn có cơ hội bây giờ còn chưa có tư cách tiên vào hàng xa thánh địa sở dĩ còn cần ở năm đại hư không du lịch đem tu vi của chính mình tăng lên tới cực hạn những năm này tìm hiểu nguyên sơ tiên đạo được càng nộ sẽ ở chỗ này t r ư ờ n g lộ trình bên trong chuyển hóa thành tu vi của chính mình vì phòng ngừa dối trá ta sẽ ở thiên tâm thế giới mở ra một cái không gian đặc thù các ngươi tiến vào không gian sau đều sẽ rút một lần ký này ký giới cùng sẽ nhiễm phải màu vàng ai lấy ra đến chi này ký ai chính là đại nguyên đế quốc quân vương cốc lương tú vung tay lên hắn cùng các con của mình đều tiến vào thiên tâm thế giới ở thiên tâm thế giới bên trong cốc lương tú vẫn như c ũ là đại nguyên đế quốc hoàng đế thậm chí thiên tâm thế giới đem toàn bộ đại nguyên đế quốc đều chuyển vào thiên tâm thế giới chế tạo tốt hết thể ký sau được rồi ta sẽ lui ra thiên tâm thế giới tránh cho các ngươi quỵt nợ không thừa nhận cốc lương tú lại lần nữa lui ra ngoài mà đại nguyên trong b ả o điện tập hợp một trăm hai mươi sáu vị hoàng tử mặt tướng m ạ o đẹp để cho công bằng chúng ta lập tức lấy ra thái tử điện hạ suy nghĩ một chút liền lo lắng trước mắt này to lớn ống tròn bên trong bị phụ hoàng dở trò bị bọn hắn là không thể cái thứ nhất rút ai nguyện ý trước tiên lấy ra vậy thì tiến lên lấy ra một nhật ký chúng rồi ký bọn đệ đệ n g ư ờ i đem đảm đương lên toàn bộ cốc lương g i a tộc tương lai mà chúng ta cũng sẽ rời đi nguyên sơ thực tế trốn đi tư phương thành lập thuộc về chính mình thế lực mặt khác lấy ra kim ký sau phía sau ký vẫn là như thường lệ lấy ra dự phòng có người dối trá thái tử làm gốc lương gia tộc con lớn nhất hắn tự nhiên có uy tín bắt đầu rút thăm chính là con nhỏ nhất khi hắn lấy ra cái thẻ sau lấy ra sự một cái trang ký thái tử điện hạ hơi đưa tới hắn cũng hướng phía trước đi lấy ra đáng tiếc hắn đã xếp ở hơn ba mươi vị rút chúng trắng cái thẻ hoàng tử vô cùng phấn khởi đợi được thái tử hắn nhẹ nhàng một rút nhất thời một vệ t h à o quan g màu vàng hấp dẫn hết thẻ hoàng tử sự chú ý chúc mừng hoàng h u n h thì bên trong hoàng đế thứ nhị hoàng tử hô lớn đạo thậm chí làm c à n cười to ha ha ha đại ca ngươi quả nhiên thiên mệnh sở quy đại ca làm hoàng đế v ậ n quy nguyên chủ chúc mừng hoàng huynh chúc mừng hoàng huynh thì sách ngôi vua đại ca có thể muốn mời tiệc chư vị các anh em đồng thời chúc mừng ngươi trở thành đại nguyên hoàng đế còn lại hoàng đệ làm càn cười to bọn họ biết trong lòng tảng đá lớn đã đưa xuống đến chỉ có thái tử q u ố c lương thu lăng lập tại chỗ không được không tính khẳng định là phụ hoàng dối trá thái tử q u ố c lương thu hô lớn đại ca quy củ chúng ta đều biết ngươi định nhị hoàng tử liền vội vàng tiên lên lấy ra vẫn t r ă n ký những người khác gặp này lập tức tiến lên đem còn lại cái thẻ đều lấy ra đều là trang ký cốc lương tú vào lúc này cũng tiến vào thu nhi ngươi quả nhiên là thiên mệnh sở quy người sau này đại nguyên đế quốc đế vị chính là ngươi ngươi nên là đại nguyên đế quốc từ trước tới nay kém nhất sức cạnh tranh hoàng đế tưởng tượng lúc đầu ta lên đỉnh đế vị cứ việc là bị người đẩy tới đi nhưng thời điểm đó liền cốc lương gia tộc là nhất thời điểm nguy cấp cốc lương tú thở dài nói loãng một cái hơn một trăm n ă m quá khứ hy vọng ngươi không cần đi ta đường xưa cốc lương tú trừng mắt nhìn thái tử cốc lương thu khóc không ra nước mắt nay cái gì cùng cái gì đây sớm biết cái thứ nhất g i ú p thăm cốc lương tứ rời đi thiên tâm thế giới trở lại h i ệ n thế khoe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười ha ha nhi tử ngươi muốn cùng cha ngươi chơi còn nổi lám bất luận ngươi xếp ở lúc nào g i ú p thăm đều sẽ là kết quả tốt trở thành hoàng đế là ngươi vĩnh viên tránh không khỏi đây chính là vận mệnh của ngươi cốc lương thu khóc không ra nước mắt đúng rồi việc này ta đã báo cáo cho c h ấ n ma thi cũng thông cáo những quốc gia khác ít ngày nữa sẽ cử hành đăng cơ nghị thức để nguyên sơ thế giới chính phủ thủ lĩnh đều mời tới tham gia cốc lương tứ lại lần nữa cười nói Ta thiếp đưa sẽ đem mời cốc h nhân vương. nhân vương nếu là không ở, nhân hậu tham o vương, vương nếu gia. là ở, sẽ tới c lương thu nghe phụ hoàng để cho hắn t r u y ề n âm khóc không ra nước mắt hắn giờ phút này phản ứng lại phụ hoàng nếu là muốn dối trá bất luận làm sao đều sẽ là hắn làm hoàng đế ai để cho mình là thái tử là chữ quân phụ hoàng đủ tàn nhẫn cốc lương thu cắn răng thế nhưng nghĩ đến con trai của chính mình mới hơn hai mươi tuổi ta liền làm ba năm ba năm sau giao cho con trai của ta cốc lương thu thầm nghĩ trong lòng làm ba năm hoàng đế đã là rất tật trách tương lai giao cho con trai của chính mình kha kha coi như con trai của ta hiện tại bắt đầu c ư ớ i vợ sinh con cũng phải chờ m ộ ư ơ i tám năm sau hắn mới có thể thoái vị đúng rồi còn muốn lập pháp quy định hoàng đế tuổi tác nhất định phải ở một ư ơ i tám tuổi sau mới có thể làm khiến ngươi tiểu tử túi này hiện tại vẫn không có kết hôn mỗi ngày mê mội với thiên tâm thế giới chơi game cốc lương tú thoái vị rồi nhan như ngọc xứng sở hồi tương lại cốc lương tú làm hơn một trăm n ă m ngôi vua mà nàng ấn tượng sâu sắc nhất còn đặt ở cốc lương tĩnh vị hoàng đế này trên người lúc trước cốc lương tĩnh còn cùng mình phu quân tranh cấp vị trí nhân vương thiếu một chút đối phương liền thành công thiên địa cộng chủ vị trí này từ khi bách lý phi hồng làm s a u liền chưa từng thay đổi đây là bị thiên địa thừa nhận chân chính nguyên sơ thiên địa cộng chủ đến mức đại nguyên đế quốc hoàng đế cũng phải ở thiên địa cộng chủ bên dưới thú vị ta ngược lại thật ra có thể tham gia lần này đăng cơ nghi thức nhưng phi hồng không được phi hồng đã bế quan tu luyện lần bế quan này sẽ rất lâu rất lâu nhan như ngọc ở sân đi qua đi lại nàng nghĩ tới rồi chính mình ở tinh linh hằng cổ giới bên trong truyền bá đạo thống cuối cùng lại ngã lộn nhào sự tỉnh chồng mình đã bế quan lặc con gái lại ở vĩnh hằng tiên đế cung nếu như mình có thể tìm một ít chuyện làm vậy thì nên thật tốt có muốn hay không thành lập một cái tô n g môn chiêu thu một ít nữ đệ tử nhan như ngọc ý nghĩ đồng thời liền cũng lại không ngăn cấm được nếu là phu quân xuất quan nhìn ta trở thành một phái chỉ tổ nhất định rất giật mình giờ khác này nhan như ngọc đã là chân đạo tu sĩ thậm chí hiểu ra thủ hộ chân linh được sự giúp đỡ của bách lý phi hồng nàng đã nắm giữ lâu năm chân đạo tu sĩ thực lực không một chút nào so với lúc trước luyện khí sĩ kém đến một bước này đã sáng tỏ đạo của chính mình nhan như ngọc hiện tại liền muốn đem đạo của chính mình chuyện bà ra luôn muốn bước ra bước đi này bằng không tương lai làm sao trở thành chân linh nhan như ngọc rõ ràng mình và bách lý phi hồng tranh lệch nhưng tranh lệch cũng không là vấn đề làm sao đổi tới mới là vấn đề thành lập đạo thống mượn đạo thống để đạo của chính mình càng thêm hoàn thiện càng mạnh mẽ hơn đây là lớn mạnh chân linh biện pháp tốt nhất p h u quân cũng nhất định sẽ ủng hộ ta nhan như ngọc ý niệm này hơi động liền tìm đến mục tiêu không quản tương lai có thành công hay không con đường này đã b ư ớ c ra nàng sẽ không có dự định quay đầu lại lại nghĩ đến đăng cơ nghi thức một trăm tuổi thái tử đặt ở các đời các đời cũng chỉ có nhân vương thời đại mới có đi nhưng nhân vương là cảnh giới là thiên địa cộng chủ cũng không thể kế thừa nhiều người như vậy vương người thừa kế bên trong kỳ thực chỉ có cô xạ tiên tử là làm tốt nhất nàng rất s ớ m trước liền vượt qua nhân vương cấp độ nhưng cũng không muốn trở thành nguyên sơ thế giới thiên địa cầu chủ thậm chí có thể tránh nguyên sơ thế giới cô xạ tiên tử là sẽ không trở lại nguyên sơ thế giới lần này đi tới vĩnh hằng tiên đế cung cô xạ tiên tử liền chưa tùng xuất hiện hơn nữa bách lý tư bên kia cũng rất ít gặp cô xạ tiên tử cô nương này là triệt để dung nhập vào vĩnh hằng tiên đế cung thành lập cái gì tô môn huyền c u n đạo tông ý nghĩ đồng thời nhan như ngọc lúc này đã hy nàng yêu thích danh tự này nguyên đế rốt cuộc súng đài bất chi bất giác đã đăng cơ hơn một trăm n ă m cái tên này những năm này làm rất khá nghe nói thái tử điện hạ rút tham đánh vào ngôi vua ha ha ha hiện tại cốc lương hoàng thất vẫn có l y tính so sánh với d i vãng cốc lương hoàng thất hiện tại cốc lương hoàng thất làm được càng tốt hơn nguyên đế này hơn một trăm n ă m đến t ù y tùng c h ấ n ma ti đã để đại nguyên đế quốc nắm giữ quét ngang một cái hàng cổ giới sức mạnh phát triển của bọn họ so với chúng ta tông môn còn nhanh hơn lúc trước bao nhiêu tài nguyên tập trung ở đại nguyên đế quốc hiện tại đế vị rốt c u c đổi người ta còn tưởng rằng nguyên đế sẽ học nhân vương ngồi ngôi vua mười vạn năm đây thông môn trưởng giáo đều nhận được t h ư m ờ i bọn họ đương nhiên sẽ không không cho cốc lương hoàng thất ra mặt cốc lương hoàng thất là những năm gần đây tùy tùng nguyên sơ thiên đạo hoàn thiện mà phát triển tốt nhất thế lực lớn thậm chí như chưa từng xuất hiện c h ấ n ma ti ngũ lao k è m chút bị diệt giờ khác này đại nguyên đế quốc quyền thế càng thêm cường thịnh đây là một việc lớn đế vị thay đổi từ lịch sử góc độ đến nhìn đều là tràn ngập â m như cùng máu canh nhưng hiện tại để vị thay đổi lại lấy một loại khác để người dợ k ó c dở cười phương thức hình thành、hay. điều này làm cho nguyên sơ rất nhiều thế lực đều đối nguyên đế tán thưởng không thể không nói cốc lương tú làm hoàng đế làm rất khá toàn bộ đại nguyên đế quốc q u ố c lực ở trong tay của hắn đã lật gấp mấy trăm lần có thời đại lớn tạo nên đồng dạng có cốc lương tú toại trấn đ ể đô điều khiển lấy mưa thuận gió hòa thủ đoạn mưa phùn không hề có một tiềm động làm cho cả xã hội vững vàng quá độ nhảy một cái trở thành hư không cấp văn minh vậy thì ở đăng cơ nghi thức sau ta đem lựa chọn ở phi nguyên đ ả o mở ra đạo thống thành lập huyền k h ô n đạo tông phi nguyên đạo là phu quân làm trấn thủ sứ quật khởi tri đ i ệ đến nay phi nguyên đạo còn tồn tại sức ảnh hưởng của bách lý phi hồng địa phương trấn ma t i rất nhiều trấn ma s ứ chính là năm đó bách lý phi hồng để bật lên thu vi của bọn họ tùy tùng nguyên sơ thế giới không ngừng tiến bộ cuối cùng tu luyện vạn vật quy nguyên công một lần trở thành bất hủ sinh mệnh nắm giữ d à i lâu sinh mệnh một trăm n ă m này đến rất nhiều trấn ma t i lão nhân đều quen thuộc t r ở ở phi nguyên đảo sở dĩ toàn bộ phi nguyên đảo còn duy trì trấn ma t i một nhà độc đại cục diện hơn nữa phi nguyên đảo còn tồn tại phu quân phụ đệ bác đảo sơn trang hiện tại vẫn là phi nguyên đảo cấm địa bất luận người nào đều không được tiếp cận nơi đây phương bác đảo sơn trang làm trung tâm thành lập huyện k h ô n đạo tông là cực c h ố tốt vấn đề duy nhất chính là huyền k h ô n đạo tông đệ tử làm sao chiêu thu đạo thống của ta chỉ chiêu thu nữ đệ tử có thể tiến vào thiên tâm thế giới để cảm thấy hứng thú người đến phi nguyên đạo bái vào huyền k h ô n đạo tông nhan như ngọc một bước đưa ra đạp nát không gian đi tới phi nguyên đạo nhìn lúc trước bách lý phi hồng luyện chế ngũ kim chỉ tình thấy rõ lúc trước vẫn là thần thông cảnh giới phu quân đã đối luyện kim thuật k h ô n g chế đến rất cao thâm cấp độ nhưng đối với bây giờ nhan như ngọc tới nói thủ pháp vẫn là rất n ó n nót bất quá bác đảo sơn trang nàng là sẽ không hủy hoại chỉ là phương bắc đảo sơn trang làm trung tâm hình thành một cái đặc biệt chiều không gian không gian mênh mông như thế giới kích cỡ tương đương một cái đặc biệt động tiên phúc địa xuất hiện phi nguyên đảo biến hóa như thế nhất thời đưa tới trấn ma ti chủ ý lô chính là nhân hậu nhan như ngọc sẽ ở phi nguyên đảo bên trong thành lập đạo thống tên là huyền không đạo tông t r ư ơ n g sáu trăm mười sáu công thành chất tiên tông đạo cùng vạn diệt sư vô tịch đạo nhân phản ứng nhân hậu nhan như ngọc tự mình thành lập đạo thống tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ nguyên sơ thế giới đại sự coi như là đại nguyên đế quốc đăng cơ nghi thức đều ảm đạm phai mở nguyên sơ kỷ nguyên mới hai trăm n ă m bách lý phi hồng không biết bế quan bao lâu hắn không ngừng phân tích h ắ c long trong ký ức bí mật đại lượng đạo vận bị hắn thu nạp dần dần công pháp của hắn cũng phát sinh biến hóa to lớn thương hại tăng điển rốt c u c thu thập được đầy đủ tin tức bách lý phi hồng lại lần nữa tăng lên vạn vật quy chân đạo công pháp kéo dài không ngừng tăng lên cho đến hoàn thành công pháp hoàn toàn mới vạn đạo quy t i ê n công hắc long đại nao ký ức có thể hấp thu tin tức chỉ có thể ủng hộ ta đem công pháp lên cấp đến chân tiên cấp độ bách lý phi hồng thở dài nói kỹ năng chỉ thư t hai hại rốt cuộc hiện lộ ra nó có thể tăng cao công pháp nhưng bách lý phi hồng tư duy cực hạn chính là công pháp cực hạn mà tư duy nhận giới hạn rõ tầm mắt nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói hiện tại môn công pháp này đầy đủ trong cơ thể đại đạo đang ở bắt đầu hoàn thành l u t xác nhìn chân tiên cấp độ lên cấp quá trình này là chầm chậm chân linh ánh sáng xuyên t h n g hư không đánh vỡ ràng buộc cùng thương thiên hải thành lập liên hệ thương thiên hải sinh mệnh năng lượng không ngừng thông qua bách lý phi hồng thành lập con đường rơi vào trên thân thể của hắn vì hắn cung cấp năng lượng khổng lồ bắt đầu thúc đẩy tu luyện công pháp từng cái từng cái lược đoạt chi tiêu không ngừng thâm nhập hư không thâm nhập thương thiên hải cướp đoạt thương thiên hải sinh mệnh nước biển dùng để chống đỡ bách lý phi hồng lột xác trong cơ thể khiếu hẹn u y hóa thành từng vị vạn vật quy chất đỉnh không ngừng chuyển hóa thương thiên hải sinh mệnh nước biển năng lượng hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí bị bách lý phi hồng hấp thu dùng để hoàn thành trận này lột xác bách lý phi hồng rõ ràng lần lộ xác này chính là rất tháng năm dài đằng đắng tư dư duy tho hắn có thể thông qua hư không thiên đạo đem xúc tu thâm nhập đến toàn bộ hàng xa mỗi một tấc góc toàn bộ hàng xa thế giới đều sẽ bởi vì hắn trong một ý nghĩ phát sinh thay đổi to lớn ở hàng xa bên trong cũng lại không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn ngang hàng đồng thời trên người hắn đạo vận cũng chính đang thay đổi toàn bộ hàng xa từ hư không thiên đạo đều mỗi một tấc hư không chiều không gian tồn tại đều bị sức mạnh của hắn chiếu mà thẩm thấu bởi vì tư duy của hắn khí tức trên người hắn mà thay đổi càng bởi vì đạo của hắn mà thay đổi từ cổ trí kim ở hàng xa bên trong không bao giờ tìm được nữa bất luận người nào mạnh mẽ hơn hắn giờ khác này bách lý phi hồng cứ việc vừa bước vào chân tiên chỉ đạo thế nhưng sức mạnh của hắn đã triệt để thẩm thấu toàn bộ hàng xa mà hàng xa cũng cùng hắn dung hợp càng ở dung hợp thương thiên nó hàng xa cũng không tiếp tục là một cái bị m ỏ ra giới châu mà là dung nhập vào thương thiên hòa vào thương thiên hải một phần có thể từ thương thiên hải bên trong thu được liên miên không ngừng sinh mệnh năng lượng cũng có thể thu được thương thiên đạo vận từ mà thay đổi toàn bộ văn minh sinh thái thay đổi toàn bộ sinh mệnh hoàn cảnh để sinh sống ở hàng xa sinh mệnh cũng trở thành thương thiên một thể vạn diện sư cũng lại hủy diện không được thế giới này bởi vì bọn họ đã trở thành thương tiên một phần chúng ta cùng dĩ vãng đã không giống không còn là người nào đó dựa vào chúng ta là chân thật nhất cơ thể sống tồn tại tu luyện đạo cũng không còn là hư huyễn là người khác khái niệm bên trong tồn tại chúng ta là chân chính sinh linh thương thiên sinh mệnh theo bách lý phi hồng một b ả n văn phản phất toàn bộ hư không đều đang phát sinh biến hóa to lớn hư không t ầ n g sâu nhất chiều không gian không ngừng thâm nhập sinh mệnh năng lượng trải qua chiều không gian chuyển hóa chuyển biên trở thành thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên khả năng tương lai hàng xa sẽ sinh ra càng nhiều sinh mệnh văn minh nhưng toàn bộ thế giới trung tâm đã lặng yên phát sinh biến hóa nguyên sơ đem sẽ trở thành hàng xa trung tâm là hàng xa gánh chịu chân linh văn minh thế giới lạng yên không một tiếng động thay đổi chín mươi chín sinh mệnh đều không có phát hiện nhưng chân đạo tu sĩ nhất định sẽ phát hiện thế giới này không giống bách lý phi hồng cảm nhận được hai đạo ấn k ý c h â n nằm nang g ở hàng xa hư không bản nguyên bên trong vạn diện sư cùng luyện khí sĩ tông đạo ấn k ý bách lý phi hồng suy nghĩ một chút vung tay lên hai đạo ấn k ý bị đẩy lùi ra hàng xa từ nay về sau thế giới này sẽ không lại bị vạn diện sư cùng luyện khí sĩ tông đạo chỗ chấm ú t bọn họ tiến vào thế giới này không còn là người mở đường mà là kẻ xâm lấn cỡ nào chuyện thần kỳ bách lý phi hồng rất muốn biết hai vị bọn họ truyền thuyết tồn tại nếu là được tin tức tâm thái sẽ nên đón biến hóa như thế nào thân thoại giới châu bên trong hóa thành đạo tổ đang ở truyền bá đạo của hắn tông đạo đột nhiên đình chỉ nói chuyện trong hỗn độn tồn tại một cung điện mà cung điện này chính là tông đạo truyền đạo con cháu thử tiêu cung mà dưới t r ư ớ n g lít nha lít nhít tiên tiên sinh mệnh say mê với đạo âm của hắn bên trong ngao du ở trong hải dương của đại đạo hào quan văn trượng tường thủy bao phủ ngàn tỷ dặm đạo âm truyền bá toàn bộ hỗn độn nay cực lớn đến cực hạn sinh mệnh đại lục vô cùng vô tận sinh mệnh nằm dạp trên mặt đất lắng nghe đạo tổ truyền giáo bọn họ bản năng cho rằng nếu là bỏ mất trận này truyền đạo bọn họ sẽ đánh mất to lớn cơ duyên lần này giảng đạo chấm dứt ở đây ba năm sau bản đạo lại lần nữa khai giảng tông đạo vung tay lên đem hết t h ể tiên tiên sinh mệnh đều tung ra bên ngoài cung điện thử tiêu cung cửa lớn chậm rãi đóng lại lao sư vì sao đột nhiên đình chỉ truyền đạo chẳng lẽ là trừ bỏ đại sự gì sao không biết quá mức đột nhiên đám này tiên tiên sinh mệnh đã lắng nghe đạo tổ giảng đạo mấy chục ngàn năm mà thân là đạo tổ của thần thoại giới tông đạo lại lựa chọn kết thúc giảng đạo. Là tử tiêu cung bên trong tông đạo tự nhiên biết thần thoại này giới nội sinh mệnh nghị luận nhưng tung khắp sinh mệnh khác chân giới ấn ký trở về tông đạo rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì đại diện cho hắn không thu hoạch được gì cuối cùng trái cây không tới phiên hắn hưởng thụ coi như sinh mệnh chân giới trở thành chân linh giới chuyện như vậy phát sinh tỷ lệ đều là cực thấp bọn họ không lo lắng cho mình mở ra đến chân giới sẽ không thu hoạch được một hạt nào đặc biệt tân ký bất luận thế giới này xảy ra chuyện gì là sinh ra chân linh vẫn là cuối cùng xuất hiện trung yên bọn họ đều sẽ thông qua dấu vết đến thu hồi thế giới này ngưng tụ đạo quả nhưng lưu tại sinh mệnh chân giới ấn ký trở về cũng không phải chuyện tốt điều này đại biểu chân giới sinh ra một vị cực kỳ cường hãn văn minh người thống trị hắn đem chính mình lưu lại nơi này thế giới thủ đoạn cuối cùng cho trục xuất khỏi đến tông đạo đã mở ra rất nhiều rất nhiều sinh mệnh chân giới làm tăng mẫu hà văn minh q ậ t khởi chân tiên hắn lại thương thiên hải đều là cực kỳ trói mắt tồn tại đương nhiên không thể cùng thanh sơn tiên đế đánh đồng với nhau những năm gần đây thu được giới châu không phải số ít hơn nữa mở ra đến sinh mệnh trận giới cũng càng ngày càng hoàn thiện thai ngén văn minh thủ đoạn cũng càng ngày càng thành thục mà thần thoại giới là tông đạo đại thành tác phẩm đ à n sinh ra tiên thiên sinh mệnh trời sinh chính là chủng tộc mạnh mẽ làm giới này đạo tổ hắn lựa chọn giới này gieo xuống chính mình chân đạo hạt giống mà hạt giống đang ở nấy m ầ m mỗi một lần giảng đạo tiên thiên sinh mệnh đều sẽ thu được to lớn tiến bộ mà bọn họ mỗi một lần tu luyện chính là để tông đạo tầm mắt ở khai thác hà nối với văn minh hiểu rõ biên giới cũng ở biên rộng tông đạo rõ ràng chính mình bước lên chân chính văn minh văn minh chính đáng vì mình có thể không trở thành thương thiên tiên tôn mà nỗ lực con đường này là dài lâu thân thoại giới tồn tại dành cho hắn hy vọng nhưng tự mình mở ra đi ra mấy trăm sinh mệnh trần giới mỗi một cái đều là chính mình siêng năng trả giá xây dựng lên đến mục điện hắn không hy vọng chính mình gieo xuống hạt giống cuối cùng không thu hoạch được gì ấn ký trở về đại lượng tin tức ở trong đầu chạy xuôi khác nào sinh mệnh sông dài vậy tư duy thu nạp đại lượng tin tức cũng hình thành một bộ văn minh sử là tông đạo cung cấp lượng lớn tin tức hàng xa mười vạt giới lấy hàng xa làm tên chữ sinh mệnh trần giới liền có hai mươi viên nhưng hàng xa mười vạt giới nhưng là duy nhất tông đạo tâm tình tức phức tạp cũng hài lòng hóa ra là ngươi đối với viên này sinh mệnh chân giới tông đạo những năm này cứ việc không có lại quan tâm nhưng đối với nó ấn tượng xưa nay đều không có thay đổi thậm chí chính mình t r ă m vạn năm trước đang cùng vạn diệt sư vô tịch đạo nhân phân liệt sau còn kích hoạt tân ký ý chí c h u y ể n vào thế giới này cũng thiết lập hai trận đánh cuộc là thế giới này tận lực kéo dài thời gian rốt cuộc đây là tự mình mở ra đi ra thứ một thế giới đồng thời còn lưu giữ rất nhiều luyện khí sĩ đạo hưu ở chỗ này sinh mệnh chân giới bên trong tông đạo cũng không phải là, là chúng sinh tranh thủ thời gian thiết lập trung n g yên đánh cuộc bản thân liền là, là chính mình đệ tử kéo dài thời gian hy vọng chính mình đệ tử từ tuyệt vọng trong phế tích sinh ra một sợi kỳ tích ánh sáng hắn cùng vạn diệt sư vô tịch đạo nhân mặc dù đối với hợp tác với mình sáng lập ra cái thứ nhất sinh mệnh c h â n giới rất thất vọng rất bất đắc dĩ cũng trả giá đại lượng tâm huyết nhưng bởi vì chính mình sáng thế văn minh thai n g é n thủ đoạn đều rất n ó n n ó t sở dĩ bất luận bọn họ trả giá bao nhiêu tâm huyết đạn sinh ra văn minh đều là không trọn v ẹ thậm chí đi sai bước nhầm hướng đi tuyệt lộ hai người cuối cùng bởi vì lý niệm hướng đi phân kỳ bởi vì giới châu là vạn diệt sư cung cấp tông đạo cuối cùng đáp ứng rồi vạn diệt sư để hắn trung n i ê n hàng xa mười vạn giới yêu cầu nhưng hắn cuối cùng cho thế giới kia lưu lại một vệ ánh sáng ta cùng vô tịch đánh cực hẳn là mới kết thúc không lâu dựa theo thế giới kia thời gian đại khái là khoảng trăm năm liên đàn sinh ra có thể xua đổi ta ấn ký chân linh sao đó chính là nói tôn sinh linh này là đang cực cục kết thúc sau đó không lâu mới trở thành chân linh một trăm năm từ chân linh bước vào trần tiên tưởng thật là sinh ra một vị ghê g ớ nhân vật tông đạo vì sao chắc chắn như thế đối phương l ạ ở trung yên đánh cuộc sinh ra sau mới thành tựu chân linh đều bởi vì hắn thiết t r í một số cơm chế cũng không có phát động đánh cuộc kết thúc trước sinh ra chân linh đại diện cho cái thứ hai cá cược căn bản sẽ không sinh ra mà hắn cũng sẽ phải chịu tin tức cũng coi như là không hoàn mỹ bắt đầu hoàn mỹ kết cục đi tông đạo vui vẻ nợ nụ cười cứ việc hắn lại hàng xa trả giá nhiều như thế thiệt thời rất lớn tâm huyết cuối cùng không thu hoạch được gì có thể tông đạo lại không cho rằng như thế hắn biết chính mình thành công từ dưới tay của hắn đạn sinh ra chân linh giới không thể từ hàng xa mười vạn giới thu được lợi ích nhưng thương tiên sẽ dành cho hắn ban â n càng quan trọng chính là thông qua hàng xa mười vạn giới hắn cùng vô tịch đều tích lũy rất nhiều quý giá kinh nghiệm đến tiếp sau mở ra đến sinh mệnh c h â n giới có tốt có xấu nhưng tông đạo lại ở tiến bộ thu vi của hắn cũng ở tiến bộ vì hắn tích lũy kinh nghiệm càng nhiều vô tịch đạo hữu ngươi thu đến tin tức sau không biết ngươi sẽ làm sao nghĩ chúng ta thành công tông đạo tiếp tục xem bộ này văn minh sự thi hắn hy vọng biết mình rời đi hàng xa mười vạn giới sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra ồ là giật vân tiểu t ử kia gặp rắc ố i sai đánh sai bên t r o n sáng lập một vị truyền kỳ sinh ra sao tông đạo ngạc như nói đối với tam mẫu hà văn minh người sáng lập thanh sơn tiên đế tông đạo tự nhiên rất quen thuộc người này sinh ra tới nay cả người liền tràn ngập bí ẩn nếu không có sự tồn tại của hắn bọn họ huyền hoàng vị diện không còn tồn tại nữa tam mẫu hà văn minh càng không còn tồn tại nữa thậm chí hắn tự mình đem thương thiên bên trong sinh mệnh cảnh giới tăng lên đến tiên đế cấp độ cứ việc bây giờ thương thiên sinh ra rất nhiều tôn tiên đế hơn nữa những tiên đế này gốc gắt càng thêm hùng hậu nhưng thanh sơn tiên đế vẫn luôn là thương thiên kỳ tích vĩ đại nhất vậy thì không có cái gì kinh ngạc tông đạo thở dài nói nhưng khi hắn nhìn thấy vạn đạo quy chân khái niệm lại ở sinh linh này trên người nhìn thấy thanh sơn tiên đế cái bóng luyện k h í sĩ đi chính là vạn đạo hợp nhất con đường thanh sơn tiên đế là loại này người tài ba n à y văn minh sẽ bù đắp bây giờ luyện k h í sĩ một ít tai hại tông đạo bén nhạy cảm thấy được hàng xa mười vạn giới đạn sinh ra văn minh giá trị vạn diệt thần điện không thể chấm hút giới này đây là tông đạo ý nghĩ hắn lập tức đem g i ấ y viết thư gửi ra đi chân đạo liên minh gặp gỡ xử lý chuyện này tam hà thần điện cũng sẽ đối này văn minh tiến hành che chở danh nát giết chóc trầm luân hủy diện máu canh tàn bạo vô cùng tham nghiệm vô đạo vạn diệt sư nhìn xuống quan sát trước văn minh hắn lạnh lùng con người đẩy này sinh mệnh chân giới đạn sinh ra một cái lại một cái văn minh hắn nhìn thấy chỉ có những thứ này giáp rời cấp bậc văn minh không nên tồn tại chẳng trách vạn diệt thần điện đối này giới dựa vào là thu vệ chẳng trách vạn vật đạo đám kia đám lao ra hỏa đồng dạng coi thường viên này sinh mệnh chân giới đem nó coi là ưu ác tính nó xác thực không nên tồn tại có dưỡng cổ tiên thủ bút không đây chính là cổ văn minh từ khi tam mẫu hà văn minh sinh ra sau thượng thương tri đ i ệ càng ngày càng nhiều chân linh bắt đầu làm c à n chơi lên nuôi cổ thuật dùng giới châu đến nuôi cổ đám người này càng ngày càng để người c ă m ghét vạn d i ệ t sư vô tịch lạnh lùng nói giới châu là cực kỳ quý giá chân giới b ô i thay nhưng vạn d i ệ t sư vô tịch cũng rõ ràng lấy chân tiên thi thể hoặc là chân long thi thể nuôi cổ đ ả n sinh ra cổ quá mức h ô n g tàn trái lại dùng giới châu nuôi cổ nuôi cổ chân tiên phải nhận được hoàn mỹ cổ trùng t a m mẫu hà là ngẫu nhiên sinh ra thế giới như vậy tháng năm dài đẳng đắng bên trong cũng không còn đ ả n sinh ra chân chính do cổ nhập đạo thành cựu chân tiên cổ văn minh sở dĩ t ă n mẫu hà rất kỳ lạ là không thể p h ụ chế vô tịch đạo nhân rõ ràng Tam t mẫu hà ồ vô tịch đạo nhân kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía thương thiên nhìn về phía thương thiên hải tầm mắt rơi vào nơi nào đó góc thật thành công rồi chương sáu trăm mười bảy vô tịch đạo nhân rất kinh hỷ vậy cũng là là bất ngờ bên trong bất ngờ rốt cuộc sáng thế cùng sáng lập văn minh đều không phải hắn nam hiểu cảm lộ dấu vết nhất thời nhẹ to mày đem ta trục xuất khỏi tới sao ngược lại có khí phách lắm liền không sợ ta giết về hàng xa đưa ngươi cũng xử lý xong sao vạn diễn sư vô tịch đạo nhân lộ ra mấy phần cười nhạo không biết là cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình vẫn là cười nhạo mình hiện tại hạ tràng vạn diễn sư vô tịch đạo nhân xoa xoa cảm lại trước mắt sinh mệnh trần giới nhất thời mỹ hảo tâm tình đều bị phá hoại rơi vậy hãy để cho hết thẻ trước mắt đều triệt để hủy diệt đi vũ ba lấy hắn làm trung tâm màu đen vạn diệt quan g bao phủ toàn bộ sinh mệnh trần giới đến chỗ hết thể sinh linh đều nên để chấm dứt cục theo vạn diệt quan g bao trùm thế giới vật chất năng lượng phát tác sinh mệnh đều đang chuyển hóa biên thành lúc đầu bản nguyên không quản đối phương mạnh bao nhiêu nhưng ở vạn diệt quan g biên giới hết thể đều có vẻ không biết tự lượng sức mình lại kết thúc một thế giới hết thể đều quy về linh vô tịch đạo nhân hơi thở dài thế giới này còn có người tốt sao kỳ thực không trọng yếu cái gọi là văn minh đã triệt để hủy diệt hết thể thế giới cũng đã hủy diệt hết thể sinh linh đều nên đón bọn họ lúc đầu kết cục thượng thương c h i địa thương tiên bên dưới rất nhiều quy củ đã định ra đến một khi bị vạn diệt thần điện cho rằng không nên tồn trên đời này như vậy kết cục của nó đã nhất định hàng s a nếu đã trở thành chân linh giới dựa theo quy định ở không có bị phán xét là tội n g h i ệ t c h i giới trước ta là không thể đối hàng s a mười vạn giới ra tay bất quá đệ tử của ta bản thân liền là hàng s a chân linh hắn ngược lại có thể trở về hàng s a nhìn một cái đã từng tiên đế c h i tử tuy tung lý niệm của hắn tùy tung bước tiến của hắn đi đến thương thiên hải trở thành vạn diện sư một viên nhưng hắn vẫn còn chưa trở thành c h â n tiên sở dĩ cũng không phải thật sự là vạn diệt sư chỉ là thương thiên bên trong bình thường nhất một cái chân linh sinh mệnh nhưng bình thường nhất chân linh sinh mệnh lại nắm giữ đối sinh mệnh k h á c trần giới hủy diệt phá hoại tính đi sức mạnh to lớn đây chính là vượt qua chiều không gian cơ thể sống nắm giữ đặc tính vô tịch đạo nhân lan truyền một cái tin tức đi ra ngoài n a m ở vạn diệt thần điện bên trong thiên đế chỉ từ đạo tử tiêu ánh mắt trở nên mẹ cảm hàng xa thật thành công rồi là phụ thân sao hắn làm thiên đế chỉ tự rất rõ ràng phụ thân đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu lúc trước có thể đem lão sư c h ọ c giận cũng buộc lao sư ra tay cuối cùng trọng thương bỏ chạy hắn biết phụ thân sinh mệnh bản nguyên bị vạn diệt quang chỗ i trọng thương nhưng hắn biết phụ thân nếu là cuộc khởi chuyển biến phương hướng tu luyện trở thành chân đạo tu sĩ hắn nhất định có thể thành chân chính chân linh đáng tiếc phụ thân ý chí quá mức kiên định quyết định con đường liền không cho phép bất luận người nào nghi vấn thậm chí đi thay đổi tâm của hắn hắn cố chấp để người hoảng sợ đạo tử tiêu lựa chọn gia nhập vạn diệt sư chọn rời đi hàng xa kỳ thực rất lớn một phần nhân tố chính là cha của chính mình còn đang hàng xa lão sư để ta trở về là lấy văn minh quan sát giả nhân vật tiến vào hàng xa sao đạo tử tiêu dù gì nói vạn diệt sư vô tịch đạo nhân trong tin tức cũng không có liên quan với chuyến này nhiệm vụ nhưng đạo tử tiêu lại nhạy cảm cảm thấy được một loại khí tức không giống tầm thường tuyệt đối không phải đơn giản quan sát nhiệm vụ bằng không lão sư là sẽ không để ta lấy quan sát giả thân phận bức vào hàng xa bởi vì bất luận cái gì văn minh quan sát giả cũng không thể trở lại m â u thế giới vạn diệt thần điện quy định chưa hòa vào thương thiên chân linh giới nếu là quan sát giả xác định thế giới này nguy hại rất lớn là có thể giết chết người thống trị bảo lưu này chân linh giới đạo tử tiêu nhớ tới này một quy củ nhất thời trong mắt hàn quang lấp lóe hắn rõ ràng đây là lao sư cho mình thử thách chỉ là không biết vị chúa tế này g i ả đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu bước vào chân linh cũng chúa tể hàng xa nhưng hàng xa vẫn còn chưa trưởng thành sở dĩ sức mạnh của hắn là có nhàn là không sánh được hắn vị này bước vào chân linh cũng ở vạn diệt thần điện tu luyện hồi lâu chính mình đây là đạo tử tiêu tự tin hắn tin tưởng coi như là hàng xa phía sau xuất hiện càng mạnh mẽ văn minh đều chạy không thoát luyện khí sĩ ảnh hưởng luyện khí sĩ là cực kỳ mạnh mẽ văn minh thế nhưng luyện k h í sĩ bên trong cũng chia rất nhiều thông môn nếu như là sơn hải tông vậy thì k h á c nói rốt cuộc thông môn này đi ra tiên đế đạo tử tiêu đồng dạng tìm hiểu tới luyện k h í sĩ văn minh đơn giản thô bạo nhưng không thể phủ nhận là một cái vô cùng tốt con đường chỉ là đến chân linh sau chân linh sinh mệnh tu luyện phương hướng đã phát sinh thay đổi sức mạnh mạnh yếu đã không phải then chốt mà là muốn xem đối chân linh văn minh đối thương thiên chỉ đạo tìm hiểu sâu cạn mới có thể hướng lên nâng cao một bước thanh sơn tiên đê là cái liệt hắn thuần tuy là lấy lực chứng đạo hơn nữa là lấy thôn vệ phương thức đem thương thiên bên trong hết thầy văn minh hạt nhân đều quyền tịch làm một thể cuối cùng ngưng luyện r a thuộc về chính mình tiên đế đạo quả phóng tầm mắt thương thiên phóng tầm mắt chư thiên không bao giờ tìm được nữa cái thứ hai thanh sơn tiên đế hắn lại trên trời xanh quá mức trói mắt cho tới tam mẫu h ạ văn minh vô hạn địa phương đại nhưng luyện k h í sĩ đạo tồn tại rất nhiều vấn đề cũng không phải là độc nhất vô nhị đạo hơn nữa thanh sơn tiên đế là gia nhập thương nguyên đạo thu nạp đạo thống của thương nguyên đạo mới cuộc thời sở dĩ đạo tử tiêu cảm thấy luyện ký sĩ đạo không thích hợp với mình vạn diệt sư đạo liền đơn giản tu luyện vạn diệt、sư. chỉ cần đem vạn diện quan g tu luyện tới cực hạn liền có thể hơn nữa phương hướng không có bất kỳ vấn đề gì vạn diện thần điện nhưng là từng sinh ra nhiều nhất tiên tôn đến tồn tại chân tiên khắp nơi đi khắp cả thương thiên đệ nhất thế lực lao sư ngươi muốn cái gì kết quả nếu là trở thành hàng xa người thống trị người là cha của chính mình tiên đế cầm chính mình đem sẽ làm sao đây chính là lao sư thử thách sao đạo tử tiêu ánh mắt dần dần lạnh lùng lên làm vạn diện sư hậu tuyển nhân hắn rất rõ ràng xử trí theo cảm tính sẽ mang đến cho mình hậu quả gì từ trong động p ụ đi ra sinh tồn ở người của vạn diệt thần điện đa số là chân linh cảnh chân tiên cấp độ vạn diệt sư là rất ít trở lại vạn diệt thần điện ở vạn diệt thần điện bên trong cho không được đồ vật của bọn họ bọn họ chỉ có thâm nhập thương thiên tìm kiếm độc đạo thuộc về bình trường mới có thể tích lũy nhiều tư nguyên hơn đương nhiên vạn diệt thần điện đối vạn diệt sư cũng có yêu cầu một khi vạn diệt thần điện tuyên bố nhiệm vụ chỉ định vạn diệt sư nhất định phải hoàn thành đến mức thất bại thất bại vậy sẽ phải tiếp thu luân hồi trừng phạt thương tiên vạn vật luân hồi là cực kỳ đáng sợ trừng phạt đối với vạn diệt sư tới nói bọn họ chân linh sẽ đối mặt với bị vạn vật luân hồi chỗ tiêu diệt nguy hiểm vô tịch đạo nhân một mình lên đường lần này hắn không cần bất luận cái gì dẫn đường hắn cũng có thể tìm tới đường về nhà rốt cục đem hai vị truyền thuyết tồn tại ấn ký từ hàng xa bên trong xóa đi bách lý phi hồng ánh mắt phức tạp hắn rất rõ ràng làm như vậy rất có thể sẽ tức giận tông đạo cùng vạn diệt sư nhưng bọn họ chân linh ấn ký tồn tại sẽ mỗi giờ mỗi khắc giám thị hàng xa mười v ạ giới hơn nữa hai người bọn họ không cần đi qua bất luận cái gì căn trọ liền có thể rết vào hàng xa mười và giới dĩ vãng bất luận ấn ký tồn tại hay không đối với bọn họ đều không có ảnh hưởng nhưng hiện tại không giống bách lý phi hồng trở thành người thống trị chúa tế hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới tất cả bọn họ muốn đi vào hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới nhất định phải xuyên thấu giới bích bị chính mình phát hiện bách lý phi hồng có biện pháp đem bọn họ từ chối ở bên ngoài cái này cũng là hắn thành là chúa tế giả sau đối hàng xa tuyệt đối lực trường khống k hít sâu bách lý phi hồng rõ ràng một hồi á c chiến có lẽ không thể tránh được nhưng mình bây giờ đã không sợ sức mạnh của bọn họ hàng xa tương lai sẽ cực kỳ họ ánh trong đầu hiện lên tam mẫu hà khủng bố bóng dáng bách lý phi hồng chưa hề nghĩ tới hàng xa sẽ vượt qua tam mẫu hà nhưng cái này cũng là hắn nỗ lực mục tiêu từ địa cầu động phủ đi ra hoàn toàn tách biệt với thế gian mấy chục năm bách lý phi hồng trước mắt rực rỡ hẳn lên đây là đông tân thành sao hiện tại đông tân thành nhà cao tầng khắp nơi ngang dọc giao nhau động phủ tồn tại đã để nó trở thành nguyên sơ chân chính hạt nhân thậm chí hàng xa mười vạn giới hạt nhân đại lượng tin tức lan truyền m ạ tới mấy chục năm qua pháp thuật hệ thống cùng luyện kim hệ thống đột phá để nguyên sơ thế giới kết cấu xã hội càng thêm tính đa dạng mà ra ngoài tu sĩ từ những thế giới khác trở về cũng vì nguyên sơ thế giới mang đến văn minh tư tưởng v à chạm để nguyên sơ thế giới càng ngày càng tốt cốc lương tú đã thoái vị rồi hắn ngược lại nhìn thoáng được cốc lương tú là bách lý phi hồng nhìn đăng co thậm chí là ở hắn ngầm đồng ý dưới mới có thể đăng cơ tiền thái tử chỉ tử cha của hắn là thái tử lại bị người t r ỗ ám sát năm đó một màn rõ ràng trước mắt bách lý phi hồng thở dài nói hắn biết cốc lương tĩnh còn chưa chết vị này từ thiên tộc truyền thế mà đến dị nhân lúc trước nhưng là dựa vào ngữ kế một lần leo lên này bảo tọa thậm chí kém một bước hắn liền thành công chiếm cứ nguyên sơ thế giới thiên địa cộng chủ vị trí hiện tại cốc lương tính còn đang thiên tộc thế nhưng thiên tộc ở c h ấ n ma ti bên dưới cũng phải b ẽ ngoan làm người c u n g thiên tộc là đối thủ một mất một còn thần tộc một đám kia các cổ thần cũng không còn tìm quá bách lý phi hồng p h i ề n p h ứ c bọn họ còn đang với phong tỏa trạng thái bách lý phi hồng cũng không có gây sự với bọn họ phi nguyên đ ả o dĩ nhiên thành nguyên sơ tu luyện thánh địa bách lý phi hồng khỏe miệng lộ ra nụ cười hắn có thể cảm thụ thê tử của chính mình nhan như ngọc đem suốt đời tâm huyết đều vùi đầu vào giáo hóa chúng sinh lý niệm bên trong huyền k h ô n đạo t bách lý phi hồng xuất quan cũng không có quái dày nhan như ngọc hắn một bước bước ra đi đến vĩnh hằng tiên đ ế cung nhìn trước mắt tôn này vạn vật quy chân định toàn bộ hàng xa thánh địa năng lượng trải qua tôn này vạn vật quy chân định lọc thiên địa thanh khí càng ngày càng nhiều thánh địa càng ngày càng có thánh địa phong thái trừ bỏ nguyên sơ thế giới ở ngoài hàng xa thánh địa vẫn như c ũ là hàng xa mười vạn giới nhất làm cho người hy vọng muốn bước vào địa phương bách lý phi hồng chắp hai tay sau lưng mà lập hắn đến không làm kinh động bất luận người nào thậm chí bách lý phi hồng chính mình không hy vọng người khác phát hiện lời nói coi như tiên long đứng ở trước mặt hắn cũng không nhìn thấy bách lý phi hồng mạnh mẽ ý chi đã can thiệp thế giới hiện thực hắn chỉ cần một ý nghĩ liền có thể thực hiện tất cả phụ thân ngươi đến rồi bách lý tư vui mừng nhìn đứng ở trước cửa tàng đạo các phụ thân mấy chục năm qua bách lý tư trừ bỏ cùng mẫu thân nhan như ngọc liên hệ ở ngoài rất lâu rất lâu chưa từng thấy cha nàng lúc này bách lý tư đã qua thời đại thiếu niên ở vĩnh hằng tiên đế cung t r ư ờ n g một trăm năm bách lý tư đã thành thói quen trở ở tàng đạo cát nàng đã đem ba trăm sáu mươi tư kỷ nguyên đạo dung nhập vào chính mình vạn vật quy chân đỉnh bên trong đúng dựa theo phụ thân vạn vật quy c h â n đ ỉ n h bách lý tư đồng dạng ngưng tụ ra chiếc đỉnh này bế quan quá lâu nếu không ra ta đều ở chính mình trong sân ngốc nghèo bách lý phi hồng lộ ra nụ cười vui vẻ phụ thân đây là người bế quan d à i nhất một quãng thời gian chứ bách lý tư rất cao hứng đứng ở bách lý phi hồng bên người đúng thế có thể có thu hoạch muốn nghèo ngàn ra mục nâng cao một bước bách lý phi hồng k h a nói bách lý tư hai con mắt sáng sủa hiện tại ta hẳn là có thể trở lại nguyên sơ thế giới sao đối mặt con gái hỏi bách lý phi hồng nhẹ nhàng gật đầu kỳ thực hắn hy vọng con gái của chính mình ở vĩnh hằng tiên đế cũng đợi thế nhưng hắn biết lại muốn cầu bách lý tư ở vĩnh hằng tiên đế cung nàng không hẳn đồng ý quá tốt rồi r a đi tìm mẫu thân đại nhân bách lý tư hưng phấn đánh vỡ hư không bước vào hư không cổ lộ trở về nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng lắc lắc đầu biểu tình rất bất đắc dĩ hắn biết mình vô hình trung khí thức đang ở ảnh hưởng thế giới này chờ ở bên cạnh chính mình cũng sẽ bị hắn ảnh hưởng hơn nữa đứng ở bên cạnh chính mình coi như là bách lý tư là con gái của chính mình nàng đều cần tiêu tốn rất lớn sức lực áp lực áp lực vô hình đối với bách lý tư tới nói là to lớn thực lực càng mạnh càng có thể trải nghiệm đến bách lý phi hồng mạnh mẽ phảng phất trở thành hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới định hải thần trâm toàn bộ hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới đều quay chung quanh hắn mà chuyển động cái tên này vạn vật quy chân đỉnh cũng không muốn sao liền như vậy không lọt mắt ta đưa ra lễ vật bách lý phi hồng lắc lắc đầu vẫn chưa thu hồi vạn vật quy chân đỉnh rất nhanh một người phụ nữ t ử vĩnh h à n g tiên đế c u n g đi ra nàng phong hoa tuyệt đại khi thế đứng đầu hàng xa thánh điệp cô xạ tiên tử rốt c u c xuất quân nàng đi tới bách lý phi hồng bên người nhân vương hồi lâu không gặp cô xạ tiên tử cũng coi như là bách lý phi hồng tiền bối giữa hai người tồn tại nhất định nhân đoán nhưng đối với bọn hắn tới nói đều là mây khói phù vân cô xạ tiên tử chúc mừng ngươi tìm tới con đường của chính mình cũng không phải là hàng xa tu sĩ trong mắt chân đạo mà là một cái đi về chân linh đại đạo bách lý phi hồng có thể cảm nhận được con đường này mạnh mẽ gặp may đúng dịp bị cao nhân coi trọng nhưng so sánh với hiện tại ngươi ta điểm ấy thành tựu lại không coi là cái gì cô xạ tiên tử mặc dù như thế nói nhưng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng x á l ạ chưa bao giờ khi nào chúng ta ai có thể nghĩ tới nguyên sơ sẽ đi tới hiện tại bước đi này đây bách lý phi hồng cười nói ở nhân vương dẫn dắt đi bất luận là nguyên so vẫn là hàng xa chúng ta đều nên đón tân sinh cô xạ tiên tử trần c h ờ một lúc ta đã từng từng thấy vạn diệt sư cùng tông đạo tiền bối đối thoại ta không chịu nổi áp lực cuối cùng chọn rời đi cô xạ tiên tử giải thích vẫn chưa gặp phải bách lý phi hồng làm khó dễ bách lý phi hồng thậm chí không có để ở trong lòng nguyên sơ、so、có thể lấy được thắng lợi cuối cùng cũng nên đón cục diện hôm nay ngươi không thể không kể công bọn họ cũng không thể không kể công nguyên sơ、so、mãi mãi cũng là nhà của bọn họ chỉ cần bọn họ yêu thích bất cứ lúc nào đều có thể trở về trong đó tín nhân vương còn đang thái thượng đạo tông hắn đang lịch chuyển sinh mệnh trở về nguyên sơ nhân tộc thân thể đồng thời đi ra thuộc về chính mình thầm nghĩ dù cho là bách lý phi hồng trong lòng trên đường cũng không dám nói mạnh mẽ hơn tín nhân vương chỉ là hắn rất biết điều những nhân vương khác cũng rất biết điều đáng tiếc duy nhất sự nhân vương thương cha ta sẽ rất cao hứng cô xạ tiên tử đột nhiên nói người tìm tới hắn rồi tiêu tốn một ít khí lực cuối cùng tìm tới hắn chuyển thế thân cô xạ tiên tử đồng dạng lộ ra nụ cười sán lạ chương sáu trăm m ư ờ i tám nhân vương thương chuyển thế thân đã tìm tới bách lý phi hồng lộ ra thần sắp mừng rỡ bước vào võ đạo sau bởi vì hắn nói tới ra lời nói mỗi một câu đều là chân lý người muốn ta làm sao trợ giúp người bách lý phi hồng vui vẻ qua đi hỏi dò cô xạ tiên tử phụ thân ta ở trong luân hồi trải qua quá nhiều chuyện hắn không nhớ được chính mình thậm chí linh hồn của hắn rất suy yếu nếu không có chúng ta hai người phụ nữ có đặc biệt bí thuật ta căn bản không tìm được hắn cô xạ tiên tử vừa là đau lòng cũng là may mắn may mắn có thể tìm tới cha của hắn nhân vương thương trong đời luân hồi hắn đã đem tự thân linh tính tiêu d i ệ t tức sắp trở thành phạm thai thân thể năng lực của ta t r ú n g quy có hạn hơn nữa ta muốn khôi phục trí nhớ của hắn sẽ tồn tại nhất định nguy hiểm cô xạ tiên tử khát cầu nhìn bách lý phi hồng bách lý phi hồng đặc g ủ ta rõ ràng ý của ngươi. cô xạ tiết tử nhân vương thương tiền bối giao cho ta đi ngươi đem hắn mang đến nguyên sơ thế giới ta sẽ xuất thủ đem hắn khôi phục b á c h lý phi hồng lộ ra cười yếu hót đối với hắn mà nói khôi phục nhân vương thương ký ức cũng không phải v i ệ c khó rốt cuộc nhân vương thương cuối cùng chỉ là tiếp xúc được bất hủ cảnh nếu không có một sợi bất hủ chi khí ở hắn thậm chí chống không tới hiện tại trải qua trăm đời luân hồi đối với nhân vương thương tới nói không hẳn là chuyện xấu từ luân hồi bên trong t h ứ t tỉnh ý chí tâm cảnh sẽ phát sinh biến hóa rất lớn tương lai hắn nhất định có thể lại lần nữa thành là nhân vương cảm tạ ngươi phi hồng cô xạ tiên tử chân thành nói nàng đã không tiện lợi phụ thân sự tỉnh nhất định phải lập tức giải quyết v a n g không lần này thật tiên vào luân hồi trên người hắn tồn tại nhân vương thương ân ký sẽ hoàn toàn biến mất tương lai coi như tìm tới chuyện thế thân kia đã không phải cha nàng thương tiền bối là nguyên sơ thế giới anh hùng cũng là anh hùng của chúng ta bất luận cái gì có thể trợ giúp đến đất của hắn mới đều không cần cảm kích bởi vì đây là chúng ta nguyên sơ nhân loại khuyết hắn bách lý phi hồng rất bình thản nói cô xạ tiên tử con mắt hơi ướt át hoặc là lúc trước không rõ phụ thân cách làm nhưng hiện tại nàng rốt c u c lĩnh hội được phụ thân tâm tình Đó là bây ị các con d n kính ê u giá giá là nhân vương. Nhân vương giờ thiên đạo cũng là nhân vương thương chết rồi thân sinh thiên đạo bách lý phi hồng không chế nguyên sơ thế giới tự nhiên biết rồi chuyện của quá khứ hắn bước vào nguyên sơ thế giới nhân loại sinh ra dòng thời không có thể đem tất cả mọi người sự tỉnh đều đặt ở trong mắt nhân vương thương những việc làm trên người hắn công vân bách lý phi hồng đều ghi tạc trong lòng cái này cũng là lúc trước bách lý phi hồng có thể cùng cô xạ tiên tử hòa giải một trong những nguyên nhân ta sẽ trong vòng nửa năm đem phụ vương ta mang tới nguyên sơ thế giới cô xạ tiên tử thần sắc kiên định nói nàng phải đem phụ vương thất tỉnh ai cũng ngăn cản không được nàng cô xạ tiên tử cũng rõ ràng bây giờ này hàng xa đã bị bách lý phi hồng chố tệ cứ việc bách lý phi hồng không có biểu hiện ra bất luận cái gì xưng ơ bá hàng xa ý nghĩ nhưng lấy nàng cảnh giới bây giờ đương nhiên có thể chạm tới bách lý phi hồng chỗ đứng ở đỉnh cao chỉ có chân chính cảm thụ giờ khắp này bách lý phi hồng mạnh mẽ cô xạ tiên tử mới sẽ hiểu thế giới này định phong đến tột cùng ở nơi nào hàng xa thánh địa không coi như là trong truyền thuyết vạn diệt sư chúng sinh trong lòng hoảng sợ lại lần nữa giáng lâm cô xạ tiên tử cũng không ở sợ hãi đã từng lúc còn trẻ chờ đối ma thần hoảng sợ đi ra thế giới này đối vạn diệt s ư đối luyện k h í sĩ đối vô cùng vô tận tu sĩ hoảng sợ đều tan thành mây khói hiện tại nàng chuyện cần làm chính là để phụ thân trở lại nguyên so trở lại thế giới này để hắn nhìn một cái hắn chỗ bảo vệ thế giới trở nên cỡ nào phần hoa chuyện này giải quyết xong sau cô xạ tiên tử hô cũng có thể mở bắt đầu truy đuổi nàng mục tiêu mới trở thành chân linh trở thành vĩ đại bách lý phi hồng lại lần nữa tuần sát toàn bộ hàng xa thánh địa toàn bộ hàng xa thánh địa đều rơi vào một loại tu luyện cùng chiều có người không cam l ò n g xuyên sừng châu có người mừng rỡ như liên bắt đầu điên cuồng hấp thụ hư không thiên đạo bách lý phi hồng cảm giác sâu sắc hàng xa biến hóa tương lai nhất định sẽ sinh ra càng nhiều chân linh hàng xa đang lột xác chúng sinh đồng dạng ở nên đón bọn họ cao quang thời khắc chân chính tu sĩ đã chẳng đáng với đi t r a n cướp đi chiến đấu bọn họ giành giật t ừ n g g i â y lãnh hội chân đạo trên cảnh tượng phóng tầm mắt tới trên đỉnh núi chân linh phong thái biên hóa vẫn là quá chậm bách lý phi hồng tầm nói thân thể hắn lan tràn ra vô số lượng đoạt chỉ t i a liên tiếp hư không thiên đạo hết thể chân đạo ngược bị hư không chân đạo c ư ớ p đoạt trên người đạo vận âm ẩm ba hư không đang phát sinh biên hóa to lớn thương thiên h ả i sinh mệnh năng lượng không ngừng chạy vào này căn t ố i thế giới tồn tại với hàng xa từng cái từng cái nghỉ lại chỉ điện h ư khô héo chỉ đ i ệ cam lâm vũ lộ thoải mái để chúng sinh tắm rửa ở tầng thứ càng cao hơn năng lượng bên trong bắt đầu không thích ứng thậm chí xuất hiện nhất định trật tự tan v nhưng bách lý phi hồng rõ ràng độc thuộc về hàng xa hoàn toàn mới văn minh trật tự chính đang sinh ra bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng t r a n g cơ duyên này đối với bọn hắn tới nói là cỡ nào vĩ đại mà làm tất cả những thứ này chủ đạo giả bách lý phi hồng tâm có vĩnh nhiên hắn hiện tại rất yêu ngạo mà nói chính mình là một m tên c h ấ n ma nhân đã bình định thế gian tất cả yêu ma tương lai thế giới này sẽ làm sao phát triển hắn chỉ có thể dẫn dắt mà không phải ra tay can thiệp bất luận cái gì văn minh đều là ở trong đụng trạm đản sinh ra rực rỡ nhất hòa táng quy củ chỉ có thể để hàng xa hướng đi mốc n è o đây không phải bách lý phi hồng hy vọng nhìn thấy đồng thời hắn cũng không có nhiều như vậy lòng thanh thản tình đi quản những chuyện này đầy đủ để cho các ngươi trở thành chân linh nếu là các ngươi nỗ lực một ít liền có thể nhìn thấy ta lưu tại hàng xa chân tiên trí đạo bất quá đạo của ta trước sau là của ta đạo các ngươi muốn trở thành độc lập với thượng thương chỉ địa cường đại tu sĩ kia muốn đi ra thuộc về chính mình chân linh chỉ đạo chính mình chân tiên chỉ đạo bách lý phi hồng dù gì nói hàng xa thánh địa nồng nặc vĩnh hàng nguyên khí để hắn đều trông mạt h è m hắn cũng không có cấp đoạn hàng xa thánh địa làm hàng xa trung tâm quyền lợi đây là chúng sinh đi đến nơi này thành lập độc thuộc về bọn họ bị n g ạ dân chúng có quyền lựa chọn bọn họ thánh địa từ xưa tới nay nơi đây chính là hàng cổ bất biến thánh địa nguyên sơ vẫn là chợ ở bắc bộ hư không khu vực biên giới l a n g lặng mà quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ồ n liền được thu hồi l ư ợ c đoạn chỉ tiêu bách lý phi hồng trở về nguyên sơ thế giới đối với rất nhiều cường giả tới nói bách lý phi hồng chính là một cái trạch nam nhân vương đại nghĩa vậy thiên long thở dài nói hắn nhìn về phía tứ phương hư không lại nhìn vĩnh hằng tiên vực lộ ra hàm răng chấm nón hiện tại các ngươi muốn về đến hàng xa thánh địa trở lại vĩnh hằng tiên vực ta đều không để cho các ngươi bước vào thiên long cười to nói vĩnh hằng tiên đế cung phúc duyên vẫn luôn không sai nhưng hắn biết vĩnh hằng tiên đế cung có thể trở thành hàng xa thánh địa độc một đương thế lực đều bởi vì lúc trước bách lý phi hồng lệ n h bài chính mình giúp nữ nhi của hắn mà hắn cung cấp cho vĩnh hằng tiên đế cung vô hạn khả năng tương lai v o n g trời đột nhiên hiện ra một loại quỷ dị đen hơi thở của sự hủy diệt ở lan tràn nhưng rất nhanh hơi thở của sự hủy diệt liền thu lại trái lại lộ ra một loại độc bá thiên hạ đạo lên trời xuống đất duy ngã độc tôn thiên giới thiên đế thiên long mặt lộ vẻ ngưng sắc lại trọn vẹn không sợ hiện tại vĩnh hằng tiên đế cung tồn tại hai cái một cái là tượng đá một cái là vạn vật quy chân đ ỉ n h một khi thẳng tắp dáng người xuất hiện tại hàng xa thánh địa phía trên khí tức kinh khủng thậm chí ngự trị ở hư không thiên đạo ý chí bên trên nhưng rất nhanh hư không thiên đạo bùng nổ ra mạnh mẽ uy hiếp vô tận trật tự hình thành công xiềng hiện ra hư không b ư ớ c bách người tới thu lại khí tức hàng xa thay đổi đạo tử tiêu đúng tiếng nói hàng xa thánh địa nơi trung ương tồn tại một mảnh to lớn lục địa mạnh lục địa này đã vắng lặng đã lâu làm lúc trước thiên giới phế tích nó thiếu chủ rốt cục trở về thiên giới đại lục phóng ra ánh sáng trói mắt phát tiết những năm gần đây hoa nữ tây nên trước gió x ó t lại thế r ơ i ý chí bắt đầu lan truyền nó tâm tư đạo tử tiêu hấp thu tất cả những thứ này tin tức đối với hiện tại hàng xa ít nhiều gì có hiểu rõ hắn giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị không có đi vào ban đầu hung hăng khí diễm ánh mắt của hắn rơi vào vĩnh h à n g tiên đế cung bên trong d i vãng vĩnh h à n g tiên vực nhưng là thiên giới trung tâm chỉ đ ị a n h ư n g hiện tại mấy trăm thế lực tông môn tụ tập thành lập hàng xa thánh địa bên trong thánh đ ị a n h ư n g chân chính hấp dẫn đạo tử tiêu chính là vĩnh hằng tiên đế cùng một tôn kia đỉnh hắn nhìn ra chiếc đỉnh này cứ việc chỉ là hình chiếu nhưng hình chiếu ngưng tụ gia đạo cùng quy tắc đã vượt qua hàng xa thiên đạo không đúng phải gọi là m hàng xa pháp la đại võng đem m u ô n dân đều bao phủ ở v o n g lớn bên trong nhưng tấm v o n g này cũng không phải chiêu nạp thiên hạng i à n g buộc chúng sinh mà là đang bảo vệ bọn họ chỉ dẫn bọn họ đem bọn họ dẫn dắt đến quang minh đ ỉ n h phong thành lập tấm v o n g lớn này người nó tâm tính k h í phách là đạo tử tiêu từng trải qua rất nhiều chân tiên đều không có lão sư ngươi để ta trở về hàng xa là để cho ta tới chịu chết sao đạo tử tiêu bi thường nói nhưng vào lúc này hàng xa mười vạn giới hư không xuất hiện di động chín vị mang theo vạn diệt quang tín đổ xuất hiện tại đạo tử tiêu một phía vạn yêu nữ gặp qua sư h i n h vạn yêu nữ rốt cục thò đầu ra sư muội hồi lâu không gặp thu vi của ngươi tiến bộ đạo tử tiêu thu thập tâm t ỉ n h nhẹ dọn khen vạn yêu nữ đã đặt đến chân đạo đ ỉ n h phong thậm chí so với hắn rời đi hàng xa mười vạn giới thời gian còn cường đại hơn đạo diễn gặp qua tử tiêu sư h i n h tham sư đệ đạo diễn cung kính mà hành lễ còn lại vạn d i ệ n sư tiến đổ đều đối đạo tử tiêu một mực cung kính nhìn ra bọn họ đối với đạo tử tiêu xuất hiện là rất kích động dù cho là hắc long cùng luân hồi cư sĩ cũng khó nén trên mặt h ư phấn hắc long người rất tốt đạo tử tiêu than thở nhìn hát long nếu như chín vị sư m ộ i sư đệ bên trong biến hóa lớn nhất chính là ai vậy nhất định là hát long hát long cười nói so với sư huynh còn kém rất nhiều đạo tử tiêu cũng lộ ra nụ cười ta chỉ là so với ngươi lớn tuổi đi ở đằng trước nhưng ngươi sẽ đuổi theo chỉ là ta không hề nghĩ tới ngươi không có tu luyện vạn diệt quang mà là lựa chọn đi đạo của chính mình đạo tử tiêu chính là chân linh tu sĩ tính mạng của hắn triều không gian đã cùng bọn họ chín vị sư m ộ i sư đệ không giống tự nhiên nhìn ra hát long trong cơ thể gốc gác đã nhảy một cái trở thành rất nhiều tín đồ đứng đầu nhân vương bách lý phi hồng đi tìm ta lấy hắn hạt nhân công pháp cùng ta trao đổi một ít liên quan với thương thiên hải ký ức ta đồng ý hắc long không có dự định nhận dấu nhất thời dưỡng lấy tám vị tín đồ chú ý đồng thời nội tâm của bọn họ điên c u ồ n g hô trí nhớ của ta đồng dạng tồn tại liên quan với thương thiên hải tin tức tương quan nhân vương ngươi nếu là tìm ta tuyệt đối so với đầu này hắc long tốt đặc biệt là đạo diễn hai con mắt đều phát xích hắn rất muốn ra tay từ hắc long trong tay muốn tới bách lý phi hồng hạt nhân công pháp nhân vương bách lý phi hồng hẳn là thành lập người của hàng xa pháp la đại vong chứ đạo tử tiêu hiếu kỳ hỏi hàng xa thiên đạo thư không ý chí đều là gia tự nhân vương bách lý phi hồng c h i thủ cũng là hắn đem kẻ xâm lấn luyện khí sĩ đều trục xuất khỏi hàng xa mười vạn giới hắc long v ộ i vã trả lời đám này luyện khí sĩ công vân là có hơn nữa rất lớn đạo tử tiêu chạm đến là thôi hắn sẽ không nói tam mẫu hà văn minh là cỡ nào tồn tại khủng bố cùng quái vật khổng lồ này so với hàng xa mười vạn giới chỉ là từ một viên bụi trần đã biến thành một bụi cây giống mà tam mẫu hà văn minh chính là thông thiên đại thụ nhưng đạo tử tiêu biết tam mẫu hà văn minh sức mạnh chủ yếu đến từ chính huyền hoàng đế quốc cao tầng đó là tiên đế thành lập quốc gia là hắn che chở con dân tông môn sức mạnh cũng không phải tam mẫu hà văn minh sức mạnh chủ yếu coi như những luyện k h í sĩ này đến từ huyền hoàng vị diện bọn họ chỉ là tam mẫu hà văn minh huyền hoàng vị diện bên trong một ít bất nhập lưu luyện k h í sĩ nói cho ta một chút vị này nhân vương bách lý phi hồng chứ đạo tử tiêu trầm giọng nói hắn có thể cảm giác được một luồng mạnh mẽ tầm mắt rơi vào trên người chính mình chỉ là ở trên người mình lạnh nhạt liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt lại phản phật trên người mình không có bật luận cái gì uy hiếp lại lần nữa đề cập nhân vương bách lý phi hồng chín vị vạn diệt sư tín đồ đình chỉ nói chuyện bọn họ nhớ tới một chuyện hư không l ư ợ n g k i ế p phương đông hư không kém chút bị hủy diệt mà chủ lực nhưng là phụ thân của đạo tử tiêu thiên đế có thể có chuyện giấu ta là phụ thân ta sao đạo tử tiêu lạnh lùng nói thiên đế bại vào nhân vương bách lý phi hồng c h i thủ vậy hẳn là là hơn một trăm năm trước sự t ì n h ngay lúc đó nhân vương bách lý phi hồng chỉ là bước vào chân đạo không lâu hắc long úng tiếng nói hắn mới không sợ bách lý phi hồng đây đến mức đạo tử tiêu phải t r ă n g lựa chọn báo thủ vậy cũng là đại sư huynh sự tỉnh cha ta đã chết rồi sao đạo tử tiêu thở dài nói không đúng hắn nhập mộng đại pháp đã cắm dễ chúng sinh trong ngộng muốn giết chết phụ thân ta là một cái rất khó làm sự tình lúc trước lao sư liền bởi vì môn công pháp này không có đem phụ thân chỗ chém giết là thiên đế ngưng tụ tất cả sức mạnh muốn một cái thể diện vạn yêu nữ trầm mặc chốc lát nói xảy ra chuyện gì chương sáu trăm mười chín thể diện sao phụ thân vẫn là tốt như vậy mặt mũi đạo tử tiêu trong lòng né qua một t i u bị thương nếu như không phải thiên địa cố ý muốn tấn công bắc bộ hư không thậm chí nguyên sơ thế giới muốn đem nguyên sơ thế giới thôn h ệ lấy này cướp đoạt nhân vương đạo có lẽ hắn sẽ không chết hắc long lên tiếng nói hơn nữa đứng ở một cái rất góc độ khách quan hắn biết này sẽ đắc tội đại sư h u y n h đạo tử tiêu nhưng tướng so với hiện nay hàng xa rơi vào nhân vương trong tay kỳ thực đối với hắc long vẫn là là tốt nhất cục diện nhân vương bách lý phi hồng cho hàng xa mang đến hòa bình thiên đến ế u là chúa tể hàng xa lấy tính cách của hắn nhất định sẽ phát động chiến tranh nhất thông toàn bộ hàng xa mười v ạ n giới làm sức mạnh của hắn đạt đến cường thịnh ánh mắt của hắn sẽ rơi xuống thương thiên hắn sẽ trả t h ù luyện khí sĩ tôn g đạo cũng sẽ gây sự với lao sư không có cái khác đường bởi vì tính cách của hắn đã quyết định tương lai của hắn chí ít nhân vương bách lý phi hồng cho phép sự tồn tại của bọn họ thiên đến ế u là chúa tế hàng xa vạn diệt sư tín đồ đều sẽ chết hết hắn không cho phép vạn diệt sư bất luận cái gì dâu vết tồn tại hắc long lời nói truyền ra ngoài tin tức rất rõ ràng những sư huynh khác tỷ đều cảm nhận được rất kinh ngạc nhìn về phía hắc long tính cách của đạo tử tiêu đồng dạng bá đạo nếu là sư huynh thật nổi giận đây là hắc long không chịu được nổi không muốn như vậy nhìn ta sự thực chính là như vậy ta chỉ là sự thực nói thật đến mức nhân vương bách lý phi hồng lên đỉnh chúa t ế hàng xa cái này cũng là sự thực hắc long mở tay bất đắc dĩ nói đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào sư huynh đạo tử tiêu trên người sư m i n h là hàng xa sinh linh cứ việc đã rời đi hàng xa rất lâu nhưng nhân vương cho phép sư m i n h đi vào lòng dạ của hắn đã nói rõ tất cả bằng không lấy sư m i n h bây giờ tình cảnh bước vào hàng xa sẽ nên đón sự uy hiếp của cái chết đạo tử tiêu sắc mặt trầm âm hát l o n g lời nói không có nói sai một đạo kia tầm mắt để hắn cảm nhận được khí tức của chân tiên chân tiên đặt ở thượng thương tri đ ị a cũng là một phương nhân vật toàn bộ thương thiên tu sĩ chân tiên là quân chủ lực lại lần nữa nhìn xuống thiên đ ị ệ n à y hàng xa pháp la đại vong đ ạ thành hình đem hắn vây quanh chỉ cần hắn dám lộ ra bất kỳ cái gì phá hoại này cùng bốn tiết cử động sẽ nên tiếp hàng xa thế giới sức mạnh đạo tử tiêu tin tưởng chính mình không sợ tâm vóng lớn này nhưng vóng lớn sau lưng chủ nhân cũng không phải hắn t r e o chọc được hàng xa hắn mẫu giới đã không phải hắn rời đi thời gian thế giới đen long sư đệ những năm này tiến bộ rất rõ ràng đạo của ngươi càng ngày càng rõ ràng sư m i n h rất hy vọng tương lai có thể ở thượng thương trị địa nhìn thấy bóng người của ngươi đạo tử tiêu rất bình thản nói lần này ta trở về là chịu sư tôn mệnh lệnh về tới xem một chút không có bất luận cái gì ý tứ hiện tại ta đã từng gặp qua hàng xa tình cảnh cũng nhìn thấy các ngươi đều bình an sư h u n h rất cao hứng Ta sư ẽ minh cho lão sư Đạo tử tiêu lời nói, vì sao bù đắp lại hắn rời đi hàng xa đã trăm vạn năm vạn yêu nữ bức thích hỏi lão sư đang thi hành nhiệm vụ hàng xa đã không có vị trí của hắn hắn trở về sẽ làm hàng xa rất không tốt đạo tử tiêu nói thẳng hắn không lo lắng người khác nghe được hắn một núi không thể chứa hai cọp p h ó n g tầm mắt chư thiên đều là chân lý lúc trước lao sư cùng tông đạo làm lộn tung lên đồng dạng là lý niệm không hợp bọn họ đã xem như là khắc chế không hề động thủ đối phó bọn họ tự tay sáng lập sinh mệnh c h â n giới tưởng những thế giới k h á c l i ề n không giống nhau lấy t i n h t ỉ n h của bọn họ sớm đã đem toàn bộ sinh mệnh c h â n giới đều hủy d i ệ t vạn diệt sư tính khí cũng sẽ không quá tốt hàng xa có thể sống đến hiện tại kỳ thực đều là hai vị tiền bối chống sở dĩ bọn họ xưa nay đều không có khuyết thế giới này trái lại hàng xa khuyết hai người bọn họ quá nhiều cảm thụ lao sư cùng tông đạo ấn ký đã t i tức đạo tử tiêu rõ ràng lão sư vì sao gọi hắn trở về nhìn một chút hóa ra là có người đem bọn họ trục xuất thực sự là đáng trách nhưng đạo tử tiêu lý giải không đem bọn họ ấn ký trục xuất khỏi đi vị này ý chí của chân linh mãi mãi cũng không thể chúa tể hàng xa nghĩ đến lão sư cũng không nghĩ ra sinh ra chân linh đã trở thành chân tiên chỉ có chân tiên cấp độ mới có thể đem sức mạnh của bọn họ đổi ra ngoài sư minh ngươi liền không thể ở thêm một chút không đạo diễn âm thanh mang theo một tia ai toán đạo tử tiêu lắc lắc đầu cũng không phải là ta không thể ở đâu nhân vương đã cho ta cảnh cáo có thể nhìn thấy các ngươi bình an ta đã thỏa mãn đạo tử tiêu nói xong đối với phương bắt chặt tay xem như là nói cảm ơn hắn gặp qua rất nhiều người thống trị hết thể người thống trị đều có b à o che cho con tính cách đối với ngoại giới tiến vào chân linh giới tu sĩ đều sẽ mang theo l ử a giận cùng phần nộ đối xử kẻ xâm lấn nếu là kẻ xâm lấn sức mạnh yếu bọn họ sẽ không chút do dự đem kẻ xâm lấn giết chết lấy một tôn sức mạnh của chân linh hiến tế cho thiên địa để thiên địa trở nên càng mạnh mẽ hơn để chúng sinh tắm rửa ở chân linh màu giới mới sinh ra trẻ con thiên phú trở nên càng tốt hơn đem văn minh đẩy hướng tầm thứ càng cao hơn đương nhiên cũng có kẻ xâm lân liên thủ chém giết người thống trị đem dấu vết của hắn tiêu diệt gieo xuống cổ hạng giống ô nhiễm toàn bộ văn minh cũng lấy này thai ngén càng nhiều cổ tiên bị bọn họ chỗ nô dịch l u ô n vị bọn họ chiếm lĩnh thượng thương chỉ địa quân đoàn. Những địa đoàn. quân năm này, t h thương ư ợ n g c h i địa chiến tranh cũng không hòa bình t i ê n đế sinh ra bọn họ đồng dạng có lợi ích của chính mình phía sau bọn họ văn minh bọn họ đã từng sáng lập tất cả những thế lực này cần phát triển cần muốn trở nên mạnh hơn tia liền cần cấp đ o ạ t càng nhiều chân linh giới vạn diệt thần điện tồn tại chính là duy trì thượng thương tri địa thế lực cân bằng cũng là duy trì thương thiên cân bằng không bị đánh vỡ hủy diệt cũng chưa chắc là một việc xấu theo đạo tử tiêu vạn diện sư chính là bác sĩ ngoại khoa bọn họ chỉ là đem không tốt nguồn bệnh cắt bỏ thôi n à y có cái gì sai sao sư minh chúng ta sẽ cố gắng rất nhanh chúng ta sẽ ở thương tiên gặp nhau vạn yêu nữ thần sắc kiên định nói đạo tử tiêu cười cận hắn nhìn ra hàng xa chính đang l ộ t xác người hướng về bách lý phi hồng chỗ làm tất cả lấy hắn hiện tại ánh mắt đến nhìn là đúng hắn tiếp xúc qua rất nhiều văn minh xem qua quá nhiều văn minh hủy diệt hắn cũng không hy vọng chính mình mẫu giới bị hủy diệt không có căn hải tử ở thương tiên là t h ắ n nhất bọn họ sẽ bị người chỗ khinh bị bắt các người muốn nỗ lực đạo tử tiêu mi tâm bay ra một vệ ánh sáng ngưng tụ trở thành một viên vạn diệt hạt châu đây là sư huynh cho các ngươi lễ vật là ta những năm này tu luyện tâm đắc ta cho phép các ngươi bại bởi người thống trị nhưng không hy vọng các ngươi bại bởi luyện khí sĩ đặc biệt là thiên ca hành dừng vân giật bọn họ đạo tử tiêu tàn nhẫn tiếng nói n g ư ơ i nên rõ ràng chúng ta đang đối mặt luyện khí sĩ thời điểm xưa nay đều không có thua quá sở dĩ các ngươi muốn đồng tâm nhất trí ánh mắt của đạo tử tiêu rơi vào hắc long trên người hắc long lại lắc lắc đầu nhân vương đạo ta chia sẻ không được cho các ngươi nhưng tương lai ta nếu là thành chân linh sẽ đem c h í n h ta tìm hiểu đạo cùng hưởng cho các ngươi hắc long kiên định nói những người khác chỉ t r ò không có miễn cưỡng hàng s a hiện tại lao đại là nhân vương bách lý phi hồng hắc long nếu là truyền đạo cho bọn họ nhân vương nhất định cảm thấy được đến thời điểm đối với bọn hắn đều gặp nguy hiểm ta phải đi các vị sư đệ sư muội các ngươi muốn lẫn nhau chăm sóc tốt đối phương đạo tử tiêu ô n quyền thở dài nói hắn không muốn rời đi nhưng đạo tử tiêu biết lấy hiện tại tâm thái không tiện lưu tại hàng xa hắn lo lắng cho mình nội tâm tham n i ệ m sẽ hệ lên đối hàng xa sản sinh một loại lợi n i ệ m để nhân vương bách lý phi hồng cảm thấy được một khi như vậy để cho kết cục của hắn chính là thử vong đã rõ ràng tất cả hắn không muốn lưu lại nữa càng nhanh đi càng tốt đại sư h u y n h bảo trọng chín vị sư mội cùng sư đệ chắp tay đáp lễ đạo tử tiêu đánh vỡ hư không rời đi hàng xa tâm tình của hắn rất phức tạp ta ở thượng thương chờ các ngươi bóng lưng có một ít h à màn nhưng b ạ n diệt sư các tín đồ đều không có vì vậy đánh mất tự tin kẻ thù của bọn họ xưa nay đều không phải nhân vương bách lý phi hồng chí ít hiện tại không phải bách lý phi hồng nhũ chặt lông mày lòng xuống h ắ n đã biết bước vào hàng xa chân linh là ai đạo tử tiêu lời nói hắn một câu không rơi Toàn bộ hành trình đi. Hắn không lo lắng đạo tử tiêu, cũng không lo lắng đạo tử tiêu lo đạo lo đạo láo hành nẹ Hắn không lắng cũng không lắng bộ phía đi. sau sư vậy ạ vạn n lưng của hai người đều đứng thần điện. diệt diệt hai sự. sau Chờ của đều v hẳn là là rất thế lực khổng lồ dễ dàng có thể đem hàng xa chân linh giới đều xóa đi rơi thế lực lớn rời đi cũng là một chuyện tốt ta chỉ muốn phát triển khiêm tốn phát triển mới là đạo lý quyết định đánh đánh rất chết ta không sợ nhưng ta người phía sau sợ bách lý phi hồng lại lần nữa về đến nhà Chống giống. Láo b hiện tại người nào không biết nguyên sơ thế giới nữ nhân đều lấy lưu tại phi nguyên đảo làm linh huyền không đạo tông tương lai tiền đồ không thể đo lường tứ nhân hậu cùng nguyên sơ công chúa bách lý tư trong tay nói không chắc có thể học được nhân vương bách lý phi hồng càng thâm ảo con đường tu luyện đạo tử tiêu rời đi hàng xa hắn l i ế t nhìn ẩn giấu ở thương thiên hải bên trong hàng xa chân linh giới chân linh giới càng ngày càng dễ thấy khó có thể tưởng tượng sinh ra chân tiên toàn bộ chân linh giới đều chưa hoàn thành đột xác không phải sinh mệnh chân giới thai n é n chân linh là chân linh phản hồi thai n é n hàng xa chân linh giới điều này đại biểu này chân linh giới sẽ sinh ra một vị người rất mạnh mẽ đại diện cho vị tu sĩ này đi ra con đường là cực kỳ mạnh mẽ đặt ở ngàn tỷ văn minh c h i đạo thương thiên bên dưới cũng là nhất lưu văn minh tồn tại nhưng đạo tử tiêu hồi tưởng lại hàng xa c h â n linh giới cho hắn ấn tượng là h ồ n bét văn minh trật tự mới vừa sinh ra hết thạy đều không rõ xác thực chỉ là sinh ra một vị c h â n tiên vị này c h â n tiên lấy đạo của mình là tháp hải đăng chỉ dẫn chúng sinh hướng đi chân đạo hàng xa đặt ở nhân vương trong tay tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt đạo tử tiêu dù gì nói lang thang ở bên ngoài quá lâu dĩ vang hắn muốn thoát đi hàng xa hiện tại lại nghĩ trở lại hàng xa nhưng hiện tại hàng xa thế giới vẫn còn một cái then chốt thời kỳ là không thể để hắn tiếp tục lưu tại hàng xa bên trong bởi vì sức mạnh của hắn đầy đủ đánh gãy hàng xa tiến trình cũng có thể đối toàn bộ hàng xa văn minh tạo thành hủy diệt thức phá hoại trở về vạn diệt thần điện đạo tử tiêu khí thế trên người đã biến mất hắn trở nên rất biết điều ở vạn diệt thần điện bên trong hắn chỉ là một cái tầng giới chót không nắm chắc được vị trí của chính mình ở vạn diệt thần điện bên trong tùy ý một vị chân tiên trên người liền có thể muốn mạng của hắn nhìn lại ở hàng xa mười vạn giới vi phong lại nghĩ tới chính mình ở một thế giới trên địa vị trong lòng đột ngột sinh ra trên lệnh nhưng nhiều năm qua tu dưỡng đã để đạo tâm của đạo tử tiêu bền bỉ sở dĩ hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh trở về bao nhiêu chân linh xe dắt đầu cũng muốn chấp hành vạn diệt thần điện nhiệm vụ chính là muốn trở thành chúng sinh người thống trị nhưng đạo tử tiêu rõ ràng nếu là mang theo như vậy tâm thái bước vào một thế giới đạo cũng đã sai lệch tương lai tu đạo gì đã dồn g bỏ vạn diệt thần điện tôn trị bọn họ đều là nhỏ yếu chân linh giới đi ra đều đối mặt vô số chiến tranh vô số chiến đấu đạo tâm dần dần trở nên bền bỉ có thể khắc chế dục vọng của chính mình tu sĩ chính là loại người này có thể trở thành vạn diệt sư trở thành chất tiên đạo q u càng càng càng càng tử tiêu tâm có cảm xúc hắn hồi tưởng nhân vương bách lý phi hồng rõ ràng đã nắm giữ toàn bộ hàng xa một mươi vạn giới nhưng hắn vẫn là lưu tại địa bàn của chính mình cũng không có thay đổi tác phong của chính mình thậm chí càng thêm thủ vững đạo của chính mình dẫn dắt toàn bộ hàng xa m ư ờ i vạn giới ở tiến lên có thể khắc chế nội tâm người mới là đáng sợ nhất người bởi vì bọn bọn vì vượt lên tự thân dục vọng. Dục vọng họ họ lên thân càng lớn, bọn họ cũng càng cương thể có dục Dục tự đạo i phải Dục chỉ lực, c vọng bọn bọn họ hắn động không ảnh hưởng là mà n đường cuộn Đạo sóng. tử tiêu đem chính mình nghe thấy hội tụ ở giấy viết thư bên trong thông qua đặc thù bí thuật lan truyền cho lao sư vô tịch đạo nhân rốt cuộc đem thế giới này từ d i ệ t cũng đem hết thẻ văn minh đều dành trước lên viên này giới châu cần nộp lên vạn diệt thần điện sẽ có người để phán đoán cái gì văn minh có giá trị cái gì văn minh cần tiêu hủy đến cuối cùng giới châu mới sẽ triệt để gột rửa thanh tịnh lại lần nữa giao cho khai thiên giả một lần nữa khai thiên thử tiêu hồi âm rồi vô tịch đạo nhân trong một ý nghĩ đảo qua dây viết thư lập tức biết đạo tử tiêu ở hàng xa mười vạn giới nhìn thấy cái gì có cái gì cảm lộ t r â n tiên vô tịch đạo nhân mặt lộ v ẻ kinh dị là sơn hải tông thủ bút vẫn là huyền hoàng thủ bút vô tịch đạo nhân tự nhiên biết long cựu t r â n tiên ở hàng xa thành lập vĩnh hằng tiên đ ế cung theo vô tịch đạo nhân nay thuộc về long cựu t r â n tiên du ngoạn thủ bút cũng không có để vào trong mắt nhưng bây giờ sinh ra một vị chân tiên lấy hàng xa mười vạn giới gốc gác sinh ra một vị chân linh đều rất vất vả không hề nghĩ tới hàng xa còn chưa hoàn thành l u t xác trái lại sinh ra một vị chân tiên trên người hoang dại c h â n tiên nếu là chuyến đi bao nhiêu thế lực muốn tranh cướp người này đặc biệt là này hàng xa có vạn diệt thần điện cùng luyện khí sĩ văn minh đ ă n ký không có hy vọng vô tịch đạo nhân là ai cơ chứ bị hắn hủy diệt thế giới đều mây chỉ không rõ từng trải qua thiên tài bao nhiêu hắn không biết được coi như là đồ đệ của hắn về thực chất là tín đồ cũng không biết chết rồi bao nhiêu nhưng hắn không để ý bởi vì đây chính là tự nhiên luân hồi sinh ra một vị c h â n tiên đại diện cho hàng xa văn minh tương lai sẽ rực rỡ hà quang nhưng hàng xa ở trong tay của hắn thời gian quá mức dài lâu hắn đối hàng xa không gì sánh được quen thuộc chân tiên bách lý phi hồng sinh ra nhất định có cái khác đại năng giải nhóm bô cục long c ử u chân tiên hẳn là đem tiên đế một số nào đó truyền thừa lưu tại hàng xa vô tịch đạo nhân nhất thời đau đầu chơi bất quá người khác quên đi hàng xa nhất định không có duyên với ta chương sáu trăm hai mươi nữ hoa tiên tộc luyện k h í sĩ nhúng tay hàng xa quá sâu để vô tịch đạo nhân trần trở long c ử u chân tiên sau lưng đại diện cho nhân vật là vô tịch đạo nhân không t r e u trọng nổi cứ việc hắn chiếm cứ đại nghĩa nhưng đối mặt long cựu chân tiên loại này ngang ngược không biết lý lẽ chân tiên vô tịch đạo nhân bắt nàng không có bất luận cái gì biện pháp quên đi chờ hàng xa lột s á c hoàn thành ta cũng có thể chia sẻ đến một bút phong phú trái cây đây là thương thiên ban tặng chúng ta người sáng lập lễ vật tốt nhất hàng xa hiện tại ở then chốt thời kỳ ta tin tưởng lấy vị nào chân tiên tồn tại hắn có thể bảo vệ cẩn thận hàng xa tượng thương c h i địa cũng không như trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp nơi này không phải bị ngạn nơi này là tu lựa trường trí cao tu lựa trường là hết thể thiên tài hết thể sinh mệnh cuối cùng nơi quý tụ đạo thiên biên văn hóa mà đạo không giống đại diện cho mỗi cái tu sĩ đối với sinh mạng thái độ không giống liền giống như vạn d i ệ t thân điện ở vô số chiều không gian bên trong bị người coi là tà ác nhất tồn tại nhưng ở vạn d i ệ t sư trong lòng bọn họ làm thần thánh nhất sự tình đây chính là trong lòng mỗi người đều đạo cũng là bọn họ lý niệm vô tịch đạo nhân có chính mình lý niệm hàng xa nhân vương sau này hy vọng có thể nhìn thấy người ở toàn bộ thương thiên đại triển quyền tước đã như thế ta cũng có thể danh dương toàn bộ thương thiên vạn d i ệ t sư vô tịch đạo nhân nợ nụ cười bất luận vị này nhân vương có nguyện ý hay không hắn nếu là thành công hàng xa có hắn một phần công vân đây là bất luận người nào đều khó mà tiêu diệt thương thiên sẽ ghi chép hắn lại lần nữa hồi âm cho đạo tử tiêu hắn vị này đồ đệ kỳ thực hắn cũng không hài lòng nhưng đạo tử tiêu dựa vào chính mình đi ra một con đường ở trên con đường này chính mình dành cho sự giúp đỡ của hắn cũng không nhiều nhưng đạo tử tiêu i é t đi ra cũng ở vạn diệt thần điện đứng vững chân hắn còn kém một bước liền có thể cùng mình đứng ngang hàng vô tịch đạo nhân sẽ không coi thường bất luận cái gì một vị chân linh có thể từ sinh mệnh chân giới rét ra đến chân linh đều có đạo của chính mình chính mình lý niệm cùng với bọn họ không nhìn thấy tiềm năng tương lai nói không chắc đạo tử tiêu ở vạn diệt thần điện có thể so với hắn đi được càng cao hơn nhưng hắn quyết thiếu một loại lòng tin tuyệt đối là đối t ự n i ề m tin của ta vô tịch đạo nhân thẩm nói không biết tông đạo cái tên này sẽ có phản ứng ý tại đây tông đạo hiện tại đi nhanh hơn hắn sau lưng của hắn là tam mẫu hà văn minh càng là toàn bộ luyện khí sĩ tu sĩ đang trợ giúp hơn nữa hắn cùng thanh sơn tiên đế rất quen thuộc vô tịch đạo nhân tương lai bất luận làm sao đều khó mà sánh ngang tông đạo hàng xa thành công để hắn mở ra một con đường những năm gần đây tông đạo sáng lập sinh mệnh trân giới càng ngày càng thành thục thành lập văn minh tri đạo đa dạng hóa đồng thời càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ hắn tức sắp trở thành hoàn mỹ văn minh sư có thể dựng dục ra hoàn mỹ văn minh là tam mẫu hà dựng dục ra càng nhiều phụ thuộc chân linh giới chỉ cần bước vào đạo này tương lai lấy tam mẫu hà văn minh đối với hắn chống đỡ cường độ hắn thành t i ể u tiên tôn chỉ là vấn đề thời gian thiên tôn có thể tìm ra nhưng tiên đế đó là k h ó có thể chạm đến cảnh giới vô tịch đạo nhân thậm chí không tưởng tượng ra được tiên đế khủng bố nhất niệm hoa khai cánh hoa vạn ngàn giới có thể sinh ra vô cùng vô tận chân tiên đại quân chúng sinh ở trong mắt của bọn họ lại như chân giới bên trong đông đúc chúng sinh ở chân tiên sinh mệnh trong mắt vậy nhỏ bé đây là vượt qua chiều không gian trên t r ê n l ệ n h ý nghĩ đều chạm đến không tới cảnh giới vô tịch đạo nhân chạy về vạn diệt thần điện hắn cũng không có cùng đạo tử tiêu gặp mặt mà là vội vã rời đi trong tương lai thương tiên trong một năm hắn cần muốn hủy diệt ba trăm viên sinh mệnh c h â n giới đây chính là vạn diệt thần điện dành cho hắn nhiệm vụ làm xong một nhóm này nhiệm vụ sau hắn có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài mà vô tịch đạo nhân đã nghĩ kỹ chính mình lại lần nữa mở ra một cái sinh mệnh trân giới ngược lại trong tay mình còn có giới châu hàng xa lại c h i a ly đạo tâm của vô tịch đạo nhân tăng dài hơn nhiều thiếu một tia t i ế t mới nhiều một tia viên mãn đây chính là đạo tăng trưởng đến chân tiên cấp độ muốn tu vi nhanh chóng tăng trưởng chỉ có tăng trưởng đạo của mình đem đạo không ngừng đẩy cao tài có thể chạm tới tiên tôn biên giới huyền hoàng vị diện thái huyền đạo tông minh mông vô biên thái huyền c h â n giới bên trong kỳ huyền tông cuối cùng kết thúc lần này tu luyện lợi dụng sức mạnh của tam mẫu hà kỳ huyền tông chuyển cười những năm này ở hàng xa tu luyện đem tự thân chân đạo thôi diễn đến chín mươi chín chỉ kém một chút ta liền có thể thôi diễn ra độc thuộc về ta tự thân chân linh nhưng bước đi này quá khó khăn kỳ huyền tông rất rõ ràng hắn nên vì bước đi này trả giá dĩ vãng gấp m ộ ư ơ i lần nỗ lực có lẽ có thể tóm lại một tia cơ duyên hàng xa nhân vương bản bách lý phi hồng nếu như không phải là bị bách lý phi hồng cướp đoạt trong cơ thể đạo gốc gác của hắn sẽ càng thêm hùng hậu đến thời điểm chính mình ngưng tụ hàng xa đạo quả sẽ càng mạnh mẽ hơn hiến tế cho huyền hoàng tiên đạo thu được chỗ tốt sẽ càng nhiều nói không chắc có thể đem tự thân luyện khí sĩ chi đạo thôi diễn đến chân linh cấp độ triệu tư minh đều là ngươi nếu không là ngươi lui ra lần hành động này chúng ta căn bản sẽ không thua chúng ta hết thể tông môn luyện k h í sĩ đều có thể thu được chân linh cơ hội sau này trở về tam m ẫ u hà có thể lên đỉnh trở thành chân linh sinh mệnh kỳ huyền tông đột nhiên vẫn hận nói đến hắn đã chiếm được tin tức sơn hải tông triệu tư minh trở thành chân linh sinh mệnh sơn hải tông vì hắn cử hành lễ mừng mà chân đạo liên minh sẽ cũng ban tặng hắn đế đây chính là tam m ẫ u hà cơ cấu tối cao chỉ có huyền hoàng đế quốc mới có thể vượt lên ở nó bên trên ai bảo huyền hoàng đế quốc là thanh sơn tiên đế thành lập đế quốc toàn bộ tam n ẫ u hà văn minh đều là thanh sơn tiên đế từ tĩnh mịch bên trong nước tỉnh cũng đem bọn họ dẫn dắt đến toàn bộ thương thiên đình chỉ cần huyền hoàng đế quốc đồng ý hắn có thể thống trị toàn bộ tam mẫu hà toàn bộ tam mẫu hà đều là thần dân của hắn nhưng huyền hoàng đế quốc cũng không mong muốn làm như vậy tam mẫu hà là tam mẫu hà huyền hoàng là huyền hoàng coi như là huyền hoàng vị diện cũng chia ba bảy loại huyền hoàng đế quốc con dân mãi mãi cũng là trí cao vô thượng kỳ huyền tông là huyền hoàng người nhưng hắn xuất thân tô n g môn hơn nữa là xuất thân từ huyền hoàng đế quốc thành lập trước tô môn trở thành huyền hoàng đế quốc con dân ở đã từng hắn xem ra đây là một cái xỉ nhục sự tỉnh nhưng thanh sơn tiên đế q u ậ khỏi trở thành bất luận người nào đều trèo cao không được tồn tại hàng xa ta là về không đi qua kỳ huyền tông mặt lộ vẻ mù mịt nhưng hàng xa tồn tại nhưng có thể mua một cái giá tiền cao kỳ huyền tông biết một cái tà ác thế lực đó là hắn không có tiến vào hàng xa trước liền tiếp xúc qua một lần tà ác thế lực đã từng chủ động tiếp xúc qua hắn thế nhưng bị hắn từ chối lần này vì thành tựu chân linh kỳ huyền tông muốn chủ động tiếp xúc này tà ác thế lực hắn biết thế lực tà ác đến t ộ n cùng là vì cái gì đó chính là luyện k h í sĩ văn minh hạt nhân luyện ký sĩ sinh ra chân linh cổ là một vị mạnh mẽ chân linh bị trồng vào cổ hạt giống đản sinh ra sinh mệnh cổ giới bởi vì tam o n t mẫu hà văn minh tồn tại chính là bọn họ đã từng sang tưởng bây giờ tam mẫu hà văn minh thành công cụ các tiên sư có thể đều nhìn chằm chằm tam mẫu hà văn minh hát vọng từ tam mẫu hà văn minh được kinh nghiệm đồng thời thành lập thuộc về chính mình tam mẫu hà văn minh lại đi thanh sơn tiên đế đường xưa đáng tiếc tam mẫu hà văn minh quật khởi thời gian liền bị thương nguyên đạo che chở mà thương nguyên đạo là vạn vật đạo bên trong thế lực lớn nắm giữ thương nguyên tiên tôn loại này lâu năm chân tiên tồn tại cũng có thanh sơn tiên đế thành t ự u chân tiên thời gian nó thanh thế chấn động toàn bộ thượng thương t r i điện thanh sơn tiên đế quật khởi nhanh chóng căn bản không cho bọn họ phản ứng chút nào dĩ vãng tam mẫu hà thai nghén với thanh sơn tiên đế trong cơ thể chờ hắn trở thành trí cường chân tiên tồn tại sáng lập tam mẫu hà văn minh cổ tiên sư mới phát hiện nhưng đã muộn bất luận cái gì mơ ước tam mẫu đều bị trở thành tam mẫu hà chất dinh dưỡng thanh sơn tiên đế cũng sẽ không khách khí với hắn kỳ huyền tông cũng chứng kiến quá lúc trước thanh sơn tiên đế vì trở thành chân linh một lần đem tam mẫu hà chiếm đoạt luyện hóa vào trong trong cơ thể trắng cử hắn tuyệt đối không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người nhưng huyền hoàng vị diện xưa nay đều không có trải qua tử vong cái này cũng là tam mẫu hà bên trong huyền hoàng vị diện người như vậy đặc thù d u y ê n có trong cơ thể bọn họ giữ lại thuần chính nhất cổ tiên sư sinh mệnh dấu vế đem hàng xa bán đi được bảo vật đầy đủ ta bước vào chân linh cấp độ kỳ huyền tông tâm nhập lên hắn liền biết mình về không đi qua sở dĩ bất luận người nào đều trừng phạt không tới hắn từ nội thiên địa lấy ra một viên đặc thù huy chương kỳ huyền tông cảm thụ huy chương bên trong ký tức hắn rời đi tam mẫu hà văn minh đi tới tam mẫu hà văn minh phụ thuộc một cái chân linh giới bên trong này chân linh giới nhưng là tam mẫu hà chính mình thành lập thượng thương chợ đen hoàn toàn dựa theo chợ đen quy tắc đến bước vào trong chợ đen kỳ huyền tông không để ý đến bất luận người nào tìm tới đẳng cấp cực cao khách sạn và ở trong đó hắn là huyền hoàng vị diện người ở chỗ này chân linh giới nắm giữ đặc biệt quyền lợi rốt cuộc phía sau hắn có chân đạo liên minh biết huyền hoàng đế quốc thái huyền đạo tông đang vì hắn bối thự tỏa ra tiên quang huy trường là như vậy thần thánh nhưng kỳ huyền tông rõ ràng bất cứ chuyện gì cũng không thể nhìn mặt ngoài tấm huy chương này chủ nhân ở thượng thương chỉ địa bên trong tòa tiên thành nắm giữ đặc biệt địa vị có thể sau lưng hắn lại lợi dụng giới châu thành lập đ ộ n thuộc về hắn cổ giới liên miên không ngừng thu được mạnh mẽ sinh mệnh những này đặc biệt sinh mạnh vì hắn mang đến rất lớn lợi nói trắng ra chính là nô lệ thị trường ở thượng thương chỉ địa khắp nơi bên trong tòa tiên thành quanh trung quanh chủng tộc mạnh mẽ thành lập tiên thành bọn họ mới là thượng thương chỉ địa sức ảnh hưởng lớn nhất một đám người huyền hoàng đế quốc cũng ở thượng thương chỉ địa trung tâm thành lập h u y ề n hoàng tiên thành bên trong tòa tiên thành ở mạnh mẽ nhất huyền hoàng đế quốc thành viên hoàng thất đến mức thanh sơn tiên đế đế cung thành lập địa phương là bất luận cái gì c h â n tiên thậm chí tiên tôn không trải qua cho phép đến không được thương tiên càng cao hơn chiều không gian chỉ có bị mời người mới có thể đến tiên đế đạo trường chỉ có bên người tiên đế người mới có thể bước vào đế cung rất hiển nhiên kỳ huyền tông chỉ là từng nghe nói đế c u n g tồn tại lấy hắn địa vị bây giờ coi như là huyền hoàng đế quốc đế c u n g đều tiếp cận không được không phải chân linh hắn chạm đến đế uy sinh mệnh đều sẽ tan vỡ đốc đốc đốc cửa phòng bị văng lên đi vào kỳ huyền tông bao nhiêu không quá quen thuộc phòng cửa bị mở ra một vị thu lại khí tức c h â n tiên dường như phạm nhân vậy biết điều đi vào gian phòng của kỳ huyền tông hóa ra là tam mẫu hạ đạo hữu của thái huyền đạo tông vị này chân tiên nụ cười ôn hòa cũng không vì tu vi của kỳ huyền tông hạ thấp mà n g ạ mạn đ ố nữ hoa tộc chân tiên trong tay ta có một cái tin tức ngươi nên cảm thấy hứng thú kỳ huyền tông duy trì nội tâm ôn hòa nữ khí họ hương nói nữ hoa tộc chân tiên cười cận ta có thể tự mình đến đây tự nhiên gửi được một loại tiềm lực vô cùng văn minh ký tức nữ hoa tộc chân tiên nụ cười càng ngày càng xán lạn kỳ huyền tông ở trong mắt hắn không có bất luận cái gì bí mật thậm chí căn cứ trên người kỳ huyền tông khí t ứ c hắn liền có thể thôi diễn ra rất nhiều tin tức nhưng trên người kỳ huyền tông khí t ứ c bị tam mẫu hà văn minh bao trùm đối mặt những khí t ứ c này hắn cũng không dám thôi diễn chạm tới tam mẫu hà văn minh cấm kỵ coi như trong cơ thể hắn giữ lại nữ hoa tiên tộc huyết mạch cũng khó có thể chống đối luyện khí chân tiên đối với hắn truy sát ta muốn trở thành chân linh hy vọng từ trong tay tiền b ố i thu được nữ hoa tiên tộc bảo vật giúp ta đột phá kỳ huyền tông trầm giọng nói không có bất luận cái gì phí lời hắn không muốn cùng vị này nữ hoa tộc chân tiên tiếp xúc quá lâu có thể chỉ cần người dành cho tin tức giá trị đ ta có thể mang ta tương lai một thương tiên trong năm từ nữ hoa tiên tộc thu được sinh mệnh chân nguyên thủy lấy ra cùng ngươi giao dịch nữ hoa tiên tộc am hiểu với vạn vật đạo ở sinh mệnh sáng lập một đạo này trên có thể nói tìm khắp thương tiên không ai bằng vạn diệt sư vô tịch đạo nhân cùng ta tông môn chân tiên tông đạo đại nhân liên thủ mở ra đến sinh mệnh chân giới cũng sáng lập ra bọn họ nhận thức bên trong sinh mệnh cũng gieo xuống vạn diệt đạo cùng luyện khí đạo trùng diễn dịch tháng năm dài đằng đ ẳ n g đ ả n sinh ra một vị đi ra độc lập chân linh chỉ đạo sinh mệnh chân linh giới kỳ huyên tông trầm trầm nói ta nghĩ tiền bối nhất định sẽ cảm nhận được giá trị vị này nữ hoa tộc trần như gió xuân ấm áp ta cảm thấy hứng thú cảm thấy hứng thú vô cùng ngươi khó có thể tưởng tượng viên này sinh mệnh c h â n giới ẩn chứa giá trị đến tột cùng cao bao nhiêu đây là tập hợp khởi nguyên luân hồi trung yên hoàn mỹ sinh mệnh sinh thái hoàn nó có thể làm cho mình cảm nhận được không giống con đường tu luyện va chạm dưới va chạm đi ra đạo cuối cùng trạng thái ta muốn viên này sinh mệnh c h â n giới đầy đủ nhất tin tức nếu là ngươi có thể đem ngươi đối này chân giới cảm nộ cung cấp cho ta ta sẽ dành cho ngươi gấp đôi giá cả nữ hoa tộc chân tiên thu lại nụ cười hắn nhìn chằm chằm kỳ huyền tông đối với tam ngỗ hà văn minh tới nói viên này sinh mệnh trân giới không hẳn trọng yếu nhưng đối với hắn lấy cổ tiên sư thủ đoạn tìm hiểu sinh mệnh c h i đạo tới nói tuyệt đối là bảo vật vô giá vạn diệt cùng vạn vật va chạm sinh ra một tia vạn đạo quy chân đạo đúng chính là vạn đạo quy chân khí tức nếu là có thể nắm giữ đạo này rất nhiều sinh mệnh huyết mạch không bao quát vấn đề có thể giải quyết rất nhiều con đường tu luyện xung đột cũng có thể hoàn mỹ dung hợp nó hay là hoàn mỹ nhất dung hợp tề nhưng để nữ hoa tộc chân tiên kích động chính là tông đạo gặp qua thanh sơn tiên đế mà nói rằng thương tiên bên trong am hiểu với dung hợp tất cả đạo chân chính đi tới vạn đạo quy tông phần cuối cũng chỉ có thanh sơn tiên đế độc này một người bây giờ cái khác tiên đế cũng chính đang hướng về thanh sơn tiên đế áp sát bọn họ muốn đem thương tiên đạo đều hòa vào trong cơ thể chính mình để cho mình đã biên thành thương tiên vị này chân tiên như vậy rõ ràng đều bởi vì nữ hoa tộc đản sinh ra sinh mệnh tiên đế cũng đang ở hướng về phương diện này áp sát vụ giao dịch này ta đồng ý kỳ h u y ề n tông trầm giọng nói nhưng ta hy vọng chúng ta giao dịch ngay ở này bên trong căn phòng hoàn thành ra căn phòng này chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua không nhận thức nữ hoa tộc chân tiên tán thành g đầu vạn diệt thần điện gần nhất đối thương tiên bên trong Rất nhiều chương ủ n g t sáu trăm hai mươi một uy tiên tri quang ta không muốn biết ngươi vì cái gì kỳ huyền tông lạnh lùng đáp lại dù đối phương là chất tiên vẫn là nữ hoa tộc chất tiên sau lưng nắm giữ mạnh mẽ chỗ dựa nhưng kỳ huyền tông rõ ràng tự mình có dựa vào huyền hoàng cùng tam mẫu hà văn minh giao dịch hoặc là kết thúc giao dịch ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đối viên này hoang dại chân linh giới cảm thấy rất hứng thú ngươi nếu là tiếp tục phí lời chúng ta giao dịch liền đình chỉ kỳ h u y ề n tông lời nói để nữ hoa tộc c h â n tiên hơi xứng sở nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười ngươi là chủ bán ngươi định đoạt nơi này là tam mẫu h ạ văn minh nữ hoa tộc c h â n tiên cũng không dám làm càn thanh sơn tiên đế nhưng là rất tự bên nữ hoa tiên tộc lão tổ ở trước mặt thanh sơn tiên đế nhưng là ăn rất nhiều thịt lớn đây là tin tức châu thứ ngươi muốn đều ở bên trong kỳ huyên tông ngưng tụ một hạt châu Chứ bỏ ta nói chân linh giới vị trí ở ngoài còn có ta những năm gần đây đ ố i giới châu này bên trong văn minh tìm hiểu nó sẽ trợ giúp người rất nhanh quen thuộc này sinh mệnh chân linh giới kỳ huyền tông đem tin tức hạt châu nắm trong tay nữ hoa tộc chân tiên nhưng là đồng ý ra gấp đôi giá cả mua nó cùng ngươi lên tiếng âm ta rất yêu thích nữ hoa tộc chân tiên nắm vào trong hư không một cái một viên gánh chịu thế giới vậy hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn hắn ném về phía kỳ huyền tông kỳ huyền tông nhận được tay nghiệm hàng giao dịch vui vẻ kỳ huyền tông cũng đem tin tức hạt châu ném cho nữ hoa tiên tộc chân tiên, chân tiên tâm niệm đảo qua lộ ra vẻ mặt vui mừng rất tốt xoay người rời đi không có nói hơn một câu thứ mà hắn cần đã tới tay đại diện cho kỳ huyền tông đã không có một chút tác dụng nào đến mức cùng kỳ huyền tông giao dịch tồn tại bại lộ vấn đề ở chỗ này vị trần tiên xem ra đối phương không có như vậy ngốc một cái chân linh đều không phải người coi như tuân gia hắn tất cả thượng thương chỉ điệu không có bất luận cái gì thực lực tin tưởng hắn coi như tuân gia hắn bê bối vậy thì như thế nào hắn là nữ hoa tộc trần tiên nghiên cứu cổ thuật không phải rất bình thường sao trái lại là kỳ huyền tông nếu là lộ ra ánh sáng hắn sẽ bị tam mẫu hà văn minh điều tra không chết cũng phế bỏ kỳ huyền tông lộ ra vẻ mặt vui mừng đúng rồi phần này tin tức ta được hưởng nếu là n g ư ơ i dám ở này buôn bán vậy thì chớ trách ta lật mặt nữ hoa tộc chân tiên âm thanh lại lần nữa ở kỳ huyền tông vang lên bên t h a i kỳ huyền tông cả người thoát hư ngã nhào trên đất đây chính là một tôn chân tiên h á n vị này chân đạo tu sĩ、si、ở trước mặt chân tiên căn bản không đáng chú ý nữ hoa tộc chân tiên rời đi kỳ huyền tông cũng vội vã rời đi quán rượu này trở lại huyền hoàng vị diện hắn lại lần nữa lựa chọn bế quan không ra so với thành tựu chân linh cái khác hết thệ đều hấp dẫn không được hứng thú của hắn đến mức bách lý phi hồng vậy hãy để cho nữ hoa tộc chân tiên đi tới trường trị hắn bách lý phi hồng tính là gì coi như hắn trở thành hàng xa chúa tệ cũng khó có thể chống đối đến từ nữ hoa tộc chân tiên mơ ước nữ hoa tộc chân tiên biểu hiện để kỳ huyền tông tin tưởng đối phương nhất định sẽ đem bách lý phi hồng hủy diệt chỉ có hủy diệt bách lý phi hồng mới có thể đem hàng xa chộp vào trong tay cũng đem toàn bộ hàng xa đều luyện hóa không hủy diệt bách lý phi hồng hắn luyện hóa không được hàng xa luyện hóa không được hàng xa vạn diệt sư vô tịch đạo nhân cùng luyện khí sĩ tông đạo rất có thể bất cứ lúc nào đều xuất hiện tại hàng xa nữ hoa tộc chân tiên chống không nổi hai vị ch Kỳ huyền Tông trở vô ề huyền Thái t Đạo n gánh g Đem chịu tịch h hạt thẳng hạt thương Sinh mệnh chân nguyên. Có thể giúp người lột xác trở thành chân linh ế giới trong trong trong, đứng nguyên. giúp người giá. tiên trâu trâu. trên tất vật. lột trở ra, đâm đầu quý lấy Bên bên vào vật Vô bảo bảo có cả Có xác đạo nhân luyện k h í sĩ tôn g đạo hai vị này chân tiên rất vướng tay chân hàng s a tràn ngập hai vị chân tiên đơn ký muốn thu được hàng s a đem luyện hóa trở thành hàng s a đạo quả để ta dùng liền không thể cho hai người bọn hắn người có cơ hội xuất thủ sở dĩ muốn hàng xa tốc độ kia nhất định phải nhanh nhưng không phải nhanh chóng ra tay mà là ra tay sau n h ấ lần này hắn ả i d sẽ không mang bất luận người nào lựa chọn độc lập hành động nhưng đang hành động trước cần phải thấu hiểu toàn bộ hàng xa từng tí từng tí mới có thể thuận tiện hắn nhanh chóng luyện hóa toàn bộ hàng xa n g hắn t ử kỳ huyền tông trong ký ức cảm giác được vạn diện sư vô tịch đạo nhân cùng luyện khí sĩ tông đạo ân ký hàng xa nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng lại lần nữa rơi vào bế quan trạng thái hắn lại lột xác ra bản thân chân tiên chỉ thể đồng thời đem chính mình tìm hiểu ra đến công pháp lợi dụng điểm sở kỳ hiệu không ngừng tăng lên thân thể của hắn hình thành đại chu thiên chỉ thế biến ảo như vũ trụ nhúc đ í c h đang phát sinh vô cùng biến hóa nhưng theo lợi dụng điểm sở kỳ hiệu đem công pháp không ngừng tăng lên hoàn thiện cuối cùng môn công pháp này rất nhanh sẽ thôi diễn đến chân tiên cực h ạ mà bách lý phi hồng cũng rốt cục thở một hơi thôn vệ thương thiên hải sinh mệnh năng lượng tốc độ lại lần nữa tăng lên dữ dội gấp trăm lần thương thiên hải sinh mệnh năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh ảo diệu hắn để bách lý phi hồng xa hoa một lần căn bản không cần lo lắng năng lượng khô cạn bản thân ta sử dụng năng lượng chỉ là mối bỏ biển bách lý phi hồng trong lòng cảm t h á n hắn rõ ràng thương thiên hải thậm chí thương thiên mới là hắn sân khấu bây giờ hàng xa mười vạn giới rất lớn nhưng ở bách lý phi hồng trong mắt mình tựa như là một cái tự nhân xâm nhập thu nhận trong vảy bị hạn chế đến mức rất chết nhưng hắn cũng rõ ràng ở hàng xa không có sinh ra một vị hoàn toàn mới chân linh trước hắn là sẽ không rời đi hàng xa bước vào thượng thương chỉ điện cảm thụ trong cơ thể mười phân vẹn mười chân tiên cảnh giới bách lý phi hồng nghĩ thầm lấy chính mình thực lực như vậy lẽ ra có thể đem hàng xa bảo vệ cẩn thận đi không nhịn được nhìn về phía kỹ năng chỉ thư điểm sở kỵ thực sự quá nhiều từ hắc long được tin tức đã thôi d i ệ n đến thực h ạ lại tiếp tục tu luyện chỉ sẽ xuất hiện phô trương lãng phí nhưng vào lúc này bách lý phi hồng hoi biến sắc mặt hắn nhìn về phía giới ngoại phán phất nhìn thấy một tôn tự nhân chính đang nhỏm ngó hàng xa mười vàng g i đáng chết bách lý phi hồng lạnh lùng nói một tiếng một bước bước ra rời đi nguyên sơ thế giới thậm chí không kịp cùng thê tử của chính mình nói một tiếng hắn bước vào hàng xa hư không b i ế n cảnh cách sắt vách nhìn về phía thương thiên hải từng đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng chui vào hàng xa hư không l ư ợ c đoạn chi tia từng đạo kim quang chui vào hàng xa pháp la đại v o n g bên trong xuyên thấu qua hàng xa pháp la đại v o n g đem toàn bộ hàng xa đều bọc bóng đen chạm được tấm v o n g này trước mắt bị bách lý phi hồng lựa đoạn chỉ t i a cướp đoạt thành cho hắn mắt lạnh nhìn về phía giới ngoại hắn biết vị nào cự nhân là một vị trân tiên như vậy thì như thế nào đây là hàng xa hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì kẻ xâm lân lại lần nữa bước vào các hạ là người phương nào đây là bản vương lãnh địa k í n h xin rời đi bách lý phi hồng phát ra cảnh cáo bóng đen vô cùng vô tận phát điên phá tan hư không bức tường ngăn cản bước vào hàng xa mười và giới nữ hoa tộc chân tiên hạo thiên nhìn trước mắt vị này ngăn chặn chân linh của hắn k h ẽ tao mày đối phương cho hắn cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt hắn biết người trước mắt này thực sự là tên thậm chí kỳ huyền tông ở tin tức trong hạt châu bí mật mang theo rất nhiều hàng lậu đó chính là liên quan với nhân vương bách lý phi hồng tất cả chỉ ít ở kỳ huyền tông nhận thức bên trong nhân vương bách lý phi hồng đáng chết kỳ huyền tông dám gạt ta hạ thiên chờ ta cướp đoạt này chân linh d ư ớ i ta nhất định đưa người nào móc ra nữ hoa tộc chân tiên hạo thiên mắng đồng thời hắn ánh mắt tham lam nhìn c h ẳ m c h ẳ m bách lý phi hồng nếu là có thể vị này đạo quả của chân tiên cướp đoạt tới tay n à y có thể so với hàng xa đạo quả còn muốn quý giá đây chính là chân tiên nhưng đối phương hung mạnh cũng làm cho nữ hoa tộc chân tiên hạo thiên chửi bới không ngót ở kỳ huyền tông ký ức trong tin tức bách lý phi hồng chỉ là mới vừa bước ra chân linh quan trọng nhất một bước vẫn còn chưa hoàn toàn lộ sát trở thành chân linh nhưng lấy hạo tiên h ánh mắt nhân vương bách lý phi hồng đã là c h â n tiên thậm chí ở chân tiên bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ cường giả kỳ huyền tông luyện k h í sĩ kỳ huyền tông đây là đem hàng xa mua sao bách lý phi hồng rất phẫn nộ kỳ huyền tông dĩ nhiên đem hàng xa bán đi biết sớm như vậy hắn liền đem kỳ huyền tông diệt thực sự là hoàn mỹ tồn tại nữ hoa tộc chân tiên hạo tiên h lạnh lùng nói hắn càng ngày càng cảm thấy như chết có thể cướp đoạt hàng xa đối với hắn mà nói sẽ là to lớn cơ duyên bách lý phi hồng nhàn nhạt mà nhìn trước mắt vị này chất tiên đây là hàng xa không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương hiện tại cho ta rời đi bách lý phi hồng lại lần nữa cảnh cáo lựa đ o ạ t chi tiêu không ngừng cướp đ o ạ t đối phương phóng thích bóng đen quái vật sinh mệnh nhưng nữ hoa tộc chân tiên không hề bị lay động trái lại nhìn chằm chằm bách lý phi hồng mắt càng ngày càng sáng sủa muốn đem bách lý phi hồng đều nhìn đấu bách lý phi hồng trong lòng hơi châm xuống đối phương đây là đang ép mình đi ra hàng xa nữ hoa tộc chân tiên hai con mắt càng phát sáng rõ đến hắn cấp bậc này đơn thuần quan sát cái văn minh này liền có thể nhòm ngó rất lớn tin tức mà hàng xa tin tức dường như, như nước bị hắn hấp thu hắn càng ngày càng đối hiện tại hàng xa c à n thán ta cũng không có áp ý chỉ là từ trong miệng kỳ huyền tông biết được hàng xa tồn tại cho nên mới lại đây quan sát một phen rốt cục hạo thiên thu lại phong tích h bóng đen thần thông bách lý phi hồng nghe xong mặt lộ vẻ trâm trọng mang theo hủy diệt hàng xa quái vật mà đến chính là vì quan sát hàng xa ngươi là đang nói ta rất ngu xuẩn sao sẽ tin tưởng lời của ngươi này đã không trọng yếu hạo thiên khôi phục nụ cười sán lạ mặt hắn nhìn chằm chằm bách lý phi hồng có chút n g o à i ý mớn đối phương đến hiện tại còn không bước ra hàng xa là ở sợ hãi thương tiên sao vẫn là cho rằng chỉ bằng vào hàng xa sức mạnh của chân linh giới liền có thể chống đối chính mình hoặc là nói hắn đối sức mạnh của chính mình nhận thức cũng không đầy đủ sở dĩ sợ hãi không trước chỉ muốn phòng thủ vẫn chưa đối mình làm ra sôi nổi bị động chịu đòn k i a n h ư n g là sẽ rất thảm không điều này rất trọng yếu bất luận cái gì bằng hưu đến rồi ta đều hoan nghênh nhưng nếu là mơ ước hàng xa mà đến kết cục của bọn họ chỉ có tử vong bách lý phi hồng một bước đưa ra đứng ở hàng xa cùng thương thiên h ả i ở giữa ngóng nhìn nữ hoa tộc chân tiên trước mắt chân tiên sức sống là bách lý phi hồng gặp qua dồi dào nhất một vị tính mạng của hắn kỳ thực đang bước lên tham lam tâm tình nếu là kiếm c ắ t trước mắt vị này chân tiên giết chết c ư ớ p đoạt bản nguyên sinh mệnh của hắn thai ngén hàng xa hàng xa đem rất nhanh hoàn thành l u t xác chân chính sừng sững với thương thiên hòa vào thương thiên hải trở thành thương thiên hải một viên ngươi ngược lại tự tin hạo thiên đối với bách lý phi hồng chính là một trưởng vê anh thương thiên hải nước vạn trượng thiên quang dạng ngời rực rỡ soi sáng mảnh này mặt biển đen nhánh trên trời xanh trăng chi cội nguồn là như vậy long lanh một dây trăng sáng hòa vào hạo tiên phía sau để sức mạnh của hắn không ngừng ở phong to các đoạt từng đạo từng đạo lược đoạt chi t i ê tràn ngập trước người bách lý phi hồng hình thành đặc biệt mỹ cảnh nhưng càng là mỹ lệ đồ vật liền trăng nguy hiểm hạo thiên có thể đem sinh mệnh chân giới nổ nát một đòn chạm đến lượng đoạt chi tiêu hình thành khủng bố năng lượng đều bị cướp đoạt đi mềm d a o giạt công kích thậm chí xuyên thấu không được bách lý phi hồng sâu cạn lưỡi pháp luật hãn tiến lên bước tiên liền bị ngăn cản nữ hoa tộc chân tiên hạo thiên lùi lại mấy bước cách không xa lại như là tách ra một đạo ngày khoảng cách thanh sơn tiên đế luyện hóa chỉ đạo đúng không có sai chỉ có thanh sơn tiên đế luyện hóa chỉ đạo mới có thể kinh khủng như thế có thể cướp đoạt tất cả luyện hóa tất cả là mình có hắn có thể khẳng định trên người của đối phương nắm giữ thanh s ơ n tiên đế cái bóng thanh sơn tiên đế sinh ra tới nay hắn rất ít ra tay nhưng ra tay trước mắt có thể đem đối phương hết thảy đều luyện hóa đem đối phương năng lượng cất đ o ạ n đem đối phương sinh mệnh luyện hóa nói đơn giản một chút hắn mục vị chỉ đến hết thảy đều sẽ bị trở thành việc k h ắ c vật coi như đứng ở trên trời xanh hắn cũng là đứng ở đứng đầu nhất chuỗi thức ăn nhìn xuống quan sát trước tất cả mỹ vị do cổ sinh mệnh dưỡng dục đản sinh ra hắn tràn ngập quỷ dị cùng cực hạn bã đạo ý chí ta không nhận thức thanh sơn tiên đế nhưng tự hồ không giết chết ngươi ngươi là không cam tâm bách lý phi hồng hờ hững nhìn đối phương và đạo quy tiên công bách lý phi hồng vận chuyển tới viên mãn cấp độ công pháp trong n y mắt một đạo cực hạ n ó n g ánh tiên quang đánh vỡ giới hạn không nhìn hư không thời không tất cả chiều không gian nhảy vào nữ hoa tộc t r â n tiên trong cơ thể hạo thiên cơ thể hơi run rẩy nhưng nóng ánh t r â n tiên sau khi biến mất hắn lộ ra mỉm cười đúng ngươi không phải thanh sơn tiên đế ngươi không có thanh sơn tiên đế bá đạo bách lý phi hồng nghe xong lại lắc đầu nói tu luyện ba hạt nhân c ư p đoạn luyện hóa quy nguyên ta lúc đối địch kỳ thực đều đang sử dụng cấp đoạt cùng luyện hóa tổ hợp lược đoạt chỉ tiêu cũng là vạn đạo quy nguyên thuật của ta sau đó vạn đạo quy chân thuật đến hiện tại vạn đạo quy tiên thuật bách lý phi hồng trong cơ thể tỏa ra tiên quang hạo thiên nhất thời cảm thấy thân thể xuất hiện mất khống chế hiện tượng từng cái từng cái chân tiên c h i đạo bắt đầu hòa tan bay ra thân thể của hắn hóa thành tiên quang s u n g dài chạy vào bách lý phi hồng trong cơ thể từng vị vạn đạo quy tiên đỉnh chính đang thu nạp đạo của hắn đem chuyển hóa thành bách lý phi hồng nguyên đỉnh mẫu khí chân tiên cấp nguyên đỉnh mẫu khí hỏa vào thân thể của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ thân thể hắn lô xác hạo thiên ý chí chấn áp trong cơ thể vừa ý chí tiếp xúc được trong cơ thể một đoàn kia tiên quang lại đang hòa tan q uy về đối phương nói ngươi không chống đỡ được võ công của ta bách lý phi hồng hờ hưng nói bất luận ngươi chạy trốn đến nơi nào ngươi ta ở giữa đã liên tiếp đạo của ngươi sẽ liên miên không ngừng đấy là ta cung cấp sức mạnh hạo thiên cả người zhun hắn triển khai nữ ba tộc sinh mệnh cấm thuật muốn đem tính mạng của chính mình hàng cổ khóa chặt nhưng bất luận cái gì sức mạnh ở chỗ này quy tiên chỉ quang tựa hồ cũng sẽ bị dung hợp không có tác dụng bách lý phi hồng lộ ra cười yếu h t khát nào ác ma vậy nhìn hắn hắn đã từng tỉnh thông vô số thần thông đạo thuật nhưng bây giờ hắn chỉ có từng đạo từng đạo thuật đó chính là từ vạn vật quy nguyên thuật thăng cấp tới đạo thuật của vạn đạo quy tiên thuật một chiêu này đạo thuật bị hắn dùng kỹ năng chi thư thôi diễn đến cực hạ đem quy nguyên kiệt d i ệ u phát huy đến nói cực hạ đây là so với lượt đoạt chi tiêu khủng đ ố ngàn tỷ lần trung cực đạo thuật chương sáu trăm hai mươi hai tay c ụ t cầu sinh vạn đạo quy tiên thuật của ta đã hòa vào đạo của ngươi tính mạng của ngươi chân linh của ngươi, ngươi hết thể phản kháng chỉ là gia tăng sức mạnh của bản thân t r ô đi đêm sẽ làm ngươi hết thể tất cả đều gia tốc dung hợp quy tiên tri quan của ta một chiêu này bách lý phi hồng tham khảo vạn diệt sư vạn diệt c h i quang thậm chí quy tiên c h i quang bên trong liền tồn tại vạn diệt c h i quang hào diệu nữ hoa tộc chân tiên hảo tiên sắc mặt phổ biến hắn biết trước mắt vị này chân tiên sẽ rất vướng tay chân nhưng không hề nghĩ tới vị này chân tiên là kinh khủng như thế đ ặ t ở toàn bộ thương tiên đều có thể tranh cướp nhất lưu chân tiên trình độ thương tiên bên trong chân tiên đến tột cùng có bao nhiêu hảo tiên không biết nhưng hắn biết mình cấp độ cũng chỉ có thể bước lên với nhị lưu trình độ nhất lưu trình độ chân tiên đều ôm có trở thành tiên tôn tiềm chất bọn họ có thể đem đạo của mình phát huy đến mức tận cùng không sợ cùng cảnh giới tu sĩ ta cũng không có ác ý hàng xa người thống trị nữ hoa tộc chân tiên hạo tiên h cúi đầu hắn rất có ấy này nói ta chỉ là hiếu kỳ hàng xa sinh ra cái gì văn minh muốn đi vào hàng xa giao lưu một phen văn minh giao lưu mới có thể xúc tiên phát triển văn minh hàng xa làm tân sinh chân linh giới nếu là có thể cùng với những cái khác chân linh giới giao lưu tương lai sẽ đi được càng xa hơn trở nên càng mạnh mẽ hơn hạo tiên h giải thích nhưng bách lý phi hồng cũng không phải là ngúng ố c làm sao có khả năng bởi vì đối phương một lời nói thả qua đối phương trước mắt vị này nữ hoa tộc chân tiên rất mạnh mẽ nếu là lấy tầm thường chiến đấu xin ngươi tin tưởng ta ta nhưng là đến từ nữ hoa sinh mệnh tộc tu sĩ chúng ta nữ hoa tộc chỉ giỏi về sáng lập sinh mệnh hợp trưởng khống sinh mệnh thương thiên tri đạo chính là sinh mệnh tất cả khởi nguyên tri tổ hạo thiên hy vọng đối phương biết mình chỗ dựa do đó thả qua chính mình nhưng trong lòng hắn rất thấp thỏm bởi vì này tân sinh văn minh không hẳn khai hóa căn bản không biết cái gì gọi là thương thiên tri đạo căn bản không biết nữ hoa tộc đại biểu cái gì nữ hoa tộc lợi hại đến đâu vậy cũng là nữ hoa tộc sự tình ta đoán lấy ngươi sức mạnh của một người rất có hạn căn bản không ảnh hưởng tới nữ hoa tộc bất kỳ quyết định gì thậm chí ở nữ hoa tộc địa vị rất thấp kém không chiếm được coi trọng bách lý phi hồng phản g phất nhìn thấu đối phương tâm mỉm cười nhìn đối phương ánh mắt xấu hàn đánh rắn không chết ngược lại bị g i á n cắn đạo lý đơn giản như vậy hắn vẫn là hiểu hạo thiên nụ cười duy trì không ngừng hắn cảm giác được trong cơ thể mình đạo chính đang không ngừng mà bị quy tiên chỉ quang ăn mòn mà sức mạnh của bản thân không ngừng trôi qua bị trước mắt q á i vật này thối vệ chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân và đạo quy tiên、thuật. trong thiên hạ tại sao có thể có kinh khủng như thế thuật luyện khí sĩ vạn d i ệ t sư đạo đều ẩn chứa ở bên trong sinh mệnh p h á p đ i ể n của hắn sức mạnh căn bản khó có thể áp chế đối phương đạo uy tiên chỉ quang không ngừng dung hợp văn mòn sức mạnh của chính mình tính mạng của hắn thể chính đang yếu bớt bách lý phi hồng ta biết ngươi rất mạnh mẽ nhưng ngươi mạnh mẽ chỉ là cá nhân lẽ nào ngươi thật không vì phía sau ngươi hàng xa ngàn tỷ chúng sinh cân nhắc không vì mẹ ngươi thế giới nguyên sơ thế giới cân nhắc một khi đem sức mạnh của ta cất đoạn thậm chí đem ta giết chết tính mạng của ngươi sẽ bị nữ o a tộc trôi người đền rủa sẽ bị nữ o a tộc sức mạnh truy sát hạo thiên chấn định nói, nhưng nội tâm của hắn lại xuất hiện hoảng loạn hắn biết trước mắt vị này nhân vương đối với hắn sát tâm là rõ ràng như thế hắn biết đối phương tham lam nhìn chằm chằm tính mạng của hắn thể hắn thậm chí có thể cảm giác được đối phương muốn đem chính mình giết chết không tiếc bất cứ giá nào kết thúc tính mạng của chính mình đến mức hậu quả hắn chưa từng có cân nhắc n g ư ơ i khẩu tài rất tốt nói tới ta hiện tại đều lập lòng bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạc có lẽ ngươi nên trở lại ngươi cái gọi là nữ hoa tộc xin tiên tôn ra tay vì ngươi chấn áp dưới ta thuật nói không chắc còn có thể bảo vệ mọi ngươi bách lý phi hồng hai tay không ngừng két tấn hư không nơi sâu xa nhất hàng xa pháp la đại vong bắt đầu tỏa ra hào quang nam dây đặc toàn bộ hư không vách ngoài bảo vệ hàng xa không bị người xâm hại nhưng có một chút sức mạnh của ngươi đã rất hư nhiều rồi có thể không trở lại ngươi trong tộc cũng c ó nói b á c h lý phi hồng lộ ra ác ma vậy nụ cười hắn nếu đã mở ra giang lanh quyết không cho phép bất luận người nào q cái dày hắn nuốt vào con mồi này sở dĩ ngươi trong bóng tối triệu hắn tới thân bằng háo h ư u bọn họ tới cứu viện tốc độ rất chậm bắt lý phi hồng vung tay lên đông dưng sáng lập ra một cái g ế hắn ngồi ở trên g ế hai chân chéo n g o à xuyên thấu qua thế giới chỉ xong nhìn đối phương dáng rất ch trước mắt vị này nữ hoa tộc chân tiên trong cơ thể quy tiên chỉ quang không diệt trừ trong cơ thể hắn năng lượng sẽ vĩnh viễn cung cấp bách lý phi hồng cho đến bách lý phi hồng quy tiên chỉ quang hoàn toàn đồng hóa sức mạnh của đối phương mới sẽ bay trở về bách lý phi hồng trong cơ thể bị trở thành trong cơ thể hắn sức mạnh một phần hiện tại bách lý phi hồng đã rất khó lại hàng xa nội tu luyện để tu vi tiếp tục đột phá nếu là có thể cướp đoạt đối phương truyền thừa trong cơ thể đối phương thai n é n văn minh trái cây hắn sẽ có càng nhiều chân tiên chỉ đạo tham khảo lại lợi dụng kỹ năng chỉ thư sáng tạo ra càng mạnh mẽ hơn công pháp là chính mình đang cao tạo cực làm công hiến người, Hạo thiên con khó có thể tin mà nhìn trước mắt vị này tân sinh người thống trị không cần hoài nghi đưa ra thì mỡ ta ha có thể không vận dụng bách lý phi hồng khỏe miệng cầm chủ một tia lạnh lùng hắn nên vì mình làm dự định đối xử hàng xa chúng sinh hắn có thể có vẻ rất nhân tử bởi vì hàng xa đã bị hắn trỗi chỗ chỗ tệ hàng xa chúng sinh chính là dưới t r ư ớ n g hắn con dân đều là người trong nhà tự nhiên sẽ có vẻ rất nhân tử nhưng bách lý phi hồng xưa nay đều không phải một người tốt thậm chí vì đối phó yêu ma chính hắn liền hóa thân làm yêu ma tri vương vì tích lũy sức mạnh bảo vệ nguyên sơ hắn cũng không biết hủy diệt bao nhiều văn minh mi trăm nhưng đối i bản thể, thế với kẻ xâm lân đối với nghĩ muốn hủy diệt hàng xa đánh văn mình giao lưu có hiệu hủy diệt hàng xa chúng sinh giết chết hắn bách lý phi hồng trần tiên hắn xưa nay sẽ không cho tốt sắp mặt h à n g xa bách lý phi hồng ta tất muốn giết n g ư ơ i hạo thiên trong cơ thể bùng nổ ra mạnh mẽ chân linh ánh sáng ngưng tụ trở thành chân linh ăn ký bỏ qua thân thể biến mất không còn tăm hơi chân linh chưa bị quy tiên chi quang ăn mòn cái này cũng là hạo thiên hy vọng duy nhất hắn biết cơ thể chính mình đạo của chính mình linh hồn của chính mình đều không thể rời bỏ thương thiên hải đối phương quy tiên chi quang đã ạ ô nhiễm đạo của hắn linh hồn của hắn tính mạng của hắn chân linh khủng bố ở với chân linh bất diện ý thức bất diện sinh mệnh bất diện bách lý phi hồng lắc lắc đầu đối với chân linh hắn tự thân liền có nghiên cứu rất rõ ràng hạo thiên chỉ có con đường này có thể đi rời đi con đường này chân linh của hắn chỉ có thể trở về luân hồi thừa dịp hiện tại quy tiên tri quan của hắn vẫn không có đồng hóa hắn tất cả sức mạnh hắn có thể ngưng tụ một phần sức mạnh hội tụ ở chân linh bên dưới tay cụt cầu sinh rất quả đoán nhân vật nếu là không chạy trốn tương lai hắn coi như thương thiên luân hồi trở về cũng chỉ là chân linh bất diệt trên người chân tiên chỉ đạo liền triệt để hủy diệt hắn chỉ có thể từ chân linh sinh mệnh lại tu luyện từ đầu hắn bây giờ muốn khôi phục tự thân tu vi cần bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng so với lại tu luyện từ đầu chân tiên cảnh giới hắn lựa chọn là sáng suốt nhất bách lý phi hồng cảm thán thương thiên chân tiên thật không đơn giản vị này nữ hoa tộc chân tiên xem như là triệt để đắc tội rồi nếu như có thể lời nói bách lý phi hồng muốn đem đối phương triệt để giết chết nhưng hắn rõ ràng lấy sức mạnh của bản thân giết bất tử một vị chân tiên đem chân tiên chân linh hoàn toàn hủy diệt hiện tại trạng thái này là tốt nhất suy nhược đối phương suy nhược đối thủ không ngừng suy nhược đến một ngày nào đó sức mạnh của hắn giảm xuống đến một cái khác chiều không gian bách lý phi hồng liền có thể giết hắn đây chính là chân linh c tính chân chính bất diệt chi linh bách lý phi hồng thậm chí cảm thấy được chính mình một tia chân linh đã dung hợp đến thương thiên thương thiên bất diệt hắn liền sẽ không hủy diệt nhục thân hủy diệt linh hồn hủy diệt đối với bực này cấp độ tồn tại tới nói chỉ là ngủ một giấc xếp đặt đều sẽ trở về một ngày bách lý phi hồng vung tay lên cách bình phong đem nữ hoa tộc chân tiên sinh mệnh kéo kéo tiến vào hàng xa toàn bộ hàng xa phảng phất nhiều một cái thái dương chân tiên sinh mệnh tỏa ra hào quang chiếu đến hàng xa hư không mỗi một tấc góc chân đạo tu sĩ cảm nộ chiếu dọi chư thiên sinh mệnh ánh sáng bọn họ là dễ dàng nhất phát hiện tia sáng này kỳ dị một đám người sinh mệnh nguyên la、like đây chính là chân linh sinh mệnh sao quá mạnh mẽ rồi đơn thuần nhục thân chiếu giỏi sinh mệnh chiếu khắp liền để ta cơ thể sống bù đắp rất nhiều khuyết điểm đúng bọn họ cũng có thể cảm giác được tự thân sinh mệnh khuyết điểm tồn tại truy cầu sức mạnh truy cầu t ầ n g thứ càng cao hơn sinh mệnh không ngừng tiến hóa bản thân liền là một cái tự mình bù đắp quá trình bách lý phi hồng đem hạo thiên ném vào vạn vật quy tiên đỉnh bên trong bắt đầu luyện chế tôn này chân tiên sinh mệnh chuyển hóa thành đặc thù nhất võ đạo huyết khí dung nhập vào hàng xa mười vạn giới bản nguyên bên trong hàng xa pháp la đại võng ẩn hàng s a pháp la đại v o n g tồn tại sao lại là đơn giản nhất trật tự chỉ v o n g tồn tại luận chế chân lý thiên đạo thời gian bách lý phi hồng đã phụ ra rất nhiều chân đạo ở bên trong hiện tại những n à y chân đạo lột xác trở thành chân linh đại đạo nó đặc tính dĩ nhiên là tăng mạnh chỉnh tấm vong lớn phong tỏa hàng s a m ư ờ i vạn giới hết thể khí thức bách lý phi hồng bắt đầu người trường k h ô n g giới châu chìm vào thương thiên hải nơi càng sâu mà toàn bộ hàng s a m ư ờ i vạn giới lại như một cái nho nhỏ bivè rơi vào vô tận thương thiên hải thâm uyên muốn tìm được hàng xa không khác nào mỏ kim đáy biển sức mạnh của hàng xa pháp la đại võng chỉ có thể duy trì thời gian ngàn năm liền khó có thể che giấu hàng xa mười vạn giới phát ra từ nội bộ văn minh h à o quang bách lý phi hồng nhanh c h ó n g tính toán ra kết luận đây không phải nhất lao vinh g i ậ t cách làm chỉ làm cho hàng xa văn minh lưu lại ngàn năm hòa bình thời gian đến mức nữ hoa tộc chân tiên dẫn người tới cửa gây phiền phức dường như mò kim đ ấ y biển một cái sinh mệnh chân giới có thể là một giọt nước có thể là một viên bụi trần cũng có thể là một quy tắc chân linh giới cũng giống như thế chỉ cần người thống trị cẩn thận từng ly từng tí một tẩn giấu thế giới của chính mình rất khó bị người phát hiện nhưng khi chân linh giới thu lấy ngoại giới sức mạnh thời gian sẽ lưu lại dấu vết một cái chân tiên nga xuống một thành sức mạnh có thể khiến hàng s a nên g n đón phổn hoa nhất n g à năm n mà bách lý phi hồng cũng bắt đầu phong phú chính mình hư không trong cơ thể hắn là chân tiên nhưng nếu không phải kỹ năng chỉ thư trợ giúp hắn căn bản đạp không phá được tầm cảnh giới này nhưng trong cơ thể hắn sắc thực thiếu hụt gốc gác coi như hắn thả ra hạn chế thôn vệ thương thiên h ả i sinh mệnh nước biển chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân đều cần thời gian rất dài lâu mới có thể lấp kín trong cơ thể mình hư không hiện tại được sức mạnh của hạ tiên vị này lấy sinh mệnh xương chân tiên so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn thân n i ệ m bước vào vạn vật quy tiên đỉnh b n tiên tiên trong, lít lít trong lòng c có một tia hủy diệt những sinh mệnh trân giới này cũng đem những sinh mệnh trân giới này quy nguyên chuyển hóa thành thuần túy nhất bản nguyên đạo quả đây chính là vạn diệt sư đối mặt chức trách sao thì ra là như vậy bách lý phi hồng thang nhẹ người lời đối vạn diệt sư hiểu lầm kỳ thực sai lầm chỉ ít đứng ở góc độ của vạn diệt sư là sai lầm nhưng bách lý phi hồng cũng hiểu được coi như thế giới của chính mình bị v ậ n mẹo trở thành lũ ác tính hắn cũng không hy vọng vạn diệt sư đi ra thanh tẩy bởi vì này sẽ liên quan đến tính mạng của hắn an toàn đáng tiếc toàn bộ chân tiên thân thể đã bị bị q u y tiên chỉ quang của ta bao phủ những sinh mệnh chân giới này chỉ có thể cũng bắt đầu tan vỡ hạo thiên hắn có thể chạy trốn cũng là đem q u y tiên chỉ quang dẫn vào những sinh mệnh chân giới này bên trong lần này ta điểm sợ kỳ hẳn là có thể tăng kỹ năng chỉ thư điểm sợ kỵ chính đang điên cùng c h ư n p h ú sinh mệnh chân giới bị hủy diệt lại bị kỹ năng chỉ thư phán đoán là tội nghiệp yêu ma vậy tồn tại có thể tưởng tượng Hạo h t、no like、như, như đáng tiếc bách lý phi hồng nó thở tự t dài chân tiên thể phách ở hòa tan bị quy tiên t h i quang đồng hóa cối cùng hóa thành thuần túy nhất nguyên đỉnh mỗi khí kỳ huyền tông người gà ta hạo thiên bên trong tòa tiên thành một đạo chân linh trở về hắn nhảy vào sinh mệnh nguyên tuyển bên trong rất nhanh nụ cân t h bắt đầu ở sinh mệnh nguyên tuyển giới tái tạo thế nhưng hạo thiên rõ ràng sự tổn thất của chính mình coi như một trăm triệu năm cũng bổ không trở lại cơ thể hắn chính là lớn n h ấ t k h ó b á o tây tự thân là bồi dưỡng khí lấy đặc biệt khai thiên chỉ pháp mở ra nội thế giới cũng ở tự thân nội thế giới thai n g é n vô cùng sinh mệnh hắn hạo thiên một người chính là chúng sinh chân linh giới tập hợp thể lại lấy cổ thuật ở trong người triển khai bồi dưỡng được vô số hung hãn văn minh lại để trong cơ thể rất nhiều sinh mệnh chân giới chiến đấu cuối cùng dựng dục ra một tôn giết chóc văn minh tồn tại bù đắp hắp chiến đấu trên được、thế. đây là hạo thiên làm rất lâu sự tình chương sáu trăm hai mươi ba kỳ huyền tông cho tin tức để hạo thiên rơi vào rất lớn cảnh khốn khó hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của bách lý phi hồng đến cuối cùng bách lý phi hồng ra tay thời gian hắn đều cho rằng bách lý phi hồng là dựa vào hàng xa mười vạn giới sức mạnh gia thân mới nắm giữ có thể gánh so với chân tiên cấp độ sức mạnh bây giờ nhìn lại bách lý phi hồng đã nắm giữ đứng đầu nhất chân tiên thực lực hơn nữa bách lý phi hồng bước vào chân tiên thời gian so sánh ngắn tương lai theo thời gian trôi qua hắn sẽ không ngừng trưởng thành biến thành một cái quái vật vệ tồn tại đừng nói hạo thiên là nữ o a tộc chân tiên coi như là thiên tương lai đều sẽ kiên kỵ bách lý phi hồng mấy phần đến chân linh cấp độ là rất khó bị giết chết chân tiên cấp độ càng sâu có thể tưởng tượng hạo thiên như vậy tổn thất to lớn như thế gần như không tồn tại sức mạnh của hắn cũng không phải là bị giết chết mà là bị người cướp đoạt khiến hắn đã không có cách nào duy trì chân tiên mức độ cảnh giới cứ việc cảm nộ vẫn còn tương lai có thể một lần nữa trở về chân tiên cấp độ nhưng hắn cần trả giá thời gian cùng đánh đổi chính là to lớn ngàn tỷ năm đến tích lũy chính mình thu được cơ duyên đều đang bộ thân thể kia trên hiện tại thân thể bị đoạt đi bị bách lý phi hồng cướp đoạt sau hắn căn bản triều hắn sẽ không sức mạnh của bản thân càng chuyện kinh khủng đã phát sinh theo bách lý phi hồng cướp đoạt đạo của hắn hắn khắc họa ở thương thiên chỉ đạo trên dấu vết đang ở làm nhạc đây mới là hạo thiên đau lòng nhất sự tình đạo ở suy yếu đã khó có thể nghịch u y ệ n bách lý phi hồng đang ở thông qua thân thể của hắn ăn mòn đạo của hắn cũng chiếm là mình có thuộc về mình dấu vết ở thương thiên bên trong đạo đã mười bên trong không một tổn đây mới là hạo thiên tổn thất lớn nhất hắn cùng thương thiên dấu vết chính đang yếu b ớ t đại diện cho đạo của hắn chính đang yếu bớt bách lý phi hồng hiện tại là ta trêu chọc không đến cái tên này quá mức khủng bố đặc biệt là quy tiên tri quan của hắn so với vạn diệt chi quang càng thêm khủng bố hạo thiên t h ở giải nói hắn biết mình gian nan nhất tháng ngày còn chưa qua duy chỉ to lớn tiên thành toàn bằng hắn chân tiên chiến lược t i ế n tuổi c h ấ n áp rất nhiều từ chân linh giới đi tới tiên giới chân linh nhóm nếu như bị người phát hiện hắn hiện tại tình huống thật có thể khẳng định chính mình không thủ được tòa tiên thành này tòa tiên thành này là hắn cuối cùng g ố c g á c tuyệt đối không thể mất đi tiên thành tồn tại vậy cũng là so với một viên chân linh giới còn muốn quý giá bế quan nhất định phải bế quan hạo thiên trong lòng giận g ữ hết cái này cũng là hắn duy nhất kéo dài thời gian biện pháp nô từ hôm nay bế quan xung kích tiên tôn cảnh giới trong thành các vị đ ạ o hữu nếu không có trong lúc nguy cấp chớ muốn làm phiền nô âm thanh của hạo thiên lan truyền đến tiên thành mỗi một tấc góc đồng thời hắn cũng thông báo hộ vệ của chính mình đội tăng mạnh tiên thành phòng ngự may là còn có nữ hoa tộc chân tiên danh hiệu ở bằng không đám này chân linh không phải là ăn chay sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình hạo thiên chân tiên lại lần nữa bế quan xung kích tiên tôn nghe ngữ khí của hắn hắn đã vô hạn tiếp cận tiên tôn cấp độ nói vậy là đối với sinh mạng áo nghĩa có hoàn toàn mới tìm hiểu cổ thuật thật có thể nhìn thấy sinh mệnh cuối cùng bản chất sao suýt không nên nói lung tung nếu là bị hạo tiên h chân tiên nghe được nhất định sẽ đem chúng ta đổi ra tiên thành chúng ta hiện tại giao nhiều như vậy bảo vật mới đổi lấy vào ở tiên thành tư cách nếu là đánh mất chỉ có thể tại giã ngoại lang thang hiện tại giã ngoại nhưng là rất nguy hiểm do chân linh cảnh t á o nói kỳ thực rất nhiều chân linh trong cơ thể đều đem chính mình văn minh thế giới thu vào trong cơ thể lấy phương thức này bảo vệ tự thân phía sau m â u thế giới mà muốn thu được an toàn biện pháp tốt nhất chính là gia nhập tiên thành tiên thành bên trong nắm giữ chân tiên tồn tại hơn nữa thành lập tiên thành chân tiên đều dựa l ư n g núi lớn gia nhập tiên thành tương đương với thu được ngọn núi lớn này che、chở. cái này cũng là thương thiên công khai bí mật sở dĩ bọn họ lo lắng chọc giận hạo thiên chân tiên chân tiên sức mạnh phối hợp tiên thành sức mạnh bình thường tiên tôn đều sẽ không dễ dàng trêu chọc trừ phi làm trời oán người nộ bị thương thiên chỗ cắm ghét bọn họ mới sẽ quang minh chính đại ra tay nếu là hạo thiên chân tiên trở thành tiên tôn chúng ta nắm chặt tiên thành tư cách hiệp ước đầy đủ để chúng ta mấy trăm triệu năm đều sẽ không bị đến uy hiếp rất nhiều chân linh hương p h â n nói chỉ có mấy tôn chân tiên mặt lộ vẻ ngưng sắc lấy bọn họ sức mạnh của chân tiên tựa hồ phát hiện hạo thiên chân tiên một ít dị thường thế nhưng hạo thiên chân ti trừ phi bọn họ đem tiên thành hủy diệt bằng không khó có thể uy hiếp đến hạo tiên chân tiên đây chính là hạo tiên chân tiên xào huyệt một chuyến này hạo tiên tựa hồ đụng phải bất tường chỉ k i ế p rốt cục một vị chân tiên nói ra lời nói tự gáy lòng hạo tiên chân tiên có thể trở về lấy nữ hoa tộc gốc gác muốn khôi phục đỉnh điểm thời kỳ cũng không phải đại sự gì nơi này là nữ hoa tộc tiên thành động hạo thiên tiên thành chính là đối địch với nữ hoa tiên tộc hai vị khắc chân tiên lặng yên không một tiếng động cảnh cáo cái khắc chân tiên yên tâm chúng ta gia nhập hạo thiên tiên thành bản chất chính là muốn có được nữ hoa tiên tộc tán thành đến chân tiên cấp độ đang suy nghĩ càng gần hơn một tầng gần như không thể hay là muốn cẩn thận cảnh giác một vị nữ tiên ánh mắt lấp lánh nói kỳ huyền tông cũng đang chăm chú hạo tiên chân tiên động tĩnh nhưng tu vi của hắn quá mức hạ thấp ở không thấy đến thương tiên hải gây ra sóng gió rất lớn liền trở về thái huyền đạo tông chân giới trong đậu phủ bắt đầu chuẩn bị lên cấp chân linh hắn muốn nhục thân lột xác kéo đạo của mình bước vào chân linh cấp độ nếu là hàng xa l ấ y xuống ta hiện tại cũng không đến nỗi chật vật như vậy lấy phương thức này bước vào chân linh tương lai lên cấp chân tiên tiềm lực sẽ giảm xuống nhưng kỳ huyền tông rõ ràng ở không bước vào chân linh hắn cả đời này đều xong Chỉ, chỉ nhà c nữ hoa ể c h tộc sinh mệnh nguyên tuyển là thượng thương chỉ địa bảo vật quý giá nhất một trong coi như là nữ hoa tộc chân tiên một năm phân phối đều cực kỳ ít nói một năm phân lượng đầy đủ để ta đột phá chân linh rốt cuộc ta lấy chân đạo tu sĩ cảnh giới chạm tới sinh mệnh giới hạn biên giới muốn lô xác còn kém một tia nhưng một tia này tạm quan tồn tại đã thẻ chủ ta quá lâu quá lâu kỳ huyền tông thở dài nói một đường đi tới hắn chứng kiến quá nhiều hương suy vì trở thành chân linh đầy tay đều là máu canh nhưng hết thể đều đạt giá không có trở thành chân linh chân linh không thể khắc họa ở thương tiên tất cả sinh mệnh đều là giả tạo nay thương tiên bên trong bất luận người nào đều có thể sáng lập ra đời mệnh đến nhưng trở thành chân linh mới có thể chân chính chúa tể sinh mệnh thân thể của kỳ huyền tông vô hạn thu nhỏ lại hắn nhảy một cái mà vào cả người đều chui vào sinh mệnh trong hạt châu gánh chịu sinh mệnh nguyên tuyển hạt châu chính là phế tích giới châu giới châu bên trong thế giới đã tiếp diện không có bất luận cái gì tác dụng ngược lại có thể trở thành gánh chịu vạn vật cuối cùng công cụ thậm chí một ít c ư ờ n giả g chính là lấy giới châu vật liệu đến chế tạo thuộc về chính mình tồn chữ không gian khí thảm cỏ xanh đệm đại lục trung ương tồn tại hồ nước khổng lồ hồ nước chỉ nước chính là sinh mạng cội nguồn hội tụ mã thành một trăm triệu tấn thương tiên hải sinh mệnh nước biển mới có thể sử dụng đặc thù bí thuật ngưng tụ ra một điểm sinh mệnh nguyên tuyển chủ tài sinh mệnh chỉ thủy sinh mệnh chỉ thủy thông qua nữ hoa tộc trí bảo luận chế rất lâu mới có thể ngưng tụ thành là sinh mệnh nguyên tuyển hơn nữa luận chế sinh mệnh nguyên tuyển cần nữ hoa tiên tộc tiên tôn cấp bậm mới có thể tiến hành sở dĩ sinh mệnh nguyên tuyển nội h à n g ngậm lấy nữ hoa tiên tộc tiên tôn đạo ẩ n đối với sinh mạng nắm giữ rất lớn xúc tiên tác dụng kỳ huyền tông say mê ở sinh mệnh trong hạt châu chỉ bằng vào sinh mệnh nguyên tuyển tản mát ra hơi thở sự sống đã để tính mạng của hắn không ngừng lên cấp muốn tiêu hóa sinh mệnh nguyên tuyển bằng vào ta luyện khí c h i đạo cần muốn tiêu tốn rất nhiều tâm thần thậm chí thời gian mới có thể hoàn thành nhưng nếu là gia nhập hàng xa tìm hiểu hư không thiên đạo lĩnh ngộ ra đến quy chân tri đạo huyền diệu sẽ rút ngắn gấp trăm lần thời gian vào giờ phút này kỳ huyền tông mới rõ ràng mình có thể chạy trốn hàng xa trở về tam n g hà là biết ba bách lý phi hồng nếu là thật muốn đổi u tận giết tuyệt bọn họ hết thể tam mẫu hà luyện khí sĩ đều phải chết ở hàng xa bên trong nhưng bách lý phi hồng thả bọn họ kỳ huyên tông suy đoán vừa đến là tông đạo đã từng là hàng xa người mở đường đồng thời ở trung i ê n đánh cuộc bên trong đứng ở nguyên sơ thế giới bên này sở dĩ bách lý phi hồng không có đem sự tình làm tuyệt hai tới là luyện khí sĩ thân phận rất m ấ n cảm giữa lương tam mẫu hà văn minh g ắ á một phát động toàn thân bách lý phi hồng vẫn là đoán không được bọn họ đám này luyện khí sĩ ở tam mẫu hà văn minh địa vị sở dĩ thả nước lấy quy chân chỉ đạo mạnh mẽ thành cựu chân linh bách lý phi hồng một khi chúa tế hàng xa nữ hoa tộc chân tiên thật có thể đem hàng xa cướp đoạt tới sao long h ổ đấu thắng lợi cán cân cũng không có ngã về bất kỳ bên nào kỳ huyền tông nội tâm càng ngày càng thâm trầm nhảy ra hàng xa sau tự quan chiếu tự thân mới sẽ hiểu chính mình bỏ mất bao lớn cơ duyên nếu là vô d ụ c vô cầu ở cao tiên h trí thượng bách lý phi hồng càng ngày càng lớn mạnh bọn họ liền chiếm cứ thiên nhiên tiền lãi thậm chí so với bất luận cái gì một vị hàng xa sinh mệnh đều cường đại hơn tiền lãi đó chính là bách lý phi hồng quy chân chỉ đạo khoảng thời gian này trở về thương tiên sau ở huyện hoàng vị diễn ra chỉ dưới hắn đối quy chân chỉ đạo lại lần nữa tìm hiểu. mới rõ ràng con đường này là đáng sợ đến mức nào mơ hồ như như lộ ra huyền hoàng hoàng thất tu luyện luyện khí sĩ chỉ đạo đạo h ậ n huyền hoàng hoàng thất chính là tiên đế sau càng là tiên đế trực tiếp người truyền thừa không người nào có thể nhòm ngó đến luyện khí sĩ p h ầ n c u ố i bởi vì cuối cùng bí mật đều nắm giữ ở tiên đế trí thủ cái này cũng là bảo đảm luyện khí sĩ cuối cùng văn minh không thể rơi vào những t r ù n g tộc khác trong tay phải biết tiên đế cũng có kẻ địch lúc trước vì cuộc t h ở i tiên đế không có thiếu đắc tội thương thiên bên trong các bá chủ nhưng làm thương tiên vị tiên đầu tiên đế thanh sơn tiên đế hiển nhiên chắc chắn đem hết thể người phản đối cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng nếu là luyện khí sĩ cuối cùng bí mật tiết lộ ra ngoài đối với toàn bộ tam mẫu hà văn minh đều là đả kích khổng lồ quy chân chi đạo chẳng lẽ có tiên đế một tia truyền thừa là long cựu chân tiên bố c ụ c sao kỳ huyền tông biết vĩnh hằng tiên đế cung là ai xây dựng lên đến long cựu chân tiên thanh sơn tiên đế sư t h ị mà kỳ huyền tông đối vị này long cựu chân tiên cũng rất quen thuộc năm đó gió nổi lên thời gian long cựu ở trước mặt mình còn muốn tôn sưng một tiếng chính mình là tiền bối nhưng vận mệnh chính là tàn khốc như vậy đối phương đã bước lên chân tiên đình n ạ o thị chúng sinh mà chính mình chính là nàng n ạ o thị chúng sinh một trong Kỳ h u là dần dần ma kỳ huyền tông nắm giữ thân thể quyền chủ động bắt đầu vận chuyển chính mình tìm hiểu quy chân tri đạo phối hợp chính mình luyện khí đại đạo đem sinh mệnh nguyên tuyến cất đoạn luyện hóa cuối cùng quy chân một đạo hóng ánh sinh mệnh hào quang từ linh hồn của hắn tỏa g a một đạo càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh ánh sáng từ cơ thể hắn tỏa g a chân linh ánh sáng soi sáng sinh mệnh hạt châu mãi đến tận toàn bộ sinh mệnh hạt châu đều bị kỳ huyền tông thôn vệ l u y ệ n hóa cường hãn cơ thể sống xuất hiện tại thái huyền đạo tông c h â n giới đầu tiên chúc mừng huyền tông đạo hữu thành tiệu chân linh thanh â m giản mùa truyền đến kỳ huyền tông nhận thức cái này âm thanh đây là thái huyền thanh em của t r ư g i á o hắn đã thành t i u chất tiên cũng độc lập chống đỡ lấy thái huyền đạo tông huy hoàng dẫn dắt thái huyền đạo tông đệ tử bước lên chân tiên chỉ đạo tông đạo chính là hắn đệ tử chân truyền. nhưng tông đạo là tiên phú dị bằng người hắn còn lúc còn trẻ nó hồng nông đạo thể c à n g là thanh sơn tiên đế đều m u ố n lén lút học tập thể chất kỳ huyền tông chắp tay túi người c h à o thật sâu trường giáo đại nhân ở hắn hành lễ sau một vị tiên phong đạo cốt tóc trắng người trung niên xuất hiện tại trước mặt kỳ huyền tông xem ra ngươi ở tông đạo thế giới thu hoạch không nhỏ cứ việc cuối cùng sử dụng sinh mệnh nguyên tuyền đột phá nhưng đạo của ngươi tăng hơn nữa luyện khí c h i đạo xu hướng hoàn mỹ đây là thu hoạch lớn nhất thái huyền trưởng giáo cất cao giọng nói âm thanh tràn ngập vui mừng tông đạo ở hàng xa thật vọng sau rời đi hàng xa hàng xa ở hắn đánh cuộc bên dưới đạn sinh ra một vị nhân hùng kỳ huyền tông đã yên tâm bên trong thành kiến trở thành chân linh hắn bất luận là tư duy vẫn là đứng thẳng độ cao đã cùng d ị vãng không giống đối xử sự vật ánh mắt đồng dạng đang phát sinh biến hóa nhân hùng thái huyền trưởng giáo cười c ậ n ngươi lại làm sao biết đây không phải tông đạo lưu lại hậu chiêu đây rốt cuộc tiểu tử này nhưng là dựa vào chính mình thanh sơn một ít quan hệ đem hắn có thiên phú nhất đệ tử mang tới trước mặt tiên đế theo một câu nói này hạ xuống kỳ huyền tông ngơ ngác coi như là hắn cũng không từng gặp thanh sơn tiên đế một mặt ta rõ ràng hoặc à n nhất định tồn g Sa h tại quái lạ. quái là là thanh sơn tiên đế mượn hàng xa chỉ thủ đến hoàn thiện chúng ta luyện khí chỉ đạo một ít khuyết điểm kỳ huyền tông sắc mặt nghiêm túc nói vậy không phải khuyết điểm luyện khí sĩ không có khuyết điểm chỉ là các ngươi tiếp xúc được đạo quá cao các ngươi căn bản không có tìm hiểu đầy đủ hết thôi trên người ngươi mới xuất hiện đạo luận rất thú vị từ một số nào đó phương diện tới nói bù đắp các ngươi thiên tư trên không đủ đúng các ngươi có thể nhìn thấy càng tốt hơn cấp độ luyện khí đại đạo thái huyền đạo tông không có nề mặt kỳ huyền tông sắc mặt từng đỏ cái gì gọi là thiên tư không đủ nhưng so với thiên tài chân chính h ắ nhưng n là bẩm sinh thiên tư không đủ trở thành chân linh chỉ là để tính mạng của ngươi bước vào mới khởi điểm tương lai ở thượng thường tri địa ở thương thiên bên d ư ớ i con đường của chúng ta dài đằng đắng coi như là tiên đế đều chưa từng đem đạo đi tới p h ầ n c u ố i chương sáu trăm hai mươi bốn khủng bố cấp đoạt tri đạo không phải thiếu hụt là thiên phú của ta quá thấp căn bản tìm hiểu không tới luyện khí đại đạo chân lý sao kỳ huyền tông mỹ hào tâm tỉnh một hồi liền trầm xuống có thể sinh ra tiên đế đại đạo sao lại tồn đang rõ ràng thiếu h ụ đây là chính mình mê mắt trường giáo đại nhân hàng xa là tông đạo khai thiên cũng truyền bá văn minh sinh ra thế giới lẽ ra nên trở thành chúng ta thái huyền đạo tông phụ thuộc chân linh giới kỳ huyền tông lập tức đem hàng s a thế giới báo cáo cho thái huyền trưởng giáo nghe hàng s a sinh ra là khắp nơi nhân tố tồn tại sáng lập r a tân thế giới không nên nhìn thế giới này rất nhỏ yếu nhưng tiềm lực của nó có thể không thấp âm thanh của kỳ huyền tông mang theo khiến người động lòng n ư ớ khí thái huyền trưởng giáo không hề bị lay động lắc lắc đầu chúng ta chỉ là dựa vào luyện khí sĩ mà đi tới thương thiên cũng trở thành chân linh nhưng tượng hàng xa như vậy g ã tính sinh trưởng cũng trưởng thành đến chân linh giới thế giới coi như là chúng ta thái huyền đạo tông muốn chinh phục đều muốn bỏ ra cái giá khổ lồ kỳ huyền tông lại nói có thể mang tông đạo triệu gọi về nay chân linh giới là hắn sáng lập ra hắn nhất định lưu lại hậu chiêu thái huyền trưởng giáo ánh mắt lấp l ẻ hiển nhiên là động lòng tông đạo có con đường của chính mình hắn nếu là không thích chúng ta thái huyền đạo tông cũng áp bức không được hắn đi hoàn thành việc này phải b i ế t hàng xa mười vạn giới văn minh sinh ra còn có vạn diệt thần điện ở tham dự đây là thí nghiệm tính sinh mệnh thế giới bất luận cái gì mơ gước sự tồn tại của nó tương lai đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ hơn nữa ta đã nói với ngươi hàng xa sinh mệnh là kiếm quá tiên đế tồn tại chỉ bằng vào điều này liền đủ để chứng minh thế giới này đ ặ thù đến thanh sơn tiên đế t ầ n g thứ này nếu là hắn không muốn gặp hàng xa sinh mệnh tồn tại bất luận tông đạo cùng thanh sơn tiên đế giao tình thật tốt hàng xa sinh mệnh đều gặp không được thanh sơn tiên đế mặt húng chi tông đạo cùng thanh sơn tiên đế quan hệ cũng không như trong tưởng tượng hữu hảo như vậy trước đây thật lâu bọn họ nhưng là đối thủ cạnh tranh tiềm lực như thế vô cùng ta ở hàng xa kinh doanh nhiều như vậy năm cuối cùng rơi vào công giá trảng nội tâm rất không cam tâm kỳ h u y ề n tông thở giải nói ngươi cũng không phải là không thu hoạch được gì chí ít ngươi trở thành chân linh thái huyền trưởng giáo vung vung tay kỳ huyên tông nhất thời rõ ràng mình muốn thông qua tô n g môn chinh phục toàn bộ hàng xa kế hoạch đã mất đi hiệu lực thái huyền trưởng giáo rời đi kỳ huyền tông trở thành chân linh được trưởng giáo trúc thưởng đã là ở thái huyền đạo tông lộ mặt muốn về đến di vãng hắn vẫn là tông môn trưởng lão thời gian cảnh tượng ở thái huyền đạo tông bên trong hắn là không làm nổi lại lần nữa nhìn phía thương thiên hải hàng xa mười vạn giới vị trí mắt sáng như đuốc xuyên thấu vội vã sương mù lại không bao giờ tìm được nữa hàng xa mười vạn giới hình bóng ô hạo thiên chân tiên động thủ rồi nhưng liền tính hạo thiên chân tiên động thủ này không khỏi quá nhanh đi đơn giản như vậy liền đem chân linh giới cướp đi lấy sức mạnh của bách lý phi hồng chút xuống toàn bộ hàng xa sức mạnh của chân linh giới không hẳn không thể chống đối hạo thiên chân tiên một quãng thời gian hoặc là bách lý phi hồng tay cụt cầu sinh thành là chúa tể giả nàng chặn hàng xa mười vạn giới thu nạp thương thiên hải sức sống thương thiên hải sức sống là cực kỳ côn bạo bình thường chân linh căn bản không thể trực tiếp hấp thu chỉ có chân tiên có thể làm được điều này trực tiếp thôn vệ thương thiên hải sinh mệnh năng lượng thương thiên hải làm thương tiên lớn nhất nguồn sinh mệnh suối sinh ra sinh mệnh giới vô cùng vô tận là vạn vật đạo sân nhà vị trí thượng thương đại lục bên trong thương thiên tiên dân đã chiếm cứ linh sơn phúc địa thành lập đại lượng tiên thành tân sinh thế giới muốn phát triển chỉ có thể ở thương thiên hải trưởng thành coi như là tam mẫu h ạ văn minh cũng ở thương thiên hải bên trong thái ngén thương thiên hải là tam mẫu h ạ sân nhà sở dĩ kỳ huyền tông là có thể thông qua huyền hoàng sức mạnh của thiên đạo nhóm ngó thương thiên hải phần lớn hải vực cái này cũng là tam mẫu h ạ văn minh c h ỗ đáng sợ để ngươi kính nghệ bách lý phi hồng ngươi có thể bảo vệ hàng xa không nên đem bản tọa hàng xa chân linh giới ném đi kỳ huyền tông ở hàng xa mười vạn giới sinh tồn quá lâu xa xưa năm tháng đã vượt qua thường trú huyền hoàng vị diện gấp trăm lần nhiều không được. ta muốn liên lạc với cái khác luyện khí sĩ chí ít từ hàng xa trở về luyện khí sĩ có thể tạo thành liên minh tương lai nhất định phải xâm lấn hàng xa đoạn lại thuộc về chúng ta cao tiên chỉ thượng bách lý phi hồng thở phào nhẹ nhõm hắn khống chế thiên đạo chỉ xúc đưa vào thương thiên hải thu nạp thương thiên hải sinh mệnh năng lượng cứ việc n u ố t sinh mệnh năng lượng sẽ giảm thiểu rất nhiều nhưng cũng có thể làm cho hàng xa mười vạn giới nằm ở một cái an toàn hoàn cảnh nữ hoa tộc chân tiến đến để lần đầu thử nghiệm tiếp xúc thương thiên bách lý phi hồng cảm nhận được đến từ thương tiên nguy cơ ở thương tiên bên trong không hẳn là an toàn một khi xuất hiện tình hình nguy cơ sẽ lan đến toàn bộ hàng xa ngàn tỷ chúng sinh an uy bách lý phi hồng rất rõ ràng hàng xa quật khởi quá chậm mà hắn quật khởi quá nhanh hắn hiện tại chuyện cần làm chính là đem hàng xa dẫn dắt đến một cái độ cao hoàn toàn mới bất luận là vạn diệt sư tín đồ vẫn là luyện k h í sĩ đồ đệ bọn họ đều là hàng xa sinh mệnh bọn họ cũng là hàng xa một phần bách lý phi hồng ánh mắt lấp l ó e hàn mang nguyên sơ thế giới quật khởi đến mức rất chậm những năm gần đây cứ việc có hắn bảo vệ đồng thời lan truyền vạn vật quy nguyên công để nguyên sơ thế giới văn minh ra tốc vận hành toàn thể nhưng so với lúc trước tiên cổ thế giới đều còn không bằng hắn biết lại quá một trăm năm nguyên sơ thế giới sẽ khác với tất cả mọi người càng nhiều chân đạo tu sĩ xuất hiện càng nhiều hàng cổ tam biến tồn đang sinh ra mà người người trở thành bất hủ giả không còn làm nộng lấy nguyên s、so、ơ thế giới bây giờ hoàn cảnh coi như sinh ra mấy vị chân linh sinh mệnh đều có thể cung dưỡng nổi nguyên sơ gốc gác trải qua hắn g i a trì đã trở thành hàng s a độc một đường tồn tại nguyên sơ bên dưới tự nhiên là hàng s a thánh đ i ệ ù n g tụ hàng s a một phần tư diện tích to lớn lãnh thổ vùng hư không này sinh ra rất nhiều vĩnh hằng thánh đ i ệ cũng tụ tập cùng nhau con đường của vĩnh hằng giả rất khó đi bách lý phi hồng là biết đến nhưng bách lý phi hồng cũng không cho là con đường này là sai lầm t sở dĩ bọn họ có thể thông qua thiên đạo tìm hiểu ra quy chân hạt nhân tri đạo đây là đột phá tất cả cảnh giới then chốt hạt nhân cấp đoạt cùng luyện hóa ở quy chân tri đạo thuộc về thủ đoạn mà không phải chân chính đại đạo hạt nhân nhưng này hai loại thủ đoạn thả ra ngoài toàn bộ hàng xa đều có khả năng bắt đầu phát sinh náo loạn vì cấp đoạt càng nhiều nguồn năng lượng cấp đoạt càng nhiều thiên tài địa bảo Cứ đ o ạ những năm h i gần đây nguyên sơ thế giới sinh ra nhân loại bởi vì thiên địa hoàn cảnh không giống sinh ra rất nhiều tư chất kinh người nhân loại rất nhiều nhân tài mới xuất hiện cực kỳ hưng mãnh tu luyện như có thần trợ t h bác h í lý phi hồng đã từng nói chưa đến con gái của chính mình rất có thể sẽ vượt qua chính mình này cũng không phải thuận miệng nói một chút bách lý phi hồng ngưng tụ ra đạo thống k h í vận chính mình một phần cũng không cần toàn bộ bị nữ nhi mình kế thừa nàng hưởng thụ tài nguyên có thể nói là toàn bộ hàng xa từ trước tới nay phong phú nhất chính vì như thế h u y ề n côn đạo tông giáo dục đệ tử việc tu luyện đều là nàng một tay ở thao tác nhan như ngọc trung quy thiên phú học thức đạo hành có hạn nàng có thể đi tới hôm nay cũng là dính bách lý phi hồng ánh sáng ngày hôm nay đi tới chân đạo tu sĩ cấp độ đã rất không dễ dàng bách lý tư không giống nàng là bị bách lý phi hồng áp chế gần trăm năm lâu dài qua trăm năm này nàng chân đạo cũng không lớn bao nhiêu tiến bộ thế nhưng thực lực có thể được xưng là hàng xa thứ hai đặc biệt là nàng trở về nguyên sơ thế giới sau toàn bộ nguyên sơ thế giới đều đang vì nàng tu luyện gia trì có thể nói nàng muốn trở thành thiên đạo chỉ chủ chỉ là một ý nghĩ liền có thể áp chế công dương diễm coi như bây giờ công dương diễm đã là chân đạo tầm thứ đỉnh phong tu sĩ cũng không tranh nổi bách lý tư bách lý phi hồng tất nhiên sẽ không để cho con gái của chính mình sang vậy các nàng tìm tới thuộc về mình về mặt ý nghĩa sự nghiệp ta liền không can dự như ngọc cùng tư nhi bách lý phi hồng nói thầm trong lòng đạo hắn lại lần nữa trở lại chính mình sân nằm ở trong sân bắt đầu tìm hiểu đến từ cấp đoạn nữ o a tộc chân tiên sinh mệnh phát điện khắc họa ở nữ hoa tộc chân tiên linh hồn ký ức truyền thừa đã bị bách lý phi hồng phá giải đạo của hắn đang bị chính mình cướp đoạt chỉ đạo ăn mòn đoạt là mình có kỹ năng chi thư của ta đã rất lâu không có biểu hiện quá công pháp tin tức sinh mệnh p h á p điện thiên tôn cấp ghi chép thương thiên sinh mệnh tuyệt diệu trạng thái chưa nhập môn sinh mệnh p h á p điện xuất hiện mang ý nghĩa bách lý phi hồng có thể tiếp tục thông qua kỹ năng chi thư thêm điểm phương thức đến đem sinh mệnh p h á p điện tu luyện tới cực hạn thậm chí tìm hiểu ra tiền tôn tuyệt diệu nhưng bách lý phi hồng rõ ràng sinh mệnh phát điện tu luyện được sinh mệnh tri đạo đó là nữ hoa tộc đạo mà không phải mình đạo đáng c tiếc nếu là có thể được chân tiên thậm chí tiên tôn cấp độ vạn diệt chỉ quan cùng luyện khí sĩ đại đạo đối với vạn vật q u y tiên công của ta sẽ có khó có thể tưởng tượng tác dụng nhưng tiên tôn cấp độ phương pháp tu luyện thật không phải người bình thường có thể chịu đựng được bách lý phi hồng lấy vạn vật q u y tiên đỉnh ngăn cách hạo tiên chân tiên hình thành một cái đặc biệt hơn không mới dám tiếp xúc sinh mệnh phát điện thế nhưng c h ạ m đến tu luyện sinh mệnh p h á p điện cấm kỵ bị nữ hoa tiên tộc tầng thứ càng cao hơn tu sĩ tìm tới cửa vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất bình thường chân tiên bách lý phi hồng không sợ nhưng nếu là nữ hoa tộc tiên tôn ra tay bách lý phi hồng bao nhiêu lần đổi lý nhóm nói nhân gian đạo thống đã là phạm vào cấm kỵ cướp đoạt chân chính truyền thừa nếu là truyền đi nữ hoa tiên tộc tuyệt đối sẽ không để cho mình tốt hơn nhưng bách lý phi hồng cướp đoạt chỉ đạo đã đạt đến một loại thần quỷ khó do mức độ coi như là hạo tiên chân tiên đều không sẽ nghĩ tới bách lý phi hồng có thể thông qua cơ thể hắn vòng qua cấm chế cướp đoạt sinh mệnh pháp thậm chí lợi dụng vạn vật quy tiên đỉnh đem cơ thể hắn cùng thương thiên ngăn cách để ngoại giới khó có thể cảm thấy được bách lý phi hồng c ư ớ p đoạt hạo thiên chân tiên truyền thừa tam đại hạt nhân pháp ta tinh thông nhất chính là c ư ớ p đoạt coi như là quy chân c h i đạo đều không kịp ta c ư ớ p đoạt c h i pháp bách lý phi hồng ánh mắt lập loệ dị quang có lẽ hắn muốn bù đắp tự thân vạn vật quy tiên công liền ứng ở c ư ớ p đoạt c h i đạo trên một môn tiên tôn cấp bậc sinh mệnh phát t i ể n còn thỏa mãn không được bách lý phi hồng hạo thiên chân tiên tìm hiểu ra đến cái khắc đạo có thể hòa vào ta vạn vật quy tiên đạo bên trong hắn tu luyện đạo rất nhiều một phần nhỏ đến chân tiên cấp, độ. Phần lớn còn đang chân linh cấp độ. có thể đối với ta mà nói nắm giữ kỹ năng chỉ thư nhưng là có thể mang những đạo này bù đắp đơn giản là lãng phí một ít điểm sở kỳ hiệu giết chết hạo thiên chân tiên diệt trong cơ thể hắn lên tới hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh chân d ư ớ i ta điểm sở kỳ hiệu đã tăng lên dữ dội gấp mấy vạn hơn nữa hạo thiên chân tiên mấy trăm triệu năm chân tiên chỉ đạo tìm hiểu kinh nghiệm xuyên thấu qua trí nhớ của hắn cùng kinh nghiệm thôi diễn ra hoàn chỉnh đạo, cũng đem nó thôi diễn đến chân tiên cấp độ cũng chỉ là một cái thêm điểm quá trình bách lý phi hồng bước vào chân tiên chỉ là thông qua hắc long đã được kiến thức thương tiên tuyển diệu liền dựa vào chính mình lĩnh ngộ thôi diễn ra vạn vật quy tiên đạo thành công bước vào chân tiên cấp độ nhưng đạo của hắn cũng không h o à n mỹ chỉ ít theo bách lý phi hồng rất nhiều đạo đều là xây dựng ở thôi diễn trên xuyên thấu qua hạo thiên chân tiên ký ức cùng kinh nghiệm hắn sẽ nắm giữ mấy trăm triệu năm ký ức kinh nghiệm thu nạp sau bách lý phi hồng kiến thức nhất định có thể đẩy t h ă n g đến chân chính chân tiên trình độ hơn nữa là lâu năm chân tiên chiến lược tăng lên kỳ thực rất đơn giản nhưng cảnh giới tăng lên nhưng có kiến thức cùng học thức hạn chế bây giờ cấp đoạt hạo thiên chân tiên ký ức cùng kinh nghiệm bách lý phi hồng hoàn thành rồi khâu trọng yếu nhất bù đắp hắn giờ phút này dễ dàng hoàn thành rồi một vị thương tiên tu sĩ một đời đều đang tích lũy gốc gác đây chính là cướp đoạt c h i đạo từ hắn sáng tạo lược đoạt thủ bắt đầu bách lý phi hồng thông qua kỹ năng c h i thư không ngừng tăng lên cái môn n à y thuật cuối cùng đã biến thành cướp đoạt c h i đạo bây giờ con đường này đã đi ở hết thể đạo phía trước trở thành bách lý phi hồng đòn sát thủ thậm chí hắn không cần bất luận cái gì đòn sát thủ độc này c h i đạo liền có thể thông qua lược đoạt c h i tia ứng đ ố i bất luận cái gì kẻ địch bây giờ quy tiên c h i quang ngưng tụ ra lược đoạt tri tia có thể trở thành hậu chiêu của hắn không thể dễ dàng đem hắn dùng đến đây là ta cướp đoạt thương tiên thủ đoạn hay nhất trần tiên trần linh nếu là có thể thông qua lược đoạt chỉ tiêu cướp đoạt trí nhớ của bọn họ cướp đoạt bọn họ đối đạo cảm n g ộ cướp đoạt bọn họ nhân sinh kinh nghiệm có thể tưởng tượng bách lý phi hồng có thể trong thời gian ngắn leo lên tiên tôn thậm chí tương lai xung kích tiên đế cũng không phải mộng tạm thời bế quan đem vạn vật quy tiên công bù đắp thông qua hạo thiên chân tiên ký ức cùng kinh nghiệm đầy đủ bước đầu hoàn thành ta đối vạn vật quy tiên công ý tưởng vạn đạo chân tiên ngưng tụ thành thật cuối cùng sung phong tiên tôn cảnh giới đây là tích lũy quá trình cũng là cướp đoạt quá trình điều ã đ tới này làm cho â n tiên tri đ ạ bách lý phi hồng rõ ràng nguyên lai kỹ năng chi thư đối ngoại giới phán đoán gốc rễ cứ tin tức là đến từ ngoại giới bách lý phi hồng chưa có tiếp xúc qua thương thiên sở dĩ kỹ năng chỉ thư là không thể nắm giữ thương thiên tin tức điều này đại biểu kỹ năng chỉ thư số liệu tiêu chuẩn xuất hiện rất lớn g ò n sóng hiện tại ta quan sát tin tức của ngoại giới chính là kỹ năng chỉ thư làm ta sở học kỹ năng vo công tin tức thu thập cơ sở bách lý phi hồng nội tâm dâng lên một luồng cảm giác mất mát nhưng theo cảm giác mất mát sinh khí liền bị hắn nắm diệt ngược lại đến kỹ năng chỉ thư cũng không phải toàn năng toàn t r í nó cũng tồn tại hạn chế nhưng nó nắm giữ đối kỹ năng bổ trọ cùng với đối với mình tu luyện tin tức số liệu hóa để bách lý phi hồng đối tu luyện nắm giữ người thường khó có thể nắm giữ chỗ tốt đó chính là cố định tu luyện tiến bộ đây là điểm trọng yếu nhất hắn tu luyện tất có thu hoạch kỹ năng chi thư có thể làm được điểm này có thể để cho hắn theo thời gian đ ẩ i mạnh không ngừng tu luyện hắn hết t h ể gốc gác đều sẽ chuyển hóa thành thực lực của tự thân sẽ không xuất hiện đối sức mạnh k h ô n g chế mất k h ô n g chế đối sức mạnh giới hạn mơ hồ số liệu hóa chỗ tốt ở với ta vĩnh viễn biết thực lực của chính mình ở cái gì cấp độ cũng có thể bất cứ lúc nào nhìn ra được ta không ngừng ở tiến bộ mặt khác có một chút kỹ năng chi thư lớn nhất vũ khí nhưng là phá hạn từ tu luyện đến nay bách lý phi hồng chưa bao giờ ngộ đến bất kỳ giới hạn bất luận cái gì giới hạn cũng có thể thông qua kỹ năng chi thư đến đánh vỡ nội thị tự thân chân tiên chỉ đạo ở trong người hàng cố theo bách lý phi hồng không ngừng tìm hiểu hấp thu hạo thiên chân tiên ký ức cùng kinh nghiệm đạo của hắn chính đang điên cuồng tăng trưởng đặc biệt là quy chân chỉ đạo cùng cấp đoạt chỉ đạo tăng trưởng nhanh nhất để thời gian đi chứng minh tất cả đi bách lý phi hồng không kiên kỵ mà bắt đầu tu luyện đạo chiếu dọi nguyên sơ thế giới đạo chiếu dọi thật là hàng xa khủng bố đạo vận tràn ngập toàn bộ hàng xa thế giới đặc biệt là nguyên sơ thế giới phảng phất trở thành t ộ i nguồn của đạo và đạo từ nguyên sơ cũng phát ra soi sáng toàn bộ hư không để hết thể tu sĩ đều hâm mộ nhìn nguyên sơ thế giới mà nguyên sơ nhân loại ở bách lý phi hồng đạo vẫn bao vây như có thần trợ cũng phát ra vô số trí tuệ bắt đầu sáng lập thuộc về chính mình con đường võ đạo việc tu luyện của bọn họ cũng ở gia tốc đại lượng thiên tài phun trào anh tài xuất hiện lớp lớp trấn ma ti nên đón đại bạo phát phát triển bởi vì người của trấn ma ti dễ dàng nhất tìm hiểu bách lý phi hồng đạo đạo của bọn họ trên bản chất là đ ầ nguyên bách lý phi hồng đạo vẫn tràn ngập bọn họ dễ dàng liền có thể tiếp xúc được càng cao thâm đạo tìm hiểu ra nguyên sơ võ đạo thiên địa xoay chuyển nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh nguyên sơ thế giới các loại đại đạo từ nguyên sơ thế giới t ả n ra hàng s a hư không thiên đạo cũng càng ngày càng thần bí khó lường thiên đạo là dễ dàng nhất tiếp thu đến bách lý phi hồng chân t i ê n đạo vận t h a n h n é n càng ngày càng mạnh sinh thiên đạo cũng làm cho hàng s a nên đón lột sắc cuối cùng hóa thành chân linh giới hư không bắt đầu diễn sinh đại lượng thuần túy năng lượng đầy trời nguyên đỉnh mẫu khi tràn ngập toàn bộ hàng xa toàn bộ hàng xa nắm giữ mấy lấy ngàn vạn thậm chín ngàn tỷ thế giới. mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới sinh ra đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới ở lên cấp tiểu thế giới thăng cấp thành trung đẳng thế giới lại từ bên trong trở thế giới lên cấp đại thế giới đại thế giới lên cấp hàng cổ giới tốc độ cũng càng ngày càng nhiều từ hàng cổ bắt đầu rất nhiều thế giới liền xuất hiện chữ ha có thăng cấp thành đ ỉ n h hàng giới tồn tại cũng có thăng cấp thành chân giới tồn tại nhưng những này đều không có quan hệ gì với bách lý phi hồng hắn hiện tại cần phải làm là hấp thu hạo thiên chân tiên gốc gác lại lấy hạo thiên chân tiên gốc gác làm căn cơ dùng hợp đạo của mình lấy kỹ năng chi thư thôi diễn ra hoản mỹ vạn vật quy tiến công lâm giật vân cuối cùng kết thúc vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a tu luyện vĩnh hằng tiên đế cung giữ lại khối này bảo đ ị a m à không tự biết tiên long cho rằng được tượng đá chính là nắm giữ một cái lên cấp chân linh thậm chí chân tiên đại đạo nhưng vĩnh hằng tiên đế cung là đạo trường của long cựu chân tiên thậm chí toàn bộ thế giới đều là do hắn đến sáng tạo ta vạn vật luân hồi đạo rốt cục được hoàn thiện lâm giật vân rốt cục lộ ra nụ cười ánh mắt của hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới hiện tại đã trở thành vạn đạo nguyên đ i ệ bao nhiêu người trơ mắt nhìn muốn bước vào nguyên sơ thế giới tu luyện tiếp xúc gần đề cập bách lý phi hồng lâm giật vân lan tràn đều là đố kỵ không đố kỵ không được lúc trước là hắn cả gan làm loạn hái tiên đế một sợi khí tức do đó sáng tạo ra một cái thần kỳ tồn tại hắn chính mình cũng không biết chính mình sáng tạo cái gì chỉ là món bảo vật này sinh ra vào tay của hắn nếu là ta đem khí tức của tiên đế hòa vào thân thể của ta n ư ơ n g tụ trở thành luyện khí sĩ đạo trùng ta phải chăng đã bước vào luyện khí chân linh cấp độ tồn tại tâm giật vân thở dài nói nhưng vận mệnh vô thường ngươi coi chính mình có thể khống chế vận mệnh đến cuối cùng vận mệnh lại lặng yên phát sinh biến hóa to lớn vạn vật luân hồi diễn sinh cân bằng c h i đạo đ à n sinh ra độc thuộc về ta cân bằng chân linh ta vẫn cho là cân bằng mới là mạnh mẽ nhất chân đạo coi như nhân vương đi đầu một bước nhưng tương lai đạo ở thương thiên ta chứng kiến thương thiên h ả i vĩ đại chứng kiến thượng thương đại lục vô biên mênh mông chứng kiến thương thiên vô ngẩn càng nhìn thấy tiên đế vĩ đại đây mới là gốc gác của ta bây giờ nhân vương phong tỏa hàng xa chính là lo lắng ngoại giới văn minh xâm lấn hàng xa này sẽ làm hàng xa văn minh phát triển rơi vào bình cảnh cứ việc hiện tại nhân vương lấy đạo của mình chiếu dọi toàn bộ hàng xa chúng sinh thế nhưng đản sinh ra văn minh nhất định tồn tại thiếu hụt Ta đáng p tiếc l hiện tại này thứ nhất chân tiên bị nhân vương chỗ cất đoạn ta trong lúc vô tình dựng dục ra đến quái vật hiện tại đứng ở đỉnh đầu của ta khẩu khí này nhất định phải tranh lâm giật vân những năm này thu lại hắn chơi tâm hắn rốt cuộc bắt đầu chỉ định mục tiêu của chính mình cùng phương hướng nghiêm túc lên người rất đáng sợ giờ khác này lâm giật vân cảm giác được nguyên sơ thế giới mạnh mẽ thậm chí nguyên sơ sắp sinh ra người thứ hai chân linh cường giả đó là nhân vương bách lý phi hồng con gái bách lý tư một vị ra đời chính là nhân tộc của bất hủ cảnh nàng khởi điểm quá cao bách lý tư tài nguyên quá tốt rồi so với hắn vị này luyện khí sĩ tông đạo tài nguyên còn tốt hơn hơn nữa nàng gặp phải thời đại lớn chân đạo bạo phát thời đại lớn đồng thời theo cha nàng sau lưng từng bước từng bước đi tới hàng xa đình phong bị phụ thân ngươi đẻ ép một đầu ta tự nhận xui xẻo nhưng bị ngươi ép một đầu ta là không cho phép lâm giật vân lộ ra nụ cười vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa thế giới chính đang không ngừng hò mở tợ vạn vật phóng ra to lớn sinh mệnh chỉ khí từng sợi từng sợi ngút trời linh quang đánh vỡ hàng xa pháp la đại v ó n g chiếu dọi hư không chiều không gian tầng thấp nhất quy tắc đem tự thân chân linh khắc họa ở hư không chiều không gian nơi sâu xa nhất bản nguyên bên trên lâm giật vân chân linh ánh sáng chiếu dọi hàng xa mười vạn giới khủng bố dị tượng đột kích chúng sinh phóng tầm mắt tới tôn này khủng bố cơ thể sống bọn hắn giờ phút này mới rõ ràng chân linh cảnh giới đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu dĩ vãng bách lý phi hồng đều là thu lại tự thân khí t ứ c lo lắng ảnh hưởng đến sinh mệnh khác nhưng lâm g ậ t vân đang ở hướng về chân linh, sinh mệnh để đạo của mình diễn sinh ra chân linh ánh sáng linh hồn lộ ra một tầng nhàn nhạt linh quang những ngày linh quang nơi sâu xa nhất tỏa ra xuyên tấu h qua linh hồn của hắn chiếu rọi ở g e n sinh mệnh tầng thấp nhất để sinh mệnh bắt đầu lộ t x á c thành một loại cấp bậc khác đạo của hắn điên cùng sinh sôi chiếu rọi thiên địa dựa theo lâm giật vân kinh nghiệm hắn có thể phá tan hư không bước ra hàng xa đem tự thân chân linh chiếu rọi ở thương thiên t ừ mà trở thành thương thiên chân linh sinh mệnh nhưng rất hiển nhiên bách lý phi hồng chặn hắn cách làm khủng bố cơm chế áp chế hắn đánh vỡ ràng buộc chiếu rọi thương thiên đem chân linh khắc họa ở thương thiên thời cơ tốt nhất không thể hoàn thành bước cuối cùng đem dấu ấn chân linh chiếu giỏi ở thương thiên tương lai bị người giết chết khó có thể lợi dụng thương thiên g i ấ u vết t h ứ t tình nhưng lâm giật vân không đội sở dĩ hắn không có sung kích bước cuối cùng bách lý phi hồng sẽ không ra tay với hắn giết hắn ở hàng xa bên trong bách lý phi hồng là nắm giữ chúa tế chân linh sinh mệnh rốt cuộc chân linh cũng chưa hoàn thành bước đi này hắn chính là hàng xa chân linh coi như đạo của hắn khắc họa ở hư không đại đạo nơi sâu xa nhưng hư không phần cuối đối với người thống trị tới nói bọn họ tùy ý có thể đến nguyên sơ thế giới bên trong không biết bế quan bao lâu bách lý phi hồng từ hải dương của đạo bên trong thất tỉnh hàng xa rốt cuộc sinh ra ra ta bên ngoài một vị k h á c chân linh bách lý phi hồng thở dài nói thật không dễ dàng sinh ra chân linh lẽ nào quá khó khăn nhưng chân linh bước thứ nhất hắn đã bước ra người đến sau độ khó sẽ giảm nhỏ tôn thứ hai chân linh sinh ra đến tiếp sau sinh ra chân linh sẽ càng thêm đơn giản trong cơ thể hắn đi ra một tôn hóa thân đối với bách lý phi hồng hơi c ú i người trào đạp phá hư không mà đi đi thẳng tới vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa thế giới giờ khác này hàng cổ giới ở lâm giật vân dẫn dắt đi bước vào chân giới đỉnh phòng chạm tới chân linh cấp độ lâm giật vân đem đầy trời dị tượng thu lại thân xác hắn lung dung khuôn mặt tràn ngập hài lòng bao nhiêu năm qua đi chính mình rốt cục bước ra bước đi này lâm giật vân rõ ràng nếu là không có bách lý phi hồng đi ra bước thứ nhất cũng trở thành chân tiên để hàng xa hoàn thiện s ấ u cảnh phát sinh biến hóa to lớn hắn là rất khó lĩnh ngộ đầy đủ hết vạn vật luân hồi tinh túy cân bằng chúc mừng lâm đạo hữu thành tựu chân linh bách lý phi hồng ôn quyền chúc mừng gặp qua nhân vương lâm giật vân không dám có bất luận cái gì lạng trước mắt chân tiên hóa thân so với sư tôn của hắn còn mạnh mẽ hon từ một loại nào đó góc độ tới nói nhân vương bách lý phi hồng đã vượt qua sư phụ của hắn nó khí tức kinh khủng cứ việc là hóa thân nhưng lâm giật vân lại có thể cảm giác được sự uy hiếp của cái chết cảm xem ra ta nhân vương này thiên địa cậu chủ từ nguyên sơ thế giới truyền hình ra đã trở thành hàng xa nhân vương bách lý phi hồng cười nói tư thái của hắn rất dễ dàng ngắm nhìn vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ ị a đây thực sự là một khối phúc đ i ệ bây giờ ngài đã trở thành hàng xa cậu chủ chính là ngô hàng xa văn minh người thống trị là chúng ta thế giới thủ hồ giả lâm dật vân cung kính mà nói hắn biết bách lý phi hồng sinh ra tồn tại rất nhiều nhân tố thậm chí bao gồm hắn bất ngờ sáng lập ra kỳ vật nhưng k i ê m một sợi tiên đế khí thức tuyệt đối là vượt qua tất cả bảo vật nếu là không có tiên đế cho phép lâm dật vân căn bản không chịu nổi một sợi khí tức của tiên đế cho nên nói cái kia thần kỳ vật phẩm chỉ là tiên đế mượn tay của hắn sinh ra thôi kỳ thực trong lòng ta vẫn luôn có một nghị vân tỉ như lâm đạo hữu lần thứ nhất giáng lâm nguyên sơ thế giới tựa hồ đối sự tồn tại của ta rất giật mình bây giờ ngươi đồng dạng mang trong lòng liên quan với bí mật của ta không biết lâm đạo hữ phải ch lưu tại bách lý phi hồng trong lòng nghị vẫn đã không nhiều nhưng trên người lâm giật vân tuyệt đối có chính mình không biết bí mật mà bí mật này quan với mình bách lý phi hồng biết chuyện của chính mình hắn là xuyên việt giả càng là người mang đặc thù ngón tay vàng đây là bách lý phi hồng nghị v ậ n trong lòng vận mệnh ở trong mắt hắn chính là một chuyện cười lấy hắn bây giờ đạo hạnh đã sớm chiếu dọi chính mình quá khứ tương lai chứng kiến chính mình thời không để cho mình trở thành trong thời không duy nhất bất luận đi qua vẫn là tương lai đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn hiện tại trạng thái nhưng bách lý phi hồng đối với xuyên qua đối với tự thân tồn tại kỹ năng trí thư vẫn như cũ tồn tại nghi hoặc cái này cũng là nội tâm hắn muốn biết nhất đáp án một chuyện lâm dật vân trầm ngâm hắn trần trừ nữa nói cho bách lý phi hồng ngươi tất cả kỳ thực đều là ta rèn đúc kỳ thực ngươi tất cả đều là ta nhất định vận mệnh của ngươi cùng ta cùng một nhịp thở càng cùng trong truyền thuyết t i ê n đế tương quan cứ nói đừng n g ạ i không cần mang trong lòng cảnh giới bách lý phi hồng nhẹ giọng nói lâm dật vân hít sâu một cái ta bước vào luyện khí chân đạo thời gian sư phụ theo lệ đem ta mang tới thương tiên hải tiến vào tam mẫu hà văn minh đặt chân huyền hoàng để cùng nơi sâu xa bách lý phi hồng nhẹ to mày lẽ nào chuyện của chính mình cùng tam mẫu hà hữu quan trong lòng hắn không khỏi nhớ tới chính mình thông qua hắc long thị giác nhìn thấy huyền hoàng đứng thẳng tiên đế tượng đá thôn tiêu tượng đá rất mộc mạc thậm chí hắn không cảm giác được bất luận cái gì khí tức tồn tại có thể tượng đá khuôn mặt cho hắn rất thân thiết thậm chí cảm giác rất quen thuộc loại này cảm giác quen thuộc không phải đến từ đạo cúng huyết mạch mà là đến từ trí nhớ của kiếp trước kiếp trước là hình dáng gì tồn tại địa cầu vô n g n yên tĩnh vũ trụ lấy hắn bây giờ tầm mắt tự nhiên nhìn ra được kiếp trước vũ trụ tồn tại rất lớn vấn đề nguyên sơ thế giới đồng dạng tồn tại vũ trụ nguyên sơ ngoài vũ trụ chính là chân không vũ trụ những năm này nguyên sơ thế giới không ngừng lan tràn ngoài vũ trụ rất nhiều ngôi sao đạn sinh ra thích hợp ở lại người sinh mệnh ngôi sao không ít người của trấn ma ti đã bắt đầu khai phá nguyên sơ thế giới ngoài vũ trụ đem nó bồi dưỡng trở thành thích hợp tu luyện động tiên h phúc địa dùng cho tự thân tu luyện ta ở huyền hoàng đế cung nhìn thấy thanh sơn tiên đế lâm giật vân t u ô n r a bí mật lớn coi như là bách lý phi hồng cũng bị câu nói này chỗ chấn động đạo càng cao càng là rõ ràng tiên đế hai chữ này đến tột cùng mang theo hình dáng dị ma lực hẳn là nói sư phụ ta bị thanh sơn tiên đế triệu kiến hắn đem ta trở ở bên、người. lâm giật vân hai con mắt tỏa ra cùng nhật mà ta đánh cắp thanh sơn tiên đế một s ợ i khí thế không thể bách lý phi hồng lắc đầu phủ định lấy lâm giật vân ngay lúc đó thực lực căn bản không thể ngay mặt đánh cắp thanh sơn tiên đế khí thế ta thật ta lấy vạn vật đạo dung hợp tiên đế khí thế sáng lập một cái vật phẩm ở nó sinh ra thời gian thoát ly ta không chế biến mất không còn t â m tích ta cho rằng đây là thanh son tiên đế thu hồi đi rồi lâm giật vân hờ hưng nói hắn cũng không ngại đem tin tức này nói cho bách lý phi hồng rốt cuộc bách lý phi hồng là chuyện này nhân vật chính một trong bách lý phi hồng lòng tràn đầy chấn động trong đầu xuất hiện không tốt dấu hiệu lẽ nào kỹ năng chi thư chương sáu trăm hai mươi sáu ta ở trên người ngươi cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc lâm giật vân là không xác định nhưng luồng khí tức kia rất quen thuộc chỉ là đi qua lâu như vậy mà món vật phẩm kia cũng thần kỳ như thế bách lý phi hồng cười nói khả năng là lâm đạo h ư u ảo giác nếu như ngươi là chỉ cố này hơi thở quen thuộc chính là ngươi sáng lập ra vật phẩm ta nghĩ trên người ta không có lời ngươi nói món vật phẩm、kia. kỹ năng chi thư coi như mình bây giờ lấy chân tiên cảnh giới cũng không thể xác định nó là một cái vật phẩm càng nhiều chính là một loại trí cao quy tắc tồn tại lai lịch của nó thần bí như vậy thậm chí nắm giữ thần thông há lại là lâm giật vân có thể sáng lập ra có lẽ thanh sơn tiên đế có bản lánh như vậy nhưng bách lý phi hồng tin tưởng trực giác của chính mình trực giác nói cho hắn kỹ năng chỉ thư là vượt qua tất cả tồn tại chỉ bằng vào nó bỗng dưng để người tăng cảnh d ự a hào hải lên thậm chí để người nắm giữ tức là kinh nghiệm liền không phải bình thường người tu luyện có thể sáng lập ra p h ả n phất kỹ năng chỉ thư có thể thỏa mãn hết t h ể h ảo giác đương nhiên là tu luyện tới ảo giác thật sao khả năng thực sự là ta xuất hiện ảo giác lâm g ậ t vân đã không thể từ trên người bách lý phi hồng cảm nhận được bất luận cái gì khí tức hắn nếu là do xét tu vi của bách lý phi hồng lấy bách lý phi hồng chân tiên cảnh giới sẽ làm hắn đụng phải p h ả n vệ thanh sơn tiên đế khí thế vậy cũng là cơ duyên to lớn lấy thanh s ơ n tiên đế bản lĩnh ta nghĩ nếu không có thanh sơn tiên đế cho phép ngươi làm như thế ngươi căn bản lấy ra không được khí tức của tiên đế coi như lấy ra cũng không chịu nổi khí tức của tiên đế bách lý phi hồng nhìn lâm giật vân một mắt chân đạo sức mạnh căn bản không chịu nổi thanh sơn tiên đế khí thế coi như là khí tức của chân tiên liền đầy đủ để hắn hủy diện lâm đạo hữu là đáng tiếc đây là thanh sơn tiên đế cho cơ duyên của ngươi đáng cứ việc bách lý phi hồng ngữ khí rất bình thản nhưng lâm giật vân vẫn là có thể cảm giác được trào phúng từ trong miệng của lâm giật vân bách lý phi hồng có thể tưởng tượng đạt được, được lúc trước lâm giật vân là hình dáng gì không sợ trời không sợ đất lại như là một cái hùng hài t ử vậy hắn có thể sống đã xem như là m ạ n g lớn muốn hưởng thụ thanh sơn tiên đế cơ duyên vậy căn bản không thể lâm giật vân sửng sốt hắn nghe được ra bách lý phi hồng lời nói nhất thời cảm thấy nghĩ mà sợ cơ duyên không đúng đây là m u ố n mệnh đồ vật lấy ra thanh sơn tiên đế khí thế căn bản không cần thanh sơn tiên đế ra tay lâm giật vân đức không xứng vị không chịu đ ư ợ c nổi cơ duyên như thế hắn dám dung hợp khí tức của thanh sơn tiên đế chỉ có một con đường chết sư phụ hắn cứu không được hắn lâm giật vân hồi tưởng lại lao sư bình thản nhất thời rõ ràng khi đó chính mình lại lao sư trong mắt chỉ là một kẻ đã chết đến mức thanh s ơ n tiên đế căn bản không để ý hắn chỉ là khi hắn bất hảo muốn nhìn một chút lâm giật vân lựa chọn như thế nào ham muốn cơ duyên một con đường chết mà lâm giật vân s ắ c thực tìm tới một tia sinh cơ sở dĩ món vật phẩm kia rời đi hắn có thể bách ly phi hồng nội tâm vẫn là tồn tại nghị vấn đáng tiếc kỹ năng chỉ thư đã trở thành bí mật của hắn liên quan đến dòng dõi của hắn tính mạng hắn là sẽ không thừa nhận chính mình nắm giữ kỹ năng chi thư tồn tại bất luận người nào đều không thể dù cho là chính mình thế nữ thụ giáo bách lý chân tiên mục đích lần này giật vân cũng rõ ràng ta sẽ không tùy tiện bước ra hàng xa mười vạn giới phá hoại hàng xa phòng ngự lâm giật vân hơi chắc tay bách lý phi hồng gật ngủ m ặ t có ý cười thế nhưng trong lòng hắn lại nói lấy ngươi hiện tại bản lĩnh căn bản không mở ra ta phòng ngự ngươi nếu là cường đến bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất xung kích phòng ngự vậy chính là ta kẻ địch kẻ địch không cần mạng sống hắn là hy vọng hàng xa càng tốt hon sinh ra càng nhiều chân linh cường giả nhưng bách lý phi hồng cũng không phải là thật nhân từ đến để lâm giật vân đi ra ngoài để hàng xa bị thương thiên trên thế lực cảm thấy được do đó mang đến cho hắn liên miên không ngừng p h i ề n p h ứ c hắn cần thời gian đến trưởng thành hàng xa càng cần thời gian đến trưởng thành người rõ ràng là tốt rồi nghĩ muốn đi ra thương thiên đấu võ thượng thương đại lục không vội nhất thời bách lý phi hồng hai con mắt phảng phất nhìn thấu thế giới rơi vào thương thiên hải thương thiên hải cảnh tượng thật rất mê người đại đạo buông xuống Vô tận trào, thế, trách tu tới. nguồn sinh mệnh phung như chẳng sĩ đi chỉ âm bảo đạo địa có ở thương thiên hải tu luyện một ngày,、so、với hàng xa tu một trăm tạo hải hàng mạnh hơn.、Đây、chính là hoàn cảnh tạo nên sinh mệnh luyện ngày, luyện năm nên với là Đây so xa kinh h ô n g g ố g Ở k i n khủng như thế trong hoàn cảnh sinh ra sinh mệnh kỳ thực bản chất chính là chân linh cấp độ sinh mệnh cứ việc cùng tu luyện thành là chân linh so với về sức mạnh tồn tại t r a n l ệ n h nhưng những tiên thiên này chân linh tiềm năng tuyệt đối vượt qua vạn ngàn thế giới sinh ra sinh mệnh xưng là tiên thiên thần linh một điểm đều bất quá là lâm dật vân bị bách lý phi hồng nhìn chằm chằm cả người đều không dễ chịu phản phất hắn hết thể đều bị b á chỉ là hy vọng ngươi trở lại hàng xa thánh địa không nên sẽ cùng vạn diệt sư tẩy nao tín đồ bọn họ có chính mình lý niệm có chính mình chân đạo sẽ không ở nghị trăm phương ngàn hưng kế hủy diệt hàng xa vạn diện sư tín đồ đều là một đám thiên tài chân chính hơn nữa là rất có cơ hội trở thành chân linh thiên tài bọn họ nắm giữ vạn diện sự nói nếu là trở thành chân linh tương lai đối với hàng xa tới nói là có ích lợi thật lớn ta biết mình muốn cái gì đánh đánh g i ế t g i ế t cũng không phải ta bản ý lâm giật vân một bước bước ra rời đi vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa nhắm thắng vào trở về cao tiên h chỉ thượng bách lý phi hồng rõ ràng cảm giác được lâm giật vân trong lòng tức giận nhưng lâm giật vân bản chất là tốt đẹp chính là quá mức nội tâm quá mức bất hảo hắn bây giờ đã thành t h ụ không ít bách lý phi hồng rõ ràng người này tiền đồ vô lượng đương nhiên sẽ không nghĩ làm sao đối phó lâm dật vân sinh ra một vị chân linh là thật không dễ dàng hàng xa không phải là mình một người cần càng nhiều người bảo vệ lâm dật vân sẽ không nghĩ đem toàn bộ hàng xa cho hủy diệt thậm chí đem hàng xa nuốt trừng lấy bách lý phi hồng có năng lực này thế nhưng hắn không sẽ như vậy làm nếu là đem chính mình căn hủy diệt thiên địa này còn có cái gì đáng giá lưu niệm trở thành chân tiên sau hắn càng ngày càng cô độc may là bên người còn có người nhà tồn tại tìm cơ hội nhất định nghĩ biện pháp để như ngọc sinh một cái hai thai bách lý phi hồng ít nhiều có chút rõ ràng nhan như ngọc sức sống quá yếu rất khó tiếp thu chính mình huyết mạch dĩ vang tu vi của hắn thấp vẫn được nhưng đến hiện tại đã khó có thể chịu đựng chính mình huyết mạch trừ phi nhan như ngọc trở thành chân linh nhưng muốn trở thành chân linh bách lý phi hồng đều giúp không được nàng nhan như ngọc lựa chọn thành lập đạo thống thành lập h u y ề n không đạo tông đã có phương diện này chuẩn bị con đường này có thể phụ trợ nàng ở chân đạo trên đi được càng xa hơn như có cơ hội nhất định phải đi ra hàng xa tìm tới một vị khắc nữ hoa tộc chân tiên cùng hắn hối đ á i một ít sinh mệnh nguyên tuyển nữ hoa tộc sinh mệnh nguyên tuyển là gia thương tiên trí bảo sở dĩ muốn có được những bảo vật này điều kiện cũng cực kỳ hà khắc ta nắm giữ sinh mệnh phát điện tương lai thành tựu chân tiên chính mình liền có thể ngưng tụ ra sinh mệnh nguyên tuyển nữ hoa tộc sinh mệnh nguyên tuyển cần tiên tôn cấp bậc tồn tại khiến dùng sinh mệnh phát điện bên trong cao nhất bí thuật tinh luyện gia nguyên liệu chính là thương thiên hải sinh mệnh nước biển dĩ vãng tiên tôn là thương thiên chức cao tồn tại tiên đế sinh ra để tiên tôn không còn là cao cao tại thượng nhưng không thể phủ nhận một vị tiên tôn tồn tại coi như là tiên đế cũng phải cho đủ mặt muối cái gọi là tiên tôn chính là chân tiên trí tôn chân linh chỉ là chân tiên đấu thể kỳ thực toàn bộ thương tiên hết thể sinh mệnh đều chỉ có một cái xưng hô đó chính là chân tiên tiên tôn cũng là chân tiên trí tôn tồn tại tiên đế có thể được gọi là chân tiên đại đế thống ngự thương tiên đại đạo đế giả đầu góc hiện lên các loại tin tức để bách lý phi hồng cảm khái rất nhiều thương tiên khởi nguyên đã không thể truy cứu nhưng chân linh sáng lập ra chân tiên chỉ đạo kỳ thực đang không ngừng mà mở rộng từ chân tiên tiên tôn tiên đế ba cái giai đoạn có thể cho rằng thương thiên sáng lập văn minh bắt đầu không ngừng biên hóa ba cái giai đoạn cổ thuật trong mắt bách lý phi hồng né qua một tia sầu lo thương thiên cũng không phải là cái gì bị ngạn chi điệp tồn tại nguy hiểm cực cao hạo thiên chân tiên tiêu tốn giá cả to lớn cũng phải tìm đến hàng xa mười vạn giới có thể nhìn ra hàng xa sáng lập ra văn minh là cực kỳ chất lượng tốt có thể thương thiên thế lực rất nhiều t ă n mẫu hà văn minh sinh ra đối thương thiên tạo thành lớn nhất ảnh hưởng chính là cổ thuật bị lưu truyền rộng rãi ai bảo thanh sơn tiên đế là thương thiên vị tiên đầu tiên đế điều này đại biểu cổ thuật sáng lập văn minh con đường này là khả thi hơn nữa so với bình thường văn minh còn cường đại hơn có rất lớn tỷ lệ đản sinh ra tiên tôn cấp bậc văn minh tiên đế cấp văn minh hoàn toàn là không thể phục chế chúc mừng sư đệ thành t ự u chân linh thiên ca hành chắp tay chúc mừng trên mặt mang theo nụ cười l u y ệ n ký sĩ con đường này vẫn là có thể trở thành chân linh chí ít ở trên người lâm dật vân hắn nhìn thấy hy vọng đại sư h u n h ta chỉ là đi trước một bước lấy đại sư h u n h thiên phú tin tưởng không lâu tương lai đồng dạng có thể trở thành chân linh hàng xa nói đã đầy đủ cao trên mặt lâm giật vân mang theo nụ cười thiên ca hành phía sau còn có một đám sư huynh sư đệ bọn họ nhìn lâm giật vân trong mắt tràn ngập cao c đồng thời trên mặt bọn họ tràn đầy ung dung lâm giật vân trở thành chân linh đại diện cho bọn họ luyện khí sĩ một mạch ở hàng xa địa vị đã trở về nguyên sơ chấn ma ti một mạch không tính ở bên trong bọn họ chính là hàng xa tối cường nói rốt cuộc chấn ma ti sau l ư n g đứng chính là nhân vương chư vị sư huynh đệ ta sẽ ở cao thiên tri thượng giảng đạo một năm trình bày ta chấn đạo nếu là chư vị sư huynh đệ cảm thấy hứng thú có thể lưu tại cao thiên tri thượng chia sẻ chân linh của ta chi đạo lâm giật vân không có dự định đem đạo của chính mình đ á n dấu hắn hy vọng các sư huynh đệ của mình đều có thể thành tựu chân linh cũng không phải là lâm giật vân cao bao nhiêu vẫn còn bởi vì hắn biết bất luận là hàng xa vẫn là thương thiên hắn trở thành chân linh thành tựu không đáng kể chút nào nếu là chư vị sư huynh đệ học tập đạo của hắn cũng đột phá chân linh đôi này lâm giật vân tới nói cũng là một chuyện tốt đạo của hắn sẽ tăng trưởng thậm chí so với tu luyện trăm nghìn năm hiệu quả còn tốt hơn đa tạ lâm chân giả chư vị sư huynh đệ cùng nhau chắp tay hành lễ trên mặt mang theo vui sướng đều là chính mình sư huynh đệ cho có k h á c h khí tâm giật vân lộ ra nụ cười s á n g lạn hắn phảng phất nhìn thấy chư vị sư huynh đệ ở hắn vạn vật luân hồi dưới khổ sở dãy rủa dáng vẻ giang đạo vậy cũng có rất nhiều loại phương thức không bằng bắt đầu từ hôm nay đi lâm giật vân trở thành chân linh thông báo thiên hạ luyện k h í sĩ lại đi tới phía trước đi rồi đạo diễn c ắ n răng không cam tâm đại sư huynh đạo tử tiêu nếu là lưu lại thật tốt ta đáng tiếc đạo tử tiêu không bị bách lý phi hồng chỗ tiếp nhận hắn chỉ là tiến vào hàng xa liền vội vã rời đi vạn yêu nữ sắc mặt biến ảo bất định nàng đối lâm giật vân hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi ở vạn vật trong luân hồi hai người đều bị phong ký ức bọn họ tiên hành rồi trăm ngàn đời luân hồi bất luận là kẻ địch vẫn là người yêu đều bị lâm giật vân ép gắt gao càng làm cho vạn yêu nữ muốn diệt lâm giật vân chính là hắn lại vạn vật trong luân hồi để cho mình làm hắn mấy trăm thế thế tử hai người yêu đến chết đi s ố n g lại bây giờ suy nghĩ một chút vạn yêu nữ cũng cảm giác được buồn nôn nổi ra gà đều b ư c lên chúng ta vẫn là thật tốt hấp thu đại sư huynh đạo vận tìm hiểu ra chân linh tuyệt diệu nhanh chóng trở thành chân linh vạn yêu nữ lạnh lùng nhìn về sư huynh đệ của chính mình. chúng ta đã từng phụ ra ở thế giới này tội nghiệp cũng không phải không cần còn hiện tại chân đạo hình h à n h bao nhiêu vĩnh hàng giả chuyển hóa thành chân đạo tu sĩ tương lai bọn họ một khi ở chân đạo thành công chúng ta đều phải bị đến bọn họ trả thù vạn yêu nữ nhìn ra rất thông suốt luyện k h í sĩ、si、cũng không phải uy hiếp lớn nhất hàng xa trong vạn giới chân đạo tu sĩ、si、mới là bọn họ đối vạn diệt sư tín đồ hận tuyệt đối vượt qua bất luận người nào năm đó bọn họ dựa vào tự thân hơn người một bậc tu luyện văn minh cùng với cảnh giới trở thành hàng xa mười vạn giới hoảng sợ tồn tại làm hại tứ phương bất luận cái gì bọn họ coi trọng thế giới cũng khó khăn trốn vận rùi hiện tại chân đạo tu sĩ sinh ra thư không thiên đạo cũng chính là hàng xa pháp la đại vong bao phủ hàng xa bọn họ không thể tùy ý làm vậy h ủ y d i ệ t bất luận cái nào thế giới lại đi vạn d i ệ t đạo đã rơi xuống tiểu thừa lấy đạo của mình làm cơ sở tìm hiểu quy chân tri đạo đem đại sư huynh vạn d i ệ t đạo hấp thu nhất định có thể x u n g kích chân linh cảnh giới quy chân chỉ đạo là bách lý phi hồng ban tặng chúng sinh lễ vật tốt nhất hắn đem đạo của mình nhận dấu ở thiên đạo bên trong chúng sinh cũng có thể thông qua cảm nộ thiên đạo đến cảm nộ quy chân chỉ đạo lại cho ta mười năm ta nhất định trở thành chân linh sở dĩ các ngươi đều phải cẩn thận bế quan tu luyện không nên đi ra ngoài bị người cho d i ệ t ta cũng sẽ không cho các người thủ lao vạn yêu nữ nghiêm nghị nói mười năm hắc long nội tâm tính toán hắn lập tức rõ ràng vạn yêu nữ đi tới một bước nào thế nhưng xin lỗi đại sư tỷ ta muốn đi đầu đột phá cảm thụ trong cơ thể dựng r ụ c ra đến một điểm chân linh ánh sáng hắc long rõ ràng chính mình cũng không thể so lâm giật vân lạc hậu bao nhiêu lâm giật vân bản thân liền mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều mà hắc long nguyên bản ở mười vị tín đồ bên trong là yếu nhất tồn tại thế nhưng hắn được bách lý phi hồng vạn đạo quy chân công thiên đạo quy chân tri đạo ở chân chính hạt nhân công pháp trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý ba năm.